Trưng 501, Bổ Thiên. Mễ bản thấy Âu Dương bỗng làm dáng vẻ cực kỳ căng thẳng thì mở miệng hỏi. Sao vậy Âu Dương? Âu Dương lắc đầu nói. Không có gì. Không phải tứ phương chiến kỳ tìm rắc rối cho hắn thì tại sao phụ triện bỗng nhiên chấn vỡ Phụ triện đại biểu thiên cơ, chẳng lẽ có lực lượng gì có thể ảnh hưởng thiên cơ? Âu Dương, ngày mai là ngày ngươi cùng đạm thai minh quyết chiến, ngươi có tự tin không? Mễ bản là tu phục tông sư. Có chút hiểu biết về hắc thần vũ giả. Âu Dương cười nói. Nắm chắc thì mỗi người một nửa, còn một nửa phải dựa vào mình giành lấy. Ta tin tưởng thắng lợi chắc chắn thuộc về ta. Âu Dương trước giờ luôn là người lạc quan, dù biết đạm thai minh là hắc thần vũ giả thì hắn vẫn không nổi bước. Hắc tu thuật am hiểu thôn phệ, ngày mai các người tỉ thí như thế nào. Mễ bản không nghĩ ra một thần sư và hắc thần vũ giả tỉ thí ra sao. Âu Dương mỉm cười nói. Cái này, ta nghĩ chắc hắn cũng nghĩ xong rồi. Cho dù hắn và đạm thai mình không nói rõ tỉ thí cái gì nhưng ngày mai họ chắc chắn sẽ lựa chọn cách tỉ thí giống nhau. Cách đó là chuyển lại từ viên cổ. Nó thuộc về cách quyết đấu của đỉnh cường giả. Ánh bình minh pha tan đêm tối, khi ánh năng thứ nhất chiếu dọi trên bách tôn đảo, bạch tôn các cự tháp cùng loe sáng. Ánh năng chiếu trên lưu ly thạch, nguyên bạch tôn các cự tháp chấp loe ánh sáng bảy sắc, rất chói mắt. Cái này dù là dân bản sứ Bách Tôn Đảo hay là người cươi xuyên vân thuyền đến đây đều tụ tập trên quảng trường ngoài Bạch Tôn các cự tháp chờ đợi hai nhân vật chính đến. Đạm thai minh mặc áo đen, xương khói đen tràn ngập quanh thần, từng đợt tà ác khó tả dâng lên. Hắc tu thuật chính là tà thuật, lực lượng thuộc về thôn phệ, hiện tại đạm thai minh đang đi trên con đường tà ác. Thấy đạm thai minh xuất hiện, xung quanh một mảnh xôn sao. Các người nói xem họ định tỉ thí cái gì. Một đám người đang bàn tán vấn đề này, dù là các tu phục tông sư cũng giống vậy. Thần sư đối kháng hát thần vũ giả, hai dạy đỉnh nếu chỉ là tu phục yêu binh, hay kiếm linh hoàn toàn vỡ nát thì không tính là gì, họ tùy tiện nắn lại là được. Đông có người lên tiếng. Không lẽ họ tỉ thí ai dùng thời gian ngắn hơn? Dù sao chưa từng có người thấy tỉ thí đẳng cấp này, họ đành vắt góc suy đoán. U Nguyệt Ảnh đứng bên cạnh Liên Vân, hỏi. Liên Vân đảo chủ. Ngươi cảm thấy bọn họ nên tỉ thí cái gì? Đừng nhìn tu vi của Liên Vân không được tốt lắm, nhưng nếu nói về tu phục thuật thì gã biết rất nhiều. Liên Vân nhẹ vuốt dâu dài của mình, khẽ cười nói. Từ viễn cổ đến nay cường giả tỉ thí như vậy chỉ có một con đường có thể đi. Con đường gì? Mọi người vây quanh bên này, dù gì không ai thấy quyết đấu đỉnh như vậy, cho nên dùng cách gì tỉ thí trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Liên Vân phun ra hai chữ. Bồ Thiên! Nhưng trừ hai đảo chủ sau lưng gã ra, dù là những tu phục tông sư đều những mảy. Bồ Thiên! Làm sao vá được trời? Trời luôn ở đó, không lẽ nói trời có lỗ thủng nào cần tu sửa? Mọi người vắt góc suy nghĩ hết nửa ngày vẫn không hiểu được hai chữ Bổ Thiên rốt cuộc thì đại biểu cho cái gì? Suy nghĩ thật lâu sau cuối cùng Ú Nguyệt Ảnh lại nói. Liên Vân đảo chủ, Bồ Thiên chắc là loại truyền thuyết truyền lưu từ viết cổ. Nhưng chúng ta chưa từng nghe nói, xin Liên Vân đảo chủ giải thích nghi hoặc. Ha ha ha ha. Liên Vân cười cười, liếc đạm thai minh, nói. Năng lực cường đại nhất của hắc thần vu giả là thôn phệ, năng lực mạnh nhất của thần sư là thiên cơ. Hắc thần vu giả có thể nuốt thiên cơ đánh mở thiên, thần sư có thể dùng lực thiên cỡ của mình tu phục tiên Lần này Âu Dương và đạm thai minh tỉ thí chính là như vậy. Liên Vân dứt lời, xung quanh tĩnh lặng. Vốn người xung quanh suy nghĩ bổ thiên chẳng qua là một đại danh từ thôi, nhưng nghe xong Liên Vân giải thích, họ mới hiểu bổ thiên không phải đại danh từ thì ra hai người tỉ thí đúng là muốn đánh mở thiên rồi tiếp theo tu bổ. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng, dù là những tu phục tông sư có mặt cũng bị từ bổ thiên kích thích. Thần sư có lực thao túng thiên cơ, lực lượng này có được năng lực nghịch thiên cải bệnh, nhưng lực thiên cơ có thể tu phục luôn trời thì họ là lần đầu tiên nghe nói. Liên Vân Thành Chủ nói không sai, đây là một cách chuyển lưu từ viễn cổ, lấy thiên làm binh, lấy thiên cơ làm bổ, chính là bổ thiên. Thế nào, chắc đạm thai huynh không có gì kiến gì. Trong khi mọi người bàn tán thì Âu Dương xuất quỷ nhập thần đi vào sân, không ai phát hiện ra hắn đến từ bao giờ. Âu Dương đã dưng trước mặt đạm thai minh, hai người nhìn nhau. Cầu còn không được. Đạm thai minh lòng lạnh như băng giá. Mặc dù lần tỉ thí này cực sinh mệnh cả đạm thai ra nhưng đạm thai Minh vẫn khiến mình giữ đầu góc tỉnh táo. Mặc dù tỉ thí tu phục thuật nhưng không dùng chân đau thực thường, nếu đi một bước sai lầm thì thua cả bảng cờ, Âu Dương thua được nhưng đạm thai Minh thì không thể. Âu Dương thua chẳng qua hơi thấy tỉ hiệp, nhưng đạm thai Minh thua thì tương đương với mất tất cả. Đạm thai Kha đứng sau lưng đạm thai Minh, nói, Minh Nhi, không cần căng thẳng, hãy tin vào mình. Hắc tu thuật của ngươi sớm thông linh, hắn không có khả năng là đối thủ của ngươi. Lao tổ tông, hôm nay Minh Nhi sẽ dốc hết sức. Đạm thai Minh liếc đạm thai Kha, thật ra gã rất muốn nói tất cả đều vì đạm thai ra gieo gió gật bảo. Nếu sớm biết hôm nay thì ngày xưa cần gì làm vậy. Lúc trước thua chẳng qua là mất thiên hạ đệ nhất, thua một pho tượng điều khác, nhưng hôm nay thua thì. Đạm thai Minh nói xong chắp tay với Âu Dương, nói Âu Dương Minh Hôm nay dù có thắng thua như thế nào thì đạm thai Minh sẽ dốc hết sức. Từ khi đạm thai Minh có được lực hắc thần vu giả này chưa từng dốc hết sức thi tiện, cuộc chiến hôm nay không nói mặt khác, ở trong lòng đạm thai Minh chỉ là quyết đấu hai lực lượng đỉnh cao của chúng ta. Đạm thai Minh dứt lời, đạm thai Kha ở sau lưng gã biến sắc mặt, đạm thai Kha không ngờ đạm thai Minh sẽ nói ra lời như vậy, nói thế rất mất khí thế. Âu Dương nghe đạm thai Minh nói vậy thì vẻ mặt giật mình. Nếu đạm thai Minh đeo sinh mệnh toàn gia tộc chiến đấu với hắn thì gã tối đa phát huy 7 8 phần lực lượng, hôm chắc chắn thất bại. Nhưng Âu Dương bỏ xuống tất cả chiến đấu với Âu Dương, e rằng hôm nay hắn phải dốc hết sức. Đạm thai Minh rứt lời, sương khói đen từ người gã bùng phát, nhưng khói đen chỉ một mình Âu Dương trông thấy. Nhìn đầy trời sương khói đen như xúc tua ma quái bắt đầu thôn vệ không gian xung quanh, Âu Dương biết bắt đầu từ giờ phút này quyết đấu đỉnh cao sắp bắt đầu. Xoạn. Đột nhiên một tiếng động giống như tiếng vải bị xé văng lên, bên cạnh đạm thai mình bông xuất hiện khe hở không gian to lớn, khe hở như cái mồm to đem hai tu phục đại sư cách gã gần nhất nuốt vào. Chương 502, Tiêu ngạo a hai tu phục đại sư bị nuốt tuyệt vọng hét chuyển ra từ khe hở không gian, nhưng hiện tại đã muộn, trừ phi có cường giả cấp ý chí chịu kéo họ ra, nếu không thì bọn họ chết chất rồi. Xoét xoét xoét xoét. Sương khói đen ngày càng nhiều, không gian bên cạnh đạm thai Minh bắt đầu tan vỡ diện tích lớn, từng khe hở bị vạch ra, từng khe hở không gian há to cái mồm cắn ướt. A. Các tiếng hét thảm thi nhau nổi lên bốn phía, cường giả ý chí cách đạm thai Minh khá gần trừ đạm thai kha ra đều bị khe hở nuốt vào dị thứ nguyên không gian. Màu chạy đi. Đây là lực thôn thiên. Liên vân đã sớm tránh ra xa, gã hét ra tiếng xong nhiều người biến thành vệ sáng chạy tứ tán. Không ai ngờ quyết đấu bổ thiên nguy hiểm như vậy, dưới ý chí đụng tới thì chết chắc. Nhiều người bỏ chạy nhanh, nhưng dù có chạy trốn cỡ nào vẫn có một số tên xui xẻo bị khe hở hút vào dị thứ nguyên không gian bỏ mình. Đạm thai minh hành động chôn vùi hai, 30 người. Đang lúc mọi người cảm thấy đã thoát khỏi nguy hiểm thì lấy đạm thai minh làm trung tâm, xung quanh bông vang một tiếng thật lớn, cả không gian bông sụ đổ. Vô số khe hở không gian liền nhau hợp thành một hác động to lớn bắt đầu cắn nuốt bốn phía. Đừng! Một đệ tử Vạn Tiên Sơn không đứng vững bị lực hác động lôi kéo bay đi. Mục huyền vung tay bảy ra trận đồ muốn kéo lại tu phục đại sư Vạn Tiên Sơn này về. Nhưng trận đồ mới mở ra lập tức bị hắc động nuốt. Mắt thấy tến đệ tử kia sắp bị hắc động thôn vệ giết chết. Ông! Ánh sáng vàng vô cùng thánh khiết toát ra từ người Âu Dương. Thật nhiều phụ triện bảy trước mặt hắn. Một cây cầu thiên địa hoàn toàn dùng thiên cơ tạo thành từ trước mặt Âu Dương Vươn tới chỗ hắc động. Thiên cơ tiểu màu vàng cùng với lực hủy diệt hắc động mang đến thành hai cực đoan. Thiên cơ tiểu đi qua đâu là hắc động bắt đầu tắt, thật nhiều phụ triển bay vào mép hắc động như bính đổ liên tiếp hắc động to khổng lồ Đệ tử Vạn Tiên Sơn bị cuốn đi gào la, thiên cơ tiểu thì đúng lúc ngăn cản hắc động một giây trước khi gã sắp bị nó cuốn vào. Đệ tử Vạn Tiên Sơn sợ đến kẻ cả gia quần. Được thiên cơ tiểu của Âu Dương cứu, gã vội bay ra ngoài hắc động, làm dáng vẻ như bay được bao xa thì dáng bay, vĩnh viễn không tới gần chỗ này. Đạm thai huynh, ngươi cần tăng sức thêm nữa. Âu Dương vung cánh tay, thiên cơ tiểu tan vỡ lại hợp thành một trận đồ to lớn. Trận đồ xoay tròn như bánh xe, mang theo đầy trời phụ triện vàng bay hướng hắc động. Liên vân hét to. Hãy xem Âu Dương có thể phong lại được không? Nếu Âu Dương có thể phong kín hắc động thì đạm thai minh thua. Thiên cơ phù triện to như vậy cần bao nhiêu lực lượng nịch thiên đây? Phù triện to lớn của Âu Dương trực tiếp phong phái trên hắc động hình thành không lâu. Tùy theo phù triện phong ấn, sức hút của Hắc động dần biến mất. Không lẽ đạm thai mình sắp thua? Nhìn hắc động bị phong ấn, rất nhiều người hét lên. Hai người tỉ thí ở đây, một là phá hỏng một là tu phục Nếu Âu Dương vẫn không thể lấp đẩy thì coi như hắn thua. Nếu khe hở đạm thai minh chế tạo bị hắn phong ấn hoàn toàn thì coi như gã thua. Còn chưa đến lúc. Âu Dương biết thật ra mới rồi đạm thai minh đang tích góp lực lượng. Một hắc thần vu giả sao chỉ có được chút xíu thực lực như vậy. Lấy lực lượng hắc thần, vì ta mở ra cửa dị thế giới đi. Đạm thai minh chuẩn bị thời gian dài rốt cuộc bùng phát hết toàn bộ khói đen quanh thần. Sóng xung kích to lớn đem hắc động bị Âu Dương phong ấn nuốt hết thiên cơ phụ triện. Ngay sau đó. Trên bầu trời bị khói đen tác dụng mở ra một cánh cửa nhỏ xoay tròn. Liên Vân nghe đạm thai minh thốt lời vội hét. mau chạy. Liên Vân giống to xong bỏ chạy ra xa. U Nguyệt ảnh lập tức dẫn đám Thái Nhất Tông đuổi theo sát Liên Vân. Người Vạn Tiên Sơn mới nay đã rút đi, bởi vậy chỗ này số người còn ở lại không có bóng dáng Vạn Tiên Sơn, Thái Nhất Tông. Khi số người còn đứng dây thắc mắc tại sao Liên Vân... Ú nguyệt ảnh bỏ chạy nhanh như vậy thì thấy trên bầu trời sắc mặt Âu Dương biến cực kỳ khó coi. Âu Dương từ xa nhìn đạm thai minh, nói. Đạm thai minh, cần gì như vậy? Dùng sinh mệnh cực dị thế giới hư vô, có đáng không? Dưới chân đạm thai minh đã đốt lên ngọn lửa đen, lửa dùng thân thể gã làm nhiên liệu từ từ bốc cháy lên trời, dường như định đốt gã thành cho tàn. Đạm thai minh đứng đó, mới rồi gã đã châm đốt tất cả lực lượng của mình. Hắc tu thuật cũng bị gã đốt sạch. Gã dùng sinh mệnh mở ra cánh cửa thịa dựa hái chưa biết, bây giờ gã đã đốt hết lực lượng, chết chóc sắp đập xuống người gã. Đạm thai mình nói, Âu Dương Vinh, trước giờ không có cái gì là sinh mệnh đáng giá hay không, ta là người của đạm thai gia, từ nhỏ ta là một đứa trẻ tiêu căng, ta cuồng vọng tự đại nhưng gia tộc này bao dung ta. Ở trong mắt người khác gia tộc này có vấn đề, nhưng với ta nó là nhà, vì bảo vệ nhà. Trả giá mạng sống cũng đáng. Lửa đã đốt đến eo gã. Âu Dương Vinh, ta dùng sinh mệnh cuối cùng cực mở ra thế giới chi môn. Có lẽ đây chẳng qua là một tiểu thế giới. Ngươi có thể dễ dàng phong ấn. Có lẽ nó là thiên môn. Khi thuốc ra hai chữ thiên môn thì lửa đen hoàn toàn nuốt đạm thai mình. Hắc thần vu giả nhưng lại dùng cách này kết thúc sự sống của mình. Thiên tài trong thiên tài. 60 tuổi bước vào pháp thân. Được tiếng là trăm tuổi có thể trùng kích đại đế. Siêu cấp thiên tài, hắc thần vũ giả, có thể nhìn xuống thiên hạ, đạm thai minh. Thế mà cuối cùng gã dùng cách này chấm dứt mạng sống, khiến Âu Dương thấy rất xót xa. Thật lòng ban đầu Âu Dương không định giết đạm thai minh, cái tên cực kỳ kiêu ngạo này dù nói mỗi câu là khiến người ta ghét, nhưng hắn nhìn ra thiên tài này rất cô đơn. Cuộc đời gã trôi qua trong kiêu ngạo và tự tôn, dù đối diện áp lực của hắn thì đạm thai minh vẫn giữ kiêu ngạo thiên tài nên có. Đối diện thiên hạ đệ nhất thần tiện Âu Dương, có thể bình tĩnh như đạm thai Minh e rằng không có một ai, nếu cho gã thời gian để trưởng thành thì sẽ thành nhân vật xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc, trách thì trách gã sinh ra trong đạm thai gia sinh ở thời điệu này. Âu Dương không phải là thiên tài, hắn tử tiểu thế giới đã không là thiên tài, hắn là thiên tài chung kết giả. Âu Dương một đường đạp trên đầu thiên tài đi đến hôm nay. Thiên tài sinh cùng thời với Âu Dương đều đối mặt một điều. Đó là bi ai bị trung kết. Thời này này thuộc về Âu Dương, dù quang hoàng thiên Tài có trói lọi bao nhiêu cũng khó mà đỡ được chiến chung trong tay hắn. Tại, Đạm Thai Minh, lấy thiên phú của ngươi, đợi ta trung kết bí mật viễn cổ rồi trong ngàn năm chắc chắn ngươi có thể trùng kích phi tiên. Âu Dương có chút cảm thán, từ rất lâu về trước hắn đối với Đạm Thai Minh không đơn giản là đối thủ, cái tên kiêu ngạo này có chút giống với hắn. Hai ngươi là đối thủ mà cũng xem như là bằng hữu yên lặng cùng nhau. chương 503, ai nạn Thế giới rung rinh, trên bách tôn đảo, cánh cửa lớn màu vàng mở ra. Chắc sẽ không là thiên môn đi. Không lẽ đạm thai Minh dùng sinh mệnh mở ra thiên môn? Liên vân đã tới mép bách tôn đảo, gã nhìn cánh cửa to màu vàng từ từ mở, ánh mắt mở mịt. Thiên môn là cái gì? Thiên môn là cánh cửa thế giới vũ hóa phi tiên phải đi. Nếu mở ra thiên môn thì chắc chắn có phi tiên dáng xuống thế giới này. Đạm thai minh dùng sinh mệnh mở ra thiên môn nói trắng ra không phải muốn lấy mạng Âu Dương. Gã muốn cược xem mở ra thiên môn thì có thất hắn đi thế giới kia không? Khả năng giết chết Âu Dương quá thấp, hắn có thực lực gì? Cho dù mở ra thiên môn, phi tiên bước ra cũng chưa chắc dễ dàng thắng được Âu Dương. Lúc trước trên thiên cùng, lực phi tiên của Âu Dương chấn động thế giới, mọi người đều biết. Cánh cửa vàng từ từ mở ra. Khi thế đáng sợ nhiếp hồn người từ trong cánh cửa chút xuống, vô số thứ tựa như ác quỷ điên cuồng tràn ra. Ha ha ha! Chân linh giới Chỗ này là chân linh giới Một thanh âm giả nuôi truyền ra từ cửa lớn, thanh âm kia khiến người nghe linh hồn run dậy. Cấp ý chí! Thật nhiều cấp ý chí! Đạm thai kha trận to mắt nhìn cửa vàng trên trời, cánh cửa kia không hoàn toàn mở ra nhưng gã cảm nhận được phía sau cửa có trên 10 cấp ý chí. Còn có một hơi thở gã không thể đoán ra đẳng cấp. Thành công! Lần này ta rốt cuộc mở ra đường thông hướng chân linh giới. Chúng ta phải chiếm lĩnh chân linh giới. Từng tiếng hú hét truyền ra từ cửa lớn. Những thanh em này bởi vì cách một thế giới nên lúc truyền đến nghe cực kỳ quái dị. U U U Ba Từng tiếng rền dĩ truyền ra từ cửa vàng trên trời. Từng mảng xương khói đen bắt đầu bay ra từ cánh cửa vàng. Có người trách mắng. Đạm thai minh. Tạp trùng đó rốt cuộc mở ra thứ chết tiệt gì. Ai ai cũng cảm nhận được khí thế trên bầu trời đè ép khiến người tức ngực. Khí thế còn chưa đến thế giới này, nếu những sinh vật từ sau cánh cửa ráng xuống thế giới này thì sẽ là thai kiếp. tập trung đạm thai ra đều là tập trùng. Có một số trưởng lao thánh địa lần này đúng là tức thật, họ chửi rủa Đạm thai ra là muốn đối địch với cả chân linh giới sao. Lần này coi như là Âu Dương không diệt đạm thai ra thì chúng ta cũng sẽ làm. Tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi nhưng đạm thai kha không ra tay đàn áp, không phải gã không đủ mạnh mà là dân chúng oán hận không xứng phạm. Chỗ này gần như tập hợp tu phục tông sư, đại sư khắp chân linh giới. Nếu như bây giờ ra tay đập chết bọn họ thì rất dễ nhưng giết rồi thì thế lực đứng sau lưng những người đó tính sao đây. Đống một giọng nữ quen thuộc vang bên thai Âu Dương. Thân tiễn đại nhân. Đây rốt cuộc là cái gì? Âu Dương không cần quay đầu cũng biết người nói chuyện chính là Đông Phương Nguyệt. Này! Âu Dương mới nói chữ này thì từ trong cánh cửa vàng đống truyền ra lực đẩy mạnh mẽ kéo hắn từ trên trời xuống. Bùm! Âu Dương nặng nghề đập xuống đất, đất bằng đá đen cứng rắn không thể chịu được lực đẩy, bị hắn té nước vỡ bốn 5 mảnh. Âu Dương bỏ ra khỏi hố đá đen bị hắn rớt xuống vỡ vụn, ngước nhìn lên trời, trên mặt hắn treo nụ cười. Nhiều người thấy như vậy nghi ngờ có phải thần tiễn bị người đánh đến ngu ra. Sắc trời từ giữa chưa biến thành đêm tối, từng đợt gió lạnh hú hét nổi lên bốn phía. Vô số thư giống như yêu ma quanh quẩn xung quanh cửa vàng. Thế giới đó rốt cuộc là gì vậy, những quỷ quái này đều có thực lực đại đế. U Nguyệt Ảnh giật mình trận to mắt, tiểu lâu la tùy tiện đi ra đều có tu vi đại đế. Thế giới quái dị gì, gì vậy? Nếu như cường giả thế giới đó đều ráng xuống chân linh giới thì chân linh giới phải trang biến thành đồ sát. Liên Vân bỗng lên tiếng. Chắc đây là hồn giới thời viễn cổ. Liên Vân nhìn quỷ hồn không ngừng bay ra khỏi cửa to màu vàng, gã biết trừ hồn giới đã biến mất nhiều năm, e rằng thế giới khác không có lực lượng đáng sợ như vậy. Hồn giới. Úng Nguyệt Ảnh nghe nói hai chữ hồn giới thì vẻ mặt giật mình. Có lẽ nhiều người không biết hồn giới là gì. Nhưng U Nguyệt Ảnh là tông chủ thái nhất tông, có chút hiểu biết về hồn giới. U Nguyệt Ảnh không biết hồn giới cụ thể là cái gì nhưng nàng hiểu, cường giả ẩn giấu trong hồn giới tuyệt đối không kém hơn chân linh giới. Ông! Cánh cửa hoàn toàn mở ra, vô số U hồn đen bay ra khỏi cửa. Những U hồn dẫn đầu đều là cấp đỉnh đại đế. Hàng trăm đỉnh đại đế lao ra, mười mấy U hồn cấp ý chí theo sát phía sau, tình tình này khiến đám người bên dưới bách tôn đảo ngây ngốc. Hàng trăm cấp đại đế cùng xuất hiện, mười mấy cấp ý chí, đây là lực lượng đủ đối kháng với chân linh giới, không lẽ đạm thai mình thật là tội nhân. Ga muốn kéo chân linh giới và thế giới kia chiến tranh. Thật nhiều người sống. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Vô số u hồn gầm giống điên cuồng lao xuống dưới huyện thuật đầy trời, nguyên bách tôn đảo chấp mắt biến thành biển huyện thuật. Tu Phục Sư cao cấp còn biết được mình ở trong ảo trận. Tu vi thấp thì đã biến thành con rối bị hồn giả không chế. Chẳng lẽ hai kiếp thật sự ráng xuống chân linh giới? Tâm nguyện của hồn giới và chân linh giới sắp bắt đầu. Khi mọi người cảm thấy nhiều hồn giả ráng lâm chân linh giới đủ kích thích rồi thì bầu trời lại tối đi. Lần này chẳng những bách tôn đảo mà xung quanh vài trăm dặm đều biến thành ban đêm. Sương mù trên mê hồn hải đống nhiên bị bóng đêm nuốt hết. Loại lực lượng này sở hụt hiện khiến một số người có tu vi hơi thấp liền ngất xỉu. Hú hú, hú ba. Trên bầu trời thật nhiều ưu hồn lao xuống mặt đất, có nhiều người trên bách tôn đảo chưa kịp phản ứng đã bị các ưu hồn khống chế. Tiếp theo, những người bị khống chế lấy ra vũ khí xuống tay với người bên cạnh mình cũng bị mê hoặc. A3. Tiếng hét thảm nổi lên bốn phía, máu chảy đầy đất, chốc lát có ít nhất hơn trăm người bị giết chết ở chỗ này. Mà lúc này mọi người có thể nghe tiếng hét nhưng không thấy được thứ gì. Người bên cạnh bị huyện thuật ảnh hưởng đã biến mất. Trên bách tôn đảo trừ Âu Dương ra mấy người khác đều cảm thấy trên đảo chỉ còn một mình mình, dù có chạy như điên cũng không thể chạy ra khỏi hòn đảo quái dị này. Một dân bản xứ bách tôn đảo chỉ có thánh thể nhị ra bước tóc mình, kinh hoàng hét lên. ta không muốn chết ba. gã mới hét xong thì sau lưng bỗng đâm ra một trường thương, mũi thương xuyên lồng ngực, chấm dứt sinh mệnh của mình. Người đâm chết gã là thê tử của gã. Thế giới trong mắt thê tử gã hoàn toàn khác lạ. Nàng thấy không phải là trượng phu mới bị mình giết mà là nàng một thương đâm chết ác. Nàng còn đang vui mừng vì mình ra tay nhanh, không để ác ma kịp xuống tay. Phút chốc các loại thảm kịch trình diễn phái trên bách tôn đảo, mọi người bị huyến thuật mê hoặc tâm hồn không biết rõ xảy ra chuyện gì, họ chỉ có sợ hãi và sợ hãi. Ông! Trên bầu trời, trong cánh cửa màu vàng vẫn đang có vô số hồn giả xông ra từ hồn giới. chương 504, Phong Thần Tán Hồn giả giống như là dã thú bị nhốt nhiều năm, vừa hú hét vừa dùng lực linh hồn của mình không chế nhân loại trên bách tôn đảo tàn sát lẫn nhau. Một hồn giả giật mình nhìn Âu Dương, nói Ủa? Sao tiểu tử này không bị nhiễm linh hồn chi thuật của ta? Lúc này toàn bách tôn đảo dù là cường giả ý chí như đạm thai kha đều đang kinh hoàng hú hét, chỉ một mình Âu Dương mắt lạnh nhìn trên bầu trời. Có hồn giả đề nghị, dùng linh hồn siềng xích bắt tên này đi. Hôn giả không biết sống chết muốn không chê Âu Dương vẻ mặt hung tận nói. Được. Sau đó linh hồn xiềng xích màu đen bay ra khỏi tay gã cuốn hướng Âu Dương. Nếu là bình thường, linh hồn xiềng xích cỡ này mới đụng vào thân thể Âu Dương liền bị huyết sắc liệt diễm của hắn đốt cháy thành cho. Nhưng lần này linh hồn xiềng xích trói lấy Âu Dương, hắn như là dối gô không núp ních. Giết. Giết chết ác mà các người. Người trong nào ảnh không phân rõ rốt cuộc cái gì là thật. Cái gì mới là hư hảo? Điều bọn họ có thể làm là giết hết toàn bộ ác ma trước mặt mình. Nhưng họ không biết họ chém giết là bằng hữu hoặc người thân của mình. Nếu họ tỉnh táo lại nhìn thấy tình hình này thì chắc sẽ tan vỡ. Đám hồn giả ở trên trời nhe giang cười, chúng bị giam cầm trong hồn giới nhiều năm như vậy đều do hoác khải phong mà ra, chúng hận thù nhân loại cao điển đỉnh điểm. Hiện tại đạm thai minh dùng cách này thả ra, chúng chính là ác ma. Mạn gầm lên Chân linh giới thuộc về hồn tộc chúng ta, chỗ này chỉ có chúng ta mới thống trị. Vô số xúc tua linh hồn màu đen phát ra từ người gã trộp hướng người bên dưới. Một số người bị xúc tua linh hồn đụng phải linh hồn nhanh chóng bị hắc mạn rút đi. Người bị rút đi linh hồn chỉ có thể biến thành sắc sống. Hắc mạn gào thét. Giết. Giết hết người nơi đây. Cùng lúc đó, vô số hồn giả lao ra khỏi cánh cửa vàng. Hội tụ thành mây đen lao ra khỏi bách tôn đảo hướng tới hái tây chân linh giới. Đây là đợt thai kiếp, thai kiếp thuộc về chân linh giới. Mười mấy trưởng lão hồn giả cấp ý chí, trong đó Hắc mạn càng là gặp họa được phúc trong 40 năm trở thành siêu cấp hồn giả có hai loại ý chí. Thực lực hồn giới như vậy đủ biến chân linh giới thành địa ngục. Sương mù trên mê hồn hải không thể ngăn cản hồn giả có hắc mạn dẫn đường. Lực lượng của Hắc mạn có thể dễ dàng xé rách sương mù sông hướng lâm hải thành. Bách tôn đảo, mấy vạn người nơi đây trải qua đợt náo động này còn lại chưa đến ngàn người, bọn họ đều là tinh anh của các tông phái, các hồn dũ đánh đem nhóm người đó và âu dương khóa trong linh hồn siềng xích, muốn giết chết bọn họ không dễ dàng như vậy. Huyên thuật tán đi, toàn bách tôn đảo biến thành thế giới tu la đỏ máu, sắc chết đầy đất, mỗi người bị mê hoặc đều bị linh hồn siềng xích trói chặt, xung quanh họ gục ngã bằng hữu tốt nhất hoặc là người thân. Nhìn tay mình dính đầy máu tươi, Có mấy tu luyện giả giới nữ tố chất tâm lý hơi kém lập tức ngất xỉu. Người không xỉu thì phát hiện lực lượng toàn thân đều bị linh hồn xiềng xích chói chặt, không thể nhúc đích. Có chuyện gì vậy? Lực lượng của ta tại sao bị thứ này khóa lại? Trên mặt tu nguyệt ảnh đầy sợ hãi, nàng không biết khi linh hồn siềng xích khóa nàng thì nàng đã biến thành phế nhân giống như mã phong. Trừ phi lực lượng của nàng vượt qua linh hồn xiềng xích phong toàn nàng, nếu không thì chỉ có thể bị chói chết. U Nguyệt ảnh liếc mắt tìm kiếm bóng hình Âu Dương, nếu nói chỗ này có ai xông ra sự việc thì chỉ có Âu Dương cường đại không gì sánh bằng. Nhưng U Nguyệt ảnh kiếm nửa ngày, cuối cùng mới thấy Âu Dương giống như nàng bị linh hồn siềng xích trói nằm trên đất. Âu Dương giống như dối gỗ mất hồn, nằm ngay đơ ở đó không núp đích, khiến người tưởng đâu hắn đã chết rồi. U Nguyệt ảnh cao rộng hét. Âu Dương. Tiếng kêu của nàng đốt lên hy vọng của người sống sót, mọi người lại nhớ đến Âu Dương. Đúng vậy, Âu Dương có thực lực thông thiên, lẽ ra hắn có năng lực phá tan siềng xích này cứu mọi người mới đúng. Hơn nữa danh hiệu viễn thuật sư trung kết giả của Âu Dương là mọi người đều biết. Âu Dương có linh hồn liệt diễm, lúc trước trên thiên cung lực chiến hùn viễn cổ, chuyện này chân linh giới không ai không biết, có ai không hiểu. Chỉ cần Âu Dương đốt lên huyết sắc liệt diễm thì tuyệt đối có thể xông phá tất cả mang mọi người thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng khi mọi người nhìn hướng Âu Dương thì phát hiện hắn ngơ ngác nằm đó không nút nít, giống xác thịt mất đi linh hồn, làm người ta khó hiểu không biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên họ không thể hiểu bởi vì lúc này thân thể Âu Dương đang đại chiến với vệ thi. Âu Dương Âu Dương! Mục huyền bò đến bên cạnh Âu Dương, lay hắn, nhưng hắn không có chút phản ứng, thậm chí hô hấp cũng biến yếu, khiến người cảm thấy hắn tùy thời sẽ chết. Có chuyện gì vậy? Âu Dương làm sao vậy? Lúc này mọi người đều nghĩ đến Âu Dương tài giỏi, muốn khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại giải cứu bọn họ. Nhưng chuyện gì đều có khác loại, trong lòng đạm thai kha nảy ra độc kế, gã muốn nhân dịp này giết chết Âu Dương, vậy thì. Nghĩ đến liền làm, đạm thai kha lặng lẽ đi tới gần Âu Dương bị vây chính giữa, một bình độc dược đụng vào liền chết đã nằm trong tay gã. Đạm thai kha cố gắng để vẻ mặt mình bình thường, chỉ có như vậy mới không ai chú ý đến gã, gã càng dễ dàng xuống tay hơn. Không ai chú ý thấy đạm thai kha lén đi tới sau lưng Âu Dương, bình độc dược bị gã lặng lẽ mở nắp. Phong thần tán đụng vào liền chết, không xác không màu, dù là cường giả ý chí đụng đến thì thân thể sẽ thối giữa. Hiện tại Âu Dương không thể nhúc ních, nếu đụng vào phong thần tán thì rất nhanh thân hình hắn sẽ hóa thành bãi nước, đến lúc đó dù linh hồn bất diệt cũng đừng mơ cuồng hỏa như bây giờ. Đạm thai kha cẩn thận lấy phong thần tán ra khỏi bình, lẹn qua vô số người vây quanh Âu Dương. Giải phong thần tán lên người hắn. Trên mặt đạm thai kha lộ vẻ hung ác, hiện tại Âu Dương bị vô tướng Pháp nhắn trói. Nếu thân hình bị phá hủy thì linh hồn của hắn cũng khó trốn thoát. Phong thần tán. U Nguyệt Ảnh ở gần Âu Dương nhất, nàng không cẩn thận đụng vào cánh tay phải của Âu Dương, ngón tay nàng liền thối giữa. Tốc độ của U Nguyệt Ảnh rất nhanh, một luồng sáng xét qua, một khối thịt ở ngón út bị nàng cắt xuống. Khối thịt bị U Nguyệt Ảnh cắt bỏ rớt xuống đất không ngừng thối giữa Rất nhanh thành nước ngủ. Ú nguyện ảnh hét to. Đều tản ra đi, chỗ này có phong thần tán. Ú nguyện ảnh hét ra tên phong thần tán, người xung quanh kinh sợ tản ra ngay. Trong chân linh giới không ai không biết phong thần tán bá đạo, thứ này dưới đại đế đụng vào là chết chắc, trên đại đế nếu phản ứng chậm cũng sẽ bị giết chết. May là phong thần tán quá quý giá, cho đến nay không ai có thể luyện chế được. Bây giờ ở chân linh giới đều là giữ lại từ viết cổ, cơ bản giải rắc trong tay tông phái. Tứ đại gia tộc. Hiện tại phong thần tán xuất hiện, khiến mọi người căng thẳng. chương 505, hồn giả hoành hành. Đống có người kinh kê ợ. Có người ám toán Âu Dương. Các người hãy xem tay của Âu Dương. Trên cánh tay Âu Dương có một số vật thể như hạt cắt vàng chui ra khỏi lớp da hắn mau mau chặt đứt cánh tay Âu Dương. U Nguyệt Ảnh rút linh kiếm định chặt đứt cánh tay Âu Dương. Dù sao độc dược như phong thần tán cho đến nay chỉ có chặt đứt một cánh tay mới sống được. Úng Nguyệt ảnh chưa ra tay thì lại có người hét lên. Khoan! Đừng nội! Các người mau nhìn. Mọi người nhìn hướng cánh tay Âu Dương, ai nấy giật mình há hốc mộm, xảy ra một hình ảnh từ xưa đến nay lần đầu tiên họ trông thấy. Cánh tay của Âu Dương đúng là đang thối giữa, nhưng có luồng sáng đỏ hiện ra dưới làn da hắn Lớp da bị phong thần tán ăn mòn bị ánh sáng đỏ dùng tốc độ cực nhanh mau chóng mọc ra, phút chốc thối giữa và sinh trưởng đạt đến cảnh giới gần như ngang bằng. Tốc độ sinh trưởng chậm hơn thối giữa một chút nhưng như vậy đã rất tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì trong thời gian ngắn Âu Dương sẽ không xảy ra vấn đề. Đạm thai Kha gần như phát điên hét lên. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, ngay cả phong thần tán cũng không thể giết chết thân thể của hắn. Luồng sáng đỏ đúng là quái gì, đột nhiên xuất hiện. Phong thần tán được gọi là độc dược có tác dụng với cả phi tiên thế nhưng bị kháng cự. Đạm thai kha sẽ không ngờ được rằng đây là vì mai thiên mệnh thánh dược ở vạn tiên sơn. Lúc trước Âu Dương nuốt mai thiên mệnh thánh dược vào rồi lực lượng bị nội tạng tứ chi của hắn hút hết. Hiện giờ thân thể hắn tương đương với một mai thiên mệnh thánh dược. Âu Dương cạo được lực lượng thánh dược. Phong thần tán muốn giết chết hắn trong thời gian là điều không thể. Ú Nguyệt Ảnh bỗng nhiên la lên. Đạm thai kha. Chắc chắn là ngươi. Nàng thốt lời này khiến ánh mắt mọi người cùng tập trung vào đạm thai kha. Bây giờ đạm thai kha đứng cách Âu Dương không xa, ở đây nếu đoán ai xuống tay với hắn chỉ có gã là đáng nghi nhất. Đạm thai kha nở nụ cười hỏi. Là ta thì sao? Trong lòng gã không chút sợ hãi, vì đám người có mặt trừ Âu Dương có thể dễ dàng giết gã ra những người khác không là đối thủ. Người Âu Dương là người duy nhất trong chân linh giới có năng lực đối kháng hồn giới hồn giả, nếu hắn chết. Ngươi cảm thấy đạm thai ra các ngươi còn tồn tại không? U Nguyệt Ảnh bi thương nhìn đạm thai kha, không thể phủ nhận gã đúng là rất tồi tệ, nhưng ngươi phải thừa nhận gã làm vậy cũng là vì hết cách. Dù sao Âu dương với đạm thai gia là tử kiểu, chuyện này không ai không biết, không người không hiểu. Hiện tại dù không biết tại sao Âu dương bị lịch ở hồn siềng xích nho nhỏ chói nhưng nếu hắn tỉnh lại sẽ là tận thế với đạm thai gia. Nếu Âu Dương chết rồi thì ngươi cảm thấy đạm thai ra có thể cục đuôi sống không? Bây giờ đạm thai ra và chân linh giới liên kết với nhau, nếu lần này Âu Dương không ra tay thì chúng ta đều sẽ biến thành nô lệ của hồn giới. Âu Nguyệt Ảnh có thân phận đặc biệt, nàng là người duy nhất có gan chất vấn đạm thai kha và không sợ gã. Dù sao Âu Nguyệt Ảnh là tông chủ thái nhất tông, sau lưng nàng có phi vân tiên tử. Nếu Úng Nguyệt Ảnh bị đánh thương hay chết thì lấy tính tình của phi vân tiên tử tuyệt đối không chịu bỏ qua, đạm thai kha tuyệt đối không có khả năng giữ thai họa như vậy vào người. Âu Dương không hay biết bên ngoài ngất trời, hắn đang ở trong thế giới linh hồn của mình, đối diện hắn là nữ vương hồn giới vệ thi. Vệ thi, nàng hãy ngâm nghĩ đi. Nàng và ta không giống như người khác, chúng ta cách phi tiên chỉ có một bước, nếu chúng ta cùng đi trên đường viễn cổ thì xác suất thành công sẽ tăng lớn. Nếu như ta đi một mình, sau khi thất bại thì cuối cùng nàng vẫn phải đi lên đường này. Trong thế giới linh hồn Âu Dương bị vệ thi dùng linh hồn siềng xích trói lấy, nhưng hắn không đốt đứt linh hồn siềng xích này. Lúc trước Âu Dương là đỉnh đại đế không sợ vệ thi, hiện tại có ý chí tam phương trong người, cho dù không dùng huyết sắc liệt diễm thì vệ thi không là đối thủ của hắn. Vĩnh sinh, hủy diệt thêm vào bất khuất, ba loại ý chí này so với vệ thi ý chí tam phương thiếu hủy diệt thì mạnh hơn chút. Dù sao lực giết chóc của ý chí hủy diệt thật tình quá mức đáng sợ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi chỉ có sinh mệnh 50 năm, mà ta thì có thể gần như vĩnh sinh, tại sao ta phải cùng ngươi mạo hiểm. Vệ thi nhìn Âu Dương, thật ra nàng biết tứ phương chiến kỳ tích tụ ý chí Tam Phương chỉ có tuổi thọ trăm năm, nhiều năm qua đi, e rằng Âu Dương chỉ còn sống được năm, sáu chục năm. Nhưng vệ thi thì khác, nàng là chân chính tự mình lĩnh ngộ ý chí Tam Vương Nàng có thể nói mình gần như là vĩnh sinh. Nàng không muốn mở thiên muôn sao. Ta không tin nàng không muốn đi thế giới chưa biết kia nhìn xem nó rốt cuộc có cái gì. Âu Dương nhìn ra được dù vệ thi luôn miệng nói không thèm nhưng sự thật có ai không để ý vũ hóa phi tiên. Phía đông lâm hải thành, tiết trời sáng sủa, nhiều ngư dân trong khu vực mê hồn hải có thể đi lại đang bắt cá. Một ông lão lay thuyền đánh cá hỏi một thanh niên đang rút lưới lên. Hắc nhị, hôm nay thu hoạch thế nào? Lưu nhị ra, hôm nay không tệ, mới chưa đến nửa canh giờ đã đủ ăn tháng này. hắc nhị cười ha hả. Trong lâm hải thành mặc dù ngày tháng sống hơi kham khổ nhưng chỗ này ít khi coi tránh đấu, hiếm gặp ỉ thế hiếp người, vậy nên rất thích hợp cho người như gã sinh hoạt. Nhị nha chắc sắp sinh rồi. Lưu nhị ra ngừng lây mái chèo đặt mái chèo xuống, ngồi bên mép thuyền với Hắc nhị, đốt tu điên, chép miệng nhìn tàu thuốc. Ông láo nói có rảnh thi ở cùng nhị nha nhiều vào, người còn trẻ không biết, lưu nhị ra ta đi trước, lúc này phụ nữ cần có đàn ông ở cạnh nhất. Hắc hắc, lưu nhị ra nói đúng, đây là lần ra thuyền cuối cùng trước khi nhị nha sinh. Ông trời phù hộ, lần này thu hoạch nhiều hơn trước, bán xong cá chắc cũng đủ rồi. Hắc nhị là người chân chất, bây giờ nương tử sắp sinh, gã cũng không muốn đi nhưng là nư dân bình thường, nếu gã không bắt cá kiếm tiền thì ai nuôi con cái, nương tử. Lưu nhị ra gật gù nói. Nhân lúc tiết trời tốt bắt thêm cá đi, đợi sau khi nhị nhà sinh thì người không có thời gian. Âm đùng. Một tiếng sấm bông văng lên, lưu nhị ra và hát nhị cũng ngẩn đầu nhìn, ngày nắng tại sao bông có tiếng sấm. hắc nhị gãi đâu lầm bẩm. Lạ thật, ngày nắng mà có xét đánh. Trên bầu trời có thể nói là vạn rằm không mây, hiện tại cũng không có gió, coi như là muốn thổi đến áng mây biến thiên cũng không thể. Tiếng kia có phải truyền đến từ bên đó? Lưu nhị ra bỗng biểu tình căng thẳng chỉ vào khu vực mê hồn hải. Hình như đúng là bên đó. Hắc nhị không chắc chắn lắm, dù sao gạ có nghe tiếng sấm nhưng ở trên biển ngươi muốn rửa vào một tiếng sấm đánh tìm hướng phạm âm thì hơi khó. Mau đi! Hôm nay ngươi đừng bắt cá. Đi! Lưu nhị ra nghe hắc nhị nói vậy liền biến sắc mặt, vung vẩy cánh tay với gã, chèo hướng lâm hải thành. chương 506 không ai có thể ngăn cản. Hát nhị khó hiểu nhìn lưu nhị ra bỗng nhiên kích động, hỏi Sao vậy nhị ra? Có gì không đúng sao? Người trẻ tuổi đừng hỏi nhiều. Nhanh đi đi. Lưu nhị ra không rảnh giải thích cho hát nhị. Lao tổ tông truyền lại quy củ chính là như vậy. Nếu trong mê hồn hải có chỗ nào không tầm thường thì phải lập tức quay về. Đây là quy củ lưu truyền từ rất lâu. Nhị ra mau nhìn. Bên kia có bầy cá. Hắc nhị mới kéo lưới chuẩn bị cùng lưu nhị ra rời đi thì mắt trận thấy hướng sương mũ xuất hiện nhiều bầy cá. Trong bầy cá mỗi con to gấp 3 lần cá bình thường hắc nhị bắt, nếu buông lưới thì bán tiền đủ qua mùa đông năm nay. Đừng đi! Lưu nhị ra thấy hắc nhị bị quỷ ám chuyển đầu thuyền hướng đến bầy cá thì hét to kêu gọi gã trở về. Nhưng hắc nhị chỉ nghĩ đến làm sao tìm đủ tiền qua mùa đông, gã không nghe nói đến những quy củ, bất chấp tất cả chạy đến bên bầy cá buông lưới xuống. Đúng là bầy cá to như vậy, một lưới bắt hết, thu hoạch cá còn nhiều hơn là cộng lại số tiền nửa tháng bắt cá bán đi. Hắc hắc, cá to như vậy bán cho Phùng Xuân Lâu chắc chắn hắn sẽ đưa cho nhiều tiền. Hắc nhị nghĩ đến làm sao bán tiền. Bên kia lưu nhị ra không ngừng vọt hướng Lâm Hải Thành, vừa chèo vừa ngoái đầu hét kêu Hắc nhị mau trở về. Nhưng Hắc nhị tìm được bầy cá to như vậy chịu trở về không? Hắc nhị có chút khinh thường. Một tiếng sấm có gì mà bị hù thành như vậy? Xoẹt! Lưới đánh cá kéo lên, thật nhiều cá bị hát nhị vớt lên thuyền nhỏ, gã cười tuét tuét, cảm thấy lần này trở về chắc nương tử nhị nha sẽ cười đến không khép miệng. Hát nhị, mau nhìn phía sau ngươi. Lưu nhị ra ngoái đầu liếc mê hồn hải, bị hù đến ngây ngẩn, nhưng láo cách hát nhị quá xa, gã không thể nghe thấy tiếng kêu. Ai, không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Lưu Nhị ra biết lần này Hắc Nhị sợ là sẽ mất mạng. U u u u 4. Hắc Nhị đang kéo vong thị bông sau lưng có tiếng nước nở như quỷ khóc. Hắc Nhị rợn cả tóc gáy. Chớp mắt lòng Hắc Nhị nảy lên cảm giác nguy hiểm. Không lẽ Lưu Nhị ra nói là thật? Hắc Nhị cứng ngắt xoay người lại, chỉ thấy trong mê hồn hải có một mảng tối đen to lớn cuốn sấm chấp đến. Xung quanh bóng đen có vô số thứ như là quy hồn bệnh động. Đôi khi biến thành yêu ma trông cực kỳ đáng sợ há to buồn máu hướng Hắc nhị. Hắc nhị sợ hái hát to. A3. Hắc nhị kéo lơi đánh cá lên thuyền, liều mạng trèo hướng 50 năm, muốn trốn thoát khỏi khu vực này. Đáng tiếc mọi chuyện quá muộn, Hắc nhị quá tham lam, gã không kịp trốn đã bị bóng đen nuốt mất. hắc nhị kinh khủng gào la, tiếc rằng đó là tiếng hét cuối cùng của gã, trước mắt linh hồn đã bị mây đen nuốt. Một giọt nước mắt từ trong mây đen theo sắc hắc nhị rơi trên mê hồn hải, đó là nước mắt không cam lòng và hối hận, nhưng mọi chuyện đã muộn, vì sai lầm này khiến gã trả cái giá mạng sống, không còn cơ hội làm lại. Trong khi bóng đen nuốt mất hắc nhị, lưu nhị ra đã chèo thuyền đến bên bờ. Lưu nhị ra vội nhảy lên bờ, vừa hét vừa chạy vào trong thành. Lưu nhị ra liều mạng hét. Có quỷ. Chạy mau đi. Tiếng têu của lão kinh động nhiều người. Ven đường biển lâm hải thành tất cả đưa mắt nhìn hướng mê hồn hải, chỉ thấy bầu trời mới nãy còn sáng sủa giờ đây bị mây đen hoàn toàn che lấp, vô số quỷ quái kêu gào điền cuồng ập hướng bên này. Ha ha ha, đồ thành. Rút hết linh hồn của chúng làm thực vật cho chúng ta. hắc mạn ở trong mây đen, Cương giả hai loại ý chí như gã trong toàn chân linh giới trừ Âu Dương ra khó thể tìm ra ai tương đương với gã. Có quỷ ba. Ven đường biển lâm hải thành nhiều người kinh hoàng chạy hướng vào thành, nhưng tốc độ của họ sao nhanh bằng đám hồn giả. Trước mắt người ở đường ven biển bị cuốn vào bóng tối, linh hồn bị rút đi biến thành lương thực cho các hồn giả. Tòa tâm các, vô số thiên hồn sát thủ đứng trên đất chống nhìn bầu trời phương xa. Chỗ này có thánh thể, có pháp thân, thậm chí có cả đại đế. Nhưng nhìn hồn giả rầm rạp đầy trời ập đến, cảm nhận từ mây đen phát ra hơi thở ý chí, mọi người do dự. Chủ thiên hồn bí ẩn lên tiếng. Tản ra trốn đi. Đây là ý chí hủy diệt. Từ viễn cổ sống đến bây giờ, chúng ta không đấu lại được. Gã vẫn đội mặt nạ vàng khiến người không thể thấy rõ mặt mày, làm chủ thiên hồn lời của gã có chút tác dụng. Thấy chủ thiên hồn lên tiếng, người thiên hồn không do dự nữa cùng thi triển năng lực của mình chạy tư tán. Ai cũng đi không được. hắc mạn nhìn vô số vệ sáng muốn lao ra khỏi lâm hải thành, gã vung tay. Nguyên Lâm Hải Thành bị phong kín. Lần này dù là chủ thiên hồn, Cương giả đỉnh đại đế cũng bị mây đen của hắc Mạn đập thè xuống. hắc Mạn gào lên. Đồ sạch thành thị này. Nhân loại chiếm cư chân linh giới đã quá lâu, chỗ này ở viễn cổ là đất đai thuộc về chúng ta. Bây giờ chúng ta lấy lại những gì đã mất. Thật nhiều hồn giả theo Hác Mạn chỉ huy bắt đầu đồ sắt trong Lâm Hải Thành. Đồ sát. Tuyệt đối là đơn phương đồ sát. Người bình thường đối diện hồn giả lập tức bị rút đi linh hồn, còn tu luyện giả thì cũng không thể đấu lại nhiều hồn giả như vậy. Chủ thiên hồn siết nắm đấm nhìn trên bầu trời đầy dây ý chí hủy diện, yêu khí khổng lồ bùng phát từ người gã. Biết không thể chạy thoát, chủ thiên hồn định cùng những kẻ trên trời đấu một trận. Nhưng gã đã quá ngây thơ, đình đại đế ở chân linh giới đúng là rất mạnh nhưng đặt tại hồn giới thì không tính là gì. Hồn tộc truyền thừa từ viễn đường nay không trải qua cuộc chiến viễn cổ. Sinh ra được cả vệ thi có ý chí tam phương, hướng chi là đỉnh đại đế bình thường. Bầu trời tối tam, có ít nhất trên trăm hồn giả cấp đỉnh đại đế, nhiều hồn giả cùng làm mưa lắm gió, tác dụng là chủ thiên hồn không chống được một khắc đã bị một linh hồn siềng xích xuyên qua linh hồn, đóng đinh trên mặt đất biến thành một người bình thường. Không thể nào! Tại sao những quái vật này mạnh đến vậy? Chủ thiên hồn không dám tin nhìn linh hồn siềng xích xuyên thấu lồng ngực phong tỏa linh hồn gã. Đỉnh đại đế như gã cho dù đụng phải cường giả ý chí thì có thể ngăn cản được một chút, thế mà bây giờ đối diện hồn giả bị diệt ngay. Không phải chủ thiên hồn yếu mà vì số lượng kẻ địch quá nhiều, đều là đỉnh đại đế. 100 đỉnh đại đế cùng ra tay chói buộc một đỉnh đại đế, cái này căn bản là tiêu diệt gọn. Chủ thiên hồn bị chói cũng vì thế, thật ra thì coi như hồn giả không có nhiều đỉnh đại đế thì chủ thiên hồn cũng không khả năng trốn thoát nên biết nhị phương ý chí của Hắc Mạn không phải phất vật, trong chân linh giới chỉ cần Âu Dương không ra tay thì một mình gã đủ tiêu diệt tất cả mọi người. Ban ngày biến thành đêm tối, gió lạnh rít gào rền dĩ, tiếng nước nở vang bốn phía, chỗ này chính là địa ngục trần gian. Mọi người kêu gọi, cầu xin thần linh không tồn tại cứu giúp mình. Nhưng vô dụng, lúc này không ai ngăn cản được bước chân của hồn giả. Chương 507: Hoắc Khải phong điên cuồng. Một canh giờ sau, Trong Lâm Hải thành trừ một ít cường giả trên pháp thân bị linh hồn xiềng xích trói ở trong thành không thể nhúc đích, toàn thành trên từ người già 80 tuổi, dưới đến trẻ mới sinh còn nằm ngửa khóc đều bị rút hết linh hồn. Trăm vạn người chốc lắt gần như bị điên cuồng nuốt hết, nguyên thành thị khắp nơi đều là cái sắc mất đi linh hồn. Những cái sắc mắt trống rỗng, liếc mắt liền nhận ra họ là người chết. Những quái vật này rốt cuộc từ đâu tới? Chủ hồn may mắn sống sót, nhưng nhìn linh hồn xiềng xích trên người, Gã biết có sống cũng vô nghĩa. Bởi vì gã không thể chạy thoát, không lâu sau khi hồn giả lại trở về đây, đến lúc đó họ sẽ giống như con heo nhân loại nuôi, bị nuôi dưỡng để từ từ nuốt linh hồn. Nghĩ đến vận mệnh của mình, Chủ Thiên Hồn ánh mắt tối tăm. Gã là chủ thiên hồn, phong cảnh một đời thế mà cuối cùng bị người ta nuôi giống heo trở mập lên rồi giết. Chủ Hồn nhìn xung quanh. Gió thu thổi qua mặt đường, vài miếng lá vố vàng bị gió cuốn đi. Lướt qua sát vô số người mất đi linh hồn, thảm trạng khiến người ra đầu mắt lạnh. Đông có mấy sát thủ thiên hồn còn sót lại chạy đến bên cạnh chủ thiên hồn, nói. Chúng ta bỏ trốn đi. Có người nói. Đúng vậy, những hồn giả đi hướng Bắc, chắc mục tiêu là băng nguyên Bắc Cương. Chúng ta đi Trung Châu. Chỉ cần đến Trung Châu vờ ét tờ, tìm đến Âu Dương thì chắc chắn không sao. Lời gã nói khiến đám người ánh mắt tảm đạm lại giấy lên hy vọng. Đúng vậy Âu Dương có được lực phi tiên, cho dù những hồn giả này đánh đầu thánh đó thì sao, chỉ cần hắn ra tay thì bọn hồn giả sẽ lại bị tiêu diệt. Mọi người lên tiếng đề nghị. Đi Vạn Tiên Sơn, tìm Âu Dương. Lúc này họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi Vạn Tiên Sơn tìm Âu Dương, để hắn ra tay mới có cơ hội giết hết hồn giả. Mắt chủ thiên hồn cũng sáng lên, thừa theo nói. Đúng vậy. Vạn Tiên Sơn, thần tiện Âu Dương. Chỉ cần thần tiễn ra tay thì trong thiên hạ không có chuyện gì không thể giải quyết. Mọi người ở chân linh giới đều biết sự cường đại của Âu Dương, loại việc gần như tia nạn này chỉ có hắn ra tay mới giải quyết được. Chúng ta dùng trận đồ truyền thống đến Trung Châu Thành. Chủ thiên hồn vung tay lên, vô số người lao vào tòa tâm các, mục tiêu của họ là Trung Châu Vạn Tiên Sơn, tìm đến Âu Dương, khiến hắn đuổi đi bọn hồn giả. Nhưng họ không biết bây giờ Âu Dương bị khốn ở Bách Tôn Đảo. Những người trên đảo thấy hắn đã mất đi ý thức lâu đến nửa tháng. Bắt đầu từ nửa tháng trước hồn giả huyết tẩy bách tôn đảo đến bây giờ, Âu Dương ngẩn ngơ nằm trên giường. Nếu không phải phong thần tán tạo thành vết thương vẫn có luồng sáng đỏ tu phục thì có lẽ mọi người đều cảm thấy Âu Dương đã chết. Bên ngoài là nửa tháng nhưng trong thế giới ý thức của Âu Dương chỉ mới chưa tới 10 phút, giống như khi ngươi ngủ, nhắm mắt lại đến lúc mở tổ đã qua năm 6 canh giờ. đối năm Sáu canh giờ chỉ là một chớp mắt nhưng với bên ngoài thì rất lâu. Hiện tại thân thể của Âu Dương thuộc trạng thái ngủ say, ý thức của hắn không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Vệ thi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói. Ngươi nói những điều này ta cũng rất tin, nhưng ngươi biết điểm cuối đường viễn cổ là cái gì không? Ngươi có biết hoác khải phong chung kết viễn cổ cường đại đến cơ nào không? Năm đó hồn giới không phải không có phi tiền, khi đó ba phi tiền áp chế lực lượng không tiến vào thiên môn. Đêm hôm đó Hoác Khải Phong một mình đi tới hồn giới muốn mượn mạng của bà Phi Tiên hồn giới chúng ta, mục đích là để tục mệnh 3 ngày cho người hắn yêu. Bà Phi Tiên hồn giới liệu mạng chiến đấu nhưng đối diện chính là Hoác Khải Phong, bà Phi Tiên không thể phản kháng bị giết chết hết. Lấy đi linh hồn của bà Phi Tiên chỉ vì tục mệnh cho người mình yêu 3 ngày, Hoác Khải Phong rất vĩ đại, nhưng cách của hắn đã là tẩu hỏa nhập ma. Vệ thi nói xong mắt ứa lệ, Âu Dương nghe kể lòng giật mình. Hắn biết người trung kết viễn cổ chắc là Hoác Khải Phong, cái tên đó ở trong sinh tử cảnh, nhưng hắn không hiểu nổi tại sao Hoác Khải Phong ở khắp viễn cổ giết người lấy linh hồn của người khác. Bây giờ nghe vệ thi kể ra Âu Dương mới hiểu. Vệ thi tiếp tục kể câu chuyện khiến người kinh sợ. Không chỉ có hồn giới chúng ta, coi như là cường giả chân linh giới, chỉ cần là trên ý chí tam phương đều bị Hoác Khải Phong dùng lực lượng cường đại giết chết, tất cả chỉ vì để người yêu của hắn tụ mệnh. 781 linh hồn tục mệnh cho người mình yêu 781 ngày, Hoác Khải Phong đúng là ác mà. 781, nó đại biểu không chỉ là mạng sống của 781, đây là sinh mệnh của 781 cường giả từ ý chí tam phương trở lên. Hoác Khải Phong dùng sức bản thân đồ tận mạng sống của toàn chân linh giới, hồn giới chỉ vì tục mệnh cho người mình yêu, tình ý này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cuối cùng hình như hắn cũng biết bản thân giã tẩu Hỏa nhập ma Phong ấn người yêu vào tiểu thế giới băng cảnh chính mình dùng lực nịch thiện đệm thiên môn thông hướng tiên giới phong kín, trung kết viễn cổ, đem người biết chuyện này dết sạch. Nhưng hắn quên còn có hồn giới, hắn cho rằng mình hoàn toàn phong kín hồn giới thì không ai đi ra. Nhưng hắn sai rồi. Trong mắt vệ thi tràn đầy hận ý. Âu Dương gần như hiểu hết ý của vệ thi, nói. Muốn trung kết đường viễn cổ chỉ có thể giết chết hoác khải phong sao? giết chết hoác khải phong. Hư hư. Đừng nói ngươi có ý chí tam Vương cho dù ngươi là phi tiên, thậm chí linh tiên đều không có khả năng là đối thủ của Hoác Khải Phong. Hắn ở viễn cổ là cường giả cấp tiên giới đế, muốn giết chết hắn là chuyện không thể. Nhưng chỉ cần ngươi có thể làm hắn từ bỏ lực lượng duy trì phong ấn, vậy thì mọi phong tỏa đều bị đánh mở. Tuổi thọ 50 năm của ngươi cũng kéo dài vô hạn ngươi có thể đạt đến vũ hóa phi tiên phi thăng. Âu Dương Đống nói một câu. Nếu đã có cơ hội thì chúng ta nên liệu thử, ít nhất liệu một lần chúng A còn có cơ hội, nếu không có cả càn đám liều lĩnh thì dù chúng ta sống cũng tràn đầy tiếng đối. Hắn nói câu này khiến vệ thi ngây ngẩn. Vệ thi nhìn Âu Dương, biểu tình kinh ngạc, qua thật lâu sau mới lên tiếng nói. Ngươi biết không? Năm đó Hoác Khải Phong cũng nói một câu giống như ngươi. Âu Dương nhớ mày A năm đó Hoác Khải Phong đấu tranh vì người yêu của mình. Hắn nói liều thì có lẽ còn có cơ hội, nếu không có can đảm liều lĩnh cho dù sống sẽ tràn ngập tiếc đối, nhưng cuối cùng. Vệ thi không nói tiếp nhưng Âu Dương có thể tưởng tượng được, cuối cùng người yêu của Hoắc Khải Phong vẫn chết. Thôi, ta không ép nàng, nếu nàng muốn thì chúng ta liên hợp, nếu nàng không muốn vậy ta một mình đi đoạn đường cuối. Âu Dương biểu tình buồn bã, lúc trước hắn cảm thấy mở bí mật viễn cổ thì có thể vũ hóa phi tiên. chương 508 509, Âu Dương thức tỉnh. Nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy. Từ viên cổ đến bây giờ đã mấy và năm, thiên tài lớp lớp, không phải không có người thiền phú cao hơn, vận khí tốt hơn Âu Dương, nhưng không có một ai giải được bí mật viên cổ. Không phải bởi vì bí mật viễn cổ khó tìm mà là khi họ đi đến một bước như Âu Dương, bày trước mặt họ không phải cánh cửa mà là ngọn núi cao có lẽ vĩnh viễn không thể trèo lên đỉnh. Hoác khải phong cường đại vốn không nên tồn tại trong thế giới này. Ý vốn không thuộc về thế giới này, muốn đẩy ngã Ý, ý là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bang Nguyên Bắc Cương, tuyết bay đầy trời, dân chúng Bắc Thiên Thành mặc áo lông dậy vội vàng đi trên đường. Chỗ này một năm bốn mùa hiếm khi có thời tiết sáng sủa, gần như cả năm đều là tuyết bay. Phía Nam Bắc Thiên Thành, một cánh cửa to đen bóng mở ra, vô số hồn giả từ cánh cửa rít gào vào ra. Có hắc Mạn Cường giả nhị phương ý chí. Đám hồn giả muốn xuyên qua một vùng đất dễ như trở bàn tay. Từ phía đông lâm hải thành một đường đồ thành, bây giờ chúng đã lao tới băng nguyên Bắc Cường, sớm ra chúng diệt sát hết chân linh giới mới cam lòng. Đám ý chí hủy diệt như điên cuồng, bị hoác khải phong phong ấn ở hử. Nhiều năm như vậy, chúng tộc vốn đã khát máu quên đi mà khác, trong lòng chúng chỉ còn lại giết chóc, giết chóc vô thợ, giết chóc hủy diệt toàn chân linh giới. U U U U, -u 4 3 Tiếng rít gào xuất hiện trên bầu trời Bắc Thiên Thành, khổng si huyền chân tông hiện đang ở Bắc Thiên Thành. Khổng si nghe thấy thanh âm, vụt ngầng đầu nhìn ra xa, liếc mắt thấy tình cảnh khiến gã dứt khoát xoay người biến thành vệ sáng chạy nhanh hướng Bắc. Người có tu vi thấp không cảm ứng được mây đen đó đáng sợ, khổng si đạt đến ý chí hiểu rõ mây đen đó không phải quái vật gì, bên trong bao gồm hơi thở ý chí đáng sợ. Khổng si cảm ứng được có ít nhất 10 cường giả ý chí tu vi còn mạnh hơn cả gã. Còn có một sự tồn tại khiến gã không dám đường độ. Mây đen như vậy cho khổng si một tá lá gan thì gã cũng tuyệt đối không dám dừng lại. Xe đùng. Phong lôi từ trong mây đen văng lên, tiếng rít gào cùng sấm xét sen lẫn vào như ngày tận thế quét hướng Bắc Thiên Thành. Đó là cái gì? Trong Bắc Thiên Thành, một xa phu kéo xe bỗng dừng lại, chỉ ra xa mây đen gặp đến, hỏi một quý phụ nhân sau lưng. Người nói nhiều quá, mau đi đi. Quý phụ nhân mất kiên nhẫn. Lúc này trượng phu của nàng đang ở bên ngoài chờ nàng đi tham gia một tụ hội, nếu không phải xe ngựa trong nhà bỉa thì nàng sẽ không chọn xe thấp kém như thế này. Bây giờ tốt lắm, còn đụng phải xa phu nhiều chuyện như vậy, nếu không phải quý phụ nhân có việc gấp thì rất muốn tắt miệng gã này, sau sổ nói cho gã trượng phu của nàng là đội trưởng tuần thú Bắc Thiên Thành. Xa phu đông có cảm giác không may, nói, phu nhân, người xuống xe đi, đám mây này hơi kỳ quái, ta nhìn thấy sợ. Không thể đi hướng tới nữa, ta sẽ hét to. Người muốn chết đúng không? Nói cho ngươi, trưởng phu của ta đang chờ ta, muộn một khắc sẽ hỏi tội ngươi. Trượng phu của ta là đội trưởng tuần thú Bắc Thiên Thành. Quý phụ nhân nói đến Trượng phu của mình thì vẻ mặt tiêu ngạo, rất đáng ghét. a Sa phu nghe lời quý phụ nhân nói bị hù giật nảy mình. Đội trưởng tuần thú Bắc Thiên Thành rất nổi tiếng. Hiện tại quý phụ nhân nói cho gã biết trưởng phu của nàng chính là đội trưởng tuần thú, nếu bây giờ gã bỏ đi thì ngày mai chắc chắn sẽ có người tìm rắc rối với gã. Hắc hắc. Hắc hắc. Phu nhân thứ lỗi cho, ta đi ta đi đây. Sa phu vội cười làm lành, kéo xa đi hướng quý phụ nhân đã nói. Hử? Quý phụ nhân kiêu ngạo hừ lạnh, bộ dạng thỏa mãn, người không biết còn tưởng tượng phu của nàng là cường giả thiên hạ đệ nhất. Ưu u. Quý phụ nhân mới hừ lạnh không lâu thì giấy lên tiếng quỷ khóc đầy trời, vô số hồn giả khống chế linh hồn quỷ quái đi đến bầu trời Bắc Thiên Thành. Sa Phu nghe thấy thanh âm lập tức thả tay kéo, xoay người chạy vắt giò lên cổ. Quý phụ nhân bởi vì Sa Phu thả tay kéo, nàng không phản ứng kịp ngả ngựa trên mặt đất, kẽ chóng váng. Quý phụ nhân nghe răng trợn mắt định há mồm chửi, nhưng nàng mới mở to mắt liền thấy trước mặt mình xuất hiện một quái vật cả người đen thui, mặt đưa rực. Quý phụ nhân hét trói thai bị hù vỡ tim chết đây trời hồn giả cuốn sạch Bắc Thiên Thành Tuy trong thành có rất nhiều cường giả nhưng không ai có thể ngăn cản bước chân của đám hồn giả thật nhiều bình dân Báh tính bị hồn giả quét qua mất đi linh hồn đã chết tu luyện giả thì bị đội ngũ hồn giả dùng linh hồn xiềng xích Phong tỏa Nguyên Bắc Thiên Thành chốc lát trở thành địa ngục tiếng khóc kêu, cầu xin vang khắp bốn phía nhưng hồn giả không có chút gì mềm lòng bước chân giết chóc của chúng không giảm Trung Châu, đằng trước sơn môn vạn tiên sơn vây quanh rất nhiều người. Nửa tháng nay chuyện hồn giới hồn giả đồ sắt nhân loại náo động đến cả chân linh giới nổi điên. Không nói đến hắc mạn mạnh mẽ, chỉ là trưởng lao cấp ý chí cũng đủ cắn quét. Bình thường cường giả cường giả ý chí chân linh giới đụng phải hồn giả tổ thành đại đội thì cơ bản chỉ có nước bị nốt. Âu Dương đã đi bách tôn đảo, bây giờ không có cách nào liên lạc với Âu Dương được. Bạch Hủ Minh ở trước Sơn Muôn đã giải thích vô số lần nhưng luôn có người hỏi vấn đề tương tự. Thật ra trong lòng Bạch Hủ Minh sốt ruột hơn bất cứ ai, đến bây giờ Âu Dương không có tin tức, láo lo nhất là hắn đã một mình tiến vào sâu trong mê hồn hải, đi con đường viễn cổ, nếu vậy thì lần này thật sự là thai kiếp chân linh giới. Âu Dương chỉ có tuổi thọ 50 năm, chuyện này Bạch Hủ Minh chết sống cũng không thể nói ra. Âu Dương đi con đường viễn cổ có thể thành công hay không chính bạch hủ Minh cũng không biết. Nếu Âu Dương đã tiến sâu vào mê hồn hải, như vậy lần này chân linh giới muốn đánh lui các hồn giả gần như là không thể. Một trưởng lão hồn giả mở miệng hỏi hát mạn Đại trưởng lão, ta tử ký ức người vừa chết biết được Trung Châu mới là nơi phồn hoa nhất, sao chúng ta không trực tiếp đi Trung Châu? Trung Châu? Đương nhiên ta biết Trung Châu phồn hoa nhất, nhưng Trung Châu là địa ngục với chúng ta. Hác mạn hiếp mắt, nói tiếp. Không lẽ các ngươi đã quên? 40 năm trước huyết sắc ác ma đó cản quét hồn giới, ác ma thai ở Trung Châu. Người chân linh giới xưa nay không đoàn kết, chỉ cần chúng ta không đụng đất Trung Châu thì có lẽ ác ma đó sẽ mặc kệ. Hắc mạn ý nghĩ kỳ lạ nói. Hắc mạn dứt lời, trưởng lão xung quanh kiểm không được đánh dùng mình, chúng vẫn nhớ rõ 40 năm trước Âu Dương một mình một người lật tung hồn giới. Sự khủng bố của Âu Dương đã cắm sâu vào lòng người. Ngay cả nữ vương vệ thi cũng biến mất sau trạn trên đó, hiện tại thực lực của hát mạn so với vệ thi đúng là trên trời dưới đất. Ý chí tam phương cùng nhị phương ý chí, nghe thì chỉ chênh lệch một ý chí nhưng sự thật là cách biệt chỉ có thể miêu tả bằng một trời một vực. Trên bách tôn đảo, U Nguyệt Ảnh phát thề, từ khi nàng biết đến Âu Dương tới giờ lần đầu tiên hy vọng hắn mau chóng tỉnh lại. U Nguyệt Ảnh nhìn Âu Dương nằm trên giường như dối gỗ nàng không biết nên nói sao. Ai đều biết tên này mạnh mẽ, nhưng phút mấu chốt thế này hắn mê mang bây giờ hồn giới hồn giả tiến vào có liên quan rất lớn với hắn, tất cả đều tại hắn cùng đạm thai Minh tỉ thí bổ thiên mới tạo thành như vậy. Bây giờ hắn ra thế này, không biết sống chết, khiến U Nguyệt Ảnh sắp phát điên. ưng Ngay khi U Nguyệt Ảnh kiềm không được muốn há mồm chửi thì Âu Dương nằm trên giường bống khẽ rên, rồi người hắn xuất hiện huyết sắc liệt diễm, linh hồn siềng xích trói hắn bị huyết sắc liệt diễm đốt thành cho có huyết sắc liệt diễm ở trong người, bây giờ Âu Dương gần như miễn dịch với lực lượng linh hồn, linh hồn siềng xích nho nhỏ đối với hắn độ cứng cõi không bằng cả sợi tóc. Có chuyện gì vậy? Âu Dương mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường thì hơi giật mình, hắn nói chuyện rõ ràng với vệ thi xong chỉ mới mười mấy phút, sao chớp mắt đã nằm trên giường. Âu Dương thấy U Nguyệt Ảnh đứng bên giường thì giật nảy mình, nhưng thế chưa hết, hắn cảm giác cánh tay hơi đau. Nâng tay lên để trước mặt nhìn. Âu Dương phát hiện nửa bên cánh tay thối giữa lộ xương trắng nếu, không biết có phải vì lực thiên mệnh thánh dược không ngừng giúp đỡ hắn ngăn cản, nếu không thì có lẽ toàn thân đã mục dữa rồi. Bùm! Một tiếng khai vang khối thịt dưới trên tay Âu Dương và phong thần tán bị hắn chấn rớt, tiếp theo cánh tay hắn nhanh chóng khép lại, chưa đến một phút máu thịt đã lại mọc đầy trên cánh tay hắn, thoạt trông không khác gì trước kia. Cái này là ai làm? Âu Dương nhìn chầm chầm u nguyện ảnh. Trong lòng hắn đã có suy đoán. Trên bách tôn đảo ra độc thủ như vậy với hắn e rằng chỉ có một người, Đạm Thái Kha. Ánh mắt của Âu Dương cực kỳ đáng sợ, nhân lúc hắn ngủ say dùng phong thần tán tập kích, đây là thủ đoạn cực kỳ tồi tệ, may mắn hắn tỉnh lại, nếu không thì thân thể bị phá hư, còn sót lại linh hồn chắc chắn phải đoạt xá mới trùng sinh được. Nếu làm như vậy có lẽ trong 50 năm hắn không thể hồi phục Tu Vi, chỉ có thể sống 50 năm. Đạm Thái Kha. Lại là đạm thai kha, lần này không diện sạch đạm thai ra thì có lỗi với mình. Mắt Âu Dương lóe tia sắc khí. Vốn đạm thai Minh dùng sinh mệnh cuối cùng điểm lên cửa hồn giới đặt cược cơ hội một lần cuối khiến hắn rất khâm phục gã. Âu Dương đã định tha cho đạm thai ra, nhưng bây giờ đạm thai kha dùng thủ đoạn này tương đương với muốn mạng của hắn, nếu hắn nhân từ nương tay thì hắn không phải là Âu Dương. Một giọng nữ tử hư không truyền đến. Tộc nhân của ta đã bắt đầu đổ sát chân linh giới. Tiếp theo ở ngực Âu Dương xuất hiện một vòng xoáy đen nho nhỏ, vệ thi từng chút một chui ra khỏi ngực hắn, nàng tiến tới một bước, thân hình to lớn ra. Mới rồi trong thế giới linh hồn của Âu Dương, hai người coi như đạt thành hiệp nghị cuối cùng. Hiệp nghị này thật ra là Âu Dương uy hiếp vệ thi, hồn giả lao ra hồn giới tiến vào chân linh giới đồ xác đừng nhìn Âu Dương ở trong thế giới linh hồn, hắn chỉ suy đoán cũng chúng. Các hồn giả bị nhốt trong hồn giới nhiều năm như vậy. Bây giờ đột nhiên đi tới chân linh giới, tiêu chúng không như sói đói vỗ mồi là không thể nào. Âu Dương vì khiến vệ thi đi theo mình cùng bước trên đường viễn cổ, bất đắc dĩ đành dùng tất sát kỹ cuối cùng. Dung mệnh của toàn bộ hồn giả làm tiên cược. Nếu vệ thi không đồng ý với hắn, Âu Dương sẽ đổ tận hồn giới, lấy nó huy hiếp nàng, coi như nàng không muốn làm cũng không được. Người so với hoác khải phong càng ác. Mặc dù Hoác Khải Phong là người độc ác nhưng so với ngươi thì hắn còn chưa đủ độc, rất khó tưởng tượng lấy tính cách của ngươi nếu đến tiên giới thì ngươi có rơi vào ma đạo hay không. Đây là đánh giá của vệ thi về Âu Dương. Thật lâu trước kia vệ thi cảm thấy Âu Dương là ác ma giống như Hoác Khải Phong, bây giờ xem ra so với hắn thì Hoác Khải Phong coi như là người tốt. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt, con người còn sống phải không ngừng leo lên. Xa xưa kêu ta ngây thơ cho rằng mình có thể bình tĩnh sinh hoạt, nhưng ta muốn lặng mà gió không ngừng. Ta là người sợ rắc rối, vì không bị rắc rối cuốn thân, ta nhất định phải dấm nát tất cả những người tạo rắc rối cho ta. Đây là câu đáp của Âu Dương cho vệ thi. Âu Dương đi tới chân linh giới vài chục năm, hắn đã nhìn thấu tất cả. Dù là ở thế giới nào, muốn sống cho tốt thì ngươi nhất định phải có thực lực, nếu không thì ngươi chỉ có thể bị người khi dễ. Con người không thể thay đổi thế giới, vậy nhất định phải tự mình biến đổi. Ngoan độc, độc ác, dù là độc cái gì đều vì sống càng tốt. Âu Dương liếc cú nguyện ảnh, hỏi. Đạm Thai Kha đã quay về Thánh Tà Đảo. Sau khi Đạm Thai Kha làm chuyện này chắc không có gan ở đây chờ chết. Âu Dương, hơn nửa tháng ngươi hôn mê hồn giả đã đại khai sát giới chân linh giới. Bây giờ phía Đông Lâm Hải thành tử thương thẳng trọng, hồn giả đã đến băng nguyên Bắc Cương. Bắc Thiên Thành bị đổ, bà sa thánh địa, Già Lam thánh địa và Huyền Chân tông tử thương vô số. Bây giờ trừ Trung Châu ra chỗ khác hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện hồn giả, Nguyên Chân Linh giới sớm rối loạn. Mọi người đều đi Trung Châu, đi Vạn Tiên Sơn tìm Thiên Hạ đệ nhất người xuất thủ. Trong giọng điệu của Ung Nguyệt Ảnh chất chứa van xin, không chỉ những tông phái nàng đã nhắc tới, lần này đệ tử thái nhất tông ở bên ngoài cũng tử thương vô số. Hiện tại đại quân hồn giả ở phương bắc Đợi hồn giả đến phương Nam thì thái nhất tông khó tránh khỏi vận rủi diệt tông. Toàn thiên hạ đang chờ đợi Âu Dương xuất hiện. Âu Dương niết môi, tông phái khác bị hồn giả giải quyết là bình thường. Hát mạn có nhị phương ý chí gần như vô địch. Thực lực hồn giới rất mạnh, chân linh giới trừ phi tập hợp lại toàn bộ nếu không thì tuyệt đối không thể ngang ngửa với hồn giới. Hồn giới Chuyện hồn giới ta sẽ giải quyết, những hồn giả này rất nhanh sẽ lăn trở về thế giới chúng nên ở. Lời nói của Âu Dương rất bá đạo, hắn nói cũng không sai. Bây giờ Âu Dương nắm giữ ý chí tam phương, hắn không đi hồn giới bắt bất thì hồn giả đã cảm ơn trời đất, lại còn chạy tới chân linh giới gây rối cho rằng chân linh giới không có người sao. Vệ thi ở một bên không vui nói. Nói năng chú ý chút. Mặc dù vệ thi đã không làm nữ vương hồn giới, nhưng nàng dù gì cũng là hồn giả, Âu Dương mới nói câu kia tương đương mắng luôn cả nàng. Ú Nguyệt Ảnh tiếp tục khuyên nhủ Âu Dương. Âu Dương, bây giờ tất cả người trong chân linh giới đều tụ tập ở vạn tiên sơn, đang chờ đợi ngươi xuất hiện, không lẽ ngươi định vì chuyện riêng của mình mà bỏ mạc sinh mệnh của ngàn vạn người chân linh giới sao? Mê hồn hải đối với người khác là lạch trời, đối với ngươi chỉ chớp mắt liền tới. Thánh tà đào ở đó, khi nào ngươi muốn cũng có thể lấy mạng họ ngay. chương 510, Tê Tụ ở vạn tiên sơn Dù sao mỗi qua một khắc là chân linh giới sẽ có vô số người chết trong tay hồn giả Chuyện Thánh tà đảo ta sẽ nhanh chóng giải quyết. Âu Dương nói xong câu đó nháy mắt với vệ thì, rồi vươn tay chặt không khí trước mặt, cánh cửa đi thông thế giới trục xuất bị hắn mở ra. Âu Dương liếc u nguyện ảnh, sau đó đạp bước đi vào thế giới trục xuất bị vô số người coi là địa ngục, vĩnh viên khó thể trốn thoát. Vô tận hắc động và hư không có lực xé rách điên cuồng. Nhưng Âu Dương và Vệ Thi là cường giả ý chí tam phương không thèm để mắt lực lượng này. Âu Dương đi trong thế giới này một lát, người rung lên, lại phất tay. Vách tường thế giới trục xuất được gọi là không thể lao ra ở trước mặt Âu Dương bị chém mở, thế giới bên ngoài chính là Thánh Tà đảo. Âu Dương mỉm cười bước chân ra khỏi thế giới trục xuất, khi hắn xuất hiện trên Thánh Tà đảo thì ngẩn ra. Vệ Thi đi theo sau lưng Âu Dương, nói: "Chỗ này không có một chút hơi thở linh hồn." Trên thanh tà đảo này không tồn tại bất cứ ai, bàn về năng lực cảm giác thì vệ thi tuyệt đối mạnh nhất toàn thế giới. Chết tiệt! Không lẽ đạm thai kha bỏ chạy? Nàng tím giúp ta toàn mê hồn hải, xem xem chúng rốt cuộc chạy đi đâu. Trong mắt Âu Dương tràn ngập sắc ý, mới nửa tháng mà đạm thai kha đã mang người bỏ chạy, chuyến này xem như hắn đi hủng công. Vô dụng, cả mê hồn hải gần như nằm trong giám thị của ta, nguyên mê hồn hải không hề có hơi thở đạm thai ra. Chứ phi họ đi hướng kia. Vệ thi chỉ vào sâu trong mê hồn hải xương mù đỏ dày đặc, chỗ đó được gọi là vô hồi hải vực. Nơi ấy tử viễn cổ đã tràn ngập bí ẩn, đạm thai Kha sẽ chạy tới đó sao? Âu Dương nói. Không lẽ đạm thai ra chạy tới đó? Nàng chờ ở đây, ta đi vào xem. Nói rồi Âu Dương đi hướng khu vực đỏ Vệ thi thốt lên. Đừng. Nhưng nàng nói quá chậm, chỉ thấy Âu Dương lắc người đã vào trong khu vực đỏ Âu Dương mới vào khu vực đỏ liền rớt xuống mê hồn hải ngập sắc đỏ máu, không biết sinh tử. Lúc này vạn tiên sơn đông đúc người chật như nêm cối, đằng trước sơn môn vô số người tụ tập muốn tiến vào vạn tiên sơn. Hiện tại nguyên chân linh giới khắp nơi đều có hồn giả hoành hành, lúc này chỗ an toàn nhất chỉ có vạn tiên sơn. Có phi tiên Âu Dương thủ hộ, vạn tiên sơn không thể bị phá vỡ, có địa vị không ai lay động được. Thật nhiều người thường ở trước sơn môn nhìn xa xa pho tượng Âu Dương ngàn thước sông tận mây, bọn họ hai gối quỷ chấm đất, tiên lặng cầu khẩn với pho tượng. Bây giờ cầu thần linh giã không còn tác dụng, muốn chung kết hồn giả chỉ có Âu Dương ra tay mới được. Nhưng mãi cho đến bây giờ Âu Dương không lộ mặt, các tu luyện giả còn đỡ, ít nhất họ biết ở vạn tiên sơn chắc chắn không thành vấn đề, nhưng người bình thường có thể làm chỉ là cầu nguyện. Lô tu sốt ruột nói, Âu Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao đến bây giờ không từ Bách Tôn Đảo quay về? Âu Dương Cường Đại như vậy chắc chắn cảm ứng được hồn giả. Vạn Tiên Sơn đúng là đủ rộng, nhưng cứ tính theo mỗi ngày đến mấy trăm vạn người thì dù Vạn Tiên Sơn lớn tới đâu cũng không chứa nổi. Hiện tại tu luyện giả trong Vạn Tiên Sơn đã có mấy trăm vạn thậm chí hơn trăm ngàn, người bình thường là mấy ức. Nguyên Trung Châu chỉ cần là người sống sẽ không hẹn mà cùng hướng tới Vạn Tiên Sơn. Khu vực khác cũng như vậy. Ai đều biết lúc này an toàn nhất chỉ có Trung Châu, Vạn Tiên Sơn. Nhưng cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Một ngày nào đó hồn giả sẽ đến Vạn Tiên Sơn. Nếu đến lúc ấy Âu Dương còn không xuất hiện thì chỗ này sẽ biến thành địa ngục. Bạch Hủ Minh luôn lặng im không nói. Không phải lão không muốn nói mà là không thể nói. Bạch Hủ Minh còn khổ hơn bất cứ ai. Thời gian dài như vậy Âu Dương không xuất hiện. lão cảm thấy có lẽ hắn đã tiến sâu vào mê hồn hải, bước trên con đường viễn cổ. Đi hết 50 năm cuối cùng, một trường lao cấp đại đế vạn tiên sơn vội nói. Phương Bắc đã hoàn toàn sụp đổ, phương Bắc gần như là tử địa, hiện tại hồn giả bắt đầu tàn phá phương Nam. Người Thái Nhất Tông đã dùng trận đồ đi qua đây, phi vân tiên tử ở bên ngoài sơn môn vạn tiên sơn. Bạch Hủ Minh trận to mắt bật thốt, Thái Nhất Tông cũng luôn hãm. Bạch Hủ Minh không thể tin, tốc độ của hồn giả quá nhanh, mới có bao lâu mà phương Đông và phương Bắc đều trở thành tử địa. Bây giờ cả phương Nam cũng bắt đầu xuất hiện hồn giả. Có lẽ không hơn 3 ngày, ngay cả phương Nam cũng biến thành tử địa Lô tu mở miệng nói. Mau mời phi vân tiên tử. Trường lão đại đế vẻ mặt khó xử nhìn lỗ tu lại liếc bạch hủ minh. Cái này. Sao vậy? Bạch hủ minh nhìn ra có gì không đúng, mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Trường lão đại đế thở dài, nói. Phi vân tiên tử mang còn lại 5 vạn đệ tử Thái Nhất Tông chạy trốn tới vạn tiên sơn, vốn chúng ta định thả bọn họ vào, nhưng trong số người đó có người của trịnh ra. Trường lão đại đế nói nhanh, khi gã nói dứt lời thì mọi người trong đại điện đều im lặng. Trịnh ra, lần này thì lỗ tu cũng có xử, ai đều biết Âu Dương và Trịnh Tú Nhi có thủ án. Nếu bây giờ vạn tiên sơn chứa chấp luôn trịnh ra thì không biết khi lúc Âu Dương trở về có nổi trận lôi đình diệt sạch trịnh ra không. Trịnh ra làm sao? Một giọng nữ từ bên ngoài truyền vào, phi vân tiên tử đạp bước tiến vào đại điện, biểu tình cực kỳ khó coi. Ba trưởng lão hồn giới ra tay, nếu không phải phi vân tiên tử chạy nhanh thì có lẽ đã bị tiêu diệt, bây giờ chạy đến vạn tiên sơn, người vạn tiên sơn lại bởi vì trịnh ra mà không cho nàng vào cửa, đúng là buồn cười. Lô tu thấy phi vân tiên tử tiến vào, gã là tông chủ vạn tiên sơn không thể chậm chế. Lô tu thở dài nói, Người khác trong Thái Nhất Tông thì Vạn Tiên Sơn hoan nghênh, nhưng Trịnh Gia không thể tiến vào Vạn Tiên Sơn. Tại sao? Không lẽ chỉ vì Âu Dương cùng Trịnh Gia có thủ án? Âu Dương không hiểu cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng sao. Phi Vân Tiên Tử là đàn bà, lúc còn trẻ miệng mồm nhờ en nhẹn, bây giờ dù đạt tới cấp lao tổ thì vẫn như vậy. Hừ! Bạch Hủ Minh hừ lệnh, từ khi còn trẻ lao và Phi Vân Tiên Tử đã không vừa mắt nhau. Người đàn bà này có được như hôm nay tuy cũng một phần nhờ thiên phú nhưng càng trọng yếu là nàng có vô số người quỳ rưỡi váy, cũng chính vì điều đó nàng là đàn bà, thiên phú không tính đỉnh cấp vẫn có thành tiểu. Bạch Hủ Minh lên tiếng. Đại cục làm trọng. Vậy tại sao Thái Nhất Tông các người không lấy đại tục làm trọng bỏ trịnh ra đi? Lao nói câu này không sai, Âu Dương mới là người quyết định mọi thứ, tiêu hắn lấy đại cục làm trọng còn không bằng khiến Thái Nhất Tông chú trọng đại cục bỏ chỉnh ra đi. Người người nói cái gì vậy? Chính ra mới hơn và người, không lẽ vì một người chứ bỏ hơn vạn người sao? Phi vân tiên tử nghe vậy thấy trói thai, lúc nói chuyện nàng liếc khổng si đứng bên cạnh, ẩn ý rất đơn giản, đều gã hỗ trợ. chương 511-512, Lý Bảo Sơn 40 năm sau. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khổng si bị cái liếc mắt của phi vân tiên tử khiến lòng rối loạn, đầu óc nóng lên nói giúp cho nàng. Phi vân tiên tử nói đúng. Khổng si hát đệm, Âu Dương có một người, chính ra hơn và người, có thù hận gì đi chăng nữa nay đại địch trước mắt nên buông xuống. Khổng si không phát hiện lô tu, bạch hủ Minh đã biến sắc mặt. Hử, lô tu lên tiếng, đại địch trước mắt, đối với các ngươi thì đúng, nếu như Âu Dương ra tay, trước mắt liền khiến những hồn giả cốt về hồn giới. Lô tu liếc xung quanh, lời gã nói đúng là bá đạo nhưng gã đánh giá cũng là sự thật. Cương giả ý chí nhị phương ý chí tính cái gì, nếu Âu Dương thật sự ra tay thì bọn họ không là gì. Đám người này chỉ có thể hù dọa người chân linh giới, nếu Âu Dương đốt lên huyết sắc liệt diệm thì coi như là hát mạn cũng giống tăng ra bại khuyển cụm đuôi trốn. Phi Vân Tiên Tử gần giọng chất vấn. Vậy ý của người là người trịnh ra đều đi ra ngoài chết. Phi Vân Tiên Tử đập bản đứng dậy trừng Lô Tu. Lô Tu cũng đứng dậy đối diện Phi Vân Tiên Tử. Như thế nào? Muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, Vạn Tiên Sơn từ khi sáng lập chưa từng sợ ai. Hôm nay đừng nói ngươi là phi vân tiên tử. Dù đối địch với toàn thiên hạ thì Vạn Tiên Sơn chúng ta cũng dám chiến. Ừ. Thái nhất tông các ngươi quá vinh báo. Ta nói thẳng cho ngươi biết, nếu trước khi ngày mai mặt trời lặn chỉnh ra còn không ra khỏi Vạn Tiên Sơn thì đệ tử Vạn Tiên Sơn sẽ đuổi tận giết tuyệt chỉnh ra. Bạch Hủ Minh cũng là người bá đạo. Nếu đàm phán tan vỡ thì lão cũng không giữ mặt ngụy nữa. Phi vân tiên tử muốn chiến thì vạn tiên sơn chiến, vạn tiên sơn chưa từng sợ ai. Ẩm. Trên người phi vân tiên tử bùng phát khí thế đáng sợ, nàng thúc đẩy ý chí vĩnh sinh để ép hướng bạch hủ minh, lô tu. Nhưng nàng với phát ra ý chí thì bạch hủ minh một trường đập phi vân tiên tử xuống. Nói đến tu vi thì phi vân tiên tử yếu hơn bạch hủ minh nhiều, giờ một trọi một nàng chẳng khác nào tìm đánh. Còn về phát ý chí, ý chí vĩnh sinh của phi vân tiên tử rõ ràng yếu hơn một bậc, chưa đến một khắc nàng đã bị bạch hủ minh đè ép hộp máu. Hiện tại bạch hủ minh đã sớm đại thành ý chí trung hậu, ý chí vĩnh sinh cũng đến mở, cho lão thêm chút thời gian là có thể được đến ý chí nhị phương. Bây giờ bạch hủ minh có thể nói là người mạnh nhất trong chân linh giới trừ Âu Dương Gia. Phi vân tiên tử chỉ dựa vào ý chí vĩnh sinh khiêu chiến bạch hủ minh đúng là đi tìm chết. Đừng kích động. Đừng kích động. Thấy Bạch Hủ Minh ra tay, người xung quanh biến sắc mặt. Lao gần như đẻ bẹp phi vân tiên tử, ý chí trung hậu trên cơ ý chí vĩnh sinh nhiều, cảm nhận lực vĩnh sinh tồn tại. Mọi người mới hiểu một điều chắc Bạch Hủ Minh đã đến gần với ý chí thứ hai. Khổng si vội tiến lên kéo Bạch Hủ Minh lại. Bạch Hủ Minh hất tay Khổng si ra, nói. Ở trên vạn tiên sơn gây chuyện, chưa từng có ai sống sót rời đi. Mọi người gặp khó khăn đương nhiên vạn tiên sơn phải giúp đỡ. Nhưng ai muốn ở Vạn Tiên Sơn bày ra bộ dạng lao tổ thì cút khỏi Vạn Tiên Sơn của ta đi. Bạch Hủ Minh nói cực kỳ quyết tuyệt, lao liếc mắt xung quanh, nói tiếp. Ngày mai mặt trời lặng nếu chỉnh ra còn không ra khỏi phạm vi Vạn Tiên Sơn thì không cần hồn giả ra tay, Vạn Tiên Sơn sẽ diệt chỉnh ra. Lần này không ai lên tiếng, ý của Bạch Hủ Minh quá rõ ràng. Vạn Tiên Sơn đồng khí liên tri, Âu Dương có thủ với chỉnh ra thì chính là Vạn Tiên Sơn có thủ cùng chỉnh ra. Bây giờ Âu Dương không có mặt tại đây, nếu hắn ở thì chỉ cần phải ta, Vạn Tiên Sơn lập tức dốc hết lực lượng tiêu diệt sạch người trịnh ra. Từ lúc Âu Dương diệt thiên cung đặt Vạn Tiên Sơn lên thiên hạ đệ nhất tông thì hắn trở thành thần trong lòng mọi người Vạn Tiên Sơn. Đó là chiến thần không ngã, chỉ cần Âu Dương còn sống thì Vạn Tiên Sơn sẽ không ngã xuống. Nguy rồi. Ngay lúc này, bên ngoài bóng bay vào một trường lão đại đế, người này chạy vào đại điễn. Thấy tình hình Dương cung bạt kiếm thì ngần ra. Ga nói. Trung Châu đã xuất hiện hồn giả, hiện tại số lượng không nhiều nhưng có nhiều bình dân và một ít thông phái loại nhỏ bị hồn giả tru sát. Cái gì? Nghe câu này mọi người vẻ mặt giật mình. Âu Dương vẫn không xuất hiện, hồn giả chạy tới Trung Châu thăm dò, nếu hắn vẫn không lộ mặt thì hồn giả chắc chắn rầm rộ chạy đến vạn tiên sơn, đó sẽ là lúc đập nồi chìm thuyền quyết tử chiến đến cùng. Hiện tại số lượng không nhiều. Hình như chỉ tấn công thử, chúng nghi ngờ gì đó nên mới không rầm rộ tấn công. trưởng Lão Đại Đế nói ra hết toàn bộ tình huống mình biết. Trung Châu Thành, lúc này người thường bên trong thành không kinh hoàng Danh tiếng Âu Dương Vạn Tiên Sơn ở trong lòng người Trung Châu như là thần linh, ở trong lòng những bách tính này chỉ cần Âu Dương, Vạn Tiên Sơn không ngã thì chắc chắn có thể trấn nhiếp hồn giả Toàn chân linh rơi khắp nơi đầu là hồn giả hoành hành, chỉ mình Trung Châu là rất ít hồn giả Trung Châu thành đến bây giờ không có một hồn giả xuất hiện. Ước dương lâu, một gã đàn ông hơn 40 tuổi mặt đầy dâu đứng trước quẻ rượu, mặc dù dân chúng Trung Châu không hoảng loạn nhưng luôn có chút sầu lo, cho dù là ước dương lâu là tiểu lâu làm ăn phát đạt nhất bây giờ rất ít có khách. Một Mỹ phụ nhân khoảng 35, 6 tuổi tiến lên kéo tay gã đàn ông, an ủi nói, Phu quân, không cần lo lắng, không phải cha đã nói rồi sao? Trung Châu sẽ không có gì, thần tiễn bất diệt. Trung Châu bất diệt. Ừm, cha đúng là đã nói thần tiễn bất diệt, Trung Châu bất diệt. Mắt gã đàn ông lại sáng lên niềm tin, câu này người trong Trung Châu thành ai ai đều biết. Thần tiễn bất diệt, Trung Châu bất diệt. Chính vì câu này cho nên dân chúng Trung Châu mới không hoảng loạn, họ vững tin thần tiễn trong lòng họ sẽ không từ bỏ họ, thần tiễn không gì làm không được có thể lại kéo cung xua đuổi hồn giả. Trung Châu bất diệt. Tên của thần tiễn đại nhân đủ càn quét tứ phương. Linh hồn liệt diễm của thần tiễn đại nhân có thể đốt hồn giả cháy cha mẹ chúng cũng nhìn không ra. Một tu luyện giả mới bắt ra uống say mềm, đang gào la. Đúng vậy. Trung Châu sẽ không bị diệt. Thần tiễn của chúng ta đánh đâu thằng đó, không ai có thể cản được thần tiễn đại nhân. Một yêu cung thủ tay cầm trường cung rất là hoài hùng. Yêu cung trong tay gã phỏng chế theo thứ kiêu cung của Âu Dương, mặc dù thoạt trông không có ý vị linh động như thứ kiêu cung. Lại một yêu cung thủ lên tiếng. Cái gì hồn giả với hiện giả, linh hồn liệt diễm của thần tiễn đại nhân ngay cả hồn viễn cổ đều bị đốt chết. Hồn giả bình thường sao chịu được thần tiễn của thần tiễn đại nhân. Hiện tại danh tiếng của Âu Dương dâng lên, số lượng yêu cung thủ toàn chân linh giới cũng tăng lớn theo. Khu khu. Một trôi tiếng ho khan văng lên, một ông lão chống gậy đi từ lầu hai liệu điểm xuống. Ông lão tuy đầu tóc bạc phơ nhưng nguy nghiêm còn đó. Cha. Sao cha đi xuống dưới? Lý Khánh Minh thấy phụ thân đi ra thì vội tiến lên dịu. Không cần dịu ta, ta không sao. Lý Bảo Sơn hất tay Nhi tử định nâng mình ra, liếc bên ngoài. Bây giờ trong Trung Châu thành thưa tất người đi, bởi vì đa số người đều nút ở trong nhà. Thê tử của Lý Khánh Minh lên tiếng gọi Lý Bảo Sơn. Cha! Lý Bảo Sơn nói mắt đỏ lên. Tính ngày thì từ biệt Âu Dương mới 45 năm. 45 năm! Đối với Âu Dương chỉ là một chớp mắt nhưng với Lý Bảo Sơn là Lao đã tới tuổi xế triều. À! Lý viên ngoại quen biết bạch tôn cắt sao. Đám người nghe Lý Bảo Sơn nói chuyện đều ngẩn ra, nhưng từ ánh mắt họ thấy do họ không tin lời Lao nói. Lý Khánh Minh thấy người ta không tin, vội phản bác. Hử! Cha ta và Âu Dương bá bá đâu chỉ là biết, ước Dương lâu chính là Âu Dương mở cho cha ta. Cha ta và Âu Dương bá bá là trí giao. Nhưng lời của Lý Khánh Minh khiến nhiều người bật cười. Thần tiện Âu Dương có thân phận gì? Trong mắt đám người thì thần tiện Âu Dương sao có thể giao tiếp với một lao giả, lại còn trí giao, đúng là trò cười. Có người đưa ra chất vấn. Ha ha ha, Lý viên ngoại giả rồi hồ đồ, Lý trưởng quỹ cũng Lý lẫn theo sao? Thần Tiễn đại nhân có thân phận như thế nào? Sao có thể cùng các người? Đúng vậy, thần Tiễn đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi. Coi như là những cường giả ý chí muốn tiếp xúc cũng không thể. Lý viên ngoại chắc không phải là 40 năm trước thấy thần tiễn đại nhân một mặt rồi nói chí giao hảo hữu gì đi. Đám người này uống say, lời gì cũng nói ra được. Lý Bảo Sơn rộng cây gậy xuống đất, vẻ mặt tức giận. Các ngươi Đông vang lên rộng một bà lão. Thôi đại ca! Từ lầu 2 đi xuống một bà lão tuổi cỡ bằng Lý Bảo Sơn, bà lão này chính là Lý huyển như năm xưa. Năm tháng đẩy người ra đi, trước mắt Lý huyển như đã đến tuổi xế chiều. Lý huyển như trong mắt có mất mắt nói. Cần gì nói nhiều với đám người này. Ân tình của Âu Dương đại ca chúng ta ghi nhớ trong lòng, đời này chúng ta không thể trả lại ân tình cho Âu Dương. Năm đó nếu không có Âu Dương ra tay thì có lẽ cả nhà bọn họ đã bị nhị thế tổ truy sát. Chính hắn dắt họ đi tới Trung Châu, đem trưởng lão lệnh tối cao vạn tiên sơn tặng cho Lý Bảo Sơn, để lao hoàn thành mơ ước của mình. Tình nghĩa của Âu Dương dạy ca cả đời này chúng ta không thể trả hết. Thật ra ta muốn nhất là có một ngày Âu Dương đại ca dưới đây, ta đích thân xuống bếp làm bản yến hội phong phú nhất cho Âu Dương đại ca, để Âu Dương đại ca đếm thử trí tôn yến hội của ức dương lâu ta. Lý Bảo Sơn luôn có một mong ước, nếu có một ngày Âu Dương lại xuất hiện ở ức dương lâu, lão sẽ lại tự tay làm trí tôn yến hội phong phú nhất cho hắn. Trí tôn yến hội Nghe bốn chữ trí tôn yến hội thì mắt nhiều người sáng lên. Trí tôn yến hội của ước dương lâu có thể nói là danh truyền tư phương, nhưng người nếm qua cực kỳ ít ỏi, bởi vì nguyên bản chí tôn yến hội chỉ một người làm được, đó là LB. Lúc còn trẻ Lý Bảo Sơn ở đây mở ước dương lâu, thiên hạ đệ nhất danh chủ cửu mục điền đi qua đây, LB may mắn được cửu mục điền nhận làm đệ tử, chuyển cho trí tôn yến hội. Trí tôn yến hội chuyển đến đời Lý Bảo Sơn. Lý Khánh Minh không có thiên phú, cố gắng cỡ nào cũng không học được hết. Cho nên bây giờ trí tôn yến hội đã có mười mấy năm không xuất hiện, Lý Bảo Sơn lớn tuổi, hiện tại rất ít tự xuống bếp, chỉ ngẫu nhiên có khách đặc biệt tôn quý đến thì Lão mới chọn vài món trong trí tôn yến hội mà làm. Bây giờ muốn ăn nguyên bản chí tôn yến hội là không thể nào. Thần tiễn đại nhân tu vi thông thiên, sớm không cần ăn thứ gì, e rằng trí tôn yến hội cũng không có khả năng hấp dẫn thần tiễn đại nhân đến. Mặc dù đám người bị trí tôn Yến hội khiến lòng ngớ ngáy nhưng họ biết thân phận của mình không có khả năng ăn được nó. Nếu cứ hảo tưởng không thực tế thì chẳng bằng nghĩ đến hiện thực. Nguy rồi. Trong khi đám người nói chuyện thì bồng co tiếng sấm to chuyển đến, bên ngoài vang thanh âm quái dị. Ú ú ú Tiếng quỷ khóc như diệt thế từ phương xa chuyển đến, bầu trời nắng rực rỡ rất nhanh bị mây đen che khuất, vô số hồn giả tổ thành đại quân mây đen hùng hồn ập hướng Trung Châu Thành. Hồn giả đến. Chạy nhanh lên. Một số kẻ nhát gan sợ hãi chỉ biết la hét. Hồn giả đi qua đâu là đồ tận thành thị, tu luyện giả thì bị trúng trói lại nuôi dưỡng như lương thực. Bây giờ hồn giả bỗng ập đến Trung Châu thành, dân chúng nơi đây không dám tin. Thần tiễn bất diệt, Trung Châu không phá. Lý Bảo Sơn mạnh gõ gậy xuống đất, trong mắt quyết tuyệt. Lý Bảo Sơn không tin Âu Dương chơ mắt nhìn Trung Châu bị diệt. Lý Lao Nhi, đừng đứng đây nói nhiều nữa, mau chạy trốn đi. Một tu luyện giả coi như tốt bụng lôi kéo Lý Bảo Sơn muốn mang đi, nhưng láo cô chấp hất tay người đó ra, không muốn đi. Lý Khánh Minh cũng sợ, ốm thê tử vào lòng, vẻ mặt bất thán nói. Cha! Đi đi! Hồn giả đã giết đến, chúng ta đi vạn tiên sơn. Lý Bảo Sơn nghe vậy trừng nhi tử, lại rộng cây gậy, tức giận nói. Nói nhảm cái gì? Âu dương ba bá của ngươi không người địch lại, những hồn giả bình thường sao có thể diệt Trung Châu Thành. Con dâu Lý Bảo Sơn cũng muốn khuyên can. "Cha." Nhưng nhìn ánh mắt của Lý Bảo Sơn, nàng ý miệng. "Ư u, u u." Tiếng quỷ khóc ngày càng gần, rất nhanh mây đen đã tới bên trên Trung Châu thành. Một trưởng lão hồn giới nhìn Hắc Mạn, hỏi: "Đại trưởng lão, người khẳng định Âu Dương không ở?" Trên mặt gã đầy bất an, có ai không biết Âu Dương đáng sợ, Trung Châu chính là chỗ ở của hắn, nếu chúng làm gì quá đáng chọc hắn đi ra thì tiêu đời. Hắc Mạn nhíu mắt, Nói, nếu như Âu Dương còn ở thì ngươi cảm thấy chúng ta sao có thể cứ đánh đâu thằng đó. Lấy thủ đoạn của ác ma kia, e rằng chúng ta mới đến Lâm Hải Thành thì hắn đã ra tay, bây giờ không thấy Âu Dương xuất hiện, chắc người này cùng nữ vương bệ hạ đồng quy vu tận vào 40 năm trước rồi. Vệ thi biến mất 40 năm, mấy năm nay có người đoán nàng bị Âu Dương giết, còn có người đoán vệ thi vũ hóa phi tiền. Cuối cùng cách nói đáng tin nhất là Âu Dương cùng vệ thi đồng quy vô thợ. Vốn chuyện vệ thi và Âu Dương cùng chết khiến những trưởng lao khó chịu, nhưng giờ họ nghe tin này lại thấy vui mừng. Đã chết một nữ vương nhưng ác ma kia cũng chết rồi, đối với hồn giới đây xem như là tin tốt, bởi vì nếu Âu Dương không còn thì lấy tình thế hiện giờ của chúng muốn tóm gọn chân linh giới không phải giấc mộng. Chắc chắn là vậy rồi. Rất nhiều trưởng lão hồn giới bơm hơi, niềm tin xây dựng, Vẻ mặt chúng trở nên dữ tợn. Tốc độ tiến lên bắt đầu tăng nhanh. Rất nhanh vô số hồn giả đến bên trên Trung Châu Thành. Dân chúng Trung Châu Thành bị hồn giả kéo lên trời rồi nuốt mất linh hồn sau đó quan sát xuống. chương 513, hồn tập Trung Châu. Trước mắt có ít nhất mấy ngàn người bị tàn sát, số còn lại trời rủa khóc la, một ít quỳ xuống đất cầu xin. Nhưng mặc kệ họ van mải thế nào thì những hồn giả hồn giới không có khả năng tha cho. Chúng nuốt linh hồn khá giống với Âu Dương hấp thu huyết lực. Mặc dù không bị hệ thái bằng Âu Dương hấp thu huyết lực nhưng mỗi khi nuốt một linh hồn thì chúng sẽ trưởng thành vài phần. Một đường dết đến, số người chân linh giới chết lên đến vài chục ức, gần như tất cả hồn giả ra khỏi hồn giới đều bước chân vào đại đế. Bây giờ trong đội ngũ mấy chục vạn hồn giả gần như tất cả đều là đại đế. Đội ngũ như vậy cho dù đụng phải cường giả ý chí cũng là tiêu diệt này. Cho dù có đủ ý chí nhị phương cũng sẽ bị giết chết, muốn đối kháng cùng đội ngũ này chỉ có linh hồn liệt diễm đốt cháy mới được. Khóc đi. Hết đi. Ta thích nghe tiếng khóc thét của các người. Hắc mạn giống như tử thần hung tận cười. Gã rất thích nhìn nhân loại bị hấp thu linh hồn thì khuôn mặt thống khổ và mèo. Giết nhiều người như vậy, Hắc mạn đã đi một nửa đường ý chí hủy diệt. Gã biết nếu cứ tiếp tục giết thì khoảng nửa tháng sau là gã có thể trở thành người nhanh nhất trong lịch sử lĩnh ngộ ý chí hủy diệt. 03. Một ông lão nhìn cháu gái của mình bị âm phong cuốn đi, sau đó xác bị hồn giả từ trên trời rớt xuống, ông lão khóc ôm cháu của mình, nhưng linh hồn cháu gái đã bị rút đi, người run vài cái rồi đứt hơi. Lý Khánh Minh nhìn phụ thân mình ánh mắt vô cùng kiên định, nói, cha Âu Dương bá bá thật sự sẽ đến sao Lý Khánh Minh rất muốn đi vạn Tiên Sơn nhưng phụ thân cứ kiên quyết, vì vậy cả nhà họ mới ở lại đây, tin tưởng lời nói thần tiễn bất diệt, trùng châu không phá. Tin tưởng cha, Âu Dương ba bá của ngươi chắc là đang trên đường tới, hắn không có khả năng nhìn nhà mình, huynh đệ tỉ mội bị những ác ma chu sát. Lý Bảo Sơn siết chặt tay nhi tử, mãi đến giờ phút này lao vẫn chàn đầy tin tưởng Âu Dương. Ở trong lòng Lý Bảo Sơn thì Âu Dương chính là vị thân bất bại. Âu Dương nhất định sẽ xuất hiện. Lý Lao Nhi, ngươi cứ tiếp tục nằm mơ hảo huyền đi, ta không chờ ngươi, ta chạy đây. Trong ức Dương lâu có mấy tu lủy hển chạy hướng Vạn Tiên Sơn, lúc này cường giả chân linh giới đều tụ tập ở Vạn Tiên Sơn, chỉ có chạy tới đó mới có khả năng sống sót. Nhưng họ không biết lấy đội ngũ hồn giả hiện tại, dù họ có chạy trốn đến Vạn Tiên Sơn cũng vô dụng Mấy chục vạn đại đế tổ thành đội ngũ đã là đội vô địch. Trừ phi đi ra cường giả ý chi ý chí tam phương hoặc là phi tiên, nếu không thì tuyệt đối không có ăn chống được công kích hung ác như vậy. Để lại một vạn hồn giả tại đây, mấy người khác theo ta đi vạn tiên sơn. Đó là thánh địa cuối cùng của nhân loại, chỉ cần công phá vạn tiên sơn thì chân linh giới vào tay. Hát mạn không muốn lãng phí thời gian với người thường, gã ra lệnh một tiếng, thật nhiều hồn giả cuốn mấy đen vô tận điên cùng lan hướng vạn tiên sơn. Một vạn hồn giả ở lại cũng đủ đổ sát Trung Châu Thành. Nhiều hồn giả cấp đại đế như vậy muốn đổ thành là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Rất nhanh, đại bộ đội Hắc Mạn rời đi, còn xót lại một vạn hồn giả vì muốn tham gia đại chiến vạn Tiên Sơn mà bắt đầu điên cùng đổ sát. Thật nhiều bách tính Trung Châu bị chu sát, vô số tiếng khóc la vang vọng cả Trung Châu Thành, chỗ này trong dây lát đã có một phần mười người chết. Cha! Lý Khánh Minh mới sơ sẩy một chốc đã thấy Lý Bảo Sơn bị một luồng âm phong cuốn bay lên trời cao, vô số hồn giả sông hướng Lão, hình như định cắn nuốt Lão. Âu Dương huynh đệ! Người ở đâu? Đến phút cuối cùng Lý Bảo Sơn vẫn đang kêu gọi, Lão vẫn sùng bái Âu Dương như vậy, Lão tin tưởng chắc chắn Âu Dương sẽ xuất hiện. dường như đáp lại Lý Bảo Sơn, ngay khi Lão vừa dứt lời thì một đoàn huyết sắc liệt diễm nho nhỏ bừng cháy lên xung quanh người Lão. Nhìn phụ thân của mình bị hồn giả kéo lên trời, Lý Khánh Minh hét to kêu gọi, nhưng mặc kệ gã kêu cỡ nào cũng không thể ngăn cản hồn giả tàn phá. Cha ba. Lý Khánh Minh nhìn phụ thân Lý Bảo Sơn rơi vào trung tâm mây đen, gã biết phụ thân sắp biến thành cái xác Ông. Đang lúc Lý Khánh Minh tuyệt vọng thì bầu trời đông sáng ngời huyết quang. Ánh lửa đỏ rực chiếu cả bầu trời. Một người đàn ông khoảng 25, 6 tuổi tay cầm trường cung đỏ thấm một tay chắp sau lưng đứng giữa trời. Tình hình như vậy bỗng xuất hiện một người, vô số người ngẩn đầu nhìn lên trời, xung quanh người đàn ông linh hồn liệt diễm hừng hực đốt cháy, toàn bộ hồn giả trên trời như là dối gỗ bị thời gian đông lai. Lý Bảo Sơn trôi nổi trên trời, xung quanh lão có linh hồn liệt diễm cháy hừng hực ngăn cách lao với hồn giả, khiến lão không bị tấn công. Thân tiễn, nhìn thấy hình ảnh này, tất cả bách tính Trung Châu đều hiểu, đó là thần của Trung Châu. Vạn tiên sơn thần tiện Âu Dương. Ở phút cuối cùng Âu Dương từ bỏ truy tìm đạm thai gia từ mê hồn hải đến Trung Châu. Thần tiên đến. Nguyên Trung Châu thành bùng phát tiếng hét điên cuồng. Giờ phút này Âu Dương xuất hiện đóng đinh toàn bộ hồn giả trên trời, năng lực chớp mắt khống chế toàn cục chỉ một mình Âu Dương làm được. Thần tiện bất diện, Trung Châu không phá. Bên dưới Trung Châu thành dân chúng lại kêu gạo, người đầu tiên hét lên vô số người hùa theo, rất nhanh khẩu hiệu vang vọng khắp Trung Châu. Thần tiễn bất diệt, Trung Châu không phá. Câu này nói là tín niệm của mọi người, từ khi hồn giả xuất hiện nó là tín niệm, bây giờ càng như vậy. Mặc dù lần này Âu Dương xuất hiện muộn chút nhưng không ảnh hưởng đại cục dân chúng Trung Châu tử thương chỉ mới 1 phần mười. Bảo Sơn, từ biệt 45 năm, chắc ta không đến chậm. Âu Dương mang Lý Bảo Sơn đáp xuống trước cửa ức Dương Lâu. Lý Khánh Minh nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt, nghe lời Âu Dương nói, gạ ngây như phóng. Mặc dù phụ thân Lý Bảo Sơn luôn nói là trí giao hảo hữu của thần tiện Âu Dương nhưng trong lòng Lý Khánh Minh giống như người khác đều nghi ngờ. Phụ thân nói Âu Dương dù có như thế nào cũng không thể nhìn Trung Châu bị diệt, Lý Khánh Minh có chút không tin, nhưng giờ thì gã không thể không tin. Thần tiện Âu Dương đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu Thành, không ra một chiêu nào đã cách không đóng băng toàn bộ hồn giả trên trời, tu vi như vậy gần như thông thần. Âu Dương Đại Ca Bây giờ Lý Bảo Sơn dù đã hơn 60 nhưng vẫn gọi Âu Dương là đại ca, hai tay lão run lẩy bẩy nắm tay hắn, mắt đấm lệ. Lao có thể ở đây xây dựng ước Dương lâu, có tất cả hiện tại có thể nói là Âu Dương một tay tạo nên. Mặc dù cách biệt 45 năm nhưng Âu Dương vẫn còn nhớ Lao, vẫn ở phút nguy hiểm cứu Lao khỏi nước sôi lửa bỏng. Bảo Sơn, như thế nào? Sống ở Trung Châu có được không? Âu Dương nắm tay Lý Bảo Sơn. Hắn biết 45 năm với hắn chỉ là cái búng tay, nhưng với Lý Bảo Sơn thì 40 năm gần như là một nửa đời người. chương 514, thần tiện bất diệt, trung châu không phá. Vui, 45 năm nay là thời gian ta vui vẻ nhất. Lý Bảo Sơn kích động không biết nói gì hơn, mà người xung quanh còn kích động hơn cả lão. Thần tiện thần Long thấy đầu không thấy đuôi, vốn Lý Bảo Sơn cứ nói lão cùng thần tiện đâu dương là trí giao hảo hưu ai nghe cũng xem là cho cười. Nhưng bây giờ Âu Dương thật sự xuất hiện tại đây, quan hệ với Lý Bảo Sơn đúng là cắt thân làm mọi người rất trong mắt. Âu Dương, lúc xưa ta từng đi theo thiên hạ đệ nhất danh chủ cửu mục điển học được một bản chí tôn yến hội, ta đã 18 năm không động thủ làm nguyên bản, hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải đếm thử tay nghề của Bảo Sơn. Lý Bảo Sơn kéo Âu Dương định vào trong ước dương lâu. Từ lúc Lý Bảo Sơn học được trí tôn yến hội thì luôn muốn có một ngày ở trong Trung Châu Thành tự tay làm nguyên bản chí tôn yến hội hoàn chỉnh nhất cho hắn. Từ lúc ức dương lâu xây dựng tới nay, dù trí tôn yến hội tồn tại nhưng 102 món chưa từng cùng lúc xuất hiện trên mặt bàn. Hôm nay thần tiện Âu Dương dáng lâm Trung Châu Thành, Lý Bảo Sơn có liều mạng cũng phải làm ra thiên hạ đệ nhất tiến hội cho Âu Dương. Tốt! Hôm nay để ta thử tay nghề của Bảo Sơn. Không biết so với A bà lúc xưa thì thế nào. Âu Dương liếc người xung quanh vây xem, đi theo Lý Bảo Sơn bước vào ức Dương Lâu. Âu Dương đại ca. Lý huyển như đứng trong ức Dương Lâu nhìn Âu Dương tựa như 45 năm trước, trong mắt có chút kinh ngạc. Lý huyển như nói tiếng cảm ơn Âu Dương. Đa tạ. Người phụ nữ này năm đó nếu không có Âu Dương ra tay thì có lẽ bà đã bị kéo đi làm thị thiếp, hắn xuất hiện thay đổi vận mệnh cả gia đình này. Âu Dương mỉm cười nói. Không cần cảm ơn, ta cùng Bảo Sơn là huynh đệ, huyện như là muội mội của Bảo Sơn thì cũng là mội mội của Âu Dương ta. Âu Dương mỉm cười, nhưng hắn phát hiện nói xong câu đó thì thấy mắt Lý huyện như lué tia đau thương. Thằng nhóc này, còn đứng bên ngoài làm gì? Không mau tiến vào dập đầu bái kiến Âu Dương bá bá của ngươi. Lý Bảo Sơn quắt với Lý Khánh Minh đứng bên ngoài ngây như phông nhìn Tiểu tử này dù gặp mặt không ít cường giả nhưng thần tiễn Âu Dương xuất hiện tại đây khiến gã đầu góc không kịp phản ứng. Âu Dương ở trong lòng Lý Bảo Sơn là thần tiễn cũng tốt, phi tiên cũng thế, vĩnh viễn là Âu Dương ở Lâm Hải Thành ở cùng nhà với Lão, cùng ăn một chén cơm, cùng làm lao động ven biển. Âu Dương ở trong mắt Lý Khánh Minh thì giống như là thần linh vậy. Một con người và một vị thần là khác nhau, khác ở cảm nhận trong lòng mọi người. Vèo Lý Khánh Minh kéo thê tử vội chạy vào trong ức dương lâu, Âu Dương thoạt trồng tuổi còn nhỏ hơn gã nhưng cái tên thần tiễn cả hạt sần động thiên địa. Thần tiễn Âu Dương đi đến Trung Châu Thành, hồn giả tàn phá các nơi bị hắn phất tay một cái tập thể đóng đinh trên trời, đến giờ vẫn không thể nhúc nhích một chút, thực lực này đủ chứng minh tất cả. Lý Khánh Minh và thê tử Đỗ Thanh Quân cùng lên tiếng. Âu Dương bà bá. Sau đó hai người dập đầu ba cái hướng Âu Dương, biểu tình vô cùng thành kính. Dập đầu với thần tiễn, việc này không phải ai muốn cũng làm được, coi như ngươi muốn lệ chưa chắc Âu Dương cho ngươi cơ hội. Chắc ngươi là nhi tử của Bảo Sơn. Âu Dương nhìn Lý Khánh Minh quỷ dưới đất, mặc dù gã hơn 40 tuổi nhưng vẫn có bóng dáng Lý Bảo Sơn lúc trẻ. Lý Khánh Minh ở trước mặt Âu Dương coi như là văn bối. Hai tử này không nên thần, cũng là một đứa không có linh can, không thể tu luyện. Lý Bảo Sơn lắc đầu thở dài, nói. Hơn nữa hải tử này còn còn. Trời sinh thân thể kém, không thể sinh dục Âu Dương dùng thần sư chi nhãn lướt qua, thấy rõ tình huống thân thể Lý Khánh Minh. Lý Bảo Sơn không bị lời của Âu Dương làm giật mình, thần sư chi nhãn nổi tiếng thiên hạ, bệnh nhỏ lang trung bình thường còn nhìn ra thì đương nhiên hắn thấy được. Âu Dương lật tay cầm hai viên đan dược màu vàng, bốn viên đan dược này có tên gọi là hóa thần hoàn, công hiệu vô cùng mạnh. Người bình thường ăn nó vào có thể từ người bình thường trong một đêm trùng kích đến đỉnh cửu dai, dù ở vạn tiên sơn thì đan dược này cũng cực kỳ hiếm hoi. Hôm nay gặp gia đình Lý Bảo Sơn, Âu Dương cảm thấy cần dùng linh đan tục mệnh. Đan dược này không thể cho gia đình Lý Bảo Sơn hấp thu nhưng có thể đem dược lực biến thành lực lượng kỳ diệu ẩn dâu trong người họ, khiến họ hồi phục lại thanh xuân, kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm. Âu Dương nói, bà bà cũng không có lễ vật gì tặng cho các người. Đan dược này tên gọi là hóa thần hoàn, xem như lễ gặp mặt tặng cho ngươi và đứa con tương lai. Bốn viên đan dược bay vào tay Lý Khánh Minh. Lý Khánh Minh hai tay cầm hóa thần hoàn, mờ mịt, nhưng không đợi Âu Dương giải thích thì xung quanh đã có người kêu lên. Người hiểu về hóa thần hoàn la lên. Tục mệnh Linh Đan. Hóa thần hoàn này là bí dược độc môn của Vạn Tiên Sơn, dù là ở trong Vạn Tiên Sơn thì số lượng rất ít ỏi. Đồn rằng đến kiểu dai nếu nuốt vào một viên hóa thần hoàn là có thể trùng kích thánh thể, có được tuổi thọ ngàn năm. Thật sự là hóa thần hoàn. Đan dược quý giá như vậy. Có người đỏ mắt nhìn đan dược trong tay Lý Khánh Minh, nếu là lúc trước Lý Gia có được hóa thần hoàn thì chắc chắn sẽ bị người cướp đoạn. Nhưng bây giờ biết quan hệ của Lý Gia và Âu Dương, không ai dám cướp đổ của Lý Gia. thân tiện và Lý Bảo Sơn xưng huynh gọi đệ, chỉ điểm này đủ cho Lao đi ngang chân linh giới. Dù là đại đế cũng không dám làm gì lão. Đông có giọng nữ trong trẻo vang trên không trung. Hôn giả đã đến vạn tiên sơn, nếu ngươi tiếp tục ở lại đây thì có lẽ vạn tiên sơn sẽ có người chết. Không khí bị rạch ngang, vệ thi bước ra, tiếng kinh kêu xôn xao Mọi người nhìn thấy mới rồi không khí bị xé rách không phải thông đạo xuyên qua bình thường, nó chính là thông đạo đi hướng trục xuất không gian. Có thể tự do ra vào thế giới trục xuất chỉ có một lời giải thích chính là cường giả ý chí tam phương. Ý chí tam phương, Âu Dương cường đại đã không thể nghi ngờ, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một cường giả có được ý chí tam phương. Nhiều người suy đoán vệ thi đột nhiên xuất hiện có liên quan gì đến Âu Dương. Âu Dương mỉm cười nói, nếu hắc mạn tụ đủ ý chí tam phương thì công phá vạn tiên sơn chỉ trong giây lát, nhưng hiện tại gã chỉ có ý chí nhị phương, muốn công phá vạn tiên sơn không qua một ngày một đêm là không thể. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. pho tượng của hắn ở Vạn Tiên Sơn không phải chỉ để người ngắm vừa bái lệ, đó là phòng ngự cuối cùng thủ vệ Vạn Tiên Sơn. Muốn công phá pho tượng của Âu Dương giết vào Vạn Tiên Sơn, cường giả ý chí tam phương ra tay chỉ trong giây lát, nhưng nếu không có ý chí tam phương thì dù là mấy chục vạn đại đế cùng ra tay, không qua một ngày một đêm đừng mơ phá vỡ phòng ngự. chương 515, Chống Cự Âu Dương, ngươi chờ chút. Chờ ta đi làm trí tôn yến hội cho ngươi. Lý Bảo Sơn sắn tay háo vua Lý Khánh Minh, nói. Tiểu tử thối, tiêu ngươi học cũng học không xong, bây giờ làm trợ thủ cho ta. Hôm nay chúng ta phải để 102 món trí tôn yến hội toàn bộ xuất thế. Cuối cùng thì Lý Bảo Sơn chờ đến cơ hội này, lão không muốn bỏ qua nó nữa. Lần trước cách biệt 45 năm, lần này nếu chia tay không biết lão có còn gặp lại Âu Dương được nữa không? Âu Dương giang xuống Trung Châu Thành, tất cả hồn giả bị đóng đinh trên trời không thể nhúc đích. Toàn Trung Châu Thành hò reo vui sướng, mặc dù hồn giả vẫn ở trên không trùng nhưng chỉ cần thần tiện Âu Dương còn ở đây thì dù tất cả hồn giả tới hết họ cũng không sợ. đang trước ức Dương Lâu bị chen lấn không trừa kẽ hở nhưng không ai bước vào trong một bước, bởi vì hiện tại thần Tiễn đang ở trong ức Dương Lâu. Vô số yêu cung thủ cầm trường cung, đoàn cung quỳ lệ ngoài ức Dương Lâu. Họ bái tổ sư của mình, tổ sư khai sáng đường yêu cung thủ. Thứ kiêu cung bền đồng đằng trước ức dương lâu, chấp lẽ luồng sáng đỏ rực, hai con huyết sắc kiêu đứng trên thứ kiêu cung đập cánh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhiều người nhìn thứ kiêu cung thánh khí trước mắt, họ biết đây mới là yêu cung thật sự. Nó là chiến cung thứ kiêu của thần tiện Âu Dương đã khai sáng ra yêu cung thủ. Chính là thứ kiêu cung này được câu Dương mang ra khỏi tiểu thế giới. Cùng hắn một đường đi từ tiểu thế giới đến chân linh giới, bước qua vô số chất vấn, trao phúng đi tới hôm nay. Thần tiễn, cung thần. Cái tên thứ kiêu cung trong chân linh giới có ai không biết? Đây là thánh khí trong lòng các yêu cung thủ. Bây giờ có cơ hội quan sát thứ kiêu cung và người khai sáng yêu cung thủ thần tiễn Âu Dương ở khoảng cách gần. Yêu cung thủ có mặt tâm tình kích động không ai tưởng tượng được. Trong lòng tu luyện giả khả Âu Dương là bởi vì cường đại mới thành thần. Vị thần như vậy đáng cho họ tôn kính. Đối với yêu cung thủ thì Âu Dương khai áng khơi dòng yêu cung thủ, dẫn dắt họ đi lên con đường này là vị thần thật sự, đáng cho họ tôn sùng và tín ngưỡng, đây là thần sống. Vỡ dị. Huyết sắc kiêu bay khỏi thứ kiêu cung xoay một vòng rồi lại bay về đứng trên thứ kiêu cung. Thánh khí thứ kiêu cung linh động như vậy khiến nhiều yêu cung thủ hướng về. Vô số yêu cung thủ nhìn yêu cung phòng chế trong tay mình. Mặc dù họ bắt chước gần giống y như lúc nhưng không linh động bằng chiến cung của Âu Dương. Âu Dương ngồi trong ước dương lâu, đối diện hắn là Lý Viện Như. Từ khi Lý Bảo Sơn và Lý Khánh Minh phòng bếp phía sau thì Lý Viện Như luôn túi đầu không nói. Đã nhiều năm như vậy tại sao còn chưa lập gia đình? Âu Dương nhìn ra dù Lý Viện Như đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn là tấm thân trong sạch, chứng minh trong 45 năm Lý Viện Như chưa từng gả cho ai. Lý Viện Như ngẩn đầu liếc Âu Dương biểu tình buồn bà. Lúc trước Âu Dương cứu Lý Huyển như ra, bà đã thể rằng không phải Âu Dương thì không gả. Nhưng cách biệt 45 năm, Âu Dương phong độ như trước, danh tiếng thần tiện trấn thiên hạ, còn Lý Huyển như thì đã là bà già sắp xuống mộ, còn có tư cách gì nói những lời này. Không lẽ ngươi không nhìn ra cô nương này thích ngươi? Vệ thi ngồi chung chỗ với Âu Dương, hắn phản ứng chuyện này chỉ đột nhưng không đại biểu nàng cũng như vậy. Từ ánh mắt đầu tiên Lý Huyển Như nhìn Âu Dương thì vệ thi liền biết, Lý Huyển Như đối với hắn có tình cảm gần như sùng bái. Loại tình cảm này vệ thi không thấy nó là yêu, chỉ xem như là dạng sùng bái thăng hoa. a Âu Dương như mày, nhìn Lý Huyển Như. Lý Huyển Như thấy ánh mắt của Âu Dương thì vội cúi đầu. Lần này dù Âu Dương có chậm chạm tới đâu cũng hiểu Lý Huyển Như nghĩ cái gì. Nhìn biểu hiện của Lý Huyển Như, nghĩ lời vệ thi nói, Âu Dương bỗng phát hiện dù là thế giới trước kia hay hiện tại, nhiều năm qua hình như hắn không hề nghĩ đến những điều này. Thật tình không phải hắn không nghĩ mà là không có thời gian đi nghĩ. Lúc không có thực lực thì hắn không ngừng truy cầu tiến bộ, truy đổi đỉnh cao thực lực. Hiện tại có được thiên hạ đệ nhất rồi hắn vẫn đang không ngừng truy đuổi không có thời gian dừng bước tìm tỏi cái gọi là cảm tình. Âu Dương lắt đầu, lên tiếng. Bắt đầu từ tiểu thế giới thì ta một mình lang bạc thiên hạ Cả đời ta đi trong tranh đấu, cảm tình đối với ta quá xa xôi. Âu Dương nói rồi lấy ra một viên hóa thần hoàn. Âu Dương đứng dậy đến bên cạnh Lý Huyển Như, nhẹ nâng đôi tay đẩy nếp nhăn của bà, bỏ hóa thần hoàn vào lòng bàn tay. Âu Dương nói, huyền Như, nàng là cô gái tốt, nên có hôn nhân hạnh phúc mà mỹ mãn. Ta lại tặng cho nàng tuổi thọ trăm năm, hãy nắm chắc nó đi tìm tình cảm của mình đi. Lý Huyển Như nắm lấy hóa thần hoàn, nhẹ gật đầu. Nước mắt tràn bờ mi. Người phụ nữ kiên cường vội ngừng nước mắt, dùng tay háo lao lệ, nở nụ cười khẽ với hô dương. Vạn tiên sơn, mây đen và tiếng quỷ khóc lan tràn khắp vạn tiên sơn. Vô số cường giả trong vạn tiên sơn như gặp đại địch, cường giả ý chí như Bạch Hủ Minh đứng ở tuyến đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng quyết tử chiến với hồn giả. Bạch Hủ Minh nói với các cường giả, chúng ta đã không có đường lui. Nếu hôm nay vạn tiên sơn thất thủ thì chân linh giới không còn chỗ cho nhân loại đứng nữa. Tất cả cường giả đều bỏ xuống ngọi ân oán liên hợp đối địch, giống như họ đã nói, bọn họ thật sự không còn đường lui. Vạn tiên sơn đã là phòng tuyến cuối cùng, nếu vạn tiên sơn thất thủ thì dù ở trong trong chân linh giới cũng là thiên hạ của hồn giả, đến khi đó họ kẻ dở thành lương thực cho hồn giả. Đã đến phút chiến đấu cuối cùng. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Các cường giả ý chí khoảnh khắc này coi như hiểu, hôm nay chỉ có nước liệu mạng chiến đấu giữ lại thánh thổ Vạn Tiên Sơn cuối cùng thì họ mới có cơ hội vùng dậy. Nếu hôm nay không thể phòng thủ được Vạn Tiên Sơn, vậy nếu Vạn Tiên Sơn thất thủ thì chân linh giới tiêu đời. Lô Thu cũng lên tiếng. Hãy bỏ xuống thù hận trong lòng các ngươi hôm nay chúng ta sóng vai chiến đấu, dù thắng hay thua xem như không ngủ sống. Mây đen che kín, lôi điện hoành hành. Mấy chục vạn hồn giả cấp đại đế đủ tiêu diệt bất cứ cường giả ý chí trong khoảnh khắc. Nhưng cường giả ý chí không thể lùi, bọn họ phải liều mạng đấu, chỉ có liều chết mới có cơ hội cuối cùng. Ba nội nó, ta liều mạng với các ngươi. Lao tổ giả lam thánh địa lửa giận bừng bừng, gã là người thứ nhất lao ra khỏi vạn tiên sơn, lực ý chí điên cuồng bùng phát từ người gã. Một thanh kiếm linh to khổng lồ bị gã năm lấy chém hướng mây đen phương xa. Đừng! Bạch Hủ Minh không ngờ Tiền Phong xúc động như vậy, gã một mình lao ra cho dù có ý chí vĩnh sinh cũng không thể giữ được sinh mạng. Muốn chết. Hát mạn thấy Tiền Phong xuống tới, tay trộm hư không, một bàn tay to bay ra khỏi không khí bóp kiếm Linh to của Tiền Phong thành mạnh vụn. Trưng 516, pho tượng Âu Dương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiền Phong bị bàn tay to nắm trọn, sau đó có nhiều vô số kẻ hồn giả sông hướng gã. Tiền Phong phát ra tiếng gào trói thai. Chưa đến một phút, cường giả có được ý chí vĩnh sinh này, linh hồn bị vô số hồn giả đại đế xé nát. Một cường giả ý chí thế mà không chống được một phút đã chết, sắc bị hồn giả quăng xuống vạn tiên sơn, khiến các tu luyện giả hít ngụm khí lạnh. Thiên huynh, khổng si và tiền phong là bằng hữu, trông thấy tiền phong dễ dàng bị rết chết gã định vọt tới nhưng bị bạch hủ minh một bàn tay đập xuống. Bạch hủ minh mắt đỏ lên hét. Người cũng điên rồi sao? Cái tên đó đã gần đến ranh giới ý chí tam phương, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Lao rất sốt ruột, bị người ép đến cửa nhà, cường giả bên mình không đỡ được một chiều của người ta, đây đúng là một loại miệng ai. Làm sao đây? Giây phút này phi vân tiên tử mới lộ ra mặt yêu ớt, àng hoàng hốt lo sợ ảnh hưởng vô số tu luyện giả trên vạn tiên sơn. tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mọi người, hiện tại vạn tiên sơn bị bao vây, hồn giả bày ra mây đen đã phong kín tất cả. Tiếp theo chính là đám hồn giả đồ sát. ta không muốn chết. ta không muốn chết. Một tu luyện giả đức dây thần kinh, vì trên mặt đất khóc ở Âu Dương. Âu Dương ở đâu? Thân tiện Âu Dương ở đâu? Cứu mạng. Không chỉ mình gã, có nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhưng đến bây giờ Âu Dương còn chưa xuất hiện. Rất nhiều người cảm thấy hắn sẽ không có mặt, họ xong đời rồi. Hôm nay chính là ngày tất cả chân linh giới tiêu đời phong kín hết những cấp ý chí cho ta, rồi luyện linh hồn chúng thành hồn đan. Hác mạn giống như ma thần đứng trên trời, giết chóc điên cuồng khiến gã đã chạm đến căn nguyên ý chí hủy diệt, chỉ cần hôm nay đánh ngã vạn tiên sơn thì sát khí tích lũy để cho gã bước vào ý chí tam Vương Thành công ý chí hủy diệt khó nhất trong ý chí Tứ phương rồi, ý chí trung hậu cuối cùng không phải việc khó. hắc mạn biết tương lai gã sẽ trở thành vũ hóa phi tiên thứ nhất sau viễn cổ. Gã tin tưởng gã mới là vương giả thật sự chấm dứt thần thoại. Xong rồi. Lô Tu lắc đầu. Khi Hác Mạn xuất hiện thì người ở Vạn Tiên Sơn đều nhận ra. Gã giống như ma thần. Cho dù không có nhiều hồn giả thì một mình gã đủ càn quét Vạn Tiên Sơn. hắc Mạn ra lệ. Giết. Đem tất cả bọn chúng biến thành nô lệ linh hồn. Mây đen đầy trời như thủy triều trùng kích Vạn Tiên Sơn bên dưới. Nhìn trên bầu trời vô số hồn giả lao xuống. Thật nhiều tu luyện giả gần như đánh mất can đảm chống cự, bọn họ bị hù đến ôm đầu khóc giống. Không thể trách họ, thực lực chênh lệch tuyệt đối khiến họ hiểu ra, hôm nay họ không thể thủ được vạn tiên sơn, bọn họ sắp đánh mất thánh thổ cuối cùng, qua ngày hôm nay họ sẽ trở thành nô lệ linh hồn. Ẩm! Trong khi mọi người tuyệt vọng khóc lóc thì pho tượng to lớn bông búp cháy huyết sắc liệt diễm. Huyết sắc liệt diễm làm thành biển lửa, cả pho tượng vào khoảnh khắc bông nổi lên ảo ảnh to lớn. Ngọn lửa nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ. Huyết sắc liệt diễm bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đốt cháy vô số hồn giả thành cho tàn. Ngọn lửa đốt cháy mấy ngàn hồn giả. Tiếp theo hồn giả trông thấy huyết sắc liệt diễm thì giống như chim sợ cành cong, miệng điên cuồng hét, chạy tứ tán. Huyết sắc ma. Đó là huyết sắc ma. Ác ma đến. Mau trốn đi. Mấy chục vạn hồn giả trong khảnh khắc tan tác, bị huyết sắc liệt diễm hù dọa chạy lung tung. Nguyên bầu trời rối thành mớ bong bong. Một người hù dọa mấy chục vạn hồn giả cấp đại đế đến như vậy, có thể thấy năm đó Âu Dương ở trong hồn giới tạo thành nguy hại lớn cỡ nào. Bạch hủ minh điên cuồng hét to. Âu Dương. Là Âu Dương. Không chỉ mình lão, nguyên vạn tiên sơn mọi người đều đang kêu gào. Huyết sắc liệt diễm xuất hiện đại biểu cái gì mọi người đều biết. Huyết sắc liệt diễm thuộc về Âu Dương, đó là lực lượng hùng bá thiên hạng, lực lượng đủ để chung kết tất cả. Là lực lượng đại biểu bất bại. Bây giờ huyết sắc liệt diễm lại xuất hiện trên bầu trời vạn tiên sơn. Mọi người chỉ có một ý nghĩ, đó là Âu Dương đến. Thân tiên đến. Thân tiên đến. Chúng ta không cần sợ. Giết chết những hồn giả chó chết này đi. Chúng ta phải đổ tận hồn giới. Các tu luyện giả mới rồi sợ gần chết bây giờ một ngọn lửa nhen nhúng hy vọng. Họ cầm lên yêu khí, kiếm linh của mình, chiến ý thiêu đốt trên người họ. Ta là thần tiện Âu Dương thủ hộ Vạn Tiên Sơn, ta để lại ý chí chung kết tất cả kẻ địch xâm phạm Vạn Tiên Sơn. Ngọn lửa của ta sẽ thiêu sạch cả thế giới. Giọng của Âu Dương truyền ra từ pho tượng, thanh âm này phát ra thì ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chằm pho tượng to lớn đâm thẳng tầng mây. Trên pho tượng đang đốt cháy huyết sắc liệt diễm hừng hực, nó chính là lực lượng Âu Dương để lại nơi này, một 3 lực lượng lúc trước của hắn, lực lượng đủ để thủ hộ Vạn Tiên Sơn một ngày một đêm không phá Thủ hộ thần Vạn Tiên Sơn Dù là hồn giả hay tu luyện giả trông thấy pho tượng to lớn đó đều giật mình, chấn kinh nhất là đệ tử Vạn Tiên Sơn. Ban đầu lập pho tượng này cho Âu Dương là vì kỷ niệm công tích của hắn, không ai ngờ pho tượng thật sự trở thành thủ hộ thần của Vạn Tiên Sơn, vào phút cuối này pho tượng tự khởi động. Một phần ba lực lượng của Âu Dương khiến tất cả hồn giả bị hù mất hồn mất vĩa. Thì ra đây mới là căn bản cuối cùng của Vạn Tiên Sơn. Cương giả ý chí nhìn pho tượng Âu Dương to lớn, họ biết pho tượng đá này không chỉ đơn giản như vậy. Đây đúng là một thần khí, một thần khí khiến vạn tiên sơn vĩnh viễn không ngã. Dù có ngày Âu Dương vũ hóa phi tiên leo lên thế giới chưa biết kìa, có pho tượng đá này ở đây thì không ai có thể lay động vạn tiên sơn một chút. Bùm! Các đệ tử vạn tiên sơn quỷ trước pho tượng, giây phút này họ thật sự khâm phục Bản thân Âu Dương không đến. Chỉ dựa vào để lại tượng đá đã có thể ngăn cản đại địch cho họ. Giờ phút này tất cả đệ tử Vạn Tiên Sơn không chút keo kiệt chút ra ngưỡng mộ nữa. Thái thượng trưởng lão Vạn Thuế. Đệ tử Vạn Tiên Sơn quỷ gối xuống đất, dù là lô tu cũng quỷ một gối, gã phát ra từ đáy lòng khâm phục Trong khoảnh khắc pho tượng kích hoạt kéo Vạn Tiên Sơn lại đứng trên vị trí bất bại, pho tượng Âu Dương như vậy đáng giá tông chủ tối đầu. Thật không ngờ Âu Dương đã cường đại đến mức độ này. Chỉ dựa vào một pho tượng điêu khắc đã khiến vạn tiên sơn đứng ở thế bất bại. Xem ra hắn cách vũ hóa phi tiên thật sự chỉ có một bước. Khổng si nhìn pho tượng, mới rồi pho tượng bùng phát lực lượng mạnh mẽ đủ tiêu diệt cường giả ý chí như gã ngay lập tức. Nếu có ai dám khiêu chiến uy nghiêm của vạn tiên sơn thì pho tượng có thể hủy diệt người đó. Dừng lại hết. Đó không phải là Âu Dương. Đó chỉ là một pho tượng điêu khắc, chúng ta hợp sức có thể phá biển lửa của pho tượng kia chương 517, Thủ vệ Vạn Tiên Sơn Mới rồi Hắc Mạn cũng bị huyết sắc liệt diễm hù dọa chạy vắt dò lên cổ, nhưng chốc lát sau gã kịp phản ứng lại, biển lửa đó không phải của bản thân Âu Dương. Nếu đó là biển lửa của bản thân Âu Dương thì lúc này hồn giả còn cơ hội chạy trốn không. Nếu lấy tính cách của ác ma Âu Dương thì e rằng lúc này Phạm Vi Vạn giảm sớm bị biển lửa của hắn cắn nuốt hết, dù là Hắc Mạn cũng sẽ bị giết chết tại đây. Hiện tại biển lửa chỉ đốt hừng hực trên bầu trời vạn tiên sơn, thủ vệ vạn tiên sơn nhưng chưa từng công kích chúng, những hồn giả chạy tư tán, điều này nói lên cái gì? Nói lên biển lửa không phải của bản tôn Adma, đây chẳng qua là lực lượng hắn để lại trong pho tượng. Mặc kệ hắn để lại lực lượng cường đại bao nhiêu thì không có khả năng ngăn cản bước chân của hồn giả. Dù sao pho tượng là sống, lực lượng rồi sẽ có lúc khô kiệt, khi lực lượng cạn kiệt là lúc vạn tiên sơn bị phá. Hồn giả nghe lời hắc mạn nói từ từ ổn định lại, qua mười mấy phút hôn loạn thật nhiều hồn giả lại tụ tập hình thành mây đen trên trời. Toàn bộ hồn giả quan sát biển lửa, chúng dần nhìn ra biển lửa hình thành một vòng bảo hộ to lớn bao bọc vạn tiên sơn bên trong, nhưng chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Ha ha ha! Thì ra chỉ là một pho tượng chết, nếu như là bản tôn ác ma ráng xuống thì e rằng chúng ta đã bị giết sạch. Nhưng nếu là pho tượng chết thì làm sao cản được chúng ta? Các trưởng lão hồn giới nhe răng cười. Âu Dương để lại ấn tượng quá sâu cho hồn giới, sâu sắc đến dù hồn giả tổ chức lực lượng cường đại bao nhiêu đều bị hắn hủ tan tắc hết. Bây giờ phát hiện không phải là bản tôn ác ma Âu Dương mà chỉ là pho tượng, mặc dù hồn giả hơi sợ huyết sắc liệt diễm nhưng nỗi sợ này không đủ để chúng ngừng bước chân tấn công. Chúng ta dùng lực lượng tiêu hao hết huyết sắc liệt diễm này. Khi đó là lúc vạn tiên sơn bị diệt vong. Hát mạn sung phong đi trước. Lực linh hồn tổ thành hát sắc đại thủ trộm hướng biển lửa. Hát sắc đại thủ mới đụng vào biển lửa liền có ngọn lửa sông tới đốt nó thành cho. Hát sắc đại thủ ở trong huyết sắc liệt diễm tổ thành biển lửa không thể chống đỡ được một giây. Nhưng mặc dù biển lửa hỏa táng hát sắc đại thủ nhưng biển lửa cũng bị tiêu hao Thật nhiều hồn giả theo sau hắc mạn bắt đầu dùng lực linh hồn công kích biển lửa. Biển lửa không từ chối ai, bất cứ lực linh hồn nào có gan dám đến gần biển lửa đều bị đốt thành cho. Mấy chục vạn hồn giả cấp đại đế cộng thêm mười mấy cấp ý chí thế nhưng không thể nhúc nhích huyết sắc biển lửa một ly. Điều này khiến mọi người trong vạn tiên sơn cực kỳ giật mình. Cái này cần lực lượng cường đại đến mức nào? Một người chỉ dựa vào để lại pho tượng cứng rắn chống mấy chục vạn đại đế và mười mấy ý chí, trong số những ý chí còn có hát mạn gần như đạt đến ý chí tam phương. Khổng si ánh mắt ngơ ngác nói. Cái này chắc chỉ lực phi tiên mới có được đi. Khổng si nhìn biển lửa trên bầu trời không ngừng chống lại công kích từ mấy chục vạn hồn giả đại đế và cường giả ý chí mà không hề yếu thế, gã cảm thấy đầu góc rối loạn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trung Châu Thành, trong ức dương lâu, một cái bàn dài to lớn chế tạo bằng vàng dòng bày giữa đại sảnh. 102 món lăn tinh mỹ đến khiến người không nở ư ho ăn dùng chén đĩa làm bằng kim ngân ngọc tử, bốn loại chất liệu chế tác đặt trên bàn vàng dòng. Âu Dương, Vệ Thi. Lý Bảo Sơn, Lý Viễn Như, Lý Khánh Minh, Đỗ Thanh Quân ngồi trên bàn dài nhìn những món ăn tinh mỹ. Lý Bảo Sơn cực kỳ kích động nói. Âu Dương, từ cái ngày ta học chí tôn yến hội thì 102 thức ăn chưa từng xuất hiện cùng lúc, ta vốn tưởng đời này không có cơ hội đó, không ngờ cách biệt 45 năm chúng ta gặp mặt, trí tôn yến hội rốt cuộc có cơ hội toàn bộ hiện ra trước mắt ngươi. Từ ngày đầu tiên Lão học 102 món trí tôn yến hội thì cửu mục điền liền nói cho Lão, Lão có thể xuất sư, khi đó Lão nghĩ khi nào thì tự tay làm nó cho Âu Dương ăn, hôm nay rốt cuộc có cơ hội này. Âu Dương ngẳng đầu nhìn ức Dương lâu bảy trí tinh mỹ, lúc này đã là buổi tối, 102 thức ăn từ giữa chưa làm đến đêm rốt cuộc đã xong. Âu Dương chờ gần 10 canh giờ nhưng hắn không hề sốt ruột. Âu Dương cảm nhận được pho tượng bị kích hoạt. Mặc dù hồn giả cường đại hơn hắn tưởng nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá biển lửa pho tượng bố trí là không thể nào. Trước tiên cho hắc mạn vệnh váo một lúc, đợi hắn ăn xong rồi sẽ đem những hồn giả trên bầu trời Trung Châu thành cùng với đám hồn giả chạy tới vạn tiên sơn cùng nhau ném vào hồn giới, khiến chúng cút về thế giới của mình. truyền thuyết huyết sắc gác ma đã qua 40 năm, hiện tại hồn giới hồn giả đã quên mất năm đó Âu Dương một mình một ngựa giết toàn hồn giới của chúng như tăng ra bại khuyện. Bây giờ là lúc hắn khiến chúng hiểu đây không phải chỗ của chúng, đến nơi đây phải chuẩn bị tốt bị đốt chết. Hiện tại vệ thi gần như hoàn toàn hóa hình người, cho nên nàng cũng có thể ăn thứ gì. Vệ thi vừa gấp một miếng đầu hủ màu xanh biếc vừa hỏi. Ngươi định đối phó hắc mạn như thế nào? Âu Dương không nhìn vệ thi, nói. Hát mạn và ta xem như là lão bằng Hữu năm đó ta ở hồn giới mặc dù đại khai sát giới nhưng chưa từng muốn tiêu diệt hồn giới. Một kẻ dã tâm bừng bừng như vậy ta tuyệt đối không thể giữ lại hắn. Thật ra nếu dựa theo tính cách của Âu Dương thì một mùi lửa thiêu hết hồn giả cũng được, nhưng hắn có hiệp nghị với vệ thi. Vệ thi cùng hắn đi hết đường viễn cổ, vũ hóa phi tiên, còn hắn thì phải tha cho hồn giới hồn giả con đường, đưa chúng trở về hồn giới. Vệ thi nghe Âu Dương nói định giết Hắc Mạn thì vội nói, Người đã hứa với ta, đừng nói điều kiện với ta. Những gì Hắc Mạn làm chính nàng cũng nhìn thấy. Hắn muốn không phải vào chân linh giới mà là đồ tận vờ lờ gờ. Một kẻ như vậy ta tuyệt đối không để hắn sống. Được rồi, đừng nói những điều này, tối nay chúng ta tới đây ăn cơm chứ không phải nói những chuyện đó. Âu Dương trước nay không phải người tùy tiện bị kẻ khác ảnh hưởng quyết định. Hắn nói một câu cưng rắn chặn miệng vệ thi, rồi bắt đầu cùng gia đình Lý Bảo Sơn nói việc nhà, thảo luận chuyện thú vị mấy năm nay. Đây tuyệt đối là bữa cơm Âu Dương ăn phong phú nhất cũng tốn thời gian dài nhất. 102 món ăn, mỗi món mùi vị khác nhau, ăn theo trình tự Lý Bảo Sơn trình bày, tất cả mùi vị dựa theo thứ tự kỳ diệu, ăn vào là loại hưởng thụ gần như hoàn mỹ. Thỉnh thoảng Âu Dương liếc vệ thi, nữ vương hồn giả ít khi lựa chọn ăn thực vật nhân loại đang ăn ngon lành. Lý Bảo Sơn lắc đầu, thở dài nói, trí tôn yến hội tương truyền sớm nhất là từ viết cổ, những tài liệu này chỉ là vật thay thế, rất nhiều tài liệu bây giờ không thể tìm kiếm nữa. Trước 518, tin tức của Âu Dương Mặc dù dùng những tài liệu này cũng không tệ nhưng muốn chân chính đạt được cảm giác trí tôn yến hội thời viễn cổ thì cực kỳ khó khăn. Âu Dương dùng đũa bạc gấp một miếng thịt bò màu vàng kim mở miệng hỏi. Nếu miếng thịt này ở viễn cổ thì dùng tài liệu gì? Miếng thịt bò này cũng là vật thay thế, ở viễn cổ chắc là lấy mui cánh yêu long trên ngàn năm làm tài liệu mới hoàn thành thượng phẩm nhất. Mặc dù Lý Bảo Sơn không thể tìm ra tài liệu nhưng vẫn còn nhớ tất cả nguyên liệu cần thiết cho trí tôn yến hội. Âu Dương gật hủ. Hèn chi. Cái này tuyệt đối đúng là trí tôn yến hội, dùng mũi cánh yêu long ngàn năm làm tài ly hệ úc, nhưng tài liệu khác chắc cũng không kém gì cái này. Tài liệu như vậy sợ là chỉ có nhân vật đạt đến trí tôn mới có tư cách hưởng thụ. Hơn nữa cho dù là ở viễn cổ. Muốn gom đủ nhiều tài liệu như vậy chế tạo ra trí tôn yến hội thật sự thì hao tốn rất là lớn. Bảo Sơn Âu Dương nhìn Lý Bảo Sơn tuổi đã già, hắn không giao lưu với người thường, gần như đã quên năm tháng mới là sát thủ lớn nhất. 45 năm chỉ là một cái búng tay của hắn nhưng với người thường đủ để đi đến cuối đời. Viên đan dược có thể tục mệnh trăm năm cho ngươi. Âu Dương lại lấy ra hóa thần hoàn bỏ vào tay Lý Bảo Sơn. Là người bình thường. Dù Âu Dương dốc hết sức thì tối đa chỉ tục mệnh thêm trăm năm cho Lý Bảo Sơn. Không cần. Lý Bảo Sơn đặt đan dược lại trên bàn, nói Sống 60 mấy năm, ta cũng thấy đáng rồi, nếu lại cho ta sống thêm trăm năm ta thật không biết nên sống làm sao. Lý Bảo Sơn nói lời này khiến Âu Dương nhẹ gật đầu, hắn từ miệng Lao biết một chút chuyện. Không phải Lý Bảo Sơn không muốn sống tiếp mà vì Lao biết dù sống thêm trăm năm cũng không có ý nghĩa gì lớn. Cuộc đời không ở dài ngắn mà là sống có đặc sắc không. Âu Dương cất đi đan dược, lại lấy ra một lệnh bài, bên trên chỉ có một chữ Âu đơn giản. Âu Dương cầm lệnh bài, yêu khí đỏ bay vào trong lệnh bài. Âu Dương đưa lệnh bài cho Lý Bảo Sơn. Bảo Sơn, lệnh bài này xem như là lễ vật thứ hai ta tặng ngươi. Bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi bóp nát nó thì dù ta đang ở đâu chắc chắn sẽ ra tay. Âu Dương nói câu này. Đám người bên ngoài từ khi Âu Dương bắt đầu ăn cơm vẫn cứ đứng nhìn cùng hút ngụm khí. Lệnh bài kia là Âu Dương tạo, dù là khi nào, chỉ cần bóp nát nó là sẽ dược thần tiễn giúp đỡ cho một lần. Đây đúng là lệnh bài miễn tử. Có lệnh bài này, dù ngươi ở chân linh giới làm bao nhiêu chuyện khiến người tức giận thì Âu Dương đều sẽ che chở ngươi. Nếu ở chân linh giới ngay cả Âu Dương ra tay cũng không thể bảo vệ thì người đó không cần tồn tại. Ha ha, Âu Dương! Lệnh bài kia ta nhận, nhưng ta tin một dân chúng như ta không cần dùng lệnh bài này, chỉ có thể xem như vật gia truyền cho hậu nhân lưu truyền xuống. Lý Bảo Sơn cười cất đi lệnh bài. 45 năm trước gặp gỡ, 45 năm sau gặp lại, Âu Dương vẫn không quên đi Lý Bảo Sơn, không quên mọi chuyện năm đó, điều này khiến Lao vô cùng cảm động. Bây giờ Âu Dương tặng lễ lớn như vậy, Lý Bảo Sơn không nói những lời cảm ơn, dù sao ân tình của hắn thì Lao đã không có cơ hội trả hết. Âu Dương đứng dậy nhìn ra ngoài, bên ngoài đã là đêm khuya, trăng treo trên cao. Âu Dương biết giải quyết xong chuyện này cũng là lúc hắn rời đi. Vạn Tiên Sơn, hôn giả tổ thành mây đen từ ngày hôm qua luôn oanh kịch điên cuồng huyết sắc biển lửa, mấy chục vạn đại đế cộng thêm nhiều cường giả ý chí ra tay. Nếu không phải linh hồn liệt diễm có được năng lực gần như miễn dịch loại lực lượng này thì có lẽ Vạn Tiên Sơn đã bị công phá từ lâu. Vô số tu luyện giả cùng bình dân nhìn biển lửa ngày càng mỏng manh. Bọn họ lại bắt đầu hồi hộp. Huyết sắc biển lửa của Âu Dương thật nịch tiên. Trời sắp sáng rồi mà biển lửa vẫn còn duy trì. Lúc trước phi vân tiên tử chỉ biết Âu Dương rất mạnh. Bây giờ nàng nhớ đến 40 năm trước bị Âu Dương dùng huyết sắc tiên chỉ vào. Cảm thấy người đổ mồ hôi lạnh. Âu Dương cường đại đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Âu Dương như vậy e rằng đã thoát khỏi phạm chủ thế giới này. Họ đều đoán có lẽ hắn sắc vũ hóa phi tiên. Ai? Bạch Hủ Minh thầm thở dài Mọi người chỉ thấy biển lửa thủ vệ vạn tiên sơn nhưng không biết nếu Âu Dương không xuất hiện thì biển lửa tối đa còn trống trọi được mấy canh giờ, đến lúc đó hắn chưa quay về vạn tiên sơn thì đúng là tận thế đến. Chỉ còn lại 50 năm tuổi thọ lại phải đối mặt nhiều chuyện như vậy. Âu Dương, con đường phía trước của ngươi đầy nhấp đô, nhưng sư phụ luôn tin tưởng ngươi có thể vượt qua. Bạch Hủ Minh luôn tin rằng tiểu tử sáng tạo kỳ tích này bất cứ lúc nào đều có thể sáng bạo ra kỳ tích khiến người không dám tin. Khổng si nhìn lỗ tu, hỏi, Âu Dương có trở về hay không? Biển lửa ngày càng yếu, họ đã nhìn ra không bao lâu sau biển lửa sẽ biến mất, đó là lúc thai nạn đến. Đúng vậy, Âu Dương rốt cuộc đi nơi nào? Có người nói Âu Dương đi bách tôn đảo, nhưng Âu Dương không có lên thuyền ở Lâm Hải Thành. Hơn nữa biển bình thường sao có thể ngăn cản bước chân của Âu Dương. Chắc hắn đã đi trên đường Nghị Thiên, muốn đánh vỡ truyền thuyết viễn cổ. Đến lúc này Phi Vân Tiên Tử không muốn đối địch với Âu Dương nữa. Một người đi lên con đường Nghị Thiên, muốn đánh vỡ truyền thuyết đã không phải thái nhất tông bọn họ có thể cho vào. E rằng nguyên chân linh giới liên hợp cũng tuyệt đối không thể cùng vạn tiên sơn hiện tại liều mạng. Có lẽ hắn đã đi lên con đường viên cổ, tiến vào sâu nhất mê hồn hải, tu la huyết hải. Truy tìm bí mật viết cổ. Đồng vang lên giọng nữ, thanh âm này dẫn đến nhiều người ngoái đầu nhìn. Người nói chuyện là Linh san của Vạn Tiên Sơn. Đối với chuyện xảy ra ở Vạn Tiên Sơn thì Linh Săn là biết rõ ràng nhất. Nàng xem như là người nhìn Âu Dương từng bước một từ khi mới vào Vạn Tiên Sơn, bị nàng dùng lực lượng hù đến không dám nhúc nhích trở thành siêu cường giả đi lên con đường nịch thiên Cái gì? Nghe Linh Săn nói, các cường giả lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Âu Dương đã tiến vào tu la huyết hải. Nếu nói Âu Dương đã vào tu la huyết hải thì chẳng phải là lần này bọn họ chết chắc. Câm miệng Bạch Hủ Minh nữ mảy. Linh San, ngươi đừng tưởng ngươi là Sơn Linh thì ta không dám làm gì ngươi. Nếu ngươi ở đây nói nhảm làm loạn lòng người nữa thì ta sẽ phong ấn ngươi. Bạch Hủ Minh biết rõ bất kể khi nào thì tuyệt đối không thể để lộ tin Âu Dương tiến vào tu la huyết hải đi con đường viễn cổ cho người vạn tiên Sơn biết. Bây giờ mọi người đều cho rằng Âu Dương sẽ trở về nên lòng họ tràn đầy hy vọng, nhưng nếu mọi người biết hắn đã vào tu La huyết hải, có lẽ hoàn toàn không biết chuyện xảy ra nơi đây thì hy vọng sẽ chớp mắt tan vỡ. Chương 519 520, biển lửa sắp tắt. Khi đó nguyên vạn tiên sơn sẽ đại loạn, hiện tại không nói gì thì coi như huyết sắc biển lửa bị diệt, mọi người chỉ cần có hy vọng thì phút cuối còn liều mạng được, có lẽ có một ít người có thể trốn thoát. Bạch La Ca Nàng nói là sự thật Phi vân tiên tử nhìn Bạch Hủ Minh Nàng là người phụ nữ có tâm kế Từ các loại biểu hiện của Bạch Hủ Minh Nàng nhìn ra mới rồi cô gái nói là thật Nếu không thì Bạch Hủ Minh Cần gì kích động như vậy Đúng vậy, nếu đó là sự thật Thì chúng ta chúng ta có chạy không Trong lòng khổng si bất an Vốn gã cảm thấy pho tượng kia Chính là Âu Dương từ phương xa kích hoạt Hắn sẽ quay về khu trục hồn giả Bây giờ nghe nói hắn dã Vào tu la huyết hải Gã không có tự tin. Lô tu chỉ tay vào khổng si, máng, trốn. Ngươi còn có tôn nghiêm của cường giả ý chứ không? Chết không đáng sợ, sợ chết mới là đáng sợ. Khổng si dù gì cũng là bá chủ một phương, lô tu không thể tưởng tại tại sao đến lúc này gã sẽ biến thành như vậy. Cũng không thể trách khổng si, dù là cường giả nào thì đó chỉ là con người, chỉ cần vẫn là con người thì kẻ đó chắc chắn tồn tại nỗi sợ. Vốn biển lửa đốt lên hy vọng của mọi người, khiến họ tin rằng chỉ cần thần tiện Âu Dương bất diệt thì chân linh giới sẽ không bị hồn giả chiếm lĩnh, họ sẽ nhanh chóng lấy lại mọi thứ đã mất. Nhưng bây giờ họ biết được có lẽ Âu Dương không biết chuyện bên này, sao không khiến họ hoảng loạn được. Trốn! Lúc này ai cũng chạy không thoát. Thánh chủ bà sa thánh địa khinh thường cười nhạo khổng si, nói. Hồn giả biến thành mây đen đã sớm bao bọc nguyên vạn tiên sơn. Nếu như là lúc biển lửa mới xuất hiện hồn giả rối loạn những cường giả ý chí chúng ta có chút cơ hội trốn thoát, nhưng bây giờ... Gia Lạc lắp đầu, nói tiếp. Bây giờ chúng ta căn bản không có khả năng thoát khỏi tay hồn giả mạnh nhất, mà chúng ta chạy trốn thì người trong vạn tiên sơn sẽ ra sao? Chỗ này không chỉ có đệ tử vạn tiên sơn mà còn có môn hạ đệ tử chúng ta. Không lẽ khiến chúng ta bỏ lại đệ tử chạy trốn sao? Đông phương gia tộc Đông phương thiên lên tiếng. Trốn. Đông phương thiên ta sống đã quá đủ, đời này đông phương thiên ta chưa từng làm đào binh, lúc này ta thả đứng chết tại đây cũng không muốn bỏ trốn. Lời của đông phương thiên kích động nhiều miệt, trong phút chốc mọi người dùng ánh mắt khinh thường nhìn không si. Cái tên này khi còn trẻ chính là đồ nhát gan nghiêng theo chiều gió, bây giờ là cường giả ý chí mà vẫn như vậy, khiến người cùng thời đại với gã thấy khinh thường. Những hồn giả này nên xử lý thế nào? Là nàng đưa chúng về nhà hay là ta? Âu Dương ở trong bóng đêm âm mú trên trời một tay cầm thứ kiêu cung, một tay linh hồn liệt diễm hừng hực cháy. Một số hồn giả cách hắn khá gần bị linh hồn liệt diễm nong cháy khiến chúng vặn mẹo. Mặc dù linh hồn liệt diễm không trực tiếp đụng vào người chúng nhưng lấy tu vi hiện tại của Âu Dương e rằng một chút đốm lửa đụng phải cũng đủ giết chết một đại đế. Ngươi đã hứa với ta không giết những hồn giả. Vệ thi lại bàn ra hiệp nghị giữa hai người. Lúc ta hứa với nàng thì hồn giả chưa bắt đầu đồ sát chân Linh giới Khi đó hiệp nghị giữa chúng ta là công bình, nhưng bây giờ thì sao? Trong mắt Âu Dương lộ sắc khí, hồn giả ở chân linh giới đổ sắt thật sự quá ác. Gần như tất cả hồn giả dựa vào hấp thu linh hồn con người đạt đến đại đế, có thể tưởng tượng cần giết chết bao nhiêu người mới thực hiện được. Mặc dù những bình dân không liên quan nhiều với hắn nhưng dùng nó tăng thêm tiền cực với vệ thi thì cũng đáng. Nhóm hồn giả và nhân loại vốn là quan hệ thợ săn cùng con mồi Nhân loại các ngươi cũng từng đổ sát hồn giả. Vệ thi nghĩ đến dùng chuyện quá khứ khiến Âu Dương bình ổn. Nhưng Âu Dương lắc đầu, khinh thường nói. Nếu tính kỹ thì chẳng phải mọi chuyện đều phải vì năm đó hoắc khải phong phong ấn các ngươi. Vệ thi là cô gái thông minh, nàng từ ngữ điệu của Âu Dương nghe ra ý hắn. Nàng biết đây là một ác ma thật sự, một ác ma không từ thủ đoạn. Hắn nói những điều này với vệ thi là vì muốn từ trên người nàng lấy được ít lợi gì. Nhưng nàng không có cách nào có kẻ mặc cả với Âu Dương. Cùng là cường giả ý chí tam phương, 40 năm trước nàng không là đối thủ của Âu Dương, 40 năm sau hắn so với năm đó đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm, ngàn lần Nếu như Âu Dương hết sức ra tay thì e rằng vệ thi khó mà trốn thoát. Âu Dương nói đồ tận hồn giới hồn giả không phải nói xuông. Vệ thi biết lấy tính tình độc các với địch của Âu Dương, hắn thật sự sẽ làm chuyện diệt hết mấy trăm vạn hồn giả hồn giới. Ngươi muốn sao? Cuối cùng Vệ Thi lựa chọn thỏa hiệp. Thật ra lúc trước Vệ Thi là một người rất mạnh mẽ, dù là lúc này, nếu có một cường giả ý chí tam phương dám ăn nói như vậy với nàng thì nàng không tiếc chiến đấu, nhưng đối diện là Âu Dương, nàng không thể. Vệ Thi không phải đối thủ của Âu Dương, mạng của toàn hồn giả nằm trong lòng bàn tay hắn. Âu Dương giống như đồ lệ, đầu đao đang giơ lên, dưới lớp da hiền lành ẩn chứa trái tim tàn ác đẫm máu. Âu Dương liếc Vệ Thi, Nói. Ta không hy vọng đồng bạn của ta vào phút máu chốt sẽ phản bội ta, bởi vì ta rất sợ rắc rối. Cách giải quyết rắc rối tốt nhất hình như là linh hồn đúng không? Vệ thi biến sắc mặt, ngón tay chỉ vào Âu Dương, lắp bắp. Người. Âu Dương biểu đạt tần ý quá rõ ràng, là muốn nàng lấy linh hồn hiến tế cho hắn. Một khi nàng hiến tế linh hồn cho Âu Dương thì tương đương biến thành khôi lỗi mặc cho hắn khống chế, không có chút đường phản kháng. Âu Dương nhìn ra được vệ thi tức giận, hắn vươn một ngón tay, nói Trước giờ ta luôn là người giữ danh dự, ta cần chẳng qua là nàng cùng ta đi hết con đường viễn cổ, khi ta vũ hóa phi tiên sẽ trả lại hết cho nàng. Vậy nên nàng không cần lo vĩnh viễn sẽ thành khôi lỗi của ta. Tại sao ta phải tin người? Hiển nhiên vệ thi không tin danh dự mà Âu Dương nói. Âu Dương nói, thôi được, ngọn lửa rực cháy trong tay hắn tỏa ra biến thành tường lửa. Không ngừng lan sang bốn phía Tường lửa đi qua đâu là tất cả hồn giả bị đốt thành cho Vài giây ngắn ngủi có ít nhất mấy trăm hồn giả bị Âu Dương nhẹ nhàng tiêu chết Linh hồn liệt diễm cấp ý chí tam phương Lúc này coi như là hồn giả cấp phi tiên cũng đừng mơ đấu cùng Âu Dương Đây là khắc tinh của hồn giả Khắc tinh khiến hồn giả không còn lựa chọn nào khác Dương tay Vệ thi nhìn vô số đồng loại của mình bị giết chết Nàng nhìn sợ hãi trong mắt hồn giả Ánh mắt chúng cầu xin nhìn nàng. Nàng biết đã bị Âu Dương bắt lấy nhược điểm lớn nhất, nàng không còn đường để đi. Đã nghĩ rõ ràng. Lúc này Âu Dương thật sự giống như một đắc ma. Nữ tính giống vệ thi bình thường đàn ông sẽ thương hương tiếc ngọc, nhưng hắn thì không. Mà cũng không thể trách Âu Dương, mười mấy tuổi hắn đi đến thế giới này, từ nay con đường hắn đi ngập biển máu đến ngày hôm nay, đời sống bình tĩnh tình cảm không phải chủ yếu trong sinh hoạt của hắn. Âu Dương như vậy lấy đâu ra thương Hương Tiết Ngọc. Âu Dương, ngươi là người ác nhất ta từng thấy, ngươi đã thắng. Cuối cùng vệ thi vẫn phải cúi đầu, bị Âu Dương bắt lấy chỗ yếu, nàng không có lựa chọn chỉ đành thỏa hiệp. Một luồng sáng xanh bay ra khỏi chán vệ thi, luồng sáng biến thành bộ dạng vệ thi nhỏ xíu, đó là một phần mấu chốt trong linh hồn của nàng, nắm giữ một phần linh hồn này tương đương với nắm mạng của nàng. Đại biểu cho bắt đầu từ hôm nay Âu Dương gần như có thể khiến vệ thi làm bất cứ điều gì cho hắn. Bắn lấy phần linh hồn vào tay, Âu Dương cảm nhận hơi thở cực nóng thuộc về vệ thi trong linh hồn. Âu Dương nói, yên tâm đi, ta đã nói mình là người giữ lời, khi chung kết viễn cổ vũ hóa phi tiên thì ta sẽ trả lại linh hồn cho nàng. Âu Dương không lừa vệ thi, mặc dù hồn giả cấp ý chí tam phương rất cường đại nhưng hắn cũng mạnh mẽ, thế giới này đã không còn đối thủ của hắn. Hắn không cần nàng giúp làm gì. Lý do hắn dùng cách này huy hiếp vệ thi cùng mình điểm mấu chốt là không biết con đường viễn cổ. Hồn giới hiểu biết về viễn cổ vượt xa chân linh giới, có vệ thi ở xem như là hướng dẫn viên, con đường viễn cổ của hắn sẽ đi càng dễ dàng. Được rồi, hãy đưa tộc nhân của nàng trở về thế giới thuộc về chúng, nhưng nhất định phải để lại hát mạ. Âu Dương nói xong xoay người bay hướng vạn tiên sơn. Lúc này trên vạn tiên sơn nhiều người hai tay chắp vào nhau như đang khẩn cầu điều gì. Biển lửa đã mỏng đến sắp tan biến, nếu biển lửa biến mất mà Âu Dương còn chưa trở về thì chính là tận thế, là lúc hồn giả lấy mạng tất cả người trên vạn tiên sơn. Bạch Hù Minh, thật sự không có cách nào liên lạc với Âu Dương sao. Phi Vân Tiên Tử sợ chết hơn bất cứ ai, giọng nàng hơi run, mặc gì là cường giả ý chí nhưng đối diện cái chết thì nàng không cường hơn người bình thường bao nhiêu. Bạch Hổ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, từ một canh giờ trước liền có nhiều người cứ liên tục hỏi lão, khắp Vạn Tiên Sơn dù là tông phái nào cũng hiểu được một điều, Âu Dương không đến. Đây chẳng qua là pho tượng có lực lượng thủ vệ cuối cùng của Âu Dương, khi lực lượng này biến mất là lúc họ chịu trói. Ha ha ha ha, cái gì biển lửa cũng không thể ngăn cản đồ đao của chúng ta. Trong mắt Hắc Mạn đầy điên cuồng, mặc dù biển lửa ngăn cản gã thời gian dài như vậy, Mặc dù phá mở biển lửa làm gã tiêu hao nhiều lực lượng nhưng gã vẫn rất vui vẻ, chỉ cần đồ sát hết người trong vạn tiên sơn thì gã có thể lĩnh ngộ ý chí thứ ba, có được ý chí hủy diệt Bạch Hủ Minh nói với lỗ Tu, mở ra tổ sư tế đàn, thình hồn tổ sư. lỗ Tu gật đầu, bây giờ xem ra Âu Dương không không khả năng trở lại, chỗ rửa cuối cùng của họ là hồn tổ sư. Mặc dù hồn tổ sư cường đại nhưng còn kém xa để ngăn cản những hồn giả này. Tối đa là đỡ được một lúc, chế tạo thời gian cho họ chạy trốn. Trước sân môn, một đệ tử bà Sa Thánh Địa nhìn lăng túc, hỏi Tại sao Thái Thượng Trưởng Lao các ngươi còn không xuất hiện? Một đệ tử Linh Tiên Tông cũng hùa theo. Đúng vậy. Không phải các ngươi đã nói Thái Thượng Trưởng lão của các ngươi bất cứ lúc nào đều là thủ hộ thần Vạn Tiên Sơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ không làm Vạn Tiên Sơn gặp nguy hiểm sao? Tại sao đến bây giờ Thái Thượng Trưởng lão của các ngươi còn chưa xuất hiện? Không lẽ thái thượng trưởng lão của các ngươi cũng từ bỏ vạn tiên sơn? Lang túc ánh mắt vô cùng kiên quyết nói. Nói nhảm. Chắc chắn Âu Dương sẽ trở về. Chắc chắn hắn sẽ trở về. Dù hắn ở đâu chắc chắn sẽ trở về. Bất cứ lúc nào Âu Dương sẽ không từ bỏ huynh đệ. Âu Dương là loại người gì người khác không rõ ràng chứ gã thì rất hiểu. Thần xa thủ vô tình bị gã phát hiện trong tiểu sân thôn. hắn trưởng thành vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Hắn dùng thời gian người khác vĩnh viễn không dám mơ tới đi xong đoạn đường người ta dùng thời gian gấp trăm lần cũng không thể thực hiện. Tư thần xạ thủ tiểu sơn thôn không biết cái gì từng bước một trưởng thành sát thần trên chiến trường, trưởng thành một yêu cung thủ kiếm tẩu thiên phong. Đối diện vô số trào phúng và trầm biếm, Âu Dương chưa bao giờ lùi bước, hắn vẫn luôn kiên trì con đường của mình, đi trên đường thuộc về mình. Ta tuyển chọn chính là con đường này, dù phía trước có gian nguy như thế nào. Dù ta phải trả cái giá lớn bao nhiêu, ta phải đi đến cuối đường." Đây là lời của Âu Dương, lang túc con nhỏ khi hắn nói câu này thì trong mắt kiên quyết. "Chúng ta là huynh đệ, chúng ta là huynh đệ sóng vai chiến đấu, cho dù có một ngày chúng ta không cùng nhau chiến đấu nữa nhưng ta sẽ ghi nhớ tất cả, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ nhớ." Đây cũng là lời Âu Dương đã nói lúc trước hắn rời khỏi đệ thất trung đội, nơi tràn đầy hồi ức của họ. Chớp mắt đã qua vài chục năm, Bọn họ từ một tiểu thế giới đi đến chân linh giới, mặc dù ở chân linh giới họ không thể giống như trước kia sóng vai chiến đấu nhưng tất cả người đi theo Âu Dương cùng bước vào vạn tiên sơn, dù là Lang Túc, Lý Vĩ, Lam Thông hay người khác đều nhớ kỵ những lời Âu Dương đã nói. Lý Vĩ kiên quyết nói, đừng từ bỏ, bất cứ lúc nào cũng không được từ bỏ. Tin tưởng Âu Dương, Âu Dương chắc chắn sẽ đến. Lý Vĩ chính chắn hơn xưa rất nhiều. Bây giờ gã sớm là cường giả một mình đảm đương một phía. Dù Lý Vĩ có chuyển thành thế nào thì gã vẫn nhớ đến giã trư lâm năm xưa. Trong rừng cây, Âu Dương lần đầu tiên Dương cung giết người, bình tĩnh quyết đoán. Âu Dương từng mũi tên lấy mạng, như sát thần đến từ địa ngục. Hàng Long thập bát trưởng này siêu cấp cường đại, ta nói ngươi biết, bình thường ta không chuyển cho người ngoài, chuyển cho ngươi là vì thấy ngươi có thiên phú dị bẩm. Đây là lúc câu dương dạy cho Lý Vĩ cái gọi là hàng Long thập bát trưởng đã nói, bây giờ gã nhớ lại vẫn thấy khó quên như hôm qua. Ta đến từ nơi rất xa xôi, ta là long truyền nhân, tương lai của ta sẽ trả lõi như mặt trời. Ngươi lại thổi phùng nữa. Yêu Long đều là yêu thú, hơn nữa yêu long sớm đã biến mất. Chết tiệt! Ngươi căn bản chưa từng thấy long ta nói Long đây là thần Long bay cao 9 tầng trời chứ không phải đại quái vật có cánh mà ngươi nói. Vậy ngươi nói ngươi sẽ trói lọi như mặt trời, ta không tin, nếu ngươi thật sự làm được thì trước tiên làm thôn trưởng cho ta xem đi. Thôn trưởng có gì hay? Muốn làm thì phải làm thần. Thần khiến người kính người, ngươi nên biết làm người xuyên qua ta bị áp lực rất lớn. Thần. Cái gì là thần? Cái gì là người xuyên qua? Đây là lời Âu Dương từng nói với Ly Vĩ, lúc đó hắn là tiểu nhân vật mới vào kháo sân thôn. chương 521 kiên trì. Lý Vĩ lầm bầm. Ngươi đã là thần. Ngươi hiện tại đã là thần mọi người kính ngưỡng. Âu Dương, ta tin tưởng ngươi. Từ sau giã chư lâm thì ta tiền tin tương lai ngươi sẽ trói lọi như mặt trời. Ngươi sẽ trở thành thần người người kính ngưỡng. Có ai ngờ năm đó hai đứa trẻ mười mấy tuổi nói lời sẽ trở thành hiện thực ngày hôm nay. Làm thông nhìn mây đen rậm rạp trên trời, vẻ mặt gã không có gì sợ hãi. Gã giống như Lý Vĩ, lang túc. Cũng tin tưởng Âu Dương sẽ đến. Âu Dương chắc chắn đến. Thiên phú của Lăng Trung Thiên kém hơn đám Lăng Túc một chút, nhiều năm như vậy gã xem như bước vào hàng ngũ phát thân. Lúc này gã nhìn trên bầu trời, nhớ lại năm xưa trong quân doanh lần đầu tiên gặp Âu Dương. Lăng Trung Thiên nhớ đến phong thái của Âu Dương ở trên chiến trường một cung bắn bốn tên buộc một vãn phong thả vi phạm điều đức bốn quốc cũng nhất định phải ra tay. Nhớ đến nghe gã nói thiên phú của hắn rất tệ không thể tu luyện nhưng Âu Dương vẫn không từ bỏ Âu Dương, ta thừa nhận đã nhìn là ngươi. E rằng không chỉ mình ta, bất cứ ai cũng không ngờ ngươi một đường đón sóng đi, đánh vỡ tất cả quy tắc, trở thành thần sống hôm nay. Trong đầu Lăng Trung Thiên tràn ngập cảnh tượng năm đó. Lăng Trung Thiên đưa di vật của một vãn phong đến để thất trung đội là muốn nhìn thần xạ thủ trẻ tuổi có chút cuồng vọng rốt cuộc có đáng giá gã chú ý. Nhưng ai ngờ một hóa yêu quyết bình thường ai cũng xem là đồ bỏ đi lại tạo thành một quái vật như vậy, một yêu cung thủ hành hành thiên hạ. Một ác ma khai sáng một lưu phái, một người khiến vô số người sùng bái, Âu Dương. Mặc dù ta không chính mắt thấy Âu Dương trưởng thành nhưng ta nghe nói hình như hắn cùng Lý Vị đến từ một tiểu sân thôn. Một sơn thôn ra hai cường giả, một là vương giả thiên hạ đệ nhất, một là đại đế. Nếu có một ngày các ngươi có thể quay về thôn đó, tin tưởng thôn kia sẽ trở thành thôn huy hoàng nhất trong vô số tiểu thế giới. Lý Thanh Phong tiếp xúc với Âu Dương rất ít nhưng gã biết chút chuyện quá khứ của hắn. Năm đó lúc tiến vào chân linh giới, Âu Dương từng nói hắn muốn làm hoàng thiên đại đế thứ hai, khi đó Lý Thanh Phong cảm thấy hắn nói khoác lác. Đại đế là người bình thường có thể chạm tới sao. Nhưng có ai ngờ, năm đó Âu Dương luôn mồm hét phải làm hoàng thiên đại đế đâu chỉ đơn giản trở thành đại đế. Thiên hạ đệ nhất Trong tiểu thế giới tiễn thuật của Âu Dương chỉ là thiên hạ đệ nhất. Bây giờ Âu Dương có thể đứng ở bất cứ đâu, hét to với bất cứ ai, ta chính là thiên hạ đệ nhất ta chính là cường giả thiên hạ đệ nhất. Vinh quang đặc biệt này từ viễn cổ đến nay chưa từng xuất hiện, Bạch Hủ Minh từng được người gọi là thiên hạ đệ nhất nhưng luôn có người không phục cái danh này của lão Tuy nhiên, Âu Dương thì khác, thiên hạ đệ nhất của hắn được công nhận. Một thiếu niên đi ra từ tiểu sơn thôn có thể dựa vào thiên phú người ta coi như rác rưỡi và công pháp vứt đi từng bước một đi đến hôm nay. Thiên ta! Ta trước giờ không phải thiên tài. Bởi vì ta là thiên tài trung kết giả. Lý Thanh Phong còn nhớ lúc trước Âu Dương đã nói như thế, câu này nằm xưa nghe cực kỳ cuồng vọng nhưng hôm nay hắn có tư cách nói. Thiên tài thì như thế nào? Siêu cấp thiên tài thì như thế nào? Tất cả thiên tài đều bị Âu Dương đạp trên đầu vượt qua, thù vinh này coi như là tính từ viễn cổ đến hôm nay e rằng chỉ mình Âu Dương có. Lý Vĩ lên tiếng nói. Lần đầu tiên ta gặp Âu Dương hắn mới 15 tuổi. Lúc chúng ta tiến vào chân linh giới hình như Âu Dương 24 tuổi, vào chân linh giới gần 60 năm, bây giờ Âu Dương mới chỉ khoảng 80 tuổi. Không có thiên phú hơn người, không có công pháp nhất đẳng, không phải đệ tử thế gia từ nhỏ bồi dưỡng, Âu Dương từ 15 tuổi bắt đầu tu luyện đến bây giờ chỉ có 65 năm. 65 năm đạt được ý chí tam Vương thành tựu thiên hạ đệ nhất, thù vinh này chỉ thuộc về một mình hắn. Đúng vậy. Tính toán thì hình như Âu Dương chỉ dùng hơn 60 năm đi đến một bước này. Đúng là khiến người giật mình. Trên bản tiên sơn đám huynh đệ, chiến hữu lúc xưa của Âu Dương thảo luận, xung quanh các đệ tử tông phái nghe trận mắt há hốc mộm. 80 tuổi. Đệ tử tông phái khác đứng đây người trẻ tuổi ai nhạt cũng một 200 tuổi. Thế mà năm nay Âu Dương mới 80 tuổi, thời gian thực tế hắn tu luyện chỉ có 65 năm. Lý Vĩ lại nói, Âu Dương không giống như người bình thường. Tốc độ hấp thu linh nguyên của hắn chậm hơn chúng ta nhiều, hắn từ cuộc chiến sinh tử không ngừng dựa vào lĩnh ngộ sinh tử tăng tiến. Thật tình thì thiên phú của hắn rất kệ, nhưng thiên phú kém không đại biểu không thể trở thành thiên hạ đệ nhất, Âu Dương chính là ví dụ tốt nhất. Lại một thanh âm vang lên. Thiên phú kém có gì đáng sợ? Năm đó ta muốn gia nhập tông phái bị vô số tông phái từ chối, Lão Sư đem hòa yêu quyết quý giá nhất của mình tặng cho ta, mới có ta ngày hôm nay. Trong bạn Tiên Sơn mở miệng gọi Âu Dương là Lao Sư thì chỉ có một người, Dạ Chi Đại Đế, Dạ Thiên. Người này giống sao băng bỗng lé trên không trùng, rất nhiều người không biết rõ về y địa. Dạ Thiên nói, Thiên Phú của ta tốt hơn lão Sư một chút, nhưng tốc độ hấp thu linh nguyên của ta không bằng một nửa người thường. Nhưng thế thì sao? Ta vẫn theo bước chân của lão Sư, từng bước một đạp vào đỉnh Đại Đế, ta tin tưởng sau này ta sẽ giống như Lao Sư, nộ đạo ý chí. Có một ngày ta sẽ truy tìm bước chân lão sư, vũ hóa phi tiên. Ý dì xiết nắm tay khẽ run. Năm đó dạ thiên bị nhiều người mắng là đồ bỏ. Nếu Ý hề bái sư đúng là hưởng phí thời gian, nên ngoan ngoán cút về nhà cùng gia gia của mình bán rượu. Năm đó ở Trung Châu cuối cùng gặp Âu Dương, khi ấy dạ thiên đã định từ bỏ. Nhưng Âu Dương nói một câu khiến dạ thiên hiểu, cơ hội vĩnh viễn nằm trong bàn tay mình, thiên phú không là gì. Mẫu chốt là ngươi có cố gắng chạy tới trước hay không? Dạ thiên nghe Âu Dương nói xong, vài chục năm ngắn ngủi đã có tu vi đỉnh đại đế ngày nay. Dạ thiên có được như hôm nay có thể nói là Âu Dương một tay thành tựu. Nếu không có sách Âu Dương tặng cho, có lẽ dạ thiên thật sự sẽ chạy đi bán rượu, vậy thì không có sau này dạ chi đại đế dạ thiên hoành hành thiên hạ khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật, đi trong đêm tối. Lời của dạ thiên khiến nhiều người gật đau. Rất nhiều kẻ luôn oán trách mình không có cơ hội, không có thiên phú bằng người khác, mình không thích hợp cái gì, tất cả đều là lấy cớ. Lý do từ bỏ có trăm vạn cái, nhưng kiên trì thì chỉ cần một lý do. Đây là lời Âu Dương nói với Dạ Thiên, cũng là động lực cho ý đi đến hôm nay. Lý do từ bỏ có trăm vạn cái, nhưng kiên trì thì chỉ cần một lý do. Cái gì thiên phú, kỳ ngộ gì gì đều không phải mấu chốt quyết định vận mệnh. Quan trọng là xem ngươi có giữa đường cố gắng hơn người không. chương 522, Hồn Tổ Sư Vạn Tiên Sơn. u ú ú tiếng quỷ khóc từ không trung vang lên đánh gãy mọi người tưởng nhớ, tất cả ngẩn đầu lên nhìn. Biển lửa ngăn cản thật lâu cho họ ở khoảnh khắc này rốt cuộc bị công phá, vô số hồn giả ở trên không trung phát ra tiếng gầm hương phấn, người ở trên Vạn Tiên Sơn nhìn thấy tình hình này đều biến sắc mặt. Vẫn là phá. Rất nhiều người nhìn biển lửa bị phá diệt. Nhìn hồn giả điên cuồng thì trong mặt lộ bi thương, bi thương vì chính mình, vì mình chỉ có thể ở trong góc chờ đợi bị đổ sát. Chúng ta trốn đi. Một số người gào lên, nhưng lúc này là người muốn trốn liền thoát sao. Hồn giả bố trí mây đen đã che kín xung quanh, cho dù là cấp ý chí muốn lao ra cũng khó khăn, người bình thường chính là chịu chết. Bóng người màu vàng xung quanh bền đồng vô số kiếm linh vàng, mặc nạt phục giống như đạo bảo, tóc dài cột cao sau đầu bay lên. Nếu không phải y không có thực thể thì nhiều người còn cho rằng đó là cực, giả Tổ sư Hàng Lâm Người bên ngoài không biết hồn tổ sư Vạn Tiên Sơn nhưng mỗi một đệ tử Vạn Tiên Sơn khi bái sư Vạn Tiên Sơn thì trừ giống Âu Dương trực tiếp bị Quang đi âm vân phong ra. Số còn lại đều trước tiên bái pho tượng tổ sư Vạn Tiên Sơn và các đời tông chủ. Bây giờ bóng người màu vàng xuất hiện tại đây chính là tổ sư Khai Sơn của Vạn Tiên Sơn, Vạn Hiên. Vạn Hiên Đây là một nhân vật viễn cổ, ở thời đỉnh cao, y không tính là siêu cứng giả, nhưng sau khi Hoác Khải phòng trung kết viễn cổ thì Vạn Hiên nổi bật sáng lập Vạn Tiên Sơn. Vạn Hiên xem như là người sáng lập ra Vạn Tiên Sơn, mà Vạn Tiên Sơn có thể đánh ra Giang Sơn lớn như vậy cũng là dựa vào thực lực của Vạn Hiên mà ra. Mặc dù cuối cùng Vạn Hiên không hoàn thành vũ hóa phi tiên, không căm lòng chết đi, nhưng cái tên Vạn Hiên vẫn khiến vô số người sau này khắc ghi trong lòng. Là hồn tổ sư. Nhìn bóng người màu vàng đột nhiên xuất hiện, đệ tử vạn tiên sơn cực kỳ kích động. Mặc dù vạn tiên sơn luôn có tin đồn về hồn tổ sư nhưng chưa từng có ai chính mắt thấy. Hồn tổ sư tồn tại là vì thủ hộ vạn tiên sơn, không đến lúc sơn cùng thủy tận thì hồn tổ sư sẽ không bị thả ra. Hồn tổ sư màu vàng đứng trên thông thiên phong vạn tiên sơn, đây là chỗ dựa vào cuối cùng cho vạn tiên sơn mà lỗ tu và bạch hủ minh liên hợp thả ra. Nếu hồn tổ sư không thể ngăn cản hồn giả thì vạn tiên sơn thật sự rơi vào tay giặc. Có đệ tử vạn tiên sơn hét lên. Hồn tổ sư đi ra, chắc chắn có thể xua tan đám hồn giả đáng chết này. Trong mắt họ, hồn tổ sư toát ra huy thế mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng. Trên thực tế bọn họ không hiểu được hồn tổ sư chẳng qua chỉ là toàn bộ lực lượng ý chí nhị phương trước khi vạn hiên chết. Thanh tử cao nhất trong đời vạn hiên chẳng qua là ý chí nhị phương. Mặc dù lúc sắp chết ý nghĩa đem tất cả lực lượng cùng một tiêu ý thức phong ấn trên thông thiên phong vạn tiên sơn, nhưng lực lượng này dù sao là chết, nếu chỉ có một mình hắc mạn thì hào ảnh vạn hiên dốc hết vẫn có cơ hội bước lùi gã. Nhưng bên cạnh hắc mạn có rất nhiều cường giả ý chí và đại đế nhiều vô số kể, nếu vậy thì hào ảnh vạn hiên không thể tranh phong với gã được. Người thường thấy hào ảnh vạn hiên đi ra thì vô cùng kích động, nhưng cường giả thật sự thì nữ chặt mày. Ý chí hủy diệt Hác mạn thấy hồn tổ sư đi ra thì còn kích động hơn bất cứ ai. Lúc thấy linh hồn vạn hiên để lại, hác mạn kích động hết lên. Trời cũng giúp ta, nuốt trọn hắn, hôm nay ta liền thành tựu ý chí Tam phương. Ha ha ha ha. Hác mạn đống cuốn mây đen hướng tới vạn tiên sơn bên dưới. Cùng là ý chí nhị phương, hác mạn cách ý chí thứ ba cuối cùng chỉ còn một bước, bây giờ vạn hiên hiện thế mang theo ý chí hủy diệt. Nếu là cắn nuốt linh hồn của Iit thì Hắc Mạn tuyệt đối có năng lực trực tiếp tăng lên ý chí tam phương. Mây đen hóa thành quỷ ảnh đầy trời, xoay tròn hợp thành vòng xoáy to lớn vọt hướng ảo Ảnh Vạn Hiên. Lúc này Hào Ảnh Vạn Hiên nhìn như thế yếu, Hắc Mạn sắp đánh chúng thì Hào Ảnh mới có phản ứng. Bên cạnh y Iit vô số kiếm linh di chuyển hóa thành vòng tròn lớn, đôi tay Vạn Hiên vẽ thành vòng tròn, vô tận kiếm hải dàn ra trước mặt Iit. Vô số kiếm linh và quỷ ảnh chém giết với nhau. Hác mạn thì trộm hướng vạn hiên. Nếu là vạn hiên thật sự thì lúc này sẽ tạm né mùi nhọn rồi mới ra tay. Nhưng ảo ảnh dựa vào ý chí chiến đấu, bất khuất và hủy diệt. Hai loại ý chí khiến ý gì hề vĩnh viễn không thể thuộc lùi. Đối mặt hắc mạn vươn tay đến vạn hiên dơ nắm đấm lên đón. hắc mạn với bầu trời. Đánh tay ý chí bất khuất của hắn cho ta. Sau đó ga biến thành một luồng khói xoay tròn quanh vạn hiên. Giọng Hắc mạn văng lên. Thật nhiều hồn giả tụ tập lực lượng ngoanh giết hướng ảo ảnh vạn Hiên Uy thế đáng sợ nếu đánh vào ảo ảnh thì e rằng ý chí vĩnh sinh được gọi là bất tử cũng bị đánh tan. Bạch Hủ Minh hét to. Ngăn lại bọn chúng. Bạch Hủ Minh cầm kiếm linh đen sông lên, sau lưng lão thật nhiều cường giả ý chí, vô số cường giả hợp thành một quang tường to lớn ngăn cản trước mặt vạn Hiên như tính cản lại một kích đủ đánh tan ý chí cho ý để. Thiết rằng bên này dù là chất hay lượng đều không thể so sánh với đối diện. Mười mấy cường giả ý chí liên hợp bảy ra quang tưởng chỉ cản được lực lượng linh hồn của một nửa đám hồn giả. Số còn lại thì xông hướng trước mặt vạn hiên. Vạn hiên giống như là dối gỗ. Không thèm để ý hắc mạn quay quanh người y ý, ý định rút ý chí hủy diện. Bàn tay khổng lồ nên đón lực lượng linh hồn đáng sợ. Tiêu rồi. Bạch Hủ Minh nhìn thấy tình hình này liền biết xong đời. Hồn tổ sư là rất cường đại. Nếu chỉ tranh đấu ở chân linh giới thì vạn tiên sơn sẽ không thả ra hồn tổ sư. Dù sao hồn tổ sư đại biểu không chỉ là sức chiến đấu, đây là một loại tín ngưỡng. Hôm nay thật sự bị buộc đến đường cùng, vạn tiên sơn không còn lựa chọn nào khác nên mới làm như vậy. Nhưng hồn tổ sư chiến đấu giống như dối gỗ, thiếu đi linh hồn quan trọng nhất. Nếu để cho Âu Dương dùng chiêu này thì có thể đánh chết hồn giả đầy trời, tiếc rằng vạn hiên quá yếu, lực lượng của y đi không đủ ngăn cản tất cả. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn chân khắp vạn tiên sơn, ảo ảnh vạn hiên bị vô số hồn giả tụ tập thành một kích đánh chúng cả người chấp lué. Vạn hiên toàn thân tỏa ánh sáng vàng như sóng gợn. Hác mạn quay quanh y y hay bông biến thành một luồng sáng sông vào người vạn hiên. Khi hắc mạn tiến vào thân thể vạn hiên thì cái bóng của y thì khử ngay tại chỗ không nhúc ních. Trốn. Chữ trốn bật thốt khỏi miệng bạch hủ minh, khiến rất nhiều người không hiểu chuyện giật nảy mình. Màu trốn gì? Mọi người đều trốn đi, bây giờ là cơ hội duy nhất. Bạch Hủ Minh nhìn thấy Hắc Mạn bắt đầu nuốt ý chí hủy diệt của Vạn Hiền, Lào biết cũng chỉ có lúc này họ mới có cơ hội trốn thoát, nếu chờ Hắc Mạn đi ra thì dù họ muốn trốn cũng không có cơ hội. chương 523, trốn cũng không có cơ hội. ầm ẩm. Quá nhanh, lần này Hắc Mạn hấp thu quá nhanh. Vốn ý chí hủy diệt của Hắc Mạn đã giết ra 9 phần, chỉ thiếu cuối cùng một tí cảng nộ can nguyên. Khi gã tiến vào ảo ảnh vạn hiên, ngắn ngủi hấp thu liền tìm được điều gã cần. Khi ý chí hủy diệt xuất hiện trên người gã thì hát mạn giống như Âu Dương lúc trước, dẫn động thiên lôi. Xẹt đùng. Lôi điện màu tím to lớn từ trên trời ráng xuống ảo ảnh vạn hiên. Hát mạn vẫn không ra khỏi ảo ảnh vạn hiên. Bây giờ ai thông minh đều nhìn ra hát mạn muốn lấy thân thể của vạn hiên làm tâm chán, ngăn cản thiên lôi sang xuống. Vô số lôi quang hóa thành lôi long đánh chung ảo ảnh vạn hiên. Hảo ảnh vạn hiên bị lôi điện tẩy lễ, không ngừng chấp lué tia sáng, mới rồi bị nhiều hồn giả liên hợp công kích, lại bị hắc mạn hấp thu một ít căn nguyên ý chí hủy diệt Bây giờ nhận thiên lôi tẩy lễ, hào ảnh vạn hiên sắp tan vỡ. Ẩm! hào ảnh vạn hiên cuối cùng với thiên lôi cùng tàn biến, sau khi hào ảnh vạn hiên biến mất thì một thanh niên gần như thực thể hóa đón gió đứng trong không chủng. Người này chính là hát mạn, gã hấp thu ý chí hủy diệt thay đổi hình dạng. Bởi vì gã có thân thể rất gần với nhân loại Nếu Hắc mạn có thể lĩnh ngộ ý chí thứ 4 cuối cùng Thì có thể chân chính linh hồn thực thể hóa Khi đó sẽ vũ hóa phi tiên Ha ha ha ha Quá muộn Hiện tại các ngươi đã không có cơ hội bỏ trốn Hát mạn nhìn nhiều người đã bay ra vài trăm rạm Vung tay Vô tận hắc phong từ xa thổi đến Vòi rồng to lớn thổi đám bạch hủ minh bỏ trốn từ xa bắn ngược về Hắc mạn không nói sai Đã quá muộn Nếu lúc ảo ảnh vạn hiên mới đi ra cường giả ý chí bỏ chạy thì có lẽ còn cơ hội, nhưng từ khi gã tiến vào ảo ảnh vạn hiên thì mọi người đã mất cơ hội trốn chạy. Thật nhiều bóng người bị hắc mạn từ bốn phương tám hướng kéo tới đây. Ý chí tam phương tụ tập, hát mạn gần như đánh đâu thắng đó, gã có khoái cảm thiên hạ đều nằm trong tay ta. Lực lượng cường đại như vậy khiến hắc mạn hiểu ý chí nhị phương và ý chí tam phương có trên lệnh tuyệt đối, cái này không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Ý chí Tam phương tụ tập xem như đã chuẩn bị phi tiên, lúc này mặc dù không thể toàn toàn chuyển hóa lực lượng nhưng đã có thể sơ bộ sử dụng chút ít lực phi tiên. Tiêu rồi. Người bị kéo trở về ai nấy mắt tảm đạm, họ hiểu Hắc Mạn đột phá, có ý chí Tam phương trong người, gã gần như là thiên hạ vô địch. Cho dù bây giờ đi ra 100 hồn tổ sư cũng không khả năng là đối thủ của Hắc Mạn. Ý chí Tam phương so sánh với ý chí nhị phương, cái trước là thiên là thần. Cái sau vẫn không thoát khỏi phạm chủ con người. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắc Phong cuốn bốn phía, mặt trời mới mọc bị hắc Mạn thúc đẩy hắc Phong che chán, mặt đất dâng lên vô số khói đen. Nhiều người cảm thấy mình bỗng biến suy yếu, cảm giác yếu ớt này dường như có người dùng thứ gì đó khiến máu mình luôn chảy ra ngoài, cảm giác cực kỳ thống khổ. Đây là hắc Mạn rút đi linh hồn, chiêu này cực kỳ độc ác. Nếu là lúc trước thì tất nhiên hắc Mạn không có thực lực sử dụng chiêu này. Nhưng hiện tại ý chí tam phương tụ tập, gã sử dụng nó cùng rút đi linh hồn hàng ức vạn và người vạn tiên sơn dễ dàng. hắc mạn ngựa đầu cầm giống. Ta mới là thần. Ta mới là thần linh hồn. Vô số luồng sáng đen từ trong cỏ cây và con người phía dưới bay ra nhập vào người gã. Những thứ này đều là lực sinh mệnh, lực lượng tiến vào thân thể hắc mạn, gã từ từ cảm giác mình cường đại hơn trước, như là lại tiến một bước là có thể vượt qua nguyền rùa ở viết cổ. Mở ra cánh cửa vũ hóa phi tiên. Hắc mạn hú giải. Vũ hóa phi tiên. Ta phải làm người thứ nhất vũ hóa phi tiên sau viễn cổ. Gã trước giờ chưa từng thỏa mãn như hôm nay. Người ta tu luyện nhất phương ý chí có lẽ mất vài chục năm. Thậm chí là mấy trăm năm cũng không thể thành công. Nhưng hắc mạn chỉ dùng mấy tháng đã đạt được. Thu hoạch thế này khiến hắc mạn tăng trướng niềm tin. Gã cảm thấy lúc này dù là Âu Dương thì gã cũng có thể đấu một trận. Âu Dương. Âu Dương ở đâu? Lăng túc nhìn bầu trời, sinh mệnh trôi đi, gã cảm thấy đầu tròn váng. Gã biết sắp không thể chống chọi được nữa, hiểu rằng một giây tiếp theo sẽ vinh viễn rời khỏi đây. Một người ở bên cạnh lăng túc nga xuống, đó là đệ tử Linh Thiên Tông mới rồi còn nói chuyện với họ. Thực lực của người này khá thấp thật nhiều linh hồn bị rút đi làm thân thể gã thành cái sát giống. Theo người này nga xuống, xung quanh từng nhóm người lục tục ngã. người ngã xuống có đệ tử Vạn Tiên Sơn cũng có đệ tử tông phái khác. Bây giờ tuyệt vọng lan tràn khắp vạn tiên sơn, rất nhiều người nhắm mắt, lan giải giọt lệ cuối cùng, chờ đợi cái chết buông xuống. Nhiều người bị rút đi linh hồn nhưng họ không thật sự chết. Một người tu vi đến thánh thể ngũ dai trở lên thì chỉ hôn mê, đa số người ngã xuống trên thân từ từ hiện ra một linh hồn siềng xích đem linh hồn của họ biến thành nô lệ. Thật không ngờ cuối cùng rơi vào kết cuộc như vậy. Khổng si có chút không cam lòng. Không có cả cơ hội bỏ trốn, biến thành nô lệ linh hồn mặc cho người xâm lược. Từ một cường giả ý chí biến thành nô lệ linh hồn mặc người xâm lược, đả kích này có mấy ai chịu đựng được. Âu Dương thật sự sẽ đến sao? Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi Lý Thanh Phong hôn mê. Ý niệm tương tự cũng nảy ra trong lòng nhiều người. Vẫn đang chờ Âu Dương trong miệng các ngươi đến cứu sao? Ha ha ha, hắn sẽ không tới cứu các ngươi Qua hôm nay toàn chân linh giới thuộc về hồn tộc. Các ngươi chỉ có thể làm nô lệ hồn giới. Khi ta hấp thu hết lực lượng của các ngươi thì ý chí trung hậu cuối cùng của ta hoàn toàn thành công. Khi đó ta là người thứ nhất tụ đủ tứ phương ý chí, thành tựu vũ hóa phi tiên. Hác mạn nhắm mắt lại, cảm nhận người dân chào lực lượng, loại cảm giác khống chế thiên hạ khiến gã mê đắm Lực phi tiên mới là lực lượng tối cao vô thượng. Hác mạn vững tin chỉ cần gã liên tục giết chóc thì dù là viễn cổ cũng không thể ngăn cản bước chân của gã. Gã dùng chứng cớ đầy thuyết phục đi ra một con đường phi tiên dễ chóc. Tuy rằng con đường này tràn ngập vô tận máu tươi, nhưng chỉ cần hắc mạn có thể vũ hóa phi tiên liền bước vào tiên giới bí ẩn, vậy thì mọi thứ đều đáng giá. Vĩnh sinh Hai chữ vĩnh sinh cho dù là hồn giả tuổi thọ lâu dài như chúng cũng muốn truy cầu. Vĩnh sinh đại biểu không chỉ là sinh mệnh vĩnh hằng mà còn có lực lượng vô tận. Từ viên cổ đến hiện nay có bao nhiêu cường giả tiền bối tủy tìm con đường bước chân vào thiên giới, mặc dù sau này hoác khải phong phong ấn thế giới này, nhưng hoác mạn vững tin gã chắc chắn thiên tài hơn cả hoác Hải phong, gã có thể đánh vỡ tất cả nguyên rủa Âu Dương chắc chắn đến. Chắc chắn hắn đang trên đường đi. Vô số người vẫn kiên quyết tin tưởng Âu Dương sẽ đến. Cả chân linh giới gần như sụp đổ. Lúc này chỉ cần hắn ở chân linh giới thì chắc chắn biết ngay. Nhưng tại sao hắn còn chưa xuất hiện? chương 524, thần tiễn trở về. Tin tưởng ta, Âu Dương nhất định sẽ đến. Nơi này là nhà của chúng ta, cũng là nhà hắn. Chúng ta là người nhà của hắn, chỉ cần hắn còn sống thì chắc chắn sẽ trở về. Lý Vĩ siết chặt nắm tay cùng nhiều người xóng vai đứng, mãi đến giờ phút này gã vẫn không bỏ cuộc. Dù cho cảm giác toàn thân trống rông khiến gã thấy chóng váng, nhưng Lý Vĩ vẫn đang kiên trì. Gã phải nhìn cảnh tượng ngọn lửa lần nữa đốt cháy bầu trời. Âu Dương sẽ đến sao? Các tiếng chất vấn vang vọng trong vạn tiên sơn. Trên thông thiên phong, các cường giả ý chí khoanh chân xếp bằng trên mặt đất, dùng ý chí của mình ngăn cản lực lượng hắc mạn, nhưng họ so sánh với hắc mạn thì kém quá nhiều. Cho dù họ đã liều mạng vẫn không thể ngăn cả gã điên cuồng rút đi linh hồn. Ta sẽ là người thứ nhất sau viễn cổ đạt được ý chí tứ phương vũ hóa phi tiên. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ đem Âu Dương thần tiễn bất bại trong miệng các ngươi kéo đến trước mặt các ngươi, để các ngươi nhìn thấy hắn tựa con chó ở trước mặt phi tiên mừng chủ vây đuôi Ha ha 4. Tiếng cười càn rỡ của hắc mạn bỗng ngừng bặt, gã liếc hướng Trung Châu Thành, vẻ mặt không thể tin. Thấy hát mạn biến sắc mặt thì ánh mắt mọi người cùng nhìn hướng đó, xem coi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một chút luồng sáng đỏ yếu ớt chậm rãi xuất hiện từ phương đông. Ánh sáng đỏ như mặt trời mới mọc từ từ dâng lên, biến thành cột sáng to tỏa ánh sáng từ xa bắn hướng vạn tiên sơn. Vô số mây đen tựa như sau cơn mưa bị ánh sáng xuyên thấu, vạn tiên sơn lại lần nữa xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng. Có người cảm giác trên người chiếu dọi ánh sáng, họ phát hiện dưới ánh sáng linh hồn của mình không mất đi, thậm chí bắt đầu bổ sung, linh hồn siềng xích trên người tựa bằng tuyết từ từ hòa tan. Đây là cái gì? Nhìn thấy ánh sáng tựa mặt trời, rất nhiều người thắc mắc. Đông có một người hét to. Là Âu Dương. Âu Dương đã trở lại. Tiếp theo chỉ thấy ánh sáng từ hướng đông tựa mặt trời không ngừng tỏa sáng. Màu sắc từ đỏ biến thành màu máu. Ánh sáng ngày càng gần, kéo ra vệt lửa dài. Vệt lửa ở sau lưng hắn biến thành biển lửa. Lúc này Âu Dương tựa như thần Thái Dương trong truyền thuyết. Hắn xua tan đi mọi hát cám, đem ánh sáng lại chiếu dọi khắp vạn vật sinh linh trên mặt đất. Âu Dương. Thật sự là A. Một số cường giả ý chí mắt sáng lên, có thể thấy phía xa trong ánh lửa Âu Dương thật như một thần linh khiến người có cảm giác muốn quỳ lệ. Hác mạn chỉ có ý chí tam phương, nhưng Âu Dương thì tụ đủ ý chí tư phương, chẳng qua ý chí trung hậu cuối cùng bị hắn cưỡng ép phong ấn trong người không thể mở ra. Khi viên cổ họa quyển toàn bộ tụ đủ, khi bí mật viên cổ bị phá giải, chính là lúc ý chí trung hậu thứ 4 quay về chỗ cũ. đến lúc đó, Lực lượng toàn thân Âu Dương sẽ chuyển hóa thành lực phi tiên, lúc đó hắn có thực lực mở ra cánh cửa tiên giới, lúc đó Âu Dương mới thật sự là ngày vũ hóa phi tiên. Bạch Hủ Minh siết nắm tay nói, ta biết ngay là hắn chắc chắn trở về mà, dù hắn ở đâu đều có thể đúng lúc trở về thủ vệ nhà của mình. Bạch Hủ Minh vui mừng đã thu được một đệ tử như vậy, một đệ tử khiến lao chản đầy kinh ngạc. Kết thúc, tất cả cực khổ đều kết thúc. Lý Vĩ ngồi trên mặt đất nhìn Âu Dương từ phía xa lao đến, gã biết chỉ cần hắn xuất hiện thì dù là rắc rối gì cũng không là rắc rối nữa. Đứa con kỳ tích một đường sáng tạo quá nhiều kỳ tích, lần này hắn cũng có thể chấm dứt tất cả. Trên vạn tiên sơn bùng phát tiếng hét to. thần tiễn trở về. Âu Dương đã đi tới trên bầu trời vạn tiên sơn. Hoàn toàn tương phản với người vạn tiên sơn, các hồn giả nhìn thấy Âu Dương thì kinh hoàng muốn chết. Một hồn giả gan bé bị hù hai tay tung tóc, kinh sợ hét to. Huyết sắc các ma. Hán chính là 40 năm trước đơn độc sông hồn giới, huyết sắc các ma. 40 năm trước huyết sắc Âu Dương cản quyết cả hồn giới giống như đồ thể mang đến vết thương quá lớn cho hồn giới. Có thể nói Âu Dương trở thành ác mộng của hồn giả. Cùng là huyết sắc biển lửa, năm đó tại hồn giới huyết sắc biển lửa đi qua đâu thì dù là hồn giả gì đều bị tiêu diệt hết. Vô số trưởng lao ý chí hồn giới chết trận, thậm chí nữ vương vệ thi của chúng cũng biến mất. Hiện tại Âu Dương xuất hiện, cái này nói lên điều gì? Nói lên nữ vương vệ thi của chúng ta chết rồi. Rất nhiều hồn giả nghĩ tới đây trong óc này ra ý nghĩ lập tức trốn trở về hồn giới. Mặc dù chúng có mấy chục và người, chúng có hắc mạn cùng là ý chí tam Vương chúng có rất nhiều trưởng lao ý chí, nhưng dựa vào những điều này có thể ngăn cản bước chân của huyết sắc gác ma hay không? Ta cho các ngươi thời gian một canh giờ, cút về hồn giới đi, nếu không thì toàn bộ chết hết. Âu Dương toát ra ba khí, một mình đối diện hồn giả đầy trời, e rằng trong thiên địa chỉ mình hắn có gan nói ra câu này. Đối diện mấy chục vạn hồn giả gần như diệt tuyệt chân linh giới mà không chút sợ hãi, vẫn nói ra lời như vậy tuyệt đối chỉ mình Âu Dương có tư cách này. Giết chúng. Tiêu diệt hết bọn chúng. Trong vạn tiên sơn có nhiều người mất đi bằng hưu, hoặc sư huynh đệ đều kêu gào. Những hồn giả trong mắt họ chính là đồ tể, lúc này Hâu Dương xuất hiện, giận hiểu người hy vọng hắn diệt sạch các đồ tể, dùng cái giá máu dạy cho bài học, để chúng cả đời không dám lại tiến vào chân linh giới. Hắc mạn hét to. Hừ hừ. cũng là có ý chí tam Vương ta mạnh hơn cả nữ vương năm đó, ngươi cho rằng ngươi sẽ tất tháng sau. Mấy chục vạn đại đế cộng thêm hồn giả ta ý chí tam Vương chúng ta liệu mạng chiến một trận đủ giết chết ngươi. Hắc Mạn có được lực lượng làm mở mắt, gã đã quên 40 năm gã trưởng thành thì Âu Dương cũng đang lớn mạnh. 40 năm trước Âu Dương có thể nhẹ nhàng ngược sát gã, 40 năm sau Âu Dương muốn giết Hắc Mạn càng dễ như trở bàn tay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. bỗng trên bầu trời vang giọng nữ. Hắc Thánh, rời đi đi, cho dù ngươi tụ tập ý chí tứ phương cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Hắn đã sắp đi lên con đường viễn cổ, mở ra cánh cửa viễn cổ. Khiêu chiến hoác khải phong, sau lưng Âu Dương lóe tia sáng đen, vẫn là vương bào hồng, hàn băng vương miệng đội trên đầu, vệ thi xinh đẹp có sức sắc thương cực mạnh, mới vừa xuất hiện trên vạn tiên sơn đã khiến bao người ngơ ngẩn nhìn. Đẹp quá! Lăng túc nhìn vệ thi trên bầu trời, không dám tin trên đời có cô gái xinh đẹp như vậy. Không có khả năng! Không có khả năng! Linh san ngơ ngác nhìn vệ thi trên trời, trong mắt đầy kinh ngạc. Dường như nàng nhìn thấy thứ gì đáng sợ nhất trên đời, người run bẩn bẩn. Tất nhiên Linh San không bị vẻ đẹp của vệ thi làm giật mình, dù sao giữa đồng tính mang đến rung động vẻ đẹp không lớn bằng khác giới. Lý do Linh San xúc động như vậy bởi vì nàng tồn tại từ viễn cổ, một ít bí mật cuộc chiến viễn cổ nàng có biết, hơn nữa nàng chính mắt nhìn thấy Hoác Khải Phong. chương 525, Thua. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Người đàn ông đối với người yêu thì nhu tình như nước, vì yêu mà điên cuồng tựa ma thần, Linh san ký ức khắc sâu. Bây giờ thấy vệ thi xuất hiện, Linh san như là bị gợi lên hồi ức viễn cổ, trong đầu từng bức viễn cổ họa quyển không ngừng loại qua. Như thế nào? Người trông thấy cái gì? Bạch Hủ Minh đứng bên cạnh Linh san cũng phát hiện biến đổi của nàng, mở miệng do hỏi. Không, không có gì. Mặt Linh san trắng bệnh, nàng biết có một số việc nhất định. Không thể nói ra. Cái gì mà xuất hiện việc tương tự? Không lẽ ngươi sẽ trở thành hoác khải phong thứ hai sao? Nữ vương bậy hạ. Thấy vệ thi xuất hiện, các hồn giả giật mình há hốc mộm. Vệ thi biến mất 40 năm thế mà hôm nay xuất hiện tại đây. Hơn nữa nữ vương luôn mạnh mẽ giờ lại túi đầu. Không lẽ ác ma này thật sự có ma lực đến vậy, có thể khiến nữ vương của chúng túi đầu. Đám hồn giả không tin nhưng không ai có gan chất vấn âu dương. Sức một mình ý hiếp mấy chục vạn hồn giả, trong toàn thiên hạ chỉ một mình hắn có tư cách này. Lao giả, năm đó ở hồn giới ngươi chạy rất nhanh, xem coi lần này ngươi có chạy thoát được hay không. Âu Dương sớm nổi sát tâm với hát mạ, Lao giả này dựa vào đồ sắt một tộc lĩnh nộ ra ý chí hủy diệt, thủ đoạn độc các còn hơn cả hắn năm xưa. Lúc trước mình giết chết đều là cường giả, lấy máu của cường giả để kích thích sát khí sâu trong đáy lòng tăng sát khí lên đến đỉnh điểm rồi đột phá ý chí hủy diệt Hơn nữa mình không liên tục giết người, cuối cùng lấy nuốt lực lượng vệ thi để lực chứng đạo. Nhưng lão già này tốt lắm, lão xem như lấy lực chứng đạo, lực đây là dùng máu tươi của vô số nhân loại viết, trong chữ lực bao gồm nhiều sinh mệnh đến không xuể. Ừ, nữ vương bệ hạ đã bi người này mê hoặc, chúng ta không cần do dự. Đã đi đến hôm nay, chúng ta không có đường lui, dù thế nào cũng nhất định phải giết chết người này. Giết người này, chúng ta nắm giữ cả chân linh giới trong tay. Đến bây giờ Hắc Mạn vẫn chưa linh ngộ, vẫn còn muốn đấu tranh với Âu Dương. Vệ thi liếc mắt hồn giả đời trời, hỏi. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Vệ thi rất hy vọng hồn giả rời đi ngay, nếu không thì hôm nay mấy chục vạn hồn giả có thể sống đến một nửa coi như may rồi. Âu Dương lộ rõ sắc khí Nếu không phải vệ thi dùng linh hồn của mình đổi lấy cơ hội sống cho các hồn giả thì hắn chắc chắn sẽ không tha cho hồn giả nào, nhưng bây giờ hồn giả. Các hồn giả nhìn vệ thi lại nhìn hát mạn. Nữ vương vệ thi thống trị hồn giới vô số năm, cho dù biến mất 40 năm nhưng uy nghiêm còn đó. Nhưng mọi người nhìn hắc mạn, mặc dù từ khi vệ thi rời đi gã mới bắt đủ tảnh vác hồn giới, nhưng có hắc mạn dẫn dắt, các hồn giả rốt cuộc lao ra khỏi hồn giới đi đến hôm nay. Lúc này kêu chúng từ bỏ làm sao cam lòng Ai đều biết Âu Dương mạnh mẽ Nhưng bây giờ chỉ kém một bước là nắm bắt toàn chân linh giới Lúc này kêu chúng từ bỏ thì thật không cam lòng Hơn nữa mấy chục vạn hồn giả cùng ra tay Chúng không tin sẽ thua chắc Hùng chi đại trưởng Lao Hắc Mạn đã là ý chí tam Vương Một trưởng lão hồn giới mở miệng khuyên vệ thi cùng chúng xử lý Âu Dương Nữ vương bệ hạ Đại trưởng Lao Hắc Mạn đã có ý chí tam Vương Ngươi cũng là ý chí tam Vương nếu các ngươi liên hợp thì lấy chân linh giới dễ như trở bàn tay. Vệ thi nghe nói vậy chỉ lắc đầu cười khổ. Các hồn giả quá ngây thơ, chúng căn bản không hiểu Âu Dương mạnh đến cỡ nào. 40 năm trước vệ thi không phải đối thủ tàu Âu Dương, 40 năm sau ngày hôm nay hắn mạnh hơn trước đầu chỉ trăm ngàn lần, hắn đã vô địch. Hiện tại Âu Dương cho dù đụng phải hồn giả ý chí tứ phương tụ tập nhưng không hoàn toàn thực thể hóa linh hồn biến thành người thì cũng tất thắng. So sánh với cường giả tụ đủ ý chí tứ phương thì hai hồn giả ý chí tam phương như họ đủ sức không Mặc dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ta thật sự không muốn thấy các ngươi bị đổ sát. Nếu các ngươi tin tưởng ta ta thì một đường đi hướng nam, đó là chỗ quay về hồn giới. Nếu các ngươi không tin ta, vệ thi cắn môi, nàng nhìn ra được lúc này không có hồn giả tin lời nàng nói. Thời gian dài dết chóc và tăng cao khiến hồn giả mê lạc. Trong mắt chúng chân linh giới là một thế giới mặc cho chúng chân áp, chúng có thể dễ dàng phá hủy tất cả chân linh giới. Nói nhảm nhiều quá, nếu các ngươi đã không muốn đi thì ở lại hết đi. Âu Dương Hư không chặt chém, vách tường thế giới bị hắn vô xé rách, một đoàn mây đen trên không chuẩn bị hắn kéo ra, đấy là mấy ngàn hồn giả. Mấy ngàn hồn giả này bị Âu Dương đóng đinh. Ánh sáng đom đóng mà cũng dám cùng chăng tranh nhau phát sáng. Hồn giới đã quên sự đáng sợ của linh hồn liền diễm. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là linh hồn liệt diễm chân chính. Âu Dương vung tay lên, ngọn lửa đầy trời, vô số lửa cuốn động hợp thành từng đông phương thần long to lớn. Thần long có 9 con, mỗi một con dài hơn ngàn dặm, những thần long này ngủ đông xung quanh bao vây nguyên vệ thi. Lúc này trên trời dưới đất, bất cứ chỗ nào đều là ngọn lửa, những ngọn lửa chỉ cần hồn giả chạm vào sẽ bị đốt thành cho bụi. a 9 con thần long cùng với đuôi. Vô số ngọn lửa đốt cháy khung trời, mây đen bị đốt một góc. Lần này tấn công, Âu Dương chu sát ít nhất trên vạn hồn giả. Vô số huyết lực như là dòng sông tiến vào thân thể Âu Dương, lực lượng toàn thân hắn điên cuồng bùng phát. Lúc này Âu Dương không hề e ngại tiêu hao, dù có hao cỡ nào thì có sinh mệnh những hồn giả bổ sung, hắn còn có gì để sợ. Ra tay! Tất cả mọi người cùng ra tay. Một kích tiêu diệt tên này. Hát mạn cảm nhận chín thần long điên cuồng ép gầm lên, lực linh hồn toàn thân như không cần tiền bùng phát hết, nguyên bầu trời vạn tiên sơn một ma thần do vô số hồn giả tổ thành bống như thế. Ma thần to lớn cùng chín thần long đối lập rõ ràng. Chín thần long giữ tợn gầm giống, mà ma thần thì lưng có đôi cánh, hai tay nắm chặt hai triển truy to như núi, răng nanh mọc ra khỏi miệng. Một tiếng gầm điếp hai, ma thần đập cánh, chiến truy chất chứa lực lôi hà đánh hướng Âu Dương bên dưới. Linh hồn thực thể hóa. Đây thật sự là linh hồn thực thể hóa, vô số hồn giả liệu mạng đem lực lượng tổ thành ma thần linh hồn đã gần như thực thể hóa. Lúc này ma thần mang đến uy thế không kém gì lúc trước Âu Dương Vũ hóa phi tiên. Chiến truy to lớn mạnh mẽ hoành kích vào người Âu Dương, hắn bị chiến truy từ trên không trung đánh rơi xuống đất. Nhiều người thấy vậy hít ngụm khi lạnh, mạnh mẽ như Âu Dương mà bị một kích đánh rơi. Âu Dương Tu. Rất nhiều người giật mình nhìn bầu trời. Hôm nay Âu Dương không thể thua. Thần tiễn bất bại hôm nay nhất định phải kéo dài thần thoại bất bại. Nếu hôm nay hắn thua thì chân linh giới sẽ không tồn tại nữa. chương 526, con đường yêu cung thủ. Không. Thần tiễn không hề thua. Bạch hủ minh chỉ lên trời. Hết. Các ngươi xem, trên trời chín thần lòng vẫn giữ tợn, linh hồn liệt diễm của Âu Dương không có tắt. Chỉ cần linh hồn liệt diễm không tắt thì Âu Dương sẽ không bị thua. Bạch hủ minh so với bất cứ ai đều rõ ràng linh hồn liệt diễm của Âu Dương cường đại bao nhiêu. Dưới đất, thân hình Âu Dương đụng sụp một ngọn núi không tính lớn, bị lực xung kích to lớn đánh sâu vào lòng đất, nhưng thương tổn cỡ này không đáng là gì với hắn. Dù linh hồn có thực thể hóa như thế nào thì hắc mạn sử dụng chỉ có thể là lực linh hồn. Một khi lực linh hồn bị miễn dịch thì chỉ còn lại va chạm vật lý. Chiến truy thoạt trông đáng sợ nhưng hiện tại Âu Dương tụ đủ ý chí tam Vương. Thân thể xem như là thần binh lợi khí cũng đừng mơ đụng rách chốt ra. va chạm như vậy giống như gãi ngứa Âu Dương. Âu Dương lao ra khỏi mặt đất, đứng vương trên đất, thứ kiêu cung hiện trước mặt hắn. Âu Dương cầm thứ kiêu cung, đem cây cung như đồng bạn thân thiết nhất lại nắm trong tay. Ý chí tam phương tụ tập, ba mũi tên đại biểu vĩnh sinh, hủy diệt, bất khuất trong tay Âu Dương. Tên của ta truy cầu là một kích tất sát. Dù kẻ địch cường đại bao nhiêu thì đây đều là mục tiêu vĩnh viễn của ta. Âu Dương nhìn ba mũi tên thuộc về mình, hắn đặt ba mũi tên lên dây cung thứ kiêu cung loài sáng. Đây tuyệt đối là mũi tên mạnh nhất, đây là lần Dương cung mạnh nhất từ khi hắn có thứ kiêu cung. Lần này Âu Dương kéo cung sẽ khiến thế giới hiểu con đường yêu cung thủ cấp ý chí nên đi như thế nào. Trên vạn tiên Sơn có rất nhiều yêu cung thủ, họ từ các nơi nhìn Âu Dương kéo thứ kiêu cung. Âu Dương được gọi là thần tiễn tiễn tài của hắn mới là gốc tất cả, linh hồn liệt diễm chẳng qua là một loại năng lực kèm theo. Lúc này, thần tiễn Dương cung đương nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả đều muốn nhìn tên của thần tiễn sẽ hoa lệ như thế nào. Tên của thần tiễn chắc chắn là một kích phá thiên. Đốn rằng năm đó thần tiễn đại nhân ở phía Đông Lâm Hải thành một mũi tên hóa long tiêu diệt vô số cường giả, hôm nay thần tiễn đại nhân sẽ bắn ra tên cường đại loại nào? Có người nhìn ra manh mối. Nói, đó là tên ý chí, là một kích mạnh nhất của thần tiên đại nhân. Lấy ý chí tam phương làm tên, cái này dù là phi tiên đều sẽ bị thương. Mũi tên xanh đại biểu vĩnh sinh, mũi tên đỏ đại biểu hủy diệt, mũi tên đen đại biểu bất khuất. Ba mũi tên ý chí tam phương sẽ có lực lượng cường đại đến đâu? Âu Dương không hề nghe thấy lời người khác nói, khi hắn đã kéo cung thì trong lòng chỉ có cung và tên, trong mắt chỉ có kẻ địch, một mũi tên tất sát. Đây mới là áo nghĩa tối cao của tiên thuật. Cái gì hoa lệ, kỹ thuật vĩnh viễn không sánh bằng chân chính một mũi tên tất sát. Có thể một mũi tên giết chết, vĩnh viễn không cần dùng tên thứ hai. Đây là châm ngôn của Âu Dương, lúc này hắn cũng làm như vậy. Cây cung bị kéo căng, trên bầu trời ma thần vẫn quần bạo như vậy. Ma thần không ngừng vùng chiến truy to lớn, đi qua đâu là vô số ngọn núi bị phá hủy, vô số người bị giết chết nhưng Âu Dương không hề lay động. Nếu tâm không tỉnh táo thì tên của hắn vĩnh viễn không thể đạt đến cảnh giới cao nhất, vậy thì sao xứng với cái danh thần tiễn? Tất cả yêu cung thủ nhìn thấy một mũi tên này, đây là đây là học đường các ngươi sẽ đi sau khi bước lên ý chí. Một mũi tên này có tên gọi là tất sắc tiễn. Âu Dương thốt ra câu nói xong ba mũi tên trên dây cùng cùng bán ra. Không có ánh sáng hoa lệ, không có uy thế cả nạ động thiên địa, ba mũi tên bay ra khỏi thứ kiêu cùng Trừ tốc độ siêu nhanh ra gần như không khác gì yêu cung thủ bình thường bắn cung. Ba mũi tên trình hình tam giác bay lên trên, ma thần trên trời như là một ngọn núi, mục tiêu lớn như vậy cho dù là một người không biết bắn tên, chỉ cần có đủ lực lượng là chúng ngay. Nhưng khi ba mũi tên được nửa đường thì tách ra, bắn vào cổ họng, mắt trái và mắt phải, thực hiện điều này không dễ dàng. Hơn nữa dù ma thần to lớn nhưng tốc độ không chậm chút nào. Khi Âu Dương bắn ra ba mũi tên thì thân thể khổng lồ của Ma Thần lướt sang trái. Nhưng có lướt đi đâu cũng vô dụng, bởi vì dự phán thuật của Âu Dương mới là sát chiêu chân chính. Ba mũi tên ở trên trời chuyển hướng, vĩnh sinh tiến trúng mắt trái, bất khuất tiến túng mắt phải, hủy diệt tiến mạnh nhất thì chúng cổ họng Ma Thần. Ba mũi tên, ba tất sát tiến đại biểu ý chí và tiến thuật mạnh nhất chân linh giới cùng bắn chúng mục tiêu. Trên bầu trời, Ma Thần to lớn bị ba mũi tên xuyên qua. Mặc kệ gã có lực lượng cường đại đến đâu nhưng bản thân tên đáng sợ và huyết sắc liệt diễm cháy bỏng đủ khiến gã nuốt hận. Ma thần chu lên như quỷ khóc. Ú. Sau đó ma thần bay trên trời thẳng tắp ké xuống đất. Bạo. Âu Dương thốt một chữ. Ma thần gần như thực thể hỏa bóng tạc nổ, biến thành vô số lực linh hồn tản mát ra bốn phương tắm hướng. Lúc những lực linh hồn tản ra thì một ngọn lửa của Âu Dương cũng đốt cháy bầu trời. Tại sao tên của bạch tôn các bình thường như vậy? Có yêu cung thủ nhìn không hiểu. Âu Dương nói cho họ một mũi tên này là con đường sau ý chí của yêu cung thủ, nhưng hiếm có người nhìn thấu. Đây là tất sát tiễn, mũi tên này không có hoa lệ, chỉ có trái tim tất sát của thần tiễn đại nhân. Thì ra chúng ta đều sai rồi, cảnh giới của chúng ta chênh lệch với thần tiễn đại nhân lớn như vậy. Một yêu cung thủ hơi ủ rũ đồng thời rất hưng phấn. Gã ủ Dũng là vì gã cho rằng tiễn thuật của mình rất là mạnh nhưng hôm nay trông thấy tiễn thuật của Âu Dương thì gã mới hiểu chênh lệnh với hắn như con người và thần linh hưng phấn là vì gã rốt cuộc hiểu chênh lệch ở đâu dù là chênh lệch như thế nào chỉ cần tìm ra nguồn gốc là có thể tiến bộ yêu cung thủ bình thường là dùng ai và mắt bán tên Âu Dương đã siêu thoát cảnh giới này, hắn tiến vào lấy tâm bán tên, dùng tâm vào ý chí của mình dung nhập vào tên dùng tâm để bán tên, Âu Dương nghe lời của người này, lộ nụ cười. Không sai, hắn đã siêu thoát tiễn thuật của mọi người quá khứ, lúc trước họ dùng tay và mắt bắn tên, hiện tại hắn dùng chính là tâm. Ẩm. Khoảnh khắc linh hồn ma thần bạo tạc, hát mạn hóa thành vẻ sáng đen lao tới trước mặt Âu Dương, dơ tay lên trộm hướng ngực hắn. Nếu hắc mạn là một yêu chiến sĩ thì một kích thai Âu Dương lập tức né tránh ngay, tiếc rằng gã không phải yêu chiến sĩ, gã là một hồn giả. Một hồn giả khống chế linh hồn. Tất cả năng lực của gã đến từ linh hồn, huyết sát liệt diễm của Âu Dương thì khắc chết mọi linh hồn. Hác mạn bị lực lượng to lớn mê hoặc đã bỏ qua điều này, gã nhe răng cười trộm ngực Âu Dương. Huyết sát hỏa quảng trùy lên một tầng hộ thuẫn đỏ nhạt trên người Âu Dương. Hộ thuẫn này không có tác dụng gì với ngợi bình thường nhưng với hác mạn là lệch trời vĩnh viễn không thể vượt qua. chương 527, Ác Ma Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Xèo. Một tiếng hét thảm phát ra từ miệng Hắc Mạn. A3. Hắc Mạn bị huyết sắc liệt diễm của Âu Dương đốt tan chảy. Đau đớn đến từ linh hồn khiến Hắc Mạn khoảnh khắc tỉnh táo lại khỏi cảm giác thỏa mãn vì lực lượng to lớn. Khi gã nhìn Âu Dương trước mặt thì trong đáy mắt lộ do nỗi sợ. Nhưng đã quá muộn, dám gần thân đánh với Âu Dương, Hắc Mạn sao có thể chạy thoát được. Âu Dương một tay bóp cổ Hắc Mạn, huyết sắc liệt diễm quay quanh người gã từ từ dâng lên. Hác mạn không dám dây rùa, bởi vì xung quanh gã đều là huyết sắc liệt diễm, vùng vẫy một chút có lẽ sẽ khiến bộ phận khác trên người gã và cánh tay trái bị đốt cháy. Hôn giả vô tri nếu các ngươi đã không muốn rời đi thì đừng đi. Âu dương tay trái trộm hác mạn, tay phải búng hướng bầu trời một cái. Chỉ thấy chín thần long xoay quanh trên trời bỗng nhiên di chuyển. 9 thần long thế tới rào rạ rả xông vào bầy hôn giả, phút chốc đổ sát bắt đầu. Vô số hồn giả bị linh hồn liệt diễm đốt thành cho tàn, vô số huyết lực tụ tập thành con sông lớn chạy hướng Âu Dương. Nhiều huyết lực như vậy đủ đẩy bất cứ ai chấp mắt lên đến tuyệt thế cường giả, nhưng những lực lượng này đối với Âu Dương chỉ có thể bổ sung tiêu hao. Tứ phương chiến kỳ đã là lực lượng tuyệt đối, chỉ cần Âu Dương hấp thu Tứ phương chiến kỳ liền đạt đến đỉnh chân linh giới, tiếp theo là chuyển hóa lực lượng vũ hóa phi tiên. Mặc dù bây giờ Âu Dương chỉ có thể sử dụng Tam phương chiến kỳ Trung hậu chiến kỳ bị hắn phong ấn, nhưng dù hắn có phong ấn thế nào thì lực lượng còn trên người của hắn. Đám hồn giả đâu còn uy phong gì nữa, mấy chục vạn hồn giả biểu tình kinh hoàng, chúng cố gắng muốn chạy trốn nhưng xung quanh đã bị ngọn lửa nuốt hết, hiện tại dù trốn đi hướng nào cũng sẽ bị lửa đốt chết, bỏ chạy chỉ khiến chúng chết càng nhanh hơn. Sợ hãi, tuyệt vọng đã tử trên thân người vạn tiên sơn chuyển rời đến hồn giả, nhưng đám hồn giả không coi âu dương. Chúng không còn cả hy vọng cầu nguyện cuối cùng. Đống nhiên một trưởng lão hồn giới nhớ đến vệ thi đã từng là nữ vương. Hét to hy vọng nàng cứu gã. Nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ cứu mạng. Thời gian dài thắng lợi khiến chúng quên hết mọi thứ. Quên đã từng huyết sắc các ma. Hiện giờ khi chúng nhận ra ác ma này đáng sợ cỡ nào đã quá muộn. Sớm biết bây giờ cần gì trước kia làm vậy. Vệ thi nhìn trong khoảnh khắc mấy vạn hồn giả bị đốt thành cho. Nàng biết đây là Âu Dương nể mặt nàng. Nếu Âu Dương muốn, trực tiếp đốt chín thần Long vậy thì hồn giả tập thể bị tiêu diệt hết. Bệ hạ! Bệ hạ! Cứu giúp chúng ta đi! Một số hồn giả chạy tới trước mặt vệ thi van xin cứu mạng, biểu tình của chúng đầy tuyệt vọng. Một trưởng lão hồn giới bị hù đến mặt đen như lọ nổi, cầu xin vệ thi. Nữ vương bệ hạ, hãy để ta trở về đi, để ta quay về hồn giới, cả đời này ta sẽ không ra nữa. Bây giờ thì chân linh dưới cái gì không quan trọng bằng sinh mệnh. Nhìn trên bầy trời hồn giả mới nãy còn diếu võ dương hoai nhưng giờ bị một mình Âu Dương đốt thành bộ dạng hiện giờ, người toàn vạn tiên sơn giật mình há to miệng. Linh hồn liệt diễm quá đáng sợ, đây mới là trung kết giả của tất cả linh hồn, mặc dù hồn giả là linh hồn thao túng sư, nhưng so với Âu Dương kẻ hủy diệt linh hồn thì chúng chỉ là kẻ yếu. Quá khứ Âu Dương dùng huyết sắc liệt diễm đốt khắp hồn giới thì dựa vào là năng lực huyết sắc liệt diễm. Hiện tại Âu Dương dùng huyết sắc liệt diễm đốt lên vạn tiên sơn, không chỉ là sức cháy bỏng linh hồn của huyết sắc liệt diễm, cũng vì hắn có được ý chí tam vương, hai cái liên kết lại thật là lực lượng hủy diệt mạnh nhất trần đời. Nữ vương bày hạ: "Van cầu ngươi, ngươi giúp đỡ chúng ta đi." Hôn giả không ngừng van xin vậy thì, chúng biết chỉ mình nàng mới có thể cơ chúng hy vọng cuối cùng. Hiện tại chỉ một mình vệ thi là có thể cứu chúng. Âu Dương bốn. Cuối cùng vệ thi vẫn là lên tiếng. Vệ thi nhìn Âu Dương không ngừng thao túng ngọn lửa đốt cháy tất cả, nhẹ giọng nói. Bọn họ là bị kích động, thôi đi. Thôi. Linh hồn của vô số bách tính chân linh giới làm sao tính. Ta đã cho chúng cơ hội, là chúng không quý trọng, bây giờ đi đến bước này ta không thể bỏ qua. Âu Dương đã nổi lên sát tâm. Lúc này sao hắn có thể tha cho hồn giả? Không trực tiếp giết vào hồn giới tàn sát tất cả hồn giả là Âu Dương đã rất nghề mặt vệ thi rồi, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Mới đầu Âu Dương đã cho đám hồn giả cơ hội nhưng chúng không hiểu quý trọng, như toan dùng số lượng khiêu chiến huyết sắc liệt diễm của hắn. Bây giờ hắn phải dùng thủ đoạn thiết huyết nói cho mọi người, Âu Dương là vương giả không thể bị khiêu khích. Nhưng mà, vệ thi mới thốt lời thì thấy hắc mạn ở trong tay Âu Dương bốc cháy. Âu Dương quăng hắc mạn lên giữa không trùng, vừa nhìn gã bị thiêu vừa nói. Ý chí tam Vương chỉ bằng vào ý chí tam Vương mà người cũng xứng khiêu khích ta. Ban đầu ta ở chân linh giới thì người đã muốn lấy mạng ta. Ta lập tức sắp rời đi, sao có thể để lại thai hỏa như người. Âu Dương nhìn hắc mạn vùng ấy, nghe tiếng gã khóc thét, hắn biết sau cuộc chiến hôm nay thì trong hồn giới, đứng sau hoác khải phòng chúng sẽ ghi nhớ thêm một cái tên, đó chính là Âu Dương. Cái tên còn độc ác, tàn nhẫn hơn cả Hoác Khải Phong. Hoác Khải Phong chẳng qua là phong ấn hồn giới, chu sát cường giả hồn giới. Còn Âu Dương thì bao gồm 40 năm trước ra tay cùng với lần này cộng lại, sợ rằng có trăm vạn hồn giả chết trong tay hắn. Giết một người là tội, giết 10 người là ác, giết vạn người là vương, giết trăm vạn người là ma. Bây giờ Âu Dương ở tờ họ gơ mắt hồn giả chính là ma, khiến hồn giả nghe tiếng liền sợ vỡ mật. Âu Dương sắp rời đi. Trên thông thiên phong vạn tiên sơn nhiều người nghe thấy lời Âu Dương nói, họ ngoái đầu nhìn bạch hủ minh, không hiểu tại sao Âu Dương nói câu này, không lẽ hắn sắp vũ hóa phi tiên. Từ viên cổ đến bây giờ không ai có thể vũ hóa phi tiên, đó là vì con đường viễn cổ đã phong kín. Âu Dương thì đã tới cánh cửa cuối cùng, hắn phải đi lên con đường viễn cổ thuộc về hắn, hắn phải mở ra tất cả phong lớn viễn cổ, vì mọi người khai sáng ra con đường mới. Bạch Hủ Minh nhìn đệ tử đứng trên không trung, trong mắt láo chẳng đầy tự hào. Mặc kệ lần này Âu Dương có thành công hay không, Bạch Hủ Minh thấy kiêu ngạo vì hắn có gan đi lên con đường này. Tiếng kêu gào dần yếu đi, hồn giả trên trời gần như chết hết, bầu trời vạn tiên sơn vẫn là mây đen che kín, là do lực linh hồn hồn giả tan biến tụ tập thành mây đen. Âu Dương nhẹ nhàng vỗ hai tay, chín con thần long cùng ngựa đầu gầm lên, chúng nó tựa như là thần linh thật sự. Bộ dạng linh động khiến nhiều người nghi ngờ chín con thần lòng có phải là sống không. Nhân danh tên của ta, Cửu Long vĩnh viễn thủ hộ vạn tiên sơn. Âu Dương chỉ vào pho tượng của mình lấy ný làm hình, chín con thần long cùng sông vào đỉnh đầu pho tượng. chương 528-529, hài kịch, bi kịch. Khi chín liệt diễm thần long sông vào pho tượng thì đôi mắt Âu Dương được điêu khắc rất có thần biến thành màu đỏ. Thứ kiêu cung trong tay pho tượng Âu Dương cũng biến thành một vệ tạo ảnh. Thứ kiêu cung được điêu khắc ra vào phút này xuống lại, nguyên cây cung bắt đầu đổi màu sắc, rất nhanh biến thành màu đỏ đen. Hai cự kiêu huyết sắc ở trên thứ kiêu cung không ngừng vỗ cánh. Thông linh. pho tượng kia đã thông linh. Từ hôm nay trở đi nó và Âu Dương huyết mạch liền nhau, chỉ cần Âu Dương không chết thì pho tượng kia bất diệt. Phi Vân Tiên Tử nhìn pho tượng to lớn, nàng biết nó đại biểu cho điều gì. Phò tượng thông linh như vậy cho dù Âu Dương rời khỏi vạn tiên sơn thì nơi này vẫn đứng ở thế bất bại. Âu Dương cường đại như vậy, phò tượng thông linh là người thường có thể đối kháng sao. E rằng đến một đám cường giả ý chí nhị phương cũng chết chắc. Có phò tượng như vậy thủ hộ vạn tiên sơn, cái danh thiên hạ đệ nhất tông e rằng thật sự vững chắc. Một người tiến vào chân linh giới chỉ mới vài chục, ở trong mắt nhiều người Âu Dương có tuổi còn rất trẻ lại chỉ dựa vào sức một mình thay đổi cả tông phái. Nhìn Vạn Tiên Sơn, Âu Dương như vậy, rất nhiều người lắp đầu. Sư phụ, đã giải quyết nguy hiểm cho Vạn Tiên Sơn, tiếp theo Đỗ Nhi phải đi rồi. Đỗ Nhi không biết lần này mình có còn sống trở về được không, nhưng bất kể thế nào thì nơi này là nhà của ta, không thể xâm phạm. Âu Dương nói, liếc cường giả các phương. Hắn nói lời này là cho đám người nghe, để họ biết cho dù Âu Dương không còn thì chỉ dựa vào pho tượng đủ diệt họ. Bạch Hủ Minh luôn kiên cường vào phút này hốc mắt đỏ lên, nói. ta tiện ngươi. Mặc dù Âu Dương không nói cái gì nhưng từ lời nói của hắn Bạch Hủ Minh nghe ra lần này hắn rời đi hơn phân nửa là vĩnh biệt. Linh San đứng trên đỉnh thông thiên phong, hét to với Âu Dương. Đừng đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Cho dù ngươi vào sâu trong mê hồn hải giải mở tất cả thì cuối cùng ngươi vẫn phải đụng độ hắn. Ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Âu Dương liếc Linh Sàn, nói, ta hiểu nàng nói đến ai, nhưng ta không có lựa chọn khác. Ta chỉ còn lại tuổi thọ 50 năm, ta không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một phen. Thanh thì vũ hoa phi tiền, bại thì tan biến trong thiên địa Dù thành hay bại ta đều sẽ liều đến cuối cùng. Âu Dương biết Linh san nói hắn là ý chỉ hoác khải phong không thể chiến thắng. Nhưng trong lòng Âu Dương chưa từng có thứ gì là không thể chiến thắng, chỉ có người dám hay không. Nhiều năm trước Lăng Trung Thiên từng nói hắn không thể tu luyện, chẳng phải hắn đã phá vỡ lời nói đi đến hôm nay sao? Nếu lúc trước Âu Dương tin tưởng lời nói hắn không thể làm được gì, thì bây giờ có lẽ hắn còn ở trong tiểu thế giới hoặc là đã chết. Âu Dương tùy tiện nói, Thiên phú của ta rất đệ, nhiều năm trước có người nói cho ta biết rằng ta không có khả năng tu luyện. Nếu như lúc đó ta tin tưởng, không tranh đấu thì có lẽ bây giờ ta đã chết. Hiện tại ta có thể sống thêm đến ngày hôm nay đều nhờ ơn trời ban, cho nên dù thế nào thì ta không có gì phải sợ. Âu Dương không phát hiện khi hắn nói chuyện thì có nhiều người như mày. Cách nghĩ của đám người này khác với Âu Dương. Làm người đều sợ chết, đặc biệt là những cường giả có lực lượng cường đại, địa vị cao quý như vậy họ còn sống chính là hưởng thụ, cho nên không ai muốn từ bỏ nó đi tìm chết. Nhưng từ lúc Âu Dương bắt đầu tu luyện đến hôm nay hắn cũng hưởng thụ. Chẳng qua hắn hưởng thụ là không ngừng đấu tranh cùng tu luyện, hoàn toàn khác với đám người hưởng lạc. Một đời trước thêm vào đời này, Âu Dương sống hai kiếp đều là cường giả trong đám người, thế nhưng hắn chưa từng dừng lại hưởng lạc cho bản thân. Lần này đến lượt lỗ tu lên tiếng. Chúng ta tiễn ngươi. Có lẽ lần này là sinh ly từ biển, xuyên vân thuyền thứ hai chắc đã từ Bách Tôn Đảo đi hướng biển Lâm Hải Thành. Âu Dương sắp trở thành người thứ hai sau Hoàng Thiên Đại Đế đi lên Xuyên Vân Thuyền tìm kiếm bí mật viễn cổ. Mê hồn hải chia làm hai đại khu vực. Khu vực thứ nhất là lần đầu tiên Xuyên Vân Thuyền đi qua, chỗ đó mặc dù nguy hiểm nhưng cường giả ý chí có thể thông qua. Khu vực thứ hai là Tu La huyết Hải lúc trước Âu Dương rất vào trong, chỗ đó là lĩnh vực hoàn toàn cấm không, cho dù cường giả ý chí tam phương giống như Âu Dương cũng không thể bay bên trong. Muốn tiến vào khu vực biển đó có hai con đường, Một là bơi qua, cái khác là ngồi xuyên vân thuyền đi vào trong. Chỗ đó rốt cuộc có cái gì, không ai biết, bởi vì người tiến vào trong không trở về. Lần này là lần thứ hai từ sau viễn cổ chân linh giới có người tiến vào. Lần trước Hoàng Thiên Đại Đế cưới xuyên vân thuyền quái dị biến mất trong tu la huyết hải, lúc đó ý ý là cường giả ý chí nhất phương, có được ý chí hủy diệt ý từng được gọi là đệ nhất chiến lực Lần này Âu Dương tụ tập ý chí tam Vương Là chân chính thiên hạ đệ nhất. Cách vạn năm rốt cuộc lại có người lần thứ hai bước lên xuyên vân thuyền tiến vào tu la huyết hải. Lần này bí mật viễn cổ có thể bị mở ra hết không? Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy Có một số người yên lặng ghi nhớ cái tên đa văn tiểu thế giới. Tiểu thế giới này không lộ sâu cạn nhưng trong vạn năm cho ra hai thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất chiến lược Hoàng Thiên Đại Đế và Âu Dương được công nhận là thiên hạ đệ nhất. Hai thiên hạ đệ nhất đến từ một thế giới. Thế giới đó muốn không nổi danh cũng khó. Được. Âu Dương gật đầu, thật tình thì hắn cũng không nỡ, mặc dù miệng hắn nói không quan tâm nhưng đối với sự vật không biết hắn thấy sợ hãi. Bạch Hủ Minh gật đầu, nói. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sớm lên đường đi lâm hải thành. Mặc dù lần này hồn giới rầm rộ xâm nhập chân linh giới, vô số người thường và tu luyện giả chết nhưng nhân khẩu toàn chân linh giới rất nhiều, hồn giả đi qua chủ yếu là đồ thành và đồ sát tông phái. Thánh địa, có một số người biết trước chạy trốn ra ngoại thành thì miễn cưỡng thoát một kiếp. Lúc này trong lâm hải thành, một số cường giả ụ rũ ngồi trên mặt đất nhìn linh hồn siềng xích của mình. Họ không biết khi nào thì hồn giả sẽ trở về đem linh hồn mình đi. Ủa? Đông có người kêu lên. Ta linh hồn xiềng xích trên người ta biến mất. Ta cũng vậy. Người thứ nhất rứt lời, ngày càng nhiều người kêu la theo. Họ nhìn linh hồn xiềng xích trên người mình biến mất. Cảm nhận lực lượng lại lần nữa trở lại, ai nấy lộ vẻ vui sướng. Có người nhìn linh hồn xiềng xích trên người mình biến mất, lên tiếng. Cái này! Không lẽ nói hồn giả bị người tiêu diệt? Có người không dám tin nói? Không thể nào! Đây chính là mấy chục vạn hồn giả, hơn nữa chúng gần như đều là đại đế, ai có năng lực toàn bộ giết chết? Có người tìm ra điểm mấu chốt vấn đề? Không lẽ là thần thiện? Nguyên chân linh giới chỉ có thần tiện Âu Dương mới có năng lực này. Thần tiện Âu Dương biến mất rất lâu rồi, nhưng thần tiện Âu Dương vẫn luôn là truyền thuyết, một truyền thuyết bất bại. Nếu nói chân linh giới còn ai có năng lực giết hết hồn giả thì e rằng chỉ có một mình Âu Dương. Ừm. Đông trong lâm hải thành một số cái sắc vốn đã mất đi linh hồn đống phát ra tiếng, cái sắc không nhiều nhưng tiếng vang khiến nhiều người kinh ngạc há hốc mộm. Chuyện gì vậy? Người chết sao có thể sống lại? Nhìn hình ảnh này, rất nhiều người không thể tin. Vấn đề này không có ai giải thích được, người chết làm sao có thể sống lại. Người chết tất nhiên là không có khả năng sống, nhưng tu luyện giả có một ít linh hồn huyện thuật sư quá cường đại, dù bị hồn giả kéo đi thì chưa chắc giết chết trong ý chí hủy diệt Những linh hồn động lại trong thân hình hồn giả, bây giờ hồn giả bị giết, mây đen trên bầu trời vạn tiên sơn chính là vô số linh hồn bình thường. Những linh hồn này chớp mắt trở lại bên thân thể của mình, linh hồn quay về thì đám người cũng thức tỉnh, chẳng qua loại thức tỉnh này có lẽ không phải chuyện tốt. Một cô gái trẻ tuổi mới thức tỉnh sờ mặt mình đầy nếp nhặt, khóc la. "A! Sao ta biến già đi? Sao ta giải như vậy được?" Hu hu bốn. Cô gái này còn đỡ, bên cạnh một người đàn ông khuôn mặt từ 25 chớp mắt đến trăm tuổi rồi trực tiếp chết già. Năm tháng dường như trong khoảnh khắc xâm nhập toàn chân linh giới. Không ngừng có người chết già liên tục có một số người vì không chịu nổi mình biến giả nua mà điên điên khủng khủng. Tất cả đều do lực lượng linh hồn mà ra, linh hồn của họ bị hồn giả mang đi, dù là linh hồn gì đều có tiêu hao chẳng qua có người nhiều người ít. Có thể quay về thân thể đa số là tu luyện giả, tuổi tác của tu luyện giả rất dài. Khi lực lượng rời khỏi thân thể họ thì năm tháng trở lại trên người, vậy nên có rất nhiều người chết già ngay tại chỗ. Có nhiều người mặc dù không chết, nhưng năm tháng mất đi lại trở về trên mặt họ, khiến họ từ thanh niên chớp mắt biến thành người già. Tất nhiên cũng có một số người may mắn không bị năm tháng xâm nhập, nhưng quá ít hỏi. Ta không muốn sống như vậy. Ta không cần làm bà già. Một tu luyện giả nữ giới vùi đầu trước ngực, nàng không dám bước ra mình, làn da quá khứ mềm mại non miệng đã không còn. Hai kịch và bi kịch có khi cách nhau gần như vậy đấy. Ông trời cho họ sống lại nhưng để họ mất đi năm tháng quý giá nhất. Lâm Hải Thành, tiếng khóc la từ ngày hôm qua đến bây giờ chưa dừng lại, cũng có khá nhiều người chết giả. Một ông lão tay cân run run vô vai một bà lao, an ủi nói. Đừng khóc nữa, có thể sống lại là nàng đã nhặt được cái mạng, hơn nữa không chết chứng minh còn một phần tu vi trong người nàng. Chỉ cần theo cách trước kia tu luyện lần nữa thì sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng bằng hưu của ta thì đã chết giả. Một ngày trước ông lão vẫn là thanh niên thoạt trông khoảng 20 tuổi, nhưng một đêm qua đi, ông láo biến thành một láo già trăm tuổi. Đúng vậy, ta còn có thể hồi phục Chỉ cần ta tu đến thánh thể là được. Cô gái nghĩ đến đây tâm hồn rộng mở, dù sao còn sống là còn có hy vọng, chỉ cần có thể lại tu luyện thì mọi thứ có thể lấy lại được. Giống như bọn họ vốn là thánh thể, cơ thể tự động hấp thu linh nguyên, vậy nên chỉ cần dựa theo cách tu luyện trước kia tiếp tục tu luyện muốn hoàn toàn hồi phục sẽ khá nhanh. Tin tức hồn giả bị thần tiễn tiêu diệt truyền khắp chân linh giới. Chân linh giới vẫn luôn dung chuyển rốt cuộc xem như bình lặng lại, vô số dân chúng trốn khỏi thành từ khắp nơi xa xôi trở về, thành thị toàn chân linh giới trên cơ bản không bị phá hư bao nhiêu. Mặc dù chết rất nhiều người nhưng đối với bình dân thì vẫn phải tiếp tục sống. Lâm Hải Thành, không khí bị xé rách, một khe hở to lớn xuất hiện bên trên thành thị. Nhiều người giật mình nhìn lên. Lúc trước khi hồn giả xuất hiện thì cũng là hiện tượng như vậy. Nhiều người đều cho rằng có hồn giả đến đây. Không phải hồn giả. Bên trong không có lực lượng linh hồn. Một số người có năng lực cảm giác mạnh phát hiện, cảm giác lực của họ chỉ cần đụng vào khe hở liền bị căn nuốt cảm giác có dị đó khiến người khó miêu tả. Đó là thế giới trục suất Khe hở ngày càng lớn, rốt cuộc có người nhìn ra manh mối. Nhưng bình thường thế giới trục xuất đều là cường giả cấp ý chí muốn trục xuất đại đế mới mở ra, tại sao trên lâm hải thành xuất hiện thế giới trục xuất? Ai mở ra thế giới trục xuất? Mọi người đầy thắc mắc nhìn khe hở xuất hiện trên bầu trời, một câu hỏi khác dâng lên. Không đúng. Nếu như có cường giả ý chí mở ra thế giới trục xuất thì người đó nên ở bên cạnh, tại sao trên trời không có ai? Mọi người rất là giật mình nhìn bầu trời, trên trời không có một bóng người. không lẽ Đồng nhiên có người dường như nghĩ đến điều gì, chỉ lên bầu trời, nói. Không lẽ có người ở bên trong thế giới trục suất mở nó ra? Người nói đùa sao? E rằng nguyên chân linh giới chỉ có thần tiễn đại nhân mới có năng lực đi ra từ thế giới trục xuất. Người cho rằng bây giờ thần tiễn đại nhân, người này chưa phản bác hết câu đã thấy một thanh niên áo đen ra khỏi khe hở, sau lưng người thanh niên có ít nhất hơn trăm người. Hơn trăm người này đều có một đặc điểm. Đó là khí thế của họ cực kỳ cường đại. Toàn toàn là đại đế và cường giả ý chí. Có một huyên thuật sư tu vi khá cao có pháp thân, năng lực cảm giác đặc biệt mạnh, gã lập tức phát hiện đám người từ trong khe hở đi ra, gã không cảm giác được tu vi của người trẻ tuổi đi đằng trước nhất, sau lưng thanh niên thì đều là đại đế và cường giả ý chí. Là thân tiễn Âu Dương. Rốt cuộc có người biết mặt Âu Dương nhận ra thân phận của hắn, hét to lên. Tiếng kêu to khiến nhiều người cùng kinh kêu. Thân tiện Âu Dương, vương giả dùng sức mạnh bản thân chung kết tất cả hồn giới gã đàn ông vào lúc này xuất hiện ở Lâm Hải Thành, không lẽ? Rất nhiều người biết chút chuyện. Không sai, lúc này cách ngày hồn giả bị giết đã qua 2 tháng, Âu Dương bị đám bằng hưu giữ lại, ở Vạn Tiên Sơn 2 tháng, cũng đem tâm tiện thuật và tâm đắc yêu cung thủ của mình ghi chép lại. Không phải Âu Dương không tự tin vào mình mà để phòng ngừa Hắn sáng lập ra con đường này, từng bước một đi đến hôm nay, không thể để từ nay đứt gánh giữa đường, bất kể thế nào phải tiếp tục kéo dài. Dù cho mình không sống qua 50 năm thì cũng hy vọng sau này có người đem tất cả của mình phát dương quang đại bốn. Thơ ưu ưu ưu, dường như ông trời cũng biết Âu dương sắp rời đi, khi mọi người bước ra thế giới trục xuất thì tiếng còi xuyên vân thuyền thứ nhất xuyên tấu mê hồn hải xương mù từ xa chuyển đến, thanh âm như kể ra cho mọi người thanh âm viễn cổ. Âu Dương nhẹ lắc đầu, nói, xem ra không có thời gian cùng các ngươi nói lời cuối. Chỗ đó có thân nhân, bằng hữu, sư huynh đệ của hắn, hôm nay Ly biệt là vĩnh biệt hay gặp lại, không ai biết. chương 530, Xuyên Vân Thuyền khởi hành. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lý Vĩ nắm tay Âu Dương, nói, Âu Dương, chúng ta tin tưởng người nhất định có thể trở về. Lấy thân phận phi tiên trở về. Chắc chắn. Lý Vĩ nhìn người huynh đệ cùng gã đi ra từ tiểu sân thôn, người to đen như gã khoảnh khắc hốc mắt từng đỏ. Chắc chắn. Dù con đường phía trước bao nhiêu gian nguy, dù tu la huyết hải có bao nhiêu khủng bố thì ta chắc chắn sẽ vượt qua. Tin tưởng ta, con đường phi tiên chỉ có Âu Dương mới đi qua được. Âu Dương siết nắm tay, dáng vẻ tràn đầy tự tin. Thờ ưu ưu Dường như là thúc dục, khi xuyên vân thuyền phát ra tiếng cõi thứ hai, sưng mũ bị xé rách. Xuyên vân thuyền to lớn ra khỏi mê hồn hải. Lúc này trên thuyền ngồi rất nhiều người lúc trước cùng Âu Dương đi bách tôn đảo. Khi họ từ xuyên vân thuyền thấy phái ra bên trên lâm hải thành đứng vô số người TS thì thở phào một hơn. Thật ra lúc linh hồn siềng xích biến mất nhiều người đoán được chắc là Âu Dương đã giải quyết hồn giả. Nhưng họ vẫn đắn đo lo lắng thật lâu. Hiện tại thấy người vạn tiên sơn bình yên vô sự ở đây thì mọi người mới yên bụ. Mễ bản nhìn thấy Âu Dương ở phía xa, thắc mắc. Là Âu Dương. Tại sao Âu Dương chạy tới đây? Mễ bản không hiểu tại sao lúc này Âu Dương đi cùng người Vạn Tiên Sơn đến bên này. u Nguyệt Ảnh cũng đầu đầy dấu chấm hỏi nói. Đúng vậy, người Vạn Tiên Sơn các ngươi không ở Vạn Tiên Sơn tại sao chạy đến đây? Không lẽ là đến nên đón? Đương nhiên Ú Nguyệt Ảnh không cho rằng là nên đón, bọn họ không làm gì cả, làm sao có tư cách đáng giá được nên đón. Thờ u u u. Xuyên vân thuyền hú tiếng thứ ba, khi thanh em xuất hiện thì xuyên vân thuyền rốt cuộc cặp bờ. Mặc dù trải qua hồn giả xâm nhập nhưng ven biển vẫn có nhiều người đứng nhìn xuyên vân thuyền. Tốt lắm, ta phải đi. Tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ mau chóng trở về. Mặc dù Âu Dương rất không nỡ nhưng hắn biết nếu đã chọn con đường này thì mặc kệ ra sao phải đi tiếp. Tất cả người đến đưa tiện Âu Dương đều phất tay chào. Không ai biết khi hắn xoay người rời đi thì một giọt lệ lăn khỏi khỏe mắt. Mặc dù lệ chỉ có một giọt nhưng nó đã nói lên tất cả. Tại sao Âu Dương lại đây? Trên xuyên vân thuyền mọi người vừa nhảy xuống thì phát hiện Âu Dương biến thành tia chớp đen lóe người nhảy lên xuyên vân thuyền. Có chuyện gì vậy? Tại sao Âu Dương lên xuyên vân thuyền? Đây chính là xuyên vân thuyền lần thứ hai. Hán định làm cái gì? Mễ bản nhìn Âu Dương nhảy lên xuyên vân thuyền, biểu tình nghi ngờ. Ven biển, một cậu bé nắm tay ra ra của mình, khó hiểu hỏi. Ra ra, không phải người đã nói thuyền lớn này lần thứ hai đến thì không có ai lên thuyền sao? Tại sao đại ca ca đó lên thuyền? Lời đứa trẻ thốt khỏi miệng, phút chốc ông lão không biết trả lời làm sao. Xuyên vân thuyền lần thứ hai đi thông tu la huyết hải, mặc dù ông lão không có tư cách lên thuyền nhưng sinh hoạt ở Lâm Hải Thành lão có biết chút chút về xuyên vân thuyền. Bây giờ trông thấy có người lên xuyên vân thuyền, ông lão thật sự không biết nên nói cái gì. Thờ U U U ba. Đây là tiếng cõi thứ ba của xuyên vân thuyền, thanh âm vang lên biểu thị thuyền sắp khởi hành. Đây là xuyên vân thuyền lần thứ hai rời khỏi chân linh giới đi mê hồn hải. Lần này mục tiêu của xuyên vân thuyền là tu la huyết hải trong truyền thuyết, tu la huyết hải vĩnh viễn chỉ có vào chứ không ra. Có chuyện gì? Tại sao Âu Dương không xuống? Thấy Âu Dương đứng trên thuyền phất tay với bọn họ, đám mê bản, mục quyển sốt ruột. Không lẽ... Không lẽ hắn định cưới xuyên vân thuyền thứ hai sông Tu La huyết Hải? Ven biển nhiều người hét to. Mỗi lần xuyên vân thuyền đến là sẽ có người xì sầm phải chăng sẽ có hoàng thiên đại đế thứ hai bước lên xuyên vân thuyền tiến vào Tu La huyết Hải? Mặc dù mọi người thảo luận nhưng đa số đem nó trở thành trò cười nói chơi. Bây giờ thấy có người thật sự bước lên xuyên vân thuyền, phút chốc đám người ven biển không thể tin nổi. Đó hình như đó là thần tiện Âu Dương. Không ngờ thần tiến bước lên xuyên vân thuyền thứ hai. Hán định đi tu la huyết hải làm cái gì? Có người nhận ra Âu Dương yêu cung thủ, không dám tin vào mắt mình. Ta sẽ trở về, ta sẽ đi xong con đường viết cổ, dù là hoác khải phong hay cường giả gì thì đều không thể ngăn cản bước chân của ta. Tài kiến. Âu Dương nghe ven biển xôn sao tiếng la, nhìn nhiều người hơ tay múa chân với mình. hắn lầm bẩm Xuyên vân thuyền phát ra tiếng cõi thứ năm. Thân thuyền to lớn sẽ rách sương mù từ một hướng khác tiến vào mê hồn hải. Tùy theo xuyên vân thuyền biến mất trong sương mù mọi người hiểu Âu Dương đi lên con đường viễn cổ, hắn muốn nghịch thiên mà đi, hắn muốn chung kết viễn cổ thần thoại, hắn muốn dùng lực lượng của mình lại mở ra con đường phi tiên. Lang túc hét to hướng mê hồn hải phía xa. Xuyên vân thuyền, mê hồn hải, Tu la huyết hải, đường phi tiên. Chúng ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ lại sáng tạo kỳ tích. Đánh vỡ quy tắc cao nhất trong thiên địa. Nhưng giọng của lăng túc không khả năng chuyển vào hai Âu Dương. Âu Dương đón gió đứng trên đầu xuyên vân thuyền. Vệ thi giống như bóng ma hiện ra sau lưng hắn, nàng nhẹ nhàng vô vai Âu Dương. Vệ thi nói. Thả lòng đi, ngươi hãy nhìn xung quanh. Âu Dương nghe lời vệ thi nói đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh xuyên vân thuyền một vầng sáng vàng bao bọc bọn họ. Âu Dương vươn tay đâm vào điểm sáng. Ánh sáng nhìn như cực kỳ mỏng manh thế mà hoàn toàn ngăn cản sức ngón tay hắn đâm. Đừng tốn sức lực, đây là viễn cổ thần quang, là thần quang thủ hộ người trên thuyền, cũng là chỗ dựa cho chúng ta thăm dò tu la huyết hải. Hay nhớ, bất cứ khi nào, ở trong thần quang đều là an toàn. Xuyên vân thuyền lần thứ hai từ rất lâu về trước là việc khiến người nhắc đến liền biến sắc, lần này Âu Dương bước lên xuyên vân thuyền biến mất, tin tức đồn lan khắp chân linh giới. Nhưng lần này khác với dĩ vãng là mọi người không giống vạn năm trước hoàng thiên đại đế tiến vào thì cho rằng chết chắc. Lần này có một nửa người cho rằng Âu Dương không thể đi ra, một nửa khác thì cảm thấy hắn có thể ra. Vậy chẳng phải chỗ này rất an toàn. Âu Dương nghe vệ thi nói vậy thì rất kinh ngạc. Nếu nói chỗ này có viễn cổ thần quang bao phủ, như vậy thì tu la huyết hải còn có nguy hiểm gì nữa? Vệ thi lắt đầu, nói... Đối với ngươi và ta thì con đường viễn cổ không khó đi, chân chính khó là cuối đường, Hoác Khải Phong. Khi con đường viễn cổ bị mở ra, Hoác Khải Phong sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải đối diện với hắn. Đối diện Hoác Khải Phong chỉ có vài loại khả năng, một là để hắn giết chết, cái này gần như 90%. Dù sao từ xưa đến nay, bất cứ kẻ nào quấy dày giấc ngủ của ác ma đều chết trong tay hắn. Mặc dù biểu tình của nàng rất khoa trương nhưng Âu Dương không hoàn toàn tin. Hoác Khải phong rốt cuộc là loại người gì Âu Dương chưa từng thấy, chỉ nghe nói không phải sự thật. Muốn biết Hoác Khải phong rốt cuộc là ác ma hay thứ gì thì nhất định phải chính mắt thấy ý kìa mới biết. chương 531-532, con đường của Lý Viện Như. Loại khả năng thứ hai là người khiến hắn từ bỏ phong ấn với thế giới này, nhưng khả năng gần như số 0. Thật tình thì vệ thi không biết tại sao Hoác Khải phong phong ấn một thế giới, rốt cuộc vì lý do gì mà ý phong ấn thế giới, đến bây giờ nó vẫn là một điều bí ẩn. Âu Dương khẽ cười nói, loại thứ ba có phải là chúng ta giết chết hắn? Một nhân vật vượt qua phi tiền, một nhân vật có thể chung kết một thời đại, thật sự có thể bị giết chết không? Ngươi có thể cho rằng như vậy. Vệ thi vốn không định nhắc đến loại thứ ba nhưng nếu Âu Dương đã nói thì miễn cưỡng xem như đi. Mục tiêu lần này của chúng ta là ở Tu La huyết Hải, tại đó ngươi có thể thấy viễn cổ họa quyển xưa kêu hoác khải phong chân đạp phong bạo thành độc chiến cường giả thiên hạ, và máu của cường giả nhuộm đỏ cả hải vực, vong hồn cường giả vẫn không tan biến. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta và những vong hồn đã chết không phải cùng loại người, dù chúng nó có nói cái gì thì ngươi tuyệt đối đừng tin. Vậy thi hiểu biết chuyện viễn cổ nhiều hơn Âu Dương. Sao vậy? Những kẻ đã chết nhiều năm còn có thể làm ác. Đây là lần đầu tiên Âu Dương nghe nói người đã chết còn có thể làm ác. Dù sao cái loại quỷ quái không tồn tại, có một số cường giả có thể làm đến sau khi chết linh hồn trong thời gian ngắn bất diệt. Nhưng dù là vậy thì trừ hồn giả ra, xem như linh hồn cường giả mạnh nhất thiên hạ cũng tuyệt đối không có sức sát thương. Bây giờ mình có ý chí tam phương ở trong người, linh hồn liệt diễm thủ hộ thân thể. Không lẽ nhưng linh hồn có thể tạo thành nguy hiểm gì cho mình sao? Vệ thì nói, năm đó Hoác Khải phong chiến đấu với tất cả cường giả chân linh giới trận chiến ấy máu nhuộm đỏ một nửa khu vực biển, sắc cường giả vô số kẻ trôi nổi trên biển. Cường giả chết đi thật sự quá mạnh, anh linh không tán. Vô số anh linh cường giả biến thành xương mù trên biển như bây giờ, bao phủ lấy biển. truyền thuyết khi có người có thể tẩy đi lệ khí của họ thì chính là lúc mê hồn hải tan biến. Vệ thi nói xong lắp đầu. Muốn hóa giải những lệ khí anh linh viễn cổ thì e rằng chỉ con đường giết chết hoác khải phong, nhưng ai có thể giết ý ý ấy. Cho nên chuyện này gần như là vinh viễn không thể thực hiện. Âu Dương gật đầu, hắn cũng biết vệ thi nói thật, lệ khí như vậy gần như không thể tiêu trừ. Giết hoác khải phong. Nếu những anh linh này không tan vậy mình sẽ nói cho bọn họ mình đi giết hoác khải phong, họ sẽ tin tưởng sao? Hiển nhiên họ không có khả năng tin tưởng. Vậy nên đây gần như là bí ẩn vĩnh viễn không thể giải. Trừ phi có người đạt đến loại cảnh giới như hoác khải phòng, đi vào biển cưỡng ép đánh tan toàn bộ anh linh. Những huyết sắc mê vụ này rất cương dại, coi như là huyết sắc liệt diễm của ta cũng khó thể chấp mắt hỏa táng chúng nó. Mặc dù có viễn cổ thần quang bao phủ xuyên vân thuyền nhưng huyết sắc mê vụ đôi khi thẩm thấu vào, Âu Dương vươn tay thử bắt lấy một tia sương mù đỏ, sau đó dùng huyết sắc liệt diễm của mình đốt cháy. Kết quả phát hiện huyết sắc liệt diễm khắc chế tất cả linh hồn muốn hỏa tàng tiêu huyết sắc mê vụ cần thời gian rất lâu. Không cần thử, trên người ngươi có viễn cổ họa quyển, khi chúng ta tiến vào viễn cổ chiến trường thì viễn cổ họa quyển sẽ mở ra cho ngươi. Biển có hai nơi viễn cổ họa quyển, hai bức viễn cổ họa quyển sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi, để ngươi và ta hiểu tiếp theo chúng ta nên làm sao thức tình hoác khải phong. Vệ thi ngồi bên lan can, nhìn phương xa. Nàng không nói gì nữa. Định linh hồn đa đưa cho Âu Dương nhưng nàng vẫn không thể giữ mạng cho các hồn giả. Vệ thi biết chuyện này không thể trách Âu Dương, có trách thì chỉ trách hồn giả điên cuồng. Chúng đã quên linh hồn liệt diễm trời sinh là khắc tinh của chúng, mơ tưởng khiêu chiến Âu Dương, đúng là đi tiếp chết. Sau khi xuyên vân thuyền tiến vào tu la huyết hải thì tốc độ đóng chậm lại, đằng sau thuyền không ngừng phát ra thanh âm quái dị dường như có thứ gì kéo thuyền không để nó đi. Âu Dương tính toán thời gian. Chuyến đi biển này sợ là cần ít nhất 50 năm. Xuyên vân thuyền dùng 50 năm mới ra khỏi tu la huyết hải quay về khu vực sương ngủ. Hắn không có khả năng nửa đường xuống thuyền, vậy nên muốn rời đi cần ít nhất 50 năm. 50 năm, sinh mệnh của ta cũng chỉ có 50 năm, chính là nói từ giờ phút này ta không thể thất bại, ta nhất định phải thành công, nếu không thì sinh mệnh của ta cũng đi tới cuối. Âu Dương biết thời gian rất căng thẳng, Sinh mệnh hơn 50 năm một chút và chuyến đi biển 50 năm. Chuyến đi biển kết thúc mình lập tức xuất phát đi tiểu thế giới, đi tỏa yêu tháp cuối cùng sinh tử cảnh, chỗ đó phong ấn tất cả bí mật, cũng là mấu chốt giải tất cả, thành bại cuối cùng đều sẽ công bố ở đó. Trung Châu, việc làm ăn của ước dương lâu vẫn đắt như vậy, từ lần trước câu dương tại đây ăn trí tôn yến hội một lần thì ước dương lâu trở thành thiên hạ đệ nhất lâu nổi tiếng. Coi như là lúc trước Lý Bảo Sơn cũng không dám tùy tiện lấy tên này, nhưng sau cuộc chiến hồn giả xâm nhập, cái danh thiên hạ đệ nhất của Âu Dương không có bất cứ ai dám chất vấn, bị danh thiên hạ đệ nhất tuyệt đối là danh sương với thực. Ước Dương lâu tầng một đại sảnh, lúc trước Âu Dương ở đây ăn trí tôn yến hội, bàn dài vàng dòng vẫn đặt ở đó, vị trí hắn ngồi vẫn để đó, thậm chí bát đua không thay đổi. Bất cứ ai tiến vào Ước Dương lâu đều sẽ trông thấy nơi này, bọn họ sẽ hiểu một điều. Đó là thần tiên Âu Dương từng ngồi tại đây An trí tôn yến hội. Ước Dương Lâu thông tin, tiếp theo ước Dương Lâu sẽ đợi đời chuyển xuống. Sau khi Âu Dương vũ hóa phi tiên, nếu có ai đạt đến huy hoàng như hắn hôm nay thì tương lai người đó có thể ngồi cùng vị trí, hưởng dụng trí tôn yến hội tương tự. Tin tức này khiến người trẻ tuổi mơ mộng đêm trần trọc khó ngủ, khiến nhiều người mong đợi thành danh mơ mộng có một ngày mình ngồi ở đó, ngồi ở thiên hạ đệ nhất lâu, ngồi ở vị trí của thần tiên Âu Dương. Cùng ăn cùng ngồi với thần tiễn, đó là loại huy hoàng vinh diệu cỡ nào. Trên tầng cao nhất ước dương lâu, một cô gái vô cùng xinh đẹp soi gương, nhìn mình trong gương, nàng rơi lệ. Nàng này chính là lý huyển như đã hồi phục thanh xuân, nàng nhớ tới những lời Âu Dương đã nói, cảm thấy lòng đau như dao cắt. Âu Dương nói không sai, nàng đối với hắn gần như là sùng bái, nhưng trong lòng lý huyển như dù là loại tình yêu nào thì đó là tình yêu duy nhất đời nàng. Lý huyển như thấp giọng nói, nếu như ta cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cao nhất thì có lẽ hắn sẽ không nói như vậy. Âu Dương kêu nàng tìm người tốt gà đi, nhưng Lý huyển như chưa từng nghĩ như vậy, không phải không muốn mà là trong lòng nàng, khuôn mặt chỉ vì một người mà hồi phục, trong sinh mệnh chỉ có người kia, đó là người từng cứu nàng vào lúc nguy năn nhất, nhẹ nhàng ra tay khiến nàng thoát khỏi cảm bẫy Ta ở trên người ngươi cảm nhận được oán khi mạnh mẽ. Trong khi U Nguyệt ảnh khóc lóc thì bóng một giọng nói vang sau lưng nàng. Lý huyển như ngẩn đầu nhìn trong gương, chỉ thấy có một cô gái mặc áo khoác lệ bỉ, toàn thân toát ra khí lạnh đứng sau lưng nàng. Người người là ai? Lý huyển như đứng bật dậy, xoay người, vẻ mặt kinh sợ chỉ vào cô gái, nàng không hề phát hiện cô ta làm sao tiến vào. Cô gái cất tiếng nói lạnh như băng. Ta là ai không quan trọng? Mỗi cách một vạn năm ta sẽ đi các nơi tìm một ít cô gái thích hợp tu luyện âm băng quyết, thể kiểu âm của ngươi thích hợp điều kiện, nếu ngươi muốn thì ta sẽ mang ngươi rời đi. Mặc dù bây giờ là ngày hè nhưng nghe cô gái nói chuyện khiến Lý Huyển như có cảm giác rơi vào hầm băng. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng thể kiểu âm của ngươi chỉ có thể tu luyện âm băng quyết của ta, hơn nữa ta có thể mang ngươi đi đến thế giới mà thế giới này của các ngươi nằm mơ đều muốn đi. Có thể xem như ngươi một bước lên trời. Cô gái cong lên khỏe môi nhưng dù nàng cố cười vẫn chỉ khiến Lý Huyển như thấy lạnh leo. Ngươi có thể cho ta biến thành cường giả. Lý Huyển như không hiểu cô gái nói gì, trong đầu nàng nghĩ tới chỉ là có thể trở thành cường giả hay không, có thể đi theo bên Âu Dương giúp dỡ hắn hay không. Cô gái nói, cường giả trong miệng ngươi chỉ là cường giả chân linh giới, ta có thể cho ngươi vượt qua tất cả. Đông tuyết rơi. Lý Huyển Như và cô gái cùng biến mất trên đỉnh ức Dương Lâu. Khi Lý Bảo Sơn phát hiện Lý Huyển Như biến mất đã là ngày hôm sau, lão tìm khắp Trung Châu cũng không phát hiện bất cứ tin tức gì của nàng. Lý Huyển Như tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, giống như đạm thai ra biến mất vậy. Vạn Tiên Sơn, một thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo từ trên trời cao nhìn xuống Vạn Tiên Sơn bên dưới, biểu tình có quyến luyến. Ủa? Đó là pho tượng của ai? Ngàn năm trước chưa có pho tượng này. Tại sao ngàn năm sau bốn? Tam ý chí tam phương. Linh hồn liệt diễm. Đây đây rốt cuộc là ai? Thanh niên nhìn pho tượng, y chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu trên pho tượng có ý chí tam phương và linh hồn liệt diễm ẩn giấu bên trong pho tượng. Chân linh giới sao có thể sinh ra ý chí tam phương? Không lẽ có người tìm được tứ phương chiến kỳ đi trên con đường viễn cổ? Chắc chắn là vậy, chắc chắn là vậy, thật đắc tiếc. Người đàn ông lắp đầu, lầm bẩm Phong đế dù ở bên trên cũng là đỉnh cường giả, trừ phi phong đế nguyện ý giải phong ấn, nếu không thì thế giới phương này vĩnh viễn không có người vũ hóa phi tiên. Người đàn ông nói xong bay tới Thông Thiên Phong Vạn Tiên Sơn, lúc này trên Thông Thiên Phong có rất nhiều đệ tử Vạn Tiên Sơn, nhưng dù là ai thấy người đàn ông xuất hiện mà như không thấy, hình như họ không hề phát hiện sự tồn tại của người đàn ông này. Ừ, không tệ, có một người sắp đột phá ý chí nhất phương, có một đã được ý chí nhất phương. Người đàn ông nói, bước nhanh đi hướng đại điện tông chủ. Người đàn ông tựa như ưu hồn, tất cả người tới gần y đều bị ảnh hưởng, tự động tránh đường cho y người đàn ông rất nhanh bước vào đại điện tông chủ vẫn không gặp bất cứ ngăn cản nào. Sư huynh đã qua 5 năm rồi, người nói xem có phải Âu Dương đến tiến sâu vào tu lao huyết hải không? Lỗ tu nhìn Bạch Hủ Minh ngồi xếp bằng ở đó, lúc này trên người lao ý chí vĩnh sinh và trung hậu tiến hành dung hợp cuối cùng. Khi ý chí nhị phương dung hợp thì chính là lúc Bạch Hủ Minh cũng có ý chí nhị phương. Chắc là còn chưa, từ lúc xuyên vân thuyền biến mất đến khi xuất hiện cần 50 năm, chính là nói xuyên vân thuyền muốn đi ra ít nhất là 50 năm. Có lẽ tới lúc đó Âu Dương mới xuất hiện. Bạch Hủ Minh đã suy nghĩ chuyện này từ lâu. Tiến vào tu la huyết hải, đó là lĩnh vực hoàn toàn cấm không, muốn bay bên trong trừ phi tiên ra không ai làm được. Âu Dương muốn đi vào và đi ra chỉ có thể dựa vào xuyên vân thuyền, cho nên dưới tình huống bình thường, hắn muốn từ bên trong đi ra cần ít nhất 50 năm sau. 50 năm, hy vọng Âu Dương có thể thành công, nếu không thì... lỗ Tu không nói tiếp. 50 năm đối với bọn họ đương nhiên không đáng là gì, nhưng với Âu Dương thì 50 năm gần như là toàn bộ sinh mệnh của hắn. Ông! Trong khi lỗ Tu và Bạch Hủ Minh nói chuyện thì cửa đại điện tông chủ đống đóng lại. Lỗ tu, Bạch Hủ Minh cùng như mảy, hai người bật dậy nhìn hướng cánh cửa. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo màu xanh, thoạt trông khoảng 25, 6 tuổi đang từ ngoài cửa đi hướng hai người. Từ lúc này hai người không hề cảm ứng được hơi thở của người này xuất hiện. Hai người lướt nhau, từ trong mắt đối phương thấy sự kinh khủng. Một thanh niên có thể lựa được Bạch Hủ Minh cường giả ý chí. Sợ là trong chân linh giới có thể làm được điều này chỉ một mình Âu Dương. Nhưng thanh niên này tuyệt đối không phải là Âu Dương, bởi vì dù hắn che giấu cỡ nào thì bạch hủ minh vẫn có thể cảm ứng từ người hắn một chút lực lượng dao động. Thanh niên này không có bất cứ lực lượng dao động nào, cho người cảm giác giống như người bình thường. Là ai? lỗ tu nhìn người thanh niên. lỗ tu không biết người này có tu vi gì, nhưng gã chắc chắn tu vi của y không dưới Âu Dương. Ta là ai không quan trọng, nhưng thật lâu trước kia ta cũng là từ nơi này đi ra thế giới này. Người đàn ông chắp tay sau lưng, bộ dạng sâu không lường được. Lời của y nghĩa cũng sâu không đoán được, thật lâu trước kia cũng là từ nơi này đi ra thế giới này. Bạch hủ minh và lỗ tu liếc nhau, hai người thông minh nghĩ ra vài chuyện. Bạch hủ minh chỉ lên trên, nói. Ngươi đến tử. Đúng vậy, chúng ta cùng một mạch, chẳng qua các ngươi xem như là đệ tử hậu bối của ta. Lần này rốt cuộc đến lượt ta tới chỗ này, các ngươi có muốn cùng ta rời đi không? Người đàn ông nói đến đây vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Thế giới y ở không đơn giản giống như thế giới này. Tại đây chỉ có cái gì bắt tông thập nhị thánh địa cùng với tứ đại gia tộc. Vạn tiên sơn tại đây đủ độc bá một phương, thậm chí treo danh thiên hạ đệ nhất tông. Nhưng ở bên trên, vạn tiên sơn chẳng qua là chi nhánh nho nhỏ, một chi khiến người không đáng lọt vào mắt. Cho dù là một chi nhánh nho nhỏ như vậy vẫn vẫn khiến vô số người cố gắng liên tiếp nghĩa. Lần này tới lượt Bách Minh Thanh đến chọn đệ tử. Có thể gặp Bách Minh Thanh xem như là an ủi cho Bạch Hủ Minh, Lô Tu, ít nhất hai người rất có tương lai, nếu bồi dưỡng cho tốt thì có lẽ có thể khiến địa vị vạn tiên sơn hơi tăng lên chút, từ không ra gì lên tam lưu. Không được. Bạch Hủ Minh nghe hiểu ý của Bách Minh Thanh nhưng Lào nói hai chữ không được. Âu Dương đến nay còn chưa vết, không ai biết hắn có trở về không. Nếu 50 năm sau dù Âu Dương sống hay chết, Lao chắc chắn sẽ rời đi, nhưng bây giờ kêu Lao đi thì Lao không yên lòng. chương 533, truyền kỳ 60 năm À, người đàn ông nghe Bạch Hủ Minh nói thì như mày, ý thì không ngờ Lao từ chối. Vũ Hóa Phi tiên sớm biến mất khỏi chân linh giới, bây giờ muốn từ chân linh giới tiến vào tiên giới cách duy nhất là có người đến tiếp dẫn, mà tiếp dẫn không phải chuyện dễ dàng. Xem như là tiên giới thì chỉ vạn năm mới mở ra một lần đường thông đến đây. Chính là nói Bạch Hủ Minh bỏ qua cơ hội lần này thì có lẽ Lao Vĩnh Viễn sẽ không có nữa. Bạch Minh Thanh có chút ngẹn lời, nói. Ngươi có biết đây là một bước lên trời lộ, vô số người mong mỏi vũ hóa phi tiên vô số người muốn bước vào tiên giới, nhưng bọn họ không có cơ hội đó. Lần này đúng lúc ta đến tiếp dẫn hạ giới tiến vào tiên giới, là cơ hội duy nhất của các ngươi. Không lại dám từ chối tiến vào tiên giới. Hơn nữa ngươi có biết cho dù vạn tiên sơn ở chân linh giới rất cường đại nhưng tại tiên giới chỉ là một chi nhánh nho nhỏ dưới chúng thần điện của chúng ta. Chúng ta không có địa vị gì, nhưng chúng ta không muốn vĩnh viễn túi đầu trước người, chúng ta muốn tăng cao địa vị lại chỉ có thể chờ đợi, chờ mỗi qua mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm mới có một lần cơ hội tiến vào hạ giới tiếp dẫn người. Đây là ta lần đầu tiên trở về tiếp dẫn người vào tiên giới. Bây giờ vạn tiên sơn cần có máu mới rót vào, cần lực lượng của các ngươi Bách Minh Thanh không nói dối, vạn tiên sơn ở tiên giới chẳng qua là một chi nhánh nho nhỏ trong hàng loạt chúng thần điện. Mặc dù vạn tiên sơn có số người không ít nhưng chân chính có thiên phú thì quá hiếm hoi. Muốn thay đổi cách cục này nhất định phải có máu mới. Ở tiên giới chiêu đệ tử có thiên phú tốt nhất đều bị trúng thần điện hấp thu. Vạn tiên sơn muốn chối dậy cách duy nhất là xuống hạ giới xem vận may. Lần này Bạch Minh Thanh Đụng phải Bạch Hủ Minh, Lỗ Tu có thiên phú cực tốt, khiến ý, ý cực kỳ hưng phấn. Lỗ Tu có thiên phú rất tốt, không kém gì Yiye, Bạch Hủ Minh thì thiên phú càng lợi thiên. Trong thế giới bị phong lấn này, không dựa vào ngoại lực, chỉ bằng năng lực của mình gần như tu luyện ra loại ý chí thứ hai, nếu dẫn nhập Bạch Hủ Minh vào tiền giới, dẫn vào Vạn Tiên Sơn thì có lẽ nhiều năm sau lão sẽ trở thành một tiên đế, thậm chí có tư cách trùng kích tiên tôn. Nếu là vạn tiên sơn ở tiên giới ra được một tiên tôn thì sẽ thay đổi toàn bộ cách cục, có tiền cực đám phán cùng chúng thần điện. Vậy nên bách mình thanh quyết định mặc kệ bạch hủ Minh có đồng ý hay không thì lao phải đi theo ý đi Có thể chờ 50 năm được không? Đệ tử xuất sắc nhất từ khi vạn tiên sơn sáng lập đến nay đã bước lên con đường viễn cổ. Ta tin tưởng hắn chắc chắn có năng lực chung kết viễn cổ. Hắn sẽ mở ra phong ấn thế giới này, khiến thế giới quay trở về lúc viễn cổ. Quay về thời đại vũ hóa phi tiên, Bạch Hủ Minh nhìn ra được Bách Minh Thành đã quyết tâm mang Lao đi, bây giờ Lao chỉ muốn kéo dài thời gian lâu hơn chút. Bách Minh Thanh lắc đầu cười khổ nói, người quá ngây thơ rồi, Ngươi nói Âu Dương đó chắc chính là bản tôn pho tượng vạn tiên sơn đi. Không thể phủ nhận hắn có được tứ phương chiến kỳ, gần như tụ tập ý chí tứ phương, nhưng các ngươi không biết phong đế hoặc khải phong đáng sợ, đó là cường giả đẳng cấp tiên đế, đó là cường giả đủ càn quét tám hướng. Đừng nói là ý chí tam phương, dù là kim tiên như ta cũng không phải đối thủ. Lô tu đống nhiên lên tiếng. Ngươi không biết sự thần kỳ của Âu Dương. Âu Dương là sự kiêu ngạo của vạn tiên sơn, trong mắt lỗ tu thì hắn đã là không gì làm không được. Tuy rằng Bách Minh Thanh luôn cường điệu không thể nhưng gã vẫn cho rằng Âu Dương chắc chắn sẽ trở về. Bách Minh Thanh có chút khó chịu nói. a dựa vào tứ phương chiến kỳ lấy được ý chí tam phương là thần kỳ sao? Ta nói cho ngươi, dù là một con heo được đến tứ phương chiến kỷ qua mấy vạn năm đều có được ý chí tam phương. Một người chỉ cần 5.000 năm là đủ ý chí tam phương. Bạch Hủ Minh cũng mở miệng. Nhưng Âu Dương thì khác. Âu Dương từ tiểu thế giới đi đến chân linh giới, thiên phú của hắn rất tệ. Thiên phú rất tệ. Bạch Minh nghe vậy nổi lên hứng thú. Thiên phú rất tệ có được tứ phương chiến kỷ. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh người này chắc là rất may mắn. Nếu không thì hắn chắc chắn không sống đến 5.000 năm. Âu Dương từ tiểu thế giới đến chân linh giới, từ một yêu cung thủ không danh tiếng một đường trưởng thành đến bây giờ thần tiện Âu Dương. Hắn chỉ dùng hơn 60 năm. Bạch Hủ Minh nhìn Bách Minh Thành, lão biết hơn 60 năm này tuyệt đối là người tiên. Quả nhiên, nghe Bạch Hủ Minh nói xong Bách Minh Thành mận ra. Hơn 60 năm. Hơn 60 năm từ một tu luyện giả tiểu thế giới đạt được ý chí tam Vương Có được linh hồn liệt diễm? Điều này có thể không? Bạch Hủ Minh bắt đầu kể về cuộc đời truyền kỳ của Âu Dương. Âu Dương trời sinh là bán yêu giả, khi mọi người châm chọc hắn thì hắn lựa chọn kiếm tẩu thiên phong, dùng kiếm làm yên binh, biến thành yêu cung thủ thứ nhất hoàn toàn lấy cung và tên chiến đấu. Hắn trong tiếng cười nhạo của mọi người lần đầu tiên đánh phá vận mệnh, từ bán yêu giả biến thành một yêu chiến sĩ, sau đó hắn giống như là thần dùng tiện thuật đơn độc sông Mai Cốt Tri Điệng, Được đến Tứ phương chiến kỷ, lại đánh phá quy tắc của thế giới. Bạch Hủ Minh nói tiếp. 50 năm trước Âu Dương càng là nghịch thiên cải mệnh thành tựu vô thượng lực thần sư. 45 năm trước Âu Dương tụ đủ ý chí tam phương. 5 năm trước câu Dương một mình cươi xuyên vân thuyền tiến vào tu la huyết hải bắt đầu con đường viễn cổ. Ta tin tưởng lần này hắn cũng có thể đánh phá quy tắc thế giới, đem thế giới này lại đẩy vào thời đại vũ hoa phi tiên. Khoan đã! Bạch Minh Thanh lên tiếng đánh gãy lời Bạch Hủ Minh. Bạch Minh Thanh nhìn Bạch Hủ Minh, hỏi. Mới nãy ngươi nói thần sư là sao? Tu phục thần sư, Âu Dương là người thứ nhất đạt được tu phục thần sư, là tu phục thần sư chân chính, có thể đem lực viễn cổ chuyển hóa thành ý chí viễn cổ, nghịch thiên cải mệnh cho người, tu phục thần sư. Bạch Hủ Minh nói đến đây mắt đầy tiêu ngạo, người huy hoàng như vậy chính là đệ tử của Bạch Hủ Minh lão có được đệ tử này trên đời còn mong gì hơn. Tu Phục Thần Sư Bạch Minh Thanh Bốn nghe nói hơn 60 năm hù giật mình bây giờ càng biến sắc mặt. Thiên Phú rất tệ, hơn 60 năm từ một người bình thường trưởng thành cường giả ý chí tam phương. Đây căn bản là thần thoại. Thần thoại không thể xảy ra. Bây giờ Bạch Hủ Minh nói cho y ý, ý biết, thần thoại này không tính là gì. Người sáng tạo thần thoại nhưng lại đánh phá quy tắc viễn cổ, thành tựu Tu Phục Thần Sư cùng đẳng cấp với Phi Tiên. Điều này khiến Bách Minh Thanh có cảm giác phải chăng Ý Dìa đang nằm mơ. Nếu Bạch Hủ Minh nói cho Ý Dìa biết Âu Dương có được tứ phương chiến kỳ dùng một, 2.000 năm thời gian đạt được thành tiểu hiện giờ thì y Dìa sẽ không cho rằng hắn là một tuyệt thế thiên tài. chương 534, người sống ở Tu La huyết Hải. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng mà, hơn 60 năm là sao? Không lẽ hắn là một tiên tôn chuyển thế? Một đỉnh tiên tôn chuyển thế đến một phương tiểu thế giới? Nhưng cho dù là một đỉnh tiên tôn chuyển thế đến một phương tiểu thế giới thì có thể ở trong thế giới bị phong ấn dùng hơn 60 năm đạt đến độ cao này không? Bách Minh Thanh không biết có thể không, bởi vì đây gần như là chuyển kỳ, một chuyển kỳ trước kia không ai làm, sau này cũng không người làm được. Hắn đã tiến vào tu la huyết hải. Bách Minh Thanh lần đầu tiên nổi lên hương thú với Âu Dương, nếu thật sự có một nhân vật nghịch thiên như vậy tồn tại. Thế thì nếu hắn đi vào tiên giới có thay đổi vận mệnh vạn tiên sơn không? Từ ngày vạn tiên sơn sáng lập chưa từng có huy hoàng như hôm nay, thiên hạ đệ nhất ông. Bốn chữ thiên hạ đệ nhất chính là Âu Dương lấy đến. Lỗ tu nói đến bốn chữ thiên hạ đệ nhất thì trong mắt tràn ngập kiêu ngạo. Thiên hạ đệ nhất. Nghe bốn chữ thiên hạ đệ nhất bách mình thanh lòng cũng ngảy nhót. Một người từ tiểu thế giới đi đến chân linh giới lại dựa vào lực lượng của mình đẩy vạn tiên sơn lên thiên hạ đệ nhất. Nếu như hắn đến tiên giới thì phải chăng cũng có một ngày khiến vạn tiên sơn ở tiên giới không đáng là gì ngồi trên vị trí thiên hạ đệ nhất, khiến mọi người ngước nhìn. Nghĩ đến đây, Bách Minh thanh thở dài một hơi. Âu Dương đã tiến vào tu la huyết hải, tất cả đã không còn kịp. Nếu là nơi khác thì y thì chắc chắn sẽ đi vào, đón đệ tử tương lai có lẽ sáng tạo ra vạn tiên sơn vùng lên trong tiên giới, nhưng ở đó, tu la huyết hải, toàn bộ biển là màu đỏ máu, cho người cảm giác chóng mặt. Âu Dương và vệ thi ở đây đã 5 năm, sớm nhìn quen loại màu hoa mắt này. U U U 4 Từng tiếng quỷ khóc vang lên sau đuôi xuyên vân thuyền, thật nhiều thứ giống oan hồn quấn quanh mặt sau thuyền tiêu gạo, muốn xông phá viễn cổ thần quang, tiến vào xuyên vân thuyền giết chết Âu Dương và vệ thi. Nhưng viễn cổ thần quang là dễ dáng đột phá sao. 5 năm nay mỗi ngày đều có một số oan hồn chạy tới đuôi xuyên vân thuyền, đến nay viễn cổ thần quang vẫn không sức mẻ gì, giống như vệ thi đã nói. Đây là điểm rửa cuối cùng của họ." Vệ Thi tính thời gian, nói: "Những thứ này đều là tạm tiếp, lại đi thêm vài ngày có lẽ sẽ có Anh Linh có thể đột phá viễn cổ thần quang tiến vào vào xuyên vân thuyền." Vệ Thi vừa dứt lời thì mày nhíu lại, ngoái đầu nhìn đuôi xuyên vân thuyền, chỉ thấy oan hồn mới rồi còn quân quýt đã biến mất, đuôi thuyền không có gì cả. Nhưng bên ngoài đuôi thuyền trống rỗng, trên đuôi thuyền đứng một ông láo chừng 60 mấy tuổi. Ông cao cỡ một thước năm, Mặt mũi hiền lành, tay cầm cây gậy nho nhỏ, thoạt trông rất giống với thổ địa công công trong phim. Đây chắc là anh Linh mà nàng đã nói. Tại sao bọn chúng có thể tiến vào? Âu Dương không bị bộ dạng thổ địa công công mặt mũi hiền lành lừa gạt, trên tu la huyết hải căn bản không có khả năng tồn tại người sống, sẽ xuất hiện tại đây đều là viễn cổ lão quái vật linh hồn. Không cần sợ, sau khi tiến vào đây lực lượng của chúng rất yếu, chỉ có thể dùng chút ít huyến thuật lửa gạt chúng ta. Bản thân ta là thể linh hồn mạnh nhất, muốn dùng huyên thuật mê hoặc ta là không thể. Người có thần sư chi nhãn càng là nhìn thấu ảo ảnh, xem coi nó có thể làm ra cho gì. Vệ thi rất tự tin, nếu là người khác có lẽ sẽ bị anh linh mê hoặc, nhưng hai người họ thì không cần lo lắng. Thiểu cô nương nói rất đúng, nhưng mà, cô nương còn nói thiếu một điều. Thổ địa công công chống gậy từng bước một đi tới, lao vừa đi vừa nói. Thật ra cho dù không có viễn cổ thần quang thì chúng ta không có khả năng tổn thương chàng trai này, trong ký ức của ta chưa từng có ai được đến linh hồn liệt diễm mà trưởng thành đến độ cao như vậy. Linh hồn liệt diễm của chàng trai này cường dại vượt qua sức tưởng tượng của người, cho dù cường giả mạnh nhất trong chúng ta không thể sánh bằng hắn. Thổ điệu công công vẫn là mặt mũi hiền lành, thanh âm rất từ bi. Nhưng đây là tu la huyết hải, dù khi nào thì Âu Dương cũng sẽ không bị bề ngoài lừa gạt. Tại đây hắn chỉ tin tưởng vào mình. Linh hồn của vệ thi ở trên người hắn, nàng không có khả năng phản bội, bởi vì trong lòng nàng nghĩ gì đều bị hắn cảm ứng được. Thổ địa công công bày ra vẻ tò mò hỏi. Chàng trai, ngươi có thể nói cho ta biết linh hồn liệt diễm của ngươi là làm cách khiến nó tăng lên được không? Nhưng hiển nhiên lão nói nhảm, bởi vì Âu Dương không định đáp lời. Hay nói ý đồ đến của ngươi, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi. Ngươi Âu Dương run run. Xung quanh đốt lên ngọn lửa hừng hực bao vây thổ địa công công bên trong. Đừng mơ tưởng thoát khỏi tay ta, bởi vì ngươi không xứng. Con mắt của Âu Dương đống biến thành màu vàng, thần sư chi nhãn như là có thể trông thấy sâu tận linh hồn. Thổ địa công công cảm giác thứ sâu trong linh hồn lão bị thanh niên này nhìn thấu Thần. Thần sư chi nhãn. Ngươi là chuẩn thần sư. Thổ địa công công nhìn đôi mắt vàng, lão không cho rằng sau viễn cổ còn sinh ra thần sư. Vậy nên suy nghĩ của lão là Âu Dương chính là một chuẩn thần sư. Nhưng rất nhanh thổ địa công công cảm thấy không đúng, chuẩn thần sư bình thường chỉ có tuổi thọ ngàn năm, càng không có khả năng đạt đến ý chí tam phương giống như Âu Dương. Muốn có được ý chí tam phương lại là thần sư thì chỉ có một loại khả năng, đó là chân chính thần sư. Chân chính thần sư Từ sau viễn cổ chung kết thì thần sư đi theo phi tiên cùng biến mất, làm sao có thể xuất hiện chân chính thần sư? Ánh mắt thổ địa công công nhìn Âu Dương tràn đầy thắc mắc. Ngươi ngươi là thần sư. Làm sao có thể, viễn cổ chung kết, hoặc khải phong phong lớn toàn thế giới, sao có thể lại xuất hiện thần sư? Chuyển thừa. Không có khả năng, truyền thừa cũng không có khả năng sẽ xuất hiện thần sư. truyền thừa không có thể viễn cổ thì tuyệt đối không chịu được lực lượng chuyển thừa, không lẽ ngươi từ tiên giới răng xuống? Thổ địa công công mới thốt ra lời này thì cảm thấy mình hơi ngu. Từ tiên giới ráng xuống Từ tiên giới ráng xuống mà chỉ có ý chí tam phương. Tại tiên giới yếu nhất cũng là người ý chí, bình thường tiên giới đạt đến cấp ý chí đều là hậu nhân của các tiên nhân, thường thì họ không lâu sau sẽ lên đẳng cấp phi tiên. Có thể từ tiên giới ráng xuống thường thì ít nhất phải là cấp kim tiên, bởi vì người bình thường xem như là có tiên tôn mở đường hạ giới cho thì sẽ không thể chịu nổi lực lượng xuyên qua giới ảnh hưởng. Ta có phải là thần sư hay không chuyện này không quan trọng, bởi vì nếu ngươi còn không nói mình có ý định gì thì ngay sau đó ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn biến mất. Âu Dương từng bước một tới gần thổ địa công công. Âu Dương bước ra một bước là ngọn lửa xung quanh sẽ bập bùng theo. Ngọn lửa vây quanh khiến thổ địa công công rất khó chịu, mặc dù lão là anh linh, so với hồn giả càng chịu được lửa tổn thương. chương 535-536, Đệ nhất nhân Nhưng linh hồn liệt diễm vẫn là khắc tinh của Lao, Âu Dương muốn rửa vào lửa giết chết Lao là chuyện dễ như ăn cháo. Thổ địa công công nhìn ra được Âu Dương tuyệt đối không nói chơi với Lao, tên này toàn thân toát ra sát khí đáng, hắn tuyệt đối không phải người nhân từ nâm tay, nếu Lao còn kéo dài thời gian thì có lẽ ngay sau đó sẽ bị hắn đốt chết. Thổ địa công công rốt cuộc nói, có người muốn gặp người. Lao nhìn Âu Dương, nói ra lời khiến hắn muốn bật cười. có người muốn gặp ta Trong tu la huyết hải này, ngoài ta ra còn có người sống sao? Âu Dương nói rồi liếc vệ thi, rõ ràng nói nàng không tính là người sống, trừ phi nàng có thể lĩnh ngộ ý chí linh hồn thứ 4 hoàn toàn thực thể hóa biến thành thân thể cùng linh hồn dung hợp, nếu không thì vệ thi không tính là người sống. Có. Thổ địa công công chỉnh trọng nhìn Âu Dương, gàn từng chữ một nói. Tên hắn là Hoàng Thiên Đại Đế. Hắn và ngươi đến từ một thế giới, ta tin tưởng chắc ngươi muốn thấy hắn. Hoàng Thiên Đại Đế. Cái tên này đương nhiên vệ thi không biết, dù sao vạn năm trước nàng còn chưa đi tới chân linh giới, đối với người đã từng huy hoàng một thời sau này bỗng nhiên biến mất nàng không thể biết. Nhưng Âu Dương thì khác, có thể nói từ ngày hắn xuyên qua đến tiểu thế giới thì không ngừng nghe truyền thuyết về Hoàng Thiên Đại Đế. Trước kia mục tiêu của Âu Dương là muốn trở thành cường giả giống như Hoàng Thiên Đại Đế, hiện tại hắn đã vượt qua ý đi thậm chí dần quên đi Hoàng Thiên Đại Đế. Nhưng ai ngờ Âu Dương mới bước vào Tu La Huyết Hải, đi con đường viễn cổ thì lại nghe đến cái tên Hoàng Thiên Đại Đế. Ta không biết hắn, cũng không định đi gặp hắn. Âu Dương ngâm nghĩ một lúc, cuối cùng từ chối. Âu Dương từ chối không phải vì không muốn thấy Hoàng Thiên Đại Đế mà bởi hắn không tin thổ địa công công. Chỗ này là đâu? Đây là Tu La Huyết Hải, nơi này tồn tại đều là anh Linh từ viễn cổ không tán đi, nhưng anh Linh còn tồn tại bởi vì hoán khí không tiêu trừ. Có quỷ mới biết nhiều năm như vậy chúng đã xảy ra biến đổi gì? Nỗi hận của chúng có phải từ hoác khải phong chuyển rời đến toàn độ người sống không? Người sợ sao? Có linh hồn liệt diễm, ý chí tam phương trong người, cho dù đặt ngươi ở viễn cổ thì cũng là cường giả một phương. Hiện tại đối diện đám anh linh đáng thương không tán chúng ta mà ngươi lại chọn lưới bước. Nếu đã vậy thì ngươi làm sao đi hết con đường viễn cổ, làm sao khiêu chiến đến cuối cùng? Thổ địa công công chưa nói hết câu đã bị Âu Dương đánh gãy. Không cần dùng phép khích tướng, vô dụng, ta không phải thiếu niên nhiệt huyết nóng đầu sông tới trước. Âu Dương không bị lời của thổ địa công công kích thích. Những anh linh này giúp gì được cho Âu Dương khiêu chiến hoác khải phong. Bọn chúng đều bị giết chết bỏ ở Tu La Huyết Hải nhiều năm như vậy mà vẫn không thể báo thủ, bản thân còn không bảo đảm thì có tư cách gì nói thế với hắn. Âu Dương lại đốt lửa cháy, một tay chỉ vào thổ địa công công. Vẻ mặt bá khi nói, cho ngươi một cơ hội rời đi, hoặc là chết. Thổ địa công công có chút khó tin nhìn Âu Dương, thật ra mới bắt đầu Lão nói những lời đó là vì cho rằng hắn là cường giả trẻ tuổi nhiệt huyết đến đây. Tuổi linh hồn của Âu Dương rất nhỏ, nhưng Lão không ngờ hắn lại là cáo giả không nghe lọt hai thứ gì. Cáo tử, thổ địa công công không ở đây tiếp, Lão nhìn ra được câu Dương tuyệt đối không phải người mềm lòng. Nếu Lao cứ lửng trừng tại chỗ này thì có lẽ sẽ bị hắn giết chết. Thổ địa công công biến thành một áng mây đen nho nhỏ khó khăn xuyên qua viễn cổ thần quang rồi biến mất trong huyết sang mê vụ tu la huyết hải. Chờ thổ địa công công rời đi vệ thi mới nói. Tại đây đừng tin ai, người tới đây là vì mở ra viễn cổ họa quyển chứ không phải vì những anh linh này. Âu Dương nhìn vệ thi, cười cười nói. Đám người này chết sống không liên quan đến ta, bản thân ta còn lo không xong. Có thể đi hết con đường này hay không chính ta cũng không biết, làm gì có tâm trí hỏi đến người khác. Thật ra vệ thi mới là xui xẻo, coi như nàng bị lừa đến chỗ này, nếu không phải Âu Dương xuất hiện thì có lẽ nàng còn ở hồn giới yên tâm làm nữ vương, có lẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi hồn giới. Có hối hạn theo ta đến đây không? Âu Dương ngồi xuống cạnh vệ thi, giọng điệu của hắn chất chứa xin lỗi. Vệ thi liếc xéo Âu Dương, nói, hối hận. Ta có cơ hội đó không? Vốn hiệp nghị của hai người là để Âu Dương thả những hồn giả, vệ thi đi theo hắn tiến vào đây. Nhưng hiệp nghị bởi vì linh hồn hiến tế mà mất đi hiệu lực. Âu Dương tiêu diệt hết hồn giả tiến vào chân linh giới xong vẫn mang vệ thi đến đây, có thể nói nàng mới là xui xẻo nhất. Âu Dương ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn vệ thi, nói Ta có trực giác lần này chúng ta sẽ thành công, chúng ta nhất định vũ hóa phi tiên tiến vào thế giới kia. Có lúc Âu Dương rất tin tưởng vào trực giác. Giống như ban đầu mình xuyên qua, hôm đó mình đúng có cảm giác sẽ rời khỏi thế giới này, lúc ra khỏi trường mình đem rất nhiều thứ tặng cho bằng hưu. Sau khi mình ra khỏi trường, đi đến thế giới này từ nay không còn trở lại nữa. Đây là giác quan thứ 6, từ nay Âu Dương rất tin tưởng loại giác quan thứ 6 này, lần này trực giác lại lần nữa xuất hiện. Lúc trước Âu Dương cũng không tin trực giác này, dù sao cảm giác quá mơ hồ. Sức chiến đấu của Hoác Khải phong căn bản không thuộc về thế giới này, tại sao hắn cảm thấy mình chắn chắc có thể thành công? Hy vọng như thế đi, ta sống nhiều năm như vậy thật tình cũng hơi mệt. Từ ngày ta sinh ra thì không ngừng tu luyện rồi lại tu luyện, không ngừng suy nghĩ làm ra cống hiến gì cho hồn tộc, làm sao mang hồn tộc lao ra khỏi thế giới kia. Giống như ngươi đã nói, ta không biết mình tại sao phải sống. Từ lần trước câu Dương nói những lời kia, vệ thi cảm thấy mình rất bi ai Cũng là vì sao vệ thi từng xem lợi ích hồn tộc là cao nhất lại trơ mắt nhìn Âu Dương giết chết nhiều hồn giả. Nàng có từng thấy Hoác Khải Phong không? Âu Dương chỉ biết vệ thi sống thời gian rất là lâu, cụ thể lâu bao nhiêu thì hắn không biết, dù sao vệ thi chắc chắn lớn tuổi hơn hắn nhiều. Không, ta không cùng thời đại với hắn, nhưng lão sư của ta có nói chút chuyện liên quan đến Hoác Khải Phong. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm hiểu. Bởi vì bất cứ ai thấy Hoác Khải Phong sẽ phát hiện lúc đối diện với hắn thì mất đi cả can đảm chiến đấu. Cái loại lực lượng dơ tay nhấc chân đủ tiêu diệt tất cả cản bản không nên thuộc về thế giới này. Vệ thi hiểu rất nhiều sự cường đại của Hoác Khải Phong, đó là cường giả có thể phong ấn cả thế giới. Thơ u u Một tiếng văng lên, Âu Dương liếc phương xa, hắn không biết tại sao xuyên vân thuyền bóng phát ra tiếng. Tuy nhiên, Âu Dương lập tức biến sắc mặt. Tiếng vang kia không phải đến từ xuyên vân thuyền mà là phía xa có một thuyền to do xương trắng đúc thành, chiếc thuyền to hình dạng giống với thần cốt chiến thuyền xưa kia bị Âu Dương ba mũi tên hủy diệt nhưng chiến thuyền này to lớn thần cốt chiến thuyền nhiều. Trước cự vô bá này thì xuyên vân thuyền có vẻ vô cùng bé nhỏ. Con người vàng xuyên qua vô tận xương đỏ nhìn hướng xuyên vân thuyền, liếc mắt một cái Âu Dương suýt hét lên. Có chuyện gì vậy? Thấy Âu Dương bộ dạng kinh sợ, vệ thi hơi căng thẳng Nàng cảm giác được phía xa có cái gì lại đây nhưng nàng không có tầm nhìn như Âu Dương, không thấy được rốt cuộc là cái gì. Là một chiếc chiến thuyền, nó hướng đến chúng ta, trên thuyền có người. Âu Dương nhìn chầm chầm phía xa. Có người. Là quỷ thuyền sao? Vệ thi nghe Âu Dương nói hai chữ có người thì lấy làm lạ, nguyên tu la huyết hải trừ hắn là nhân loại chân chính ra còn có nhân loại nào nữa? Là người. Là người sống. Âu Dương nhìn phía xa cự hình cổ thuyền lướt nhanh đến, hắn rốt cuộc thấy rõ bộ dạng người bên trên con thuyền. Toàn thân kim sắc long bảo, đầu đội quân vương đế quan, hai tay đặt phía trước chống trường kiếm ám kim. Người này thoạt trông khoảng 35, 6 tuổi, trên mặt có sự kiêu ngạo khinh thường thiên hạ. Nhưng Âu Dương cảm thấy kiêu ngạo này không thuần túy, giống như là làm cho ai xem. Là Hoàng thiên đại đế sao? Âu Dương nhìn người đàn ông này. Hắn biết người sống xuất hiện tại đây e rằng chỉ có một khả năng, đó là vô số năm trước Hoàng Thiên Đại Đế tiến vào đây, đến từ tiểu thế giới giống như hắn, từng nhiều lần bị hắn xem thành mục tiêu cố gắng, Hoàng Thiên Đại Đế. Âu Dương xa xa nhìn Hoàng Thiên Đại Đế, hắn không biết tại sao y ở đây nhiều năm như vậy. Hoàng Thiên Đại Đế một mình đi vào đây, có thể sống đến bây giờ chứng minh anh linh chỗ này không tổn thương y nhưng tại sao y chọn ở lại đây mà không quay về thế giới kia. Thứ kiêu cung đỏ rực xuất hiện trong tay Âu Dương, hắn nhảy vọt lên đầu thuyền, tay Dương cung nhìn cổ thuyền to lớn không ngừng tới gần. Mặc dù Hoàng Thiên Đại Đế là người sống nhưng đây là tu la huyết hải, Âu Dương không cho phép xảy ra chuyện gì sơ sót. Mặc kệ Hoàng Thiên Đại Đế ôm mục tiêu gì đến đây đều không thể ảnh hưởng Âu Dương, nếu Hoàng Thiên Đại Đế có điểm gì xung đột với hắn thì hắn sẽ không để ý tiêu diệt người đã từng là mục tiêu của hắn. Thật mạnh! Hắn rất mạnh! Năng lực cảm giác của vệ thi vừa xa Âu Dương, nàng đông như mày nhìn phía xa, cảnh giác nói với hắn. Hắn giống như ngươi, có được ý chí vĩnh sinh, hủy diệt và bất khuất, hắn cũng là cường giả ý chí tam phương. Ý chí tam phương. Âu Dương nghe vệ thi nói vậy thì giật mình. Lúc trước Hoàng Thiên Đại Đế rời đi chân linh giới bước lên xuyên vân thuyền lần thứ hai thì chỉ có ý chí hủy diệt, vạn năm qua đi. Ý ý chẳng những không chết mà còn nộ đạo hai loại ý chí trở thành cường giả ý chí tam phương. Phải không? Vậy phải chào hỏi hắn mới được. Nghe nói Hoàng Thiên Đại Đế từng là mục tiêu của mình nhưng lại cùng là cường giả ý chí tam phương, Âu Dương bỗng búp lên chiến ý, dơ lên thứ kiêu cung. Âu Dương tay trái dương cung, tay phải nhẹ búng dây cung thẳng tắp. Cái búng này dù nhẹ nhưng phát ra tiếng ngân vang, tiếng ngân chấn ngàn dặm. Âu Dương thấy được phía xa Hoàng Thiên Đại Đế nghe thấy tiếng này thì lộ nụ cười, hai tay vịn kiếm xoẹt một tiếng rút ra. Hoàng Thiên Đại Đế tay trái cầm kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Âu Dương, làm động tác khiêu khích. Ừ! Đệ nhất nhân vạn năm trước, Hoàng Thiên Đại Đế được ca tụng vô cùng kỳ diệu, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Âu Dương nói rồi kéo căng dây cung. Tắt viễn cổ thần Quang này đi. Âu Dương nói với vệ thi. Thời gian dài như vậy. Đối với Viễn cổ thần quang trên thuyền Âu Dương đã có được một chút lý giải, nếu như viễn cổ thần quang vẫn còn đang ở trên xuyên vân thuyền, có thể dùng lực lượng tạm thời áp chế nó, thế nhưng vẫn cần phải có một điều kiện tiền đề, đó chính là lực lượng của người phải là lực lượng thuộc về con người. Bởi vì viên cổ thần quang này kỳ thực chính là tồn tại để khắc chê anh linh, bất kể anh linh cường đại như thế nào sau khi đi qua viễn cổ thần quang cũng đều sẽ bị suy yếu trên diện rộng hơn nữa dùng lực lượng của họ cũng không có khả năng tắt đi viễn cổ thần quang. Người đã nghĩ kỹ rồi hả? Vệ thi nghe thầy Âu Dương nói vậy thì hơi sức sở, nàng không nghĩ tới chiến ý của Âu Dương lại quá mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên lại muốn tắt đi thần quang để đánh một trận cùng với Hoàng Thiên Đại Đế. Đối thủ như vậy, bất kể thế nào hôm nay cũng phải đánh một trận. Âu Dương chiến ý ngập trời, đối mặt với Hoàng Thiên Đại Đế này, vô luận ra sao cũng phải đánh với hắn một trận. Ký thức Âu Dương hoàn toàn không có ý so bị mạnh yếu với người, có thể nói hắn đã nghe về truyền thuyết Hoàng Thiên Đại Đế mà trưởng thành tới nay, Hoàng Thiên Đại Đế Thủy chung luôn ở trong lòng hắn, mà hôm nay rốt cuộc cũng có được một cơ hội để chiến thắng Hoàng Thiên Đại Đế, làm sao Âu Dương có thể bỏ qua. Được rồi. Vệ thi lắp đầu, sau đó bắt đầu sử dụng hồn lực của bản thân áp chế thần quang, đối với hồn lực này thần quang cũng không có sự bài xích Chẳng qua hồn lực muốn đi áp chế thần quang thì vẫn thua xa không thể dễ dàng được như yêu khí của Âu Dương được, cũng may tu vi của vệ thi vô cùng cường đại, không đến một phút đồng hồ, thần quang ở bên ngoài xuyên vân thuyền liền đã bị hồn lực của vệ thi áp chế mở ra một phần ở phía trước. Sau khi một phần này được mở ra, hai mắt Âu Dương chấn định nhìn Hoàng Thiên Đại Đế, tay hắn nhẹ nhàng bông, một mũi tên thăm dò từ trên dây cung của thứ kiêu cung đang không ngừng lóe lên bay vững ra. Trực tiếp xuyên qua mê vụ huyết hải bay nhanh về phía Hoàng Thiên Đại Đế. Hoàng Thiên Đại Đế phản phất như có dự cảm được điều gì, lập tức từ trên cánh bùm của cổ thuyền khổng lồ không gì sánh được kia nhảy xuống. Khi thân hình hắn nhảy đến giữa không trùng, kiếm trong tay liền chém thẳng về phía trước, mũi tên đang bay đi như một luồng sáng mà Âu Dương bắn ra vậy mà trực tiếp bị một kiếm này của Hoàng Thiên Đại Đế chặt đứt. Kiếm thuật như vậy, sự phán đoán như vậy, quả thực khiến Âu Dương giật mình không thôi. Từ khi bản thân xuất đạo đến giờ hắn chưa bao giờ thấy ai có thể dùng phương thức như vậy để phá tên của mình, một kiếm này của Hoàng Thiên Đại Đế đã chứng tỏ được sự cường đại của hắn cũng không phải là lời đồn đại. Hoàng Thiên Đại Đế cũng không đắp xuống cổ thuyền, mà cả người hắn lại hạ xuống tu la hải màu máu, chẳng qua hắn cũng không rơi vào trong biển, mà đến khi chạm tới mặt biển, hai chân hắn liền đạp lên mặt biển, toàn thân tựa như đi ở trên đất bằng dùng một phương thức di động vô cùng nhanh điên cuồng lao về phía này. Để xem chân ngươi nhanh hay là tên của ta nhanh. Âu Dương nói xong, tay không ngừng kéo mở thứ kiêu cung, từng đạo quang tiễn từ trên thân thứ kiêu cung bay ra. chương 537, công kích cùng phòng ngự cực mạnh. Nhưng đáng tiếc bất kể tên của Âu Dương nhanh thế nào, Hoàng thiên đại đế đều phản phất tựa như có thể biết trước được hết thảy Mỗi một kiếm mà hắn chém ra đều nhất định chém dụng được một đạo quang tiễn. Theo Hoàng Thiên Đại Đế không ngừng xuất thủ, khoảng cách giữa hắn tới xuyên vân thuyền đã không tới trăm dặm. Quay về, Âu Dương kéo mạnh dây cung, huyết sát hủy diệt tiễn mang theo huy lực đáng sợ khiến người ta nghẹt thở xuất hiện ở trên dây cung. Âu Dương dùng thần thức tập trung khóa chặt Hoàng Thiên Đại Đế, hủy diệt tiễn vút một tiếng liền bay ra. Phía trên tu la hải huyết sát, trong sát na hủy diệt tiễn của Âu Dương bay ra, Hoàng Thiên Đại Đế liền cảm giác được uy thế đáng sợ kia, toàn thân hắn đột nhiên cực lại Song trưởng rơ lên hướng về phía trước, tam phương ý chí giờ khắc này vậy mà hình thành nên một cây trường thương, hoàng thiên đại đế dùng ý chí làm thương, tay nhấc tam phương ý chí trường thương hướng thẳng về phía hủy diệt tiễn ở phía trước quất mạnh ra. Đáng tiếc, hắn quá xem thường một tiễn này, căn bản hắn không biết tên điên Âu Dương này không phải là mượn dùng ý chí để làm tên, Âu Dương lại trực tiếp sử dụng ý chí hủy diệt của bản thân biến thành tên để bắn ra, sau khi một tên này bắn ra. Ý chí hủy diệt sẽ tạm thời biến mất khỏi trên người Âu Dương, cần phải có một thời gian ngắn mới có thể xuất hiện trở lại. Mượn dùng cùng với trực tiếp dùng tuy rằng chỉ kém nhau một chữ, nhưng khác nhau thì lại vô cùng lớn. Hoàng thiên đại đế dùng Tam phương ý chí làm thương ý đồ muốn đánh tan một tên này, thế nhưng lại trực tiếp bị ý chí hủy diệt của mũi tên này làm cho nổ tung đầu thương. Thấy đầu thương bị phá tan, Hoàng thiên đại đế tuy rằng kinh ngạc thế nhưng hắn lại không quá mức hốt hoảng. Trường thương ở trong tay hắn bỗng nhiên biến hình, biến thành một tấm lá chắn chặn ngang trước người. Ẩm! Sóng sung kích khổng lồ đánh mạnh lên tấm lá chắn của Hoàng Thiên Đại Đế khiến cho nó trực tiếp bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Toàn bộ quần áo trên toàn thần cao thấp của Hoàng Thiên Đại Đế hầu như đều bị xé nát, mà cả người hắn cũng bị luồng sóng sung kích này trực tiếp trùng kích bay ra xa. Vẫn chưa xong đâu. Âu Dương khai cung một lần nữa, vĩnh sinh tiễn xuất hiện ở trong tay hắn, mặc dù là tỉ thí. Nhưng bất kể thế nào cũng phải phân ra được thắng bại, hôm nay người mà bản thân khiêu chiến chính là Hoàng Thiên Đại Đế được vô số người truyền tụng, lấy sự kiêu ngạo của Âu Dương đương nhiên không có khả năng dừng tay lúc này được. vút Vĩnh Sinh Tiễn lao vút qua mê vụ huyết hải vô tận, song thẳng về phương xa, luồng ánh sáng xanh của Vĩnh Sinh Tiễn mang theo một kia sinh cơ, một đường mạnh mẽ sẽ tan toàn bộ mê vụ, nhắm thẳng vào Hoàng Thiên Đại Đế vừa mới bị đánh bay đi ở trên bầu trời. Một tiễn này hoàng thiên đại đế căn bản không có cơ hội lẽ tránh, hắn tối đa cũng chỉ có thể di động được thân thể qua bên trái nửa thốn, mà nửa thốn này cũng đã cứu được tính mệnh của hắn, nửa thốn này khiến cho vĩnh sinh tiễn bắn lệch khỏi trái tim hắn, xuyên thấu từ trong ngực hắn ra phía sau. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Âu Dương không bắn thêm ra tên thứ ba, bởi vì hắn biết kỳ thực hắn đã thắng. Ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một cuộc gặp mặt tỉ thí. Bản thân coi như đã có thêm được một chút tiện nghi nho nhỏ đó là nơi này vô pháp phi hành, điểm này đã ảnh hưởng rất lớn tới Hoàng Thiên Đại Đế. Nếu như là đánh một trận ở tại chân linh giới, bản thân sẽ rất khó kéo tài được ưu thế khoảng cách, đến lúc đó ai thắng ai thua cũng khó nói. Từ trên bầu trời rơi xuống, hai chân Hoàng Thiên Đại Đế một lần nữa đắp lên trên tu la hải huyết sắc, hắn nhìn vào lỗ thủng trên ngực mình bị vĩnh sinh tiễn của Âu Dương xuyên thấu qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Một múi tên này, nếu như bản thân mình chỉ lẽ tránh chấm đi trong khoảnh khắc, rất có khả năng nó sẽ xuyên thấu qua tim, cái thân thể này của bản thân cũng sẽ sụp đổ. Vĩnh sinh lực màu xanh không ngừng toát ra từ trên người Hoàng Thiên Đại Đế, vô số lục quang bắt đầu tràn ngập toàn thân Hoàng Thiên Đại Đế. Rất nhanh, lỗ thủng trên ngực bị mũi tên của Âu Dương bắn thủng liền khôi phục như lúc đầu, thế nhưng trang phục tựa như quân vương lúc đầu của Hoàng Thiên Đại Đế chỉ trong chốc lát đã bị xé nát. Bộ dạng chẳng khác nào tên khất cái. Mũi tên thật nhanh, ở nơi này hắn quả thực chính là thần. Hoàng thiên đại đế nhìn lại thân thể của mình, hắn biết, bản thân ngày hôm nay đã thất bại chưa để nhưng loại thất bại này cũng không phải nói yêu cung thủ kêu cường đại hơn so với bản thân mình quá nhiều, mà là bản thân mình lấy yếu thế để đối kháng với Âu Dương Cường Thế. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nơi này là lĩnh vực cấm không, ở nơi này không thể phi hành. Bản thân mình làm sao có thể vượt qua được khoảng cách dài như vậy ngay lập tức được. Nhưng tiểu tử bắn tên kia lại không giống vậy, ánh mắt của hắn có thể bất cứ thời khắc nào cũng khóa chặt được sự tồn tại của bản thân, mũi tên trong tay hắn thì ngoan độc không gì sánh được, mỗi một tên hầu như đều là tất xác. hắn căn bản không cần quan tâm đến khoảng cách dài ngắn, ở nơi này giao thủ cùng hắn, bản thân căn bản không có khả năng giành chiến thắng được. Tiểu tử, không ngờ rằng sau và năm Trong rất nhiều tiểu thế giới lại xuất hiện một quái thai như ngươi, mùi tên của ngươi rất mạnh, nhưng nếu như ở tại chân linh giới, ngươi nhất định sẽ bại. Thanh âm Hoàng Thiên Đại Đế từ phương xa truyền đến xuyên vân thuyền, Âu Dương nghe thấy vô cùng rõ ràng. Ngươi đối với tốc độ bản thân rất có lòng tin sao. Âu Dương mỉm cười, nói đến thứ khác thì bản thân mình còn không được, nhưng nói đến tốc độ, Âu Dương không cho rằng bản thân sẽ kém so với Hoàng Thiên Đại Đế, nếu như bị áp sát gần người. Bản thân có khả năng sẽ bị giết chết trong ngáy mắt, nhưng hắn muốn tiến sát tới gần mình đâu có dễ dàng như vậy. A lúc đó ta đã đạt dược dạ hành thuật từ trong đạm thai ra, tuy rằng không phải là bản đầy đủ, nhưng tốc độ của ta tuyệt đối sẽ không thua kém bất cứ người này tu luyện dạ hành thuật, ngươi khẳng định có thể vượt qua được dạ hành thuật sao. Hai chân hoàng thiên đại đế cũng không di động, nhưng sóng biển của tu la hải huyết sắc vẫn không ngừng mang hắn đi về phía xuyên vân thuyền. Lúc này Hoàng Thiên Đại Đế chẳng khác gì một bóng ma, hắn đang sử dụng chính là dạ hành thuật mà mình sáng tạo ra không hề thua kém so với đạm thai gia. Ha ha, có nói cũng chỉ là nói xuông, nếu như tương lai ngươi trở lại chân linh giới, chúng ta tất sẽ đánh thêm một trận. Âu Dương cũng không đấu miệng lưỡi cùng Hoàng Thiên Đại Đế, dù sao lý luận xuông cũng không phải là thực tế, chỉ có chân chính chiến đấu qua mới có thể coi là sự thực được. Trong lúc nói chuyện, Hoàng thiên đại đế đã đi tới bên dưới xuyên vân thuyền, hán tung người nhảy lên xuyên vân thuyền, hai nam nhân đến cùng từ một tiểu thế giới nhưng hơn kém nhau, thời gian vạn năm này lần đầu tiên đối mặt cùng một chỗ. chương 538, hai truyền kỳ gặp mặt. Trạm linh sứ, tiến nhập chân linh giới, một đường lĩnh ngộ ý chí hủy diệt được xưng là cường giả có chiến lực mạnh nhất chân linh giới. Một mình bước lên xuyên vân thuyền lần thứ hai tiến nhập tu la huyết hải này, Cuộc đời của Hoàng Thiên Đại Đế nghe qua thì đơn giản, nhưng trên thực tế cuộc đời này của hắn cũng là huy hoàng không gì sánh được. Cuộc đời của Hoàng Thiên Đại Đế bị vô số người kể chuyện biên soạn thành đủ loại cố sự, những cố sự này đều không có ngoại lệ, tất cả đều kể về vị cường giả Hoàng Thiên Đại Đế không gì không làm được. Ma Âu Dương từ tiểu thế giới tiến tới chân linh giới, con đường mà hắn đi qua so với Hoàng Thiên Đại Đế cũng có vài phần tương tự, đồng dạng đều là chạm linh sư tiến nhập chân linh giới. Đồng dạng đều kiệt ngạo bất tuân, đồng dạng bước lên xuyên vân thuyền lần thứ hai, mà hôm nay hai người đã được gặp nhau tại đây. Một người đã từng là chiến lược đệ nhất thiên hạ, một người là hiện tại đệ nhất thiên hạ, hai đệ nhất thiên hạ tụ tập tại xuyên vân thuyền. Nếu như lúc này có người ở chân linh giới nhìn thấy được một màn này, nhất định nó sẽ được chuyển thành một đoạn giai thoại. Mà vừa rồi Âu Dương một tên bắn nát lá chắn của Hoàng Thiên Đại Đế, tên thứ hai bắn xuyên thân thể Hoàng Thiên Đại Đế. Đồng dạng cũng sẽ trở thành một truyền thuyết. Trận chiến của hai người có thể nói là lấy công kích đối kháng với phòng thủ. Lực công kích mũi tên của Âu Dương tuyệt đối cường đại. Một khi mũi tên thứ nhất đã bắn trung đích, vậy thì trên cơ bản sau đó cũng chỉ có thể chờ chết. Bởi vì tên của Âu Dương thực sự quá nhanh, tên nọ nối tiếp tên kia, căn bản không cho đối phương bất kỳ một cơ hội thở dốc nào. Mà Hoàng Thiên Đại Đế tư đầu tới cuối thuần túy chỉ có phòng thủ. Chẳng qua từ phòng thủ có thể nhìn ra được thành tựu của một người, năng lực phòng thủ mà Hoàng Thiên Đại Đế biểu hiện ra tuyệt đối là cao cấp nhất. Hai nam tử này đều kiêu ngạo giống nhau, đều có sức chiến đấu điên cùng giống nhau. Ngày hôm nay hai nam nhân này cùng đứng ở nơi đây, sẽ có chuyện tình như thế nào phát sinh. Hoàng Thiên Đại Đế vốn tên là Hoàng Thiên, hán vốn là nhi tử của một hộ săn bắn trong đa văn tiểu thế giới, từ nhỏ đã biểu hiện ra được thiên phú chiến đấu vô cùng kỳ lạ. Năm xưa khi 12 tuổi, nhà họ Hoàng Tích góp toàn bộ tiền của trong nhà để đưa nhi tử đến đại vận, cho hắn học tập công pháp. Nhưng khi tiến vào trong thành đô, phụ thân hắn bởi vì đắc tội với ác bá mà bị đánh chết tại chỗ, Hoàng Thiên Đại Đế chính mắt nhìn thấy phụ thân mình bị người đánh chết. Lúc đó hắn không đứng ra, cũng không phải vì hắn là một tên nhát gan, mà là bởi vì hắn có đầu bóc. Hắn biết nếu như mình đứng ra vậy thì mình chắc chắn sẽ trở thành người thứ hai bị đánh chết. Hắn muốn sống sót, hắn muốn đem cựu hận ngày hôm nay trả về gấp trăm gấp ngàn lần. Hoàng Thiên một mình chạy về quê nhà, một mình tiến vào thâm sơn rừng rậm, mà năm đó hắn chỉ mới 12 tuổi. Một nam hài 12 tuổi, tay cầm một thanh trường kiếm tiến vào trong rừng rậm, trong mắt rất nhiều người đó chính là hành vi tìm chết. Mà Hoàng Thiên lại tin tưởng rằng, thanh kiếm nhìn qua như phế phẩm kia ở trong tay mình có thể mở ra được một con đường thuộc về chính mình. 10 năm Hoàng thiên biến mất 10 năm, 10 năm này hắn phản phất giống như một gia nhân, mỗi ngày đều chiến đấu cùng với vô số gia thú, trong chém giết cùng với nguy hiểm. Toàn bộ thiên phú của Hoàng thiên đều đã được khai mở hoàn toàn. Hắn bằng vào thành kiếm trong tay được hắn gọi là phá thiên chiến kiếm quả thực đã sáng tạo ra được một con đường yêu chiến sĩ thuộc về hắn. Nhất kiếm phá thiên. Phá thiên quyết mà Hoàng thiên sáng lập ra chính là một chữ ba công. Đây là con đường công kích mạnh nhất trong thời En Hạ. Hoàng thiên đem phá thiên kiếm yêu háo thành yêu binh của mình. 10 năm sau, khi hắn bước ra khỏi phiến thâm sơn rừng rầm kia, hắn đã trở thành cường giả cửu giai đình phong. 10 năm. năm, không có bất kỳ kẻ nào trợ giúp, chỉ dựa vào bản thân lĩnh ngộ mộ. Một đứa trẻ 12 tuổi dĩ nhiên chỉ dừng 10 năm đã thành tiểu được cựu giai đình phong. Thiên phú của Hoàng thiên quả thực chính là tồn tại nghịch thiên. Hoàng thiên 22 tuổi lại tiến vào thành đô đại vận. Một kiếm phá thiên chém nát thành môn của thành đô đại vận, dùng chiến lực vô song quét ngang khắp thành đô, một mình một kiếm trong một đêm đã chém chết 976 người. Từ bà già 82 tuổi cho tới trẻ con mới cất tiếng khóc chào đời hắn cũng không buông tha. Làm xong tất cả chuyện này, Hoàng thiên lại từng ở chính giữa thành đô đại vận vì phụ thân mà lập nên vĩnh sinh bi văn, lúc đó vương tộc đại vận từng tìm vô số cường giả muốn đánh đuổi người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này. Nhưng hắn lại một mình một kiếm ở trong thành đô liên tục chém 9 tên cường giả cựu giai đình phong, nhất cử vang danh thiên hạ. Một người liên tục chém 9 tên cựu giai đình phong. Đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi như vậy, về sau không còn ai dám khiêu chiến Hoàng Thiên nữa. Về sau, Hoàng Thiên lại biến mất 10 năm nữa, 10 năm này, hắn một mình ở trên biển chiến đấu cùng phong bạo, chiến đấu cùng trời, chiến đấu cùng sóng biển vô thận, khiến cho kiếm thuật của mình tiến thêm một bước. Từ ban đầu là người ngự kiếm biến thành tâm ngự kiếm. Sau 10 năm này, Hoàng Thiên 32 tuổi vừa vặn gặp đúng lúc chân linh giới mở ra, cô ngạo như Hoàng Thiên tự nhiên không có khả năng túi đầu trước linh xứ. Cuối cùng Hoàng Thiên một mình liên tục chém ba gã linh xứ của cựu huyền tông khiến toàn bộ chân linh giới chấn động. Từ đó về sau, hắn trở thành cường giả đầu tiên của tiểu thế giới có can đảm chém chết linh xứ. Một mình tiến vào chân linh giới, ở tại tiếp dẫn thành. Hoàng thiên lấy thực lực kiểu giai đỉnh phong ứng chiến với cường giả thánh thể tứ giai, vậy mà Hoàng thiên đại đế vẹn vẹn chỉ bị thua một chiêu. Kiếm thuật như vậy, ngạo khí như vậy vang động cả chân linh giới. Vô số cường giả đại đế đích thân tới tiếp dẫn thành muốn thu Hoàng thiên làm đồ đệ. Nhưng Hoàng thiên lại nói cho bọn hắn một câu. Các ngươi đều không thể làm sư phụ ta, bởi vì mục tiêu của ta là thiên hạ đệ nhất. Chính một lời này đã khiến cho toàn bộ chân linh giới đều rung động. Thiên hạ đệ nhất. Chứ Hoàng Thiên chưa từng có người nào dám nói tới thiên hạ đệ nhất. Rất nhiều người đều cho rằng lời này của Hoàng Thiên chẳng qua chỉ là một câu nói đùa. Nhưng Hoàng Thiên lại đem những lời này khắc ghi trong lòng, vĩnh viên khắc ghi. Hoàng Thiên một mình xông vào Mai Cốt chi Điện, ở trong đó liên tục chém giết hơn trăm cứng giả. Sau khi đi ra khỏi Mai Cốt Tri Điện, Hoàng Thiên nhất cử tiến vào thánh thể, từ đó về sau Hoàng Thiên giống như ngồi hỏa tiễn một đường tiến thẳng. Thời gian 9 năm hắn liền bước vào pháp thân, trở thành cường giả có thời gian bước vào pháp thân ngắn nhất trong lịch sử chân linh giới. chương 539, Tất Thắng Tri Tâm Sau khi pháp thân, Hoàng Thiên biến mất 100 năm, 100 năm này Hoàng Thiên một mình tiến vào trong vạn thú quật để lần thứ 2 ngộ kiếm. Trong những cuộc chiến đấu sinh tử, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng bước được vào giai đoạn tiếp theo của kiếm thuật ta chính là kiếm. Ta chính là kiếm, đây cũng là nhân kiếm hợp nhất chân chính. Khi đạt được nhân kiếm hợp nhất, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng đã phá tan được tất cả rào chắn nhất cử bước vào đại đế đỉnh phong. Từ đó về sau, Hoàng Thiên liền bước lên con đường thuộc về sát lục chém sạch ác nhân thiên hạ. Những lời này đã từng là tiêu chí của Hoàng Thiên, mà hắn cũng thực sự đi thực hiện nó, bất kể người là đại đế hay chỉ là kiểu dai bình thường, chỉ cần làm ác đều có khả năng sẽ bị Hoàng Thiên phát hiện, mà khi Hoàng Thiên phát hiện ra ngươi cũng chính là ngày đầu ngươi rơi xuống đất. Trăm năm. Lại là trăm năm, trăm năm này Hoàng Thiên chém ác nhân trăm vạn, sắc khi đã bảnh trướng tới mức đỉnh phong, dùng sát nhập đạo, nộ đạo được ý chí hủy diện. Nộ đạo ý chí hủy diệt Hoàng Thiên ước chiến toàn bộ cường giả sở hưu ý chí trong thiên hạ đánh một trận trên xích huyết phong. Trận chiến này mới thực sự là một trận đánh rung động thiên hạ. Đều cùng là nhất phương ý chí, thời điểm huy hoàng nhất Hoàng Thiên lấy một địch năm vẫn giành thắng lợi như cũ. sau trận chiến này Danh tiếng Hoàng Thiên Đại Đế cũng theo đó mà truyền ra. Mà Hoàng Thiên Đại Đế chiến lược đệ nhất thiên hạ cũng đã không ai không biết không ai không hiểu. Các ngươi không ai dạy được ta, bởi vì mục tiêu của ta là thiên hạ đệ nhất. Những lời này hơn 200 năm sau, một lần nữa lại được người khác nhắc đến. Vô số người đã từng cười nhạo Hoàng Thiên đều cúi đầu, bởi vì bọn họ đã chứng kiến một kỳ tích, một vương giả không cần bất kỳ kẻ nào chỉ bảo, một vương giả vẹn vẹn chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân chỉ dùng thời gian hơn 200 năm liền đã có được chiến lược thiên hạ đệ nhất. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Hoàng Thiên Đại Đế có thể sẽ trở thành nhân vật đầu tiên sau thời viễn cổ vũ hóa phi tiên, hắn dĩ nhiên lại một mình bước lên xuyên vân thuyền lần thứ hai, từ đó về sau biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng cho dù Hoàng Thiên Đại Đế biến mất vào năm, truyền thuyết về hắn vẫn tồn tại như cũ. Âu Dương hồi tưởng lại cuộc đời của vị Hoàng Thiên Đại Đế đang ở trước mặt mình này, hắn không khỏi có chút cảm thán. Cuộc đời Hoàng Thiên Đại Đế quả thực chính là một cuốn tiểu thuyết của sự quyết tâm, kể về cố sự chuyển kỳ của một người hoàn toàn bằng vào nộ tính, không cần kẻ nào trợ giúp nhưng có thể thành công bước được lên vị trí vương giả. Âu Dương Tuy rằng ta không ra khỏi nơi này, nhưng ta lại biết được cố sự của ngươi. Hoàng Thiên Đại Đế nhìn Âu Dương, đối với cố sự của Âu Dương hắn cũng biết, Hoàng Thiên mỉm cười nhìn người thanh niên Âu Dương trước mặt mình, so với khi mình xuất đạo. Âu Dương tuyệt đối không kém, thậm chí còn có một chút vượt trội. Bản thân mặc dù là tự mình lĩnh ngộ, nhưng kiếm đạo của mình lại là hữu tích khả tầm, có dấu vết để tìm kiếm. Sau khi mình đến chân linh giới đã tham khảo vô số kinh nghiệm của các vị tiền bối đặt chân trong vạn thú quật, nộ đạo được nhân kiếm hợp nhất. Nhưng con đường yêu cung thủ và Âu Dương đi theo lại là vô tích khả tầm, không hề có dấu vết. Âu Dương mới là một vị tổ sư khai sơn chân chính. Hắn đã khai sáng ra một thời đại, hắn đã khai sáng ra một thời đại của yêu công thủ, nói cho mọi người biết, yêu chiến sĩ không nhất định phải xung phong lên phía trước, bọn họ cũng là một loại võ giả có thể giết người từ xa. Vì sao phải ở tại nơi này, dùng tu vi của người, cho dù không có xuyên vân thuyền người cũng có thể đi ra khỏi đây. Âu Dương nhìn Hoàng Thiên Đại Đế, người có rất nhiều điểm tương tự với mình, hắn muốn biết người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ta đang chờ đợi. Ta đang chờ đợi một vương giả có thể cùng ta đi tới đỉnh phong, có thể cùng ta khiêu chiến với ác ma cuối cùng kia. Trong mắt Hoàng Thiên Đại Đế tràn ngập khí phách, trong mắt người khác, Hoác Khải Phong chính là một vị thần bất bại. Nhưng Hoàng Thiên Đại Đế lại ở nơi này chờ đợi vào năm, chỉ vì chờ đến khi một vị vương giả cam đảm cùng hắn liều mạng sông về phía trước phụ xuống. Hoàng Thiên Đại Đế cứ cách trăm năm lại quay về lâm hải cảnh một lần. Hỏi thăm xem chân linh giới có xuất hiện một vị vương giả nào mới hay không. Ở 50 năm trước, hắn một lần nữa quay trở về Lâm Hải cảnh thì nghe được truyền thuyết về Âu Dương. Từ trong khoảnh khắc đó, hắn liền biết, vương giả bất khuất mà mình đang đợi rốt cuộc cũng phủ xuống. Hắn không phải là một người cô đơn, rốt cuộc cũng đã có người có thể cùng hắn đi nốt đoạn đường cuối cùng này. Làm sao ngươi biết ta sẽ cùng đi với ngươi đây? Âu Dương phát hiện, từ lúc đầu đến giờ Hoàng Thiên Dường như không hề nhìn vậy thì. Đồng dạng cũng là tam phương ý chí, nếu như vệ thi cùng Hoàng Thiên chiến đấu, ai thắng ai thua thực sự rất khó dự liệu. Hoác khải phong cường đại khiến vô số người chung bước, thế nhưng bất kể ra sao hắn đều là địch nhân lớn nhất ngăn trở trước mặt chúng ta. Nếu như không có được tất thắng chi tâm, vậy thì cho dù toàn bộ cường giả chân linh giới tề tụ cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Thực lực của ta kém hơn so với hắn, nhưng ta đã có được tất thắng chi tâm, ta tin tưởng người cũng có. Hoàng Thiên nói xong, một hạt trâu kim sắc đã xuất hiện ở trong tay hắn. Đây cũng là một bí mật từ viên cổ. Khi người dùng lực lượng của người mở nó ra, chúng ta liền sẽ quay trở về đa văn tiểu thế giới. Từ khoảnh khắc đó trở đi, chính là thời điểm chúng ta sẽ sóng vai ứng chiến hoác khải phong. Hoàng Thiên nắm hạt trâu kia trong tay, Âu Dương có thể cảm giác được trên đó tản mát ra một khí tức viên cổ. Âu Dương tin rằng, khi bản thân mở ra hạt trâu này, Bí mật viễn cổ cũng sẽ hiện lên trước mắt mình, mà mình cũng sẽ chân chính bước lên con đường cuối cùng ứng chiến với Hoác Khải Phong. Hôn giả, nếu như không có tất thắng chi tâm thì hay rời khỏi đây đi. Hoác Khải Phong cường đại tới mức rung động thiên địa chấn động nhân tâm, nếu như không có tâm như bản thạch, vậy thì khi ngươi đối mặt với hắn căn bản không cần chiến cũng bại. Hoàng thiên đại đế khuyên bảo vệ thi. Ta sẽ không rời đi, bởi vì ta cũng đang chờ đợi vũ hóa phi tiên. Thế giới này chỉ có ba người chúng ta có được tư cách này, ta cũng không nguyện ý buông tha tư cách được vũ hóa phi tiên. Đi tới bước này rồi, vệ thi đã không còn đường lui nào nữa. Ánh mắt kiên nghị của nàng đã bộc lộ ra quyết tâm đối mặt với tất cả của nàng. Ha ha, tất thắng chi tâm không đơn giản như vậy đâu. Khi ngươi chân chính đối mặt với hắn ngươi mới có thể cảm thụ được sự đáng sợ của hắn. Chẳng qua bất kể người đi hay không đi, ta tin rằng Âu Dương nhất định sẽ đi. Chương 540, Đại vận. Hoàng thiên đối với Âu Dương đặc biệt có lòng tin, hắn tin rằng nam tử có được kinh lịch không khác gì với mình tuyệt đối sẽ không sống một cuộc sống tạm bợ qua ngày. Đi! Có gì mà không dám đi? Ta không thể chết được, ta đã đáp ứng với chiến hữu của ta, có một ngày ta sẽ tiến vào sinh tử cảnh, đem thi cốt của họ ra khỏi sinh tử cảnh, vì bọn họ mà lập xuống vĩnh sinh bi văn, ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã đến thời điểm phải quay về rồi. Âu Dương nói xong liền vươn tay nhận lất hạt trâu từ trong tay Hoàng Thiên. Khi hạt Châu tiến vào trong tay Âu Dương là lúc, từng bức họa viễn cổ đã mở ra ở trên đầu bọn họ, bắt đầu giảng giải lại cố sự viễn cổ kia cho bọn họ. Đây là một mảnh thế giới tràn ngập sinh cơ, vừa ngước nhìn phía trước liền thấy một nam tử có chút mê man trong lòng ôm một nữ tử toàn thân mặc y phục màu xanh, bộ dáng nữ tử vẫn hôn mê như cũ mà hình dáng của nam tử kia lại hiện lên trước mắt Âu Dương rõ ràng không gì sánh được. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên Âu Dương thấy rõ Hoác Khải Phong, quá khứ tuy rằng hắn cũng từng được thấy qua Hoác Khải Phong, nhưng đều là cảm giác ngông lung mơ hồ tựa như lọt vào trong sương mù mà lúc này rốt cuộc Âu Dương cũng đã thấy rõ được toàn bộ khuôn mặt của hắn. Trong khoảnh khắc khi nhìn đến Hoác Khải Phong, Âu Dương sợ hãi kêu thành tiếng, chẳng qua hắn phát hiện hai người vệ thi cùng Hoàng Thiên sớm đã bị đứng hình tại chỗ. Ngay cả mình bây giờ một đao chém chết bọn họ, bọn họ cũng đều không có khả năng phản ứng lại. Thế nào lại giống như vậy? Âu Dương trông thấy khuôn mặt Hoác Khải Phong, khuôn mặt này người khác có khả năng không biết, nhưng nó lại khiến cho Âu Dương giấy lên hồi ức vô hạn. Sao có khả năng đây? Âu Dương cười cười, tiếp tục nhìn vào bức họa viễn cổ. Giận dữ trùng quan vì hồng nhan, bức họa viễn cổ kia hầu như đều giảng giải lại cố sự này. Khi Âu Dương nhìn thấy khuôn mặt nữ tử áo xanh đã chết đi trong lòng Hoác Khải Phong, Âu Dương liền minh bạch tất cả trong nhát mắt. Hóa ra người được chôn cất dưới hồ kia lại chính là thê tử của Hoác Khải Phong. Âu Dương nhớ lại bên trong băng hồ ở tiểu thế giới, chẳng trách băng hồ lại đáng sợ đến như vậy. Nguyên lai like đây là nơi Hoác Khải Phong phong ấn thê tử của mình, để cho thi thể của thê tử vĩnh viễn bất hủ, bản thân mình lúc trước còn muốn sông vào trong băng hồ. Dưới băng hồ kia hẳn chính là hình ảnh mình nhìn thấy được từ trong bức họa viết cổ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hình ảnh không ngừng lưu chuyển, từ lúc ban đầu Hoác Khải Phong xuất hiện cho đến đại chiến trên phong bạo thành mê hồn hải, đến Hoác Khải Phong trôn cất thế tử, cuối cùng là đến khi Hoắc Khải Phong dùng lực phong ấn toàn bộ thế giới, Âu Dương đều xem vô cùng rõ ràng, mà lúc này không ai phát hiện ra, theo sự lưu chuyển của bức họa, ba người bọn họ đã xuyên qua tinh không vô tận tiến vào trong một phiến tinh hải bao la rộng lớn. Khi bức họa đi tới cuối cùng, Âu Dương cảm giác được Hoàng Thiên cùng vệ thi bên cạnh mình đều tỉnh lại. Mà theo hai người tỉnh lại, rốt cuộc bức họa cũng tan vỡ Trong khoảnh khắc đó, ba người cũng phát hiện ra khu vực họ đang đứng không còn là tu la huyết hải đáng sợ không gì sánh được nữa. Nơi này đã biến thành hành lang tinh hải nối liền với tiểu thế giới. Con đường viễn cổ đã bị chúng ta mở ra, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Chỉ có thể từng bước một chiến thắng hoặc khải phong, tòa yêu tháp sinh tử cảnh, tử nguyên môn, đây đều là những con đường mà chúng ta phải đi qua. Hoàng thiên nhìn vào tinh hải vô tận, hắn biết sau khi xa cách vạn năm hắn đã sắp trở về nhà, trở lại bên trong gia viên đã từng là ký ức của mình. Chúng ta nhất định có thể đánh bại tất cả. Trong mắt Âu Dương tràn ngập tự tin, chỉ có trong mắt vệ thi là hiện lên vài phần mê man, khiêu chiến hoặc khải phong. Ba người bọn họ thực sự có thể làm được chứ? Biển sao lưu chuyển, thời gian phẳng phất đều như ngừng lại, đại khái khoảng 10 phút sau, một đạo tiểu môn màu tím xuất hiện trước mặt ba người, ba người không có bất kỳ chút do dự nào, đạp bước tiến vào Đa văn tiểu thế giới. Đi ra từ nơi này, kết thúc cũng ở nơi này, hóa ra tất cả mọi bí mật đều nằm ở đây. Tiến vào đa văn tiểu thế giới, ba người xuất hiện ở trên không trung. Nhìn vào đại địa có chút quen thuộc lại có phần xa lạ ở bên dưới, trong mắt khói tránh khỏi hiện lên một chút mê man. Ta nghĩ hẳn là Âu Dương cũng có một chút sự tình cần giải quyết ở tiểu thế giới, chúng ta vẫn còn thời gian, một năm sau chúng ta sẽ gặp mặt ở trước tòa yêu tháp, đến lúc đó cũng chính là lúc chúng ta bước vào sinh tử cảnh. Hoàng thiên mặc dù rời đi vận năm, nhưng lúc này trở về hắn vẫn muốn được đi tế bái cha mình còn muốn trở lại nơi đã từng là quê nhà để hồi tưởng lại một chút khí tức ra hương. Ừm, Âu Dương nhìn nhìn bên dưới, mặc dù mình ở đa văn tiểu thế giới này cũng không có thân nhân nào, nhưng nơi này lại có rất nhiều sự tình đáng giá để mình ghi nhớ, cuối cùng muốn xông vào sinh tử cảnh, có ai biết được bản thân mình có thể trở lại từ trong sinh tử cảnh hay không, cho nên lúc này muốn giải quyết tất cả các chuyện cũ trước khi liều mạng cũng là một sự lựa chọn không thể. Ta cùng đi với ngươi. Vệ thi không cha không mẹ, hôm nay đối với hồn giới, vệ thi cũng chưa từng nói tới quyến luyến gì cả. Từ khoảnh khắc nàng lựa chọn hiến tế linh hồn mình, nàng cùng đã bị trói chặt cùng một chỗ với Âu Dương. Một năm sau ta sẽ quay trở về đây. Hoàng thiên nói xong câu đó, thân thể liền biến mất trong thiên địa. Âu Dương liếc mắt nhìn đại địa bên dưới, vị trí bọn họ vừa xuất hiện chính là biên quan của đại vận. Hôm nay biên quan đang lúc chiến tranh. Vô số kỵ binh cùng bộ binh sống mái với nhau trên chiến trường, mỗi một giây đều có vô số người ngã xuống, vô số người mất đi sinh mệnh. Các vinh đệ, kỵ sĩ đoàn đao nhọn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một hai hèn nhát, hôm nay cho dù thành bị phá, chúng ta cũng không thể đầu hàng bọn cầu tặc Tây kỳ này được. Một nam tử thân mặc chiến rắc màu bạc toàn thân đấm máu, trong mắt hắn vẫn như cũ là chiến ý nồng đậm, phía sau hắn có vô số người mặc trang phục kỵ sĩ đoàn đao nhọn cùng chiến đấu với hắn. Đội trưởng, nếu như ngày hôm nay chúng ta đều chết, ngươi nói sau này có còn kỵ sĩ đoàn đao nhọn hay không? Một đoàn viên kỵ sĩ đoàn đao nhọn quay sang hỏi vị đội trưởng. Có. Đại vận bất diệt, đao nhọn Vĩnh tồn, năm xưa tiền bối lăng túc cùng cường giả đệ nhất thiên hạ Âu Dương của kỵ sĩ đoàn đao nhọn chúng ta đã từng bằng vào 38 kỵ sĩ quét ngang Tây Kỳ. Hôm nay Tây Kỳ ngóc đầu trở lại, bất kể thế nào chúng ta cũng không thể lui về phía sau. Đội trưởng bị hướng nam múa trường đao trong tay chém chết hết toàn bộ địch nhân đang tiến lại gần hắn. chương 541, gặp lại kỵ sĩ đoàn đao nhọn, cường giả đệ nhất thiên hạ Âu Dương. Đội trưởng, hắn thực sự là người đi ra từ kỵ sĩ đoàn đao nhọn chúng ta sao? Tuy rằng ngoại giới có lời đồn nói rằng cường giả đệ nhất thiên hạ thần tiện Âu Dương trước khi đi ra từ đa văn tiểu thế giới, ban đầu chính là thành viên ở trong kỵ sĩ đoàn đao nhọn. Nhưng đám đoàn viên ở phía dưới đối với điều này thủy Trung vẫn tràn ngập hoài nghi. Cường giả đệ nhất thiên hạ, Thần Tiễn Âu Dương, đây chính là cường giả danh chấn toàn bộ chân linh giới, ngạo thị bắt phương, cường giả như vậy thực sự là đi ra từ trong một kỵ sĩ đoàn đao nhọn nho nhỏ sao? Hôn trướng. Âu Dương cùng ra ra ta chính là trí Chí giao, năm xưa ra ra bỉ bà của ta là tướng, Âu Dương mới vào chiến trường, khi đó Âu Dương còn là một kỵ binh thủ hạ của gia gia ta. Đến nay 60 năm đã qua, nhưng thân phận của Âu Dương thì không cần phải hoài nghi. Bị hướng nam đã từng được nghe vô số lần Gia Gia bị ba của mình nhắc tới vị thần tiên Âu Dương quét ngang chân linh giới, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi kia. Khi đó hắn vẫn chỉ là một thần tiện thủ, nhưng từ đó cái tính cách không chịu thua kia của hắn cũng đã xuất hiện. Về sau khi chiến tranh kết thúc, Âu Dương đã từng đáp ứng với Gia Gia, nếu như có một ngày kia hắn có thể quay trở về tiểu thế giới này hắn nhất định sẽ giúp Gia Gia một lần. Bì ba bình thường vẫn hay cùng bì hướng nam đàm luận về chuyện này. Khi còn nhỏ, bì hướng nam cũng không thể nào tin được, dù sao danh tiếng Âu Dương thực sự quá lớn, một cường giả có thể dùng sức một người thay đổi được sự biến hóa của cả một thế giới lại sẽ hứa hẹn với Gia Gia hắn như vậy sao. Nhưng dần dần bì hướng nam chậm rãi lớn lên, hắn đã từ trong miệng rất nhiều người hiểu được, thần tiện Âu Dương quả thực đi ra từ nơi này. Quả thực đã từng đáp ứng lời hứa với da da như vậy. Người ta muốn được làm anh hùng, nhưng khi anh hùng mất đi thực lực xứng đáng với nó, như vậy sẽ có một anh hùng mới bước ra thay thế ngươi. Ngay khi bị hướng nam nghĩ lại những chuyện này, trên bầu trời, một thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, thanh âm này tựa như cựu thiên tiên âm, khiến cho toàn bộ chiến trường vậy mà lại tạm ngừng chiến đấu, tất cả đều ngước nhìn lên bầu trời. Bị hướng nam mở mắt chừng chừng nhìn lên bầu trời, kỳ thực khoảnh khắc trước đó, Trong đầu hắn cũng đang nghĩ lại những lời này, đây là lời mà năm đó Gia Gia bị ba đã nói với Âu Dương, mà những lời này bị ba không chỉ một lần nói lại cho mình, hôm nay bản thân dĩ nhiên lại được nghe thấy một lần nữa, lẽ nào thực sự giống như lời Gia Gia đã nói, người kia trở về. Trên bầu trời, kim quang giống như một mặt trời rực rỡ đến chói mắt, vô số thiên cơ phụ triện chấp động hiện ra từ trong hư không, một nam tử một thân áo xanh tay cầm trường cung màu đỏ sầm đứng thẳng giữa bầu trời. Hắn nhìn bao quát mặt rất giống như là một thần linh khiến cho người ta sản sinh ra một loại cảm giác muốn quỷ bái. Ra da, da của người là bị bà sao. Âu Dương nhìn chiến trường hỗn loạn bên dưới, tuy rằng hắn một mực ở trên bầu trời, nhưng vừa rồi lời bị hướng nam nói hắn vẫn nghe được rõ ràng. Từ trên bầu trời bước từng bước xuống phía dưới, Âu Dương bước đi tuy rằng rất chậm, nhưng mỗi một bước đều là khoảng cách gần trăm mét, toàn thân Âu Dương tựa như thuần gì. Chỉ vài giây đồng hồ đã từ trên cao đi tới chiến trường hỗn loạn bên dưới. Tây Kỳ, rời khỏi đây đi. Rời khỏi nơi đã từng là quê nhà ta đi. Âu Dương liếc mắt nhìn đại quân binh sĩ Tây Kỳ phô thiên cái địa hầu như không thể nhìn thấy được tận cùng. Bàn tay hướng về phía những binh sĩ này khẽ phất. Vô số người liền phát hiện ra bản tạ hạn mình bỗng nhiên bay bổng lên không trung. Sau đó bị một cơn cuồng phong cuốn lấy bay ngược về hướng Tây Kỳ. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát. Mấy chục vạn đại quân bị lực lượng một cú phất tay này của Âu Dương Tống bay ra khỏi biên quan đại vận quay ngược về quốc thổ Tây Kỳ. Thủ đoạn như vậy khiến cho vô số binh sĩ đại vận dương mắt mà nhìn, loại lực lượng này trong mắt bọn học đã có thể coi là thần tích. Mấy chục vạn đại quân, cho dù là cường giả cửu giai đỉnh phong chạy tới đây giết người, chỉ sợ cũng phải giết đến nửa tháng, nhưng nam nhân này lại chỉ cần phất tay là đã đánh tan tất cả, thế này cần phải có loại tu vi gì đây? Nhớ kỹ, kỵ sĩ đoàn đao nhọn từ khi sáng lập tới nay, chưa bao giờ từng thất bại, bởi vì đao nhọn đã từng có lăng túc xuất sắc nhất, còn có cường giả thiên hạ đệ nhất Âu Dương. Âu Dương đảo mắt qua chiến trường, sau khi nói xong câu này, toàn thân hắn cũng độn xuống dưới lòng đất biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng sau khi Âu Dương rời khỏi, binh sĩ đại vận thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được vì hướng nam nhìn vào vị trí Âu Dương biến mất, trong mắt vẫn lộ ra thần sắc không thể nào tin nổi. Đội trưởng, hắn hắn là một đội trưởng đao nhọn đứng ở phía sau bị hướng nam lên tiếng hỏi, nếu như không phải đại quân Tây Kỳ thực sự biến mất toàn bộ, hắn còn có thể tưởng rằng mình đang nằm mơ. Hắn hắn có lẽ chính là Âu Dương. Thanh âm bị hướng nam có chút run dậy, thứ tiêu cung màu đỏ sậm, đây là tiêu chí của Âu Dương. Tuy rằng thứ tiêu cung đã mấy thập niên không xuất hiện trên mảnh đất này, nhưng Đô Thành Đại vận vẫn còn có bức tượng Âu Dương cầm trong tay thứ tiêu cung dương cung phá tiên. Ở tại đại vận, Lăng Gia chính là gia tộc thủ hộ, người của gia tộc này từ khi đại vận kiến quốc tới nay chính là trụ cột vững chắc, mỗi khi đại vận nguy cấp nhất cũng là lúc Lăng Gia sẽ sinh ra một vị cứu tinh cứu lấy đại vận trong lúc nguy nan. Cho nên ở tại đại vận, ngoại trừ hoàng tộc gia, Lăng Gia chính là một gia tốc được mọi người kính ngưỡng nhất. Nhưng trong đô thành đại vận còn có một gia tộc, tuy rằng bọn họ không có lịch sử lâu đời như Lăng Gia, nhưng cũng là một gia tộc mà không ai không biết đến. Gia tộc này ba đời trung liệt, lao gia chủ bỉ Ba đã từng là nhân vật cùng thế hệ với thần tiện Âu Dương, lãnh binh chiến đấu hầu như đều bách chiến bách thắng. Con trai Bì Ba, Bì Hưu, thiếu niên đã được phong tướng, 22 tuổi liền lãnh binh trinh chiến tư phương, lập nhiều chiến công hiền hoách, nhưng trời đấu kỵ anh tài, Bì Hưu chỉ sống đến 42 tuổi liền chết trận sa trường, thế nhưng cuộc đời Bỉ Hưu cũng vẫn huy hoảng không kém gì so với cha hắn là Bì Ba. mà hôm nay, Thế hệ mới của Bì Gia Bì Hướng Nam càng bằng vào thực lực bản thân trở thành đội trưởng của kỵ sĩ đoàn đao nhọn tinh nhuệ nhất đại vận. Tuy rằng Bì Hướng Nam không huy hoàng được như phụ thân phong tướng khi còn là thiếu niên, nhưng qua nhiều năm như vậy, Bì Hướng Nam dẫn dắt kỵ sĩ đoàn đao nhọn ở tại chiến trường cũng có thể nói là đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi. chương 542, bạn già 60 năm trước. Ba đời trung liệt, ba đời đều là kiệt xuất đứng đầu chiến trường. Bì ra đã được con dân đại vận ghi nhớ trong lòng. Mà lần này, đại vận lại khai chiến cùng Tây Kỳ một lần nữa, Tây Kỳ một đường thế như trẻ tre, liên tiếp phá tan ba đạo phòng tuyến biên quan của đại vận, bị hướng nam một lần nữa dẫn dắt kỵ sĩ đoàn đao nhọn đi lên chiến trường, nhưng lần này tình huống lại không phải lạc quan như vậy. Đao nhọn ra chiến trường cũng không cứu vãn được hoàn cảnh. Tại trạm thứ nhất, đao nhọn liền tổn thất 1 phần ba nhân mã mà đạo phòng tuyến thứ tư của Đại Vận cũng theo đó mà thất thủ. Hôm nay mọi người ở Đại Vận đều biết, một đời chiến thần mới của Lăng Gia, Lăng Hàn đã lãnh đạo hầu như toàn bộ nhân mã của Đại Vận thủ vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng của Đại Vận là Tác La Quan. Một khi Tác La Quan mất đi, vậy thì Tây Kỳ sẽ nhắm thẳng vào đô thành Đại Vận, đến lúc đó sinh linh đồ thán, vô số bách tính sẽ chết đi bên trong chiến hỏa. Lão Nguyên Xoái Một nam tử thân mặc phục sức kỵ sĩ đoàn đao nhọn dục ngựa lao nhanh vào trong đại môn của Bì Gia, sau khi lập tức nhảy từ trên lưng ngựa xuống, lại một đường sông thẳng về phía gian phòng của Lao Gia tử bị Ba. Đừng hô hoán, Lao Gia tử vất vả lắm mới ngủ được một lát. Quản gia Bì Gia thấy kỵ sĩ này hô lớn như vậy liền vội vã gắt lên. Nói bậy bạ gì đó. Đây là chiến báo khẩn yếu. Nếu như đến chế ngươi chịu trách nhiệm được không? Đao nhọn kỵ sĩ si kia một cước đá bay quản ra bì ra sang một bên, chiến báo khẩn yếu như vậy, lúc này ai dám chậm trễ? Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm trung khí 10 phần từ bên trong căn phòng đằng xa chuyển đến. Bì ba trầm rãi mở đại môn căn phòng, lúc này tuy rằng bì ba đã tuổi già sức yếu, nhưng sát khí sắc bén không gì sánh được trên người hắn kia vẫn thủy chung không hề tiêu tán. Nguyên Soái 60 vạn đại quân Tây Kỳ từ đêm qua đã bắt đầu công thành. Khi ta đến thì cửa Tây đã bị phá, hôm nay chỉ sợ. Kỵ sĩ cầm trong tay chiến bao trình lên cho Bì Ba, nhanh chóng nói. Bì Ba mở chiến báo ra, vừa nhìn vào hai tay của hắn đã run lên, thiếu chút nữa cầm chiến báo trong tay vất xuống đất. Lao ra tử. Quản gia tuy rằng bị đá cho một cước, nhưng hắn cũng biết kỵ sĩ kia không phải có thủ hán gì với mình, mà là chiến bao kia thực sự khẩn cấp, cho nên không nhịn được mà làm ra hành động như vậy. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức đi tới Lang Gia. Toàn thân bỉ ba đều đã run lên, ở trên chiến báo đều ghi rất rõ ràng, đại vận có khả năng sẽ mất đi đạo phòng tuyến thứ năm, qua ngày hôm nay, đại vận sẽ không còn kỵ sĩ đoàn đao nhọn nữa. Ý tứ trong này rất rõ ràng, bì hướng nam đã quyết định chết trận xa trường, cùng sống chết với phòng tuyến. Lúc này bì ba tuy rằng vì tôn tử của mình mà đau lòng không gì sánh được. Nhưng hắn lại càng quan tâm đến sự sống còn của đại vận hơn nữa. Bên ngoài phủ đệ Bì Gia, một nam tử toàn thân mặc quần áo màu xám xuất hiện từ trong hư không. Hắn nhìn Bì Gia vẫn giống như năm xưa, phản phất nhớ lại thời điểm lúc trước khi mình mới tiến vào Đô Thành. Ta chính là chuyên môn tới để tu thập các loại thiên tài không phục Đây là lời ban đầu Âu Dương nuối khi còn ở trong biệt viện của Lang Túc. Nhớ tới khi đó, Âu Dương không khỏi cười cười. Giúp ta thông báo bì ba tướng quân. Nói cho hắn biết, bạn già 60 năm đến đây để trả lại lời hứa năm xưa. Âu Dương đi tới trước đại môn của Bì Gia, hướng về phía mấy tên thủ vệ phủ đệ lên tiếng nói. Bạn già 60 năm. Một tên vệ binh nghe thấy Âu Dương nói vậy thì sử sốt, sau đó hắn đưa mắt ra nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ một mình Âu Dương ra thì không còn người nào khác, rất hiển nhiên người này cũng không phải chạy tới đây kiếm chuyện. Đúng, người đi bẩm báo là được. Âu Dương mỉm cười xác nhận, bản thân nhìn qua bất kể thế nào cũng không hề có bộ dáng của một lao đầu tử. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không, hôm nay chính là thời kỳ chiến tranh, nếu như đưa tin bậy bạ ngươi sẽ bị loạn côn đánh chết đó. Vệ binh này tố chất rất cao, cũng không bởi vì tuổi tác của Âu Dương mà nói ra lời quá phận. Ngươi cứ đi thông báo là được. Âu Dương đứng đó nhìn tên vệ binh, cuối cùng vệ binh này đánh bất đắc dĩ xoay người bước vào trong phủ đệ. Bỉ Ba đã thay trang phục tướng quân, tuy rằng hơn 90 tuổi, nhưng dù sao Bỉ Ba cũng là một tu luyện giả, cho nên với độ tuổi này thân thể của Bỉ Ba vẫn vô cùng tốt. Sau khi thay xong y giải phục, Bỉ Ba vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng mình, lúc này xe ngựa đã chuẩn bị xong, mà vệ binh truyền lời của Âu Dương cũng đã chạy tới nơi. "Nguyên Soái, ngoài cửa có khách nhân." Vệ binh thi lễ với Bỉ Ba, sau đó truyền tin. "Không gặp." Đã là lúc nào rồi mà còn đi tiếp khách? Đuổi đi. Đuổi hết đi. Bị ba lúc này vô cùng lo lắng. Đã lúc nào rồi, hắn làm gì còn tâm tư để đi gặp khách? Nếu như đạo phòng tuyến thứ năm thất thủ, như vậy Tây Kỳ sẽ hướng núi nhọn về phía Đô Thành. Đại vận sẽ nguy trong sớm tối. Nhưng thưa Nguyên Xoái, vệ binh còn muốn nói thêm điều gì? Thế nhưng bị ba chứng mắt, tên vệ binh này liền nuốt luôn mấy lời phía sau vàng bụng. Cái gì mà bạn già 60 năm? Ta đã bảo là Nguyên Xoái sẽ không gặp mà lại. Vệ binh bất đắc dĩ xoay người đi rồi lầm bẩm, chuẩn bị ra trả lời cho Âu Dương, nhưng hắn vừa bước đi hai bước thì chợt nghe thấy bỉ ba ở phía sau đỗng nhiên mở miệng gọi. Từ đã. Ngươi vừa nói cái gì? Vệ binh nghe thấy bỉ ba gọi liền vội vã dừng bước, quay lại nói. Nguyên Soái ngoài cửa có một thanh niên chỉ tầm 20 tuổi tới, nói nói. Nói cái gì? Đừng có đông dài. Quản gia biết Bì Ba Nguyên Soái là người nóng tính, chưa kịp chờ Bì Ba mở miệng hắn đã ở một bên thúc giục. Việc này hắn hắn nói tới bạn già 60 năm của Nguyên Soái, còn nói đến lời hứa hẹn năm xưa. Thanh âm của vệ binh càng nói càng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện ra sắc mặt của Bỉ Ba đã đại biến. Làm hộ vệ tại Bỉ gia, hắn đương nhiên biết tính cách Lao Nguyên Soái, trong mắt hắn Lao Nguyên Soái chính là một người mạnh mẽ. Hôm nay thấy một người thanh niên trẻ tuổi dám nói là bạn già 60 năm của Lão Nguyên Soái hậu quả chỉ sợ sẽ bị loạn côn đánh chết. Ừ! Nói bậy! Bắt tên kia lại! Xem xem rốt cuộc là người phương nào dám tới đây làm loạn như vậy. Quản gia tức giận, một người trẻ tuổi dám tới đây tự xưng là bạn già hơn 60 năm của Lão Nguyên Soái sao? Hơn 60 năm trước ngươi còn chưa ra đời đâu, tên này rõ ràng là chạy tới làm loạn. Quản gia biết đối với những kẻ như vậy, cách làm của nguyên Soái đều là bắt lại. Vâng. Nghe quản gia nói vậy, vệ binh kia sừng sốt, sau đó bất đắc di lắt đầu. Hắn biết người thanh niên trẻ tuổi ngoài cửa không may rồi, nhưng người này làm càn như thế, cũng không thể trách được bọn họ. chương 543, gặp lại bị ba. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thế nhưng vệ binh này mới vừa xoay người đi được vài bước, thanh âm bỉ ba lại một lần nữa văng lên. Dừng lại. Gọi tất cả người trong phủ đệ tới đây, dùng lễ tiết tối cao chuẩn bị nên đón khách nhân tôn quý nhất. Bì ba nói đến đây toàn thân đã run lên. Lúc này bộ dáng bì ba so với vừa rồi còn muốn kích động hơn nhiều, quản gia khoảng cách tương đối gần phát hiện ra vành mắt của Lao Nguyên Soái đã đỏ hồng lên. Nguyên Nguyên Soái Quản gia thực sự không rõ ý tứ trong lời nói của bị ba, nhưng hắn nhìn ra bì ba tuyệt đối không phải đang nói đùa với hắn. Bỉ Ba lần này không trả lời, mà trực tiếp nhảy xuống khỏi xe ngựa. Thở ra bộ trang phục tướng quân vô cùng chỉnh tề trên người tháo ra, nói với quản gia: "Đi, lấy bộ hoàng kim giáp ta mặc để diện thánh mang ra đây." Thanh âm của Bỉ Ba vô cùng lo lắng. "Nguyên soái." Quản gia ngây ngốc, hoàng kim giáp chính là chiến giáp năm đó hoàng tộc ban tặng cho Bỉ Ba, bộ chiến giáp này chính là đại biểu cho công tích tối cao của Bỉ Ba. Từ khi hoàng kim giáp xuất hiện tới nay, Bì ba chỉ mặc qua có hai lần, một lần là tân hoàng đăng cơ, một lần còn lại là lao hoàng đế hạ táng. Mà lúc này bì ba dám nói sẽ mặc hoàng kim Giáp, lẽ nào ngoài cửa chính là bệ hạ đích thân tới. Điều này cũng không có khả năng, bệ hạ cũng không phải chưa từng tới bì ra, nhưng ngay cả khi bệ hạ đích thân tới thì bì ba cũng chưa bao giờ mặc hoàng kim giác, giờ khác này quản gia cảm thấy đầu góc mình có chút mơ hồ. Nhanh đi! Bì ba gầm lên giận dữ, Quản gia lập tức như một cơn gió lao vào trong phòng bỉ ba đi lấy bộ hoàng kim giáp. Đại khái khoảng 5 phút đồng hồ sau, hoàng kim giáp đã được mang tới. Dưới sự hỗ trợ của mấy người, Bỉ ba mặc vào một thân hoàng kim giáp, tuy rằng đã hơn 90 tuổi, nhưng mặc vào bộ chiến giáp huy vũ như vậy, Bỉ ba vẫn toát ra được sự thần võ như xưa. Bì ba nhìn mình một thân mặc hoàng kim giáp, hắn quay đầu về phía quản gia nói. Gọi toàn bộ đệ tử trực hệ cùng đệ tử chi thứ của bì ra tới đây. Nói cho bọn chúng biết có khách nhân tôn quý đến. Bì ba ra lệnh một tiếng, sau đó cất bước nhanh chóng đi về phía muôn khẩu. Quản gia có chút ngây ngốc đứng ở đó, Nguyên Soái vừa rồi còn nói muốn đi lang ra, vì sao chỉ một chốc đã biến thành như vậy. Ngoài cửa rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể khiến cho lão Nguyên Xoái phải mặc vào hoàng kim giác, thậm chí còn gọi toàn bộ đệ tử trực hệ cùng chi thứ của bì ra tới đón tiếp. Chỉ sợ cho dù là đường kim bệ hạ tới bì ra. Bì ba cũng sẽ không làm ra động tác như vậy. Bạn già 60 năm, nhìn qua chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi sao lại có thể nói là bạn già 60 năm, còn nói tới lời hứa năm xưa. Quản gia tự hỏi những điều này, đồng nhiên đầu hắn nổ vang một tiếng, hắn chợt nghĩ đến. Hắn nhớ lại bì ba từng giảng giải một cố sự chiến trường 60 năm trước cho hậu nhân. Khi hắn rời đi đã từng nói với gia gia, hắn thiếu bì ra một lời hứa. Có một ngày hắn sẽ quay về để trả lại lời hứa hẹn này cho chúng ta. Trực hệ Bì Gia rất ít, tính tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, mà số lượng chi thứ của Bì Gia cũng không tính là nhiều, đại khái cũng chưa đến trăm người. Khi quản gia truyền xuống mệnh lệnh của Bì Ba, có một số đệ tử Bì Gia đang vội vàng bận bịu đều có chút ý bất mãn, chẳng qua bỉ Ba dù sao cũng là chủ của một gia tộc, cho dù bọn họ có gì không hài lòng nhưng vẫn phải đi chuẩn bị nên tiếp. Rốt cuộc là khách nhân tôn quý ra sao? Chẳng lẽ là bệ hạ tới? Một phu nhân hơn 40 tuổi vẻ mặt bất mãn vừa đi vừa nói. Không biết, cho dù là bệ hạ tới cũng không cần phải toàn bộ chúng ta đều ra ngay tiếp chứ? Ta nghe nói lao ra tử đã ấm giặc vào hoàng kim giáp rồi. Nhị thúc bỉ phong của bỉ hướng 5 cũng khó hiểu nói. Bạn già 60 năm. Đây rốt cuộc là ai? Đệ tử bì ra đều đang bàn tán sôi nổi. Trước đại môn. Âu Dương mặc một bộ quần áo màu xám nhìn qua cũng không mang theo vẻ nhân sĩ cao quý, cứ như vậy ngồi xuống đất bên bậc thềm trước đại môn bị ra, nhìn thấy trước cửa bỉ ra người qua lại như mắc cửi đến ngây mốc. Một loạt tiếng bước chân khiến Âu Dương giật mình tỉnh lại, Âu Dương không quay đầu lại, cảm chi của hắn cho hắn biết rốt cuộc là ai đã tới. Bị ba một đường chạy vội tới trước đại môn bị ra, khi hắn chạy đến nơi, nhìn thấy bóng lưng ngồi trước cửa, vô số hồi ức cũng theo đó mà hiện lên trong lòng. Vô số người gieo họ, vô số người vì tài bắn cung của hắn mà hoan hô, lúc đó hắn luôn mang theo vẻ tiêu ngạo, cũng chính lúc đó, bản thân mình đã nói câu nói kia với hắn, mà từ sau khi mình nói ra câu đó, hắn một đường không ngừng trưởng thành không ngừng tiến bộ, đến cuối cùng chém giết linh sứ bước vào chân linh giới. Sau đó không ngừng có tin tức truyền ra từ chân linh giới cũng giúp cho Bỉ Ba thấy được sự trưởng thành của hắn. Thiên hạ đệ nhất, tiên thuật thiên hạ đệ nhất của tiểu thế giới Tới chân linh giới hắn lại vẫn là thiên hạ đệ nhất, hắn đã khiến tất cả mọi người công nhận điều đó. Âu Dương Thanh âm Bỉ ba mang theo vài phần run dậy, mà một câu Âu Dương hắn vừa nói ra, khiến cho toàn bộ vệ binh cùng với đám đệ tử bỉ ra theo bì ba chạy tới nơi này tựa như bị cuồng lôi bổ chúng. Âu Dương Âu Dương là ai? Đó là thần tiễn, đó là đại danh tử tượng trưng cho bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Từ tiểu thế giới đến chân linh giới, hắn là người đầu tiên được tất cả mọi người công nhận là thiên hạ đệ nhất. Một thiên hạ đệ nhất mà không có bất kỳ điều tiếng dị nghị gì. Thân tiễn Âu Dương, cái tên này chính là sự kiêu ngạo của thế giới bọn họ. Trưởng thành từ một sơn thôn nhỏ nhỏ, một đường sông pha bách chiến bách thắng trở thành thiên hạ đệ nhất. Cái tên này trong cảm nhận của vô số người chính là thần linh, mà hôm nay bị ba tiêu lên cái tên đó. Sao có thể không khiến mọi người kinh hãi? Âu Dương chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, khi hắn xoay người nhìn về phía bì ba mạc hoàng kim Giáp liền phát hiện ra vị tướng quân đã từng dạy cho mình rất nhiều giờ đã sắp đi tới tận cùng sinh mệnh, không đột phá được lên thánh thể. Hắn tối đa cũng chỉ có được trăm năm sinh mệnh, mà hôm nay Âu Dương có thể nhìn thấy được từng luồng tử khí phóng ra từ trên người của bì ba, sinh khi đang dần dần giảm bớt, khi sinh khí hoàn toàn bị tử khí thay thế, vậy cũng chính là lúc vị tướng quân này qua. đời Thướng quân, xa cách 60 năm, Âu Dương đã trở về. Âu Dương hướng về phía bì ba làm ra một lễ tiết thuộc hạ giống như năm đó, truy rằng hôm nay Âu Dương đã là thần tiễn tôn sư, nhưng Âu Dương vẫn không hề quên sự chỉ điểm của bỉ ba đối với mình khi xưa, nếu như không có bì ba, rất có khả năng bản thân sẽ bởi vì quá kiêu ngạo mà mất đi rất nhiều rất nhiều. chương 544, thần tiễn trở về. Thấy cử động này của Âu Dương, Bí Ba liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Thiên hạ đệ nhất nhân, thân thiện Âu Dương có thể làm như vậy với mình, điều này đã nói rõ lên tất cả. Từ lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã tin tưởng, có một ngày ngươi nhất định có thể mở ra được một con đường thuộc về mình. Ta đã không nhìn lầm. Đã không nhìn lầm. Ha ha. Bí Ba vô cùng kích động, hắn bước nhanh đi tới trước mặt Âu Dương, nắm lấy hai tay Âu Dương. Trong thấy phong thái của Âu Dương vẫn như xưa, trong lòng Bỉ Ba tràn đầy cảm thán. Lúc này trước đại môn Bỉ Gia đã sớm bị vô số người vây lấy, mà tin tức nơi này cũng đã vô thanh vô tức chuyển ra khắp Bỉ Gia. Người đứng trước môn khẩu tự xưng là bạn già 60 năm của Bỉ Ba không ngờ chính là thần tiện Âu Dương hoàng hành trong chân linh giới. Tin tức này vừa chuyển ra, toàn bộ người trong Bỉ Gia hầu như đều phát điên. Tuy rằng Lao Gia tử vô số lần nói cho bọn họ biết Âu Dương cùng hắn đã từng là chiến hữu với nhau, Âu Dương đã từng có một lời hứa hẹn với hắn. Nhưng rất nhiều đệ tử vì ra đều coi lời này chỉ là Lao Gia tử thuận miệng nói ra. Nhưng hôm nay Âu Dương lại thực sự xuất hiện ở tiểu thế giới này, điều này khiến cho bọn họ đều có một cảm giác như mơ. Không thể nào. Không phải là có người giả mạo thần tiễn đấy chứ. Bị phong sắc mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Làm sao có thể, bức tượng của Âu Dương nằm ở ngay trung tâm Đô Thành, hơn nữa ngươi cảm thấy có kẻ nào dám giả mạo thần tiễn đại nhân sao? Nếu như giả mạo thần tiễn còn không bằng đi giả mạo hoàng thiên đại đế luôn đi. Quản gia bỉ Gia ở một bên nói, khi bọn họ còn đang thảo luận, ở trước môn khẩu Bì Ba đã kéo Âu Dương đi vào đại môn Bì Gia, đây là lần đầu tiên Âu Dương đi vào Bì Gia, lúc này trong lòng bỉ Ba đã vô cùng an tâm, có Âu Dương ở đây. Vì ba tin tưởng chắc chắn cho dù là đại quân Tây Kỳ có vây hãm bốn phía cũng chẳng làm sao cả. Bao nhiêu năm trước, Âu Dương đã có thể diệt quốc Tây Kỳ, bấy nhiêu năm sau, Âu Dương vẫn có thể làm được. Mà sau bao năm như vậy, Âu Dương so với năm đó còn cường đại hơn rất nhiều, thiên hạ đệ nhất cũng không phải chỉ để gọi chơi như vậy. Sự trợ giúp của tướng quân dành cho Âu Dương, Âu Dương Thủy Trung khắc ghi trong tâm khảm, lần này Âu Dương quay về tiểu thế giới, về sau rời đi. Có lẽ cả đời này đều không quay trở về được nữa, cho nên lời hứa lúc trước với tướng quân, hôm nay bất kể thế nào cũng nhất định sẽ hoàn thành. Âu Dương mỉm cười. Mấy ngày nay Lăng Gia không thể coi là bình yên, gia chủ Lăng Hàn dẫn binh chiến đấu bên ngoài, mà lúc này bọn họ đoạt được cũng không phải là thắng lợi, mà là liên tục thất bại, cho nên tâm tình Lăng Gia đều rất kém. Bên trong phủ đệ Lăng Gia, đệ tử Lăng Gia đang tu luyện võ học, bọn họ từ trước đến giờ luôn vô cùng khắc khổ. Đó cũng là nguyên nhân Lăng Gia có thể chuyển thừa vô số năm qua. Phụ Ngay khi vô số đệ tử Lăng Gia đang luyện công, phía trên bầu trời bỗng nhiên có một bóng người hướng về phía này bay nhanh mà tới. Vô số đệ tử Lăng Gia ngởng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Hàn vốn nên phải ở trước tiền tuyến lại ngự phong bay tới, hạ xuống trung tâm của sân luyện công. Vô số đệ tử Lăng Gia nhìn thấy gia chủ của mình hạ xuống đều không hiểu ra sao, lúc này gia chủ Lăng Hàn nên ở trước tiền tuyến mới đúng. Vì sao lại có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Gia chủ. Một trưởng lão lăng ra thấy gia chủ đột nhiên phủ xuống, có chút buồn bực tiến lên hỏi. Gia chủ, lẽ nào tiền tuyến phát sinh? Đúng. Tiền tuyến phát sinh đại sự. Hắn có lẽ đã đi tới đồ Thành rồi. Nhanh. Tập hợp tất cả đệ tử lăng ra đi hỏi thăm xem hắn rốt cuộc đang ở đâu. Lăng hẳn tính ra chính là tôn tử của lăng trung thiên, có thể coi hắn là một trong những hậu bối của Âu Dương. Chẳng qua hắn sinh ra tương đối sớm, năm đó Âu Dương hoành hành tiểu thế giới, Lăng Hàn đã gần 10 tuổi, cho nên hắn đã được gặp qua Âu Dương rồi. Lúc này Âu Dương đột nhiên hiện thân ở tiểu thế giới, nhất cử đánh tan toàn bộ nỗ lực của Tây Kỳ, khiến cho Lăng Hàn kích động không thôi. Mà Lăng Hàn kích động nhất vẫn chính là sự xuất hiện của Âu Dương. Vì Âu Dương thúc thúc này của mình tuy rằng xa cách bao nhiêu năm, nhưng trên thực tế biến hóa lại không lớn, mình ở tiền tuyến không có cơ hội nói chuyện cùng Âu Dương. Cho nên cô ý một mình đơn độc từ trước tiền tuyến quay về Đô Thành. Có Âu Dương ở đây, đại vận vĩnh viễn không bao giờ bị sụp đổ. Cái tên Âu Dương đủ để kinh sợ tất cả. Lăng Hàng tin rằng, Tây Kỳ hắn là sẽ nghĩ đến một số việc, rất nhanh sẽ triệt binh. Hơn nữa trong một thời gian rất lâu, Tây Kỳ tuyệt đối sẽ không dám nói bất kỳ một câu cứng rắn nào đối với đại vạn. Ai? Ai vậy? Vị trưởng lão kia của Lăng Gia bị lời nói có chút không đầu không đuôi của Lăng Hàn làm cho ngây ra. Chẳng qua còn không chờ Lăng Hàn giải thích, bên ngoài tiểu nhi tử Lăng Vân của Lăng Hàn vừa chạy vào vừa hô lớn. Tin nóng! Tin nóng! Có một người tự xưng là thần tiện Âu Dương xuất hiện ở Bì Gia, hiện tại môn khẩu của Bì Gia đã bị vây chặt như nêm tối, rất đông người. Cho tới bây giờ con chưa từng thấy có nhiều người đồng thời tụ tập lại một chỗ như vậy. Khi nghe được những lời này, vị trưởng lão kia lập tức minh bạch, sợ rằng người mà Lăng Hàn vừa nhắc đến chính là thần tiện Âu Dương. Toàn bộ đệ tử trực hệ Lăng ra, lập tức theo ta, đi đón tiếp trưởng bối. Đôi mắt Lăng Hàn sáng ngợi, tin tức này trong mắt người khác có vài phần khó tin, nhưng Lăng Hàn lại biết đó là sự thực. Phụ thân, không phải là ngài cũng tin đấy chứ. Lăng Vân thấy phụ thân của mình vốn đang phải ở trước tiền tuyến lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đầu tiên là cả kinh, nhưng sau khi nghe thấy phụ thân nói vậy, vẻ mặt hắn lại dại ra. Tin tức này truyền khắp nơi ở bên ngoài, nhưng 99% mọi người đều coi đó là giả mạo. Hôn trướng. Bộ dáng Âu Dương già già của ngươi lẽ nào ta còn không nhận ra. Ngày hôm qua hắn đã xuất hiện ở tiền tuyến, 70 vạn đại quân của Tây Kỳ chỉ bị hắn phất tay một cái liền đã tan ra toàn bộ. Lăng Hàn đột nhiên nói ra một tin tức long trời lở đất. 70 vạn đại quân. Chỉ phất tay đã tan giã toàn bộ, đây là việc con người có thể làm được sao? Không. Âu Dương Vốn không phải là người, hắn là thàn, hắn là tiễn phong chi thần. Đối với thần mà nói, không có gì là không làm được. Phụ thân. Đó là sự thực sao? Lăng Vân giật mình nhìn phụ thân Lăng Hàn, chẳng qua Lăng Hàn cũng không trả lời hắn, trực tiếp một tay tóm lấy cổ áo hắn, mang theo Lăng Vân bay vội về hướng bị ra. Trung tâm đô thành đại vận. Một nam tử thân mặc Long Bảo đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, người này mặc trang phục giống như một vị đế vương, mà ăn mặc như vậy ở tại đế quốc chính là biểu hiện của đại nghịch bất đạo. chương 545-546, hắn chính là Hoàng Thiên Đại Đế. Nam tử đầu đội vương miện, Mạc Long Bảo, tay trái cầm theo một thanh trường kiếm màu vàng, lúc này hắn đang đứng trước bức tượng Âu Dương Dương Cung Phá Thiên. Nam tử này chính là Hoàng Thiên Đại Đế, hắn liếc mắt nhìn bức tượng. Bức tượng này điều khắc vô cùng nhập thần, chẳng qua vị trí đặt bức tượng lại khiến cho Hoàng Thiên có chút bất mãn. Dơ một tay lên, Hoàng Thiên trực tiếp cầm lấy bức tượng cao chừng hơn 10 thức này, sau đó thản nhiên trước ánh mắt khó tin của vô số người, tựa như đang cầm một cây bông cứ vậy mà dùng một tay nhấc bức tượng từ trên mặt đất lên. Âu Dương Lão Đệ, đổi vị trí đi. Hoàng Thiên nói ra một câu, bức tượng trong tay hắn bay ra ngoài, rơi xuống sát mép của quảng trường cách xa ngoài trăm thước mà Hoàng Thiên làm như thế khiến cho vô số người ở xung quanh trở nên phẫn nộ. Âu Dương ở tại đại vận chính là tín ngưỡng, lúc này thậm chí lại có người dám động vào bức tượng tín ngưỡng của bọn họ, làm sao bọn họ có thể không phẫn nộ. Một đám bách tính tay cầm các loại dụng cụ liền đi về phía Hoàng Thiên, mà vệ binh thủ vệ ở nơi này cũng từ xa nhanh chóng chạy tới. Bị ra, vô số đệ tử bị ra trông thấy bị ba lão tướng quân đi cùng một chỗ với một người trẻ tuổi. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lấy độ tuổi bọn họ tự nhiên không có khả năng gặp qua được Âu Dương, nhưng bọn họ đã từng được trông thấy bức tượng của Âu Dương. Nhưng nhìn bức tượng cùng với nhìn chân thân hoàn toàn không giống nhau, hôm nay Âu Dương rõ ràng xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ cảm thấy vị thần tiễn này nhìn qua cũng chẳng khác gì cậu thanh niên nhà bên bao nhiêu, quả thực khó có thể tin nổi. Bức tượng Âu Dương tràn ngập khí phách Dương cung phá thiền, nhưng chân thân của Âu Dương thì lại ôn hòa như vậy Sự tương phản đó khiến rất nhiều người như lọt vào trong một mảnh sưng ngủ. Hậu nhân lăng ra lăng hàn bái kiến Âu Dương thúc thúc. Từ phương xa truyền đến một thanh âm, lăng hàn mang theo nhi tử lăng vần đã đi tới trước đại môn của bì bà, mà lăng túc cùng Âu Dương chính là trí Chí giao, chính xác mà nói, lăng hàn tuyệt đối được coi là hậu bối của Âu Dương. Âu Dương liếc mắt nhìn về phía lăng hàn, Âu Dương vẫn nhớ kỹ, lần cuối cùng mình tới lăng Gia quả thực đã từng gặp qua một tiểu gia hỏa tên là lăng hàn Chỉ đảo mắt đã qua mấy chục năm, hôm nay Lăng Hàn đã lớn lên, hơn nữa nhìn dáng dấp cũng phải hơn 40 tuổi, mà bản thân vẫn giữ lại hình dáng năm xưa không chút thay đổi nào. Lăng Hàn xuất hiện khiến người của Bì Gia rất giật mình, Lăng Hàn nguyên bản phải ở trước tiền tuyến đại chiến với Tây Kỳ mới đúng, vì sao vào thời khắc trọng yếu như vậy lại có thể gặp được Lăng Hàn ở nơi này. Không đợi những người này thắc mắc, Lăng Hàn đã cung kính nói ra tất cả. Đa tạ Âu Dương thúc thúc xua đuổi 70 vạn đại quân Tây Kỳ giúp đại vận. Lời Lăng Hàn chưa dứt, xung quanh tất cả đều đã ngây nốc. 70 vạn đại quân. 70 vạn đại quân Tây Kỳ ai cũng biết, nhưng lúc này Lăng Hàn lại nói là Âu Dương xua đuổi 70 vạn đại quân kia sao. Một người xua đuổi 70 vạn đại quân, cần phải có bao nhiêu lực lượng. Kỳ thức lúc đó bọn họ căn bản không có mặt ở hiện trường, bằng không khi bọn họ thấy Âu Dương chỉ phất tay một cái. 70 vạn đại quân liền bị đẩy lui, sợ rằng sẽ trực tiếp kinh hãi mà ngã lăn ra mất. Lúc này tam phương ý chí bên người, thực lực Âu Dương đã vượt quá sức tưởng tượng, nếu như Âu Dương nguyện ý, tam phương ý chí hợp thành một mũi tên, một tên này sợ rằng đủ để giết sạch người bên trong tiểu thế giới. Loại lực lượng này đã vượt quá sức tưởng tượng của con người, dù sao người của tiểu thế giới chứng kiến qua kẻ mạnh nhất cũng chỉ là kiểu dai, ngay cả thánh thể cũng chỉ là lời đồn đại. Cho nên mấy thứ này căn bản đã vượt ra ngoài phạm vi lý giải của bọn họ. Vào đi. Âu Dương hướng về phía Lăng Hàn phất tay, hắn cũng nhìn ra, nếu như mình không mở miệng, phỏng chứng Lăng Hàn sẽ một mực đứng ở bên ngoài. Lăng Vân bên cạnh Lăng Hàn nhìn chầm chầm vào nhân vật trong truyền thuyết này, chỉ nhìn bằng mắt thì hắn nhận thấy Âu Dương không hề mang lại cảm giác khí chất của cao thủ chút nào. Lăng Vân khi nhìn vào cha mình, có thể cảm nhận được một loại áp lực như bài sơn đảo hải. Nhưng khi Lăng Vân quan sát Âu Dương, lại không hề có một chút cảm giác uy hiếp nào. Kỳ thực điều này cũng không trách được Lăng Vân, đã đạt được tới cấp bậc như Âu Dương, kỳ thực đã sớm bước vào cảnh giới phản pháp quy chân, hiện tại chỉ cần Âu Dương không buộc lộ ra, trên cơ bản mọi người khi đối mặt với hắn đều không có khả năng phát giác ra bất kỳ sự khác biệt nào trên người hắn. Không tốt. Không tốt. Ngay khi Lăng Hàn vừa bước vào bị ra, bên ngoài trợ chuyển đến từng đợt gào thét, Có người mặc long bào tạo phản. Ngay cả bức tượng của thần tiễn đại nhân cũng đều bị hắn đập nát rồi. Thanh âm hoảng loạn từ bên ngoài chuyển đến, lập tức vô số người liền cảm thấy một trận chấn động trời đất rung chuyển. Lúc này hâu dương phủ xuống tiểu thế giới, vậy mà lại có người dám động tới bức tượng của hắn, hầu như chính là muốn chết. Bị ba một thân hoàng kim Giáp nghe thấy thanh âm đó liền đặt tay lên kiếm đeo bên hông, sắc mặt giận dữ, quay sang nói với đệ tử bị ra. Đi. Bất kể là người phương nào, kẻ dám động tới bức tượng đều phải chết. Chữ chết này mang theo tức giận ngập trời, tuyệt đối không phải là làm bộ làm tịch mà là phẫn nộ từ trong nội tâm. Một đám đệ tử bị ra xoay người muốn đi xem rốt cuộc là ai to gan lớn mất như vậy, nhưng bọn họ vẫn chưa đi ra được khỏi cửa mấy bước liền đã bị Âu Dương gọi lại. Dừng lại, người kia không phải là người các ngươi có thể đối phó. Thanh âm của Âu Dương rất bình thản, đừng nói là những người này. Mà cho dù hiện tại hắn chiến đấu cùng với Hoàng Thiên, khoảng cách gần như vậy cũng có thể sẽ bị Hoàng Thiên một chiêu miệu sát. Âu Dương chiến Hoàng Thiên, muốn thắng phải có một tiền đề, đó chính là nhất định phải kéo ra được một khoảng cách xa. Nếu như hôm nay khoảng cách giữa Âu Dương và Hoàng Thiên chỉ có vài dạng, khả năng Âu Dương còn chưa kịp phản ứng, kiếm của Hoàng Thiên đã xẹt qua cổ Âu Dương rồi. Hả? Nghe thầy Âu Dương nói vậy, một đám người đều sứng sốt. Rốt cuộc là người làm mà lại khiến Âu Dương phải nói ra như vậy. Hơn nữa còn thấy trên mặt Âu Dương mang theo tiêu ý như trước, không hề có chút phẫn nộ nào, mọi người lại càng khó hiểu không gì sánh được. Bốn phía quảng trường rộng lớn, vô số vệ binh bị Hoàng Thiên đánh cho thành từng cô thi thể ném ra khỏi quảng trường. Hoàng Thiên hung ác không phải là nói chơi, hắn không giống với Âu Dương, đối với một số con tôm nhỏ cá nhỏ khiêu khích thì có thể cười trừ. Hoàng thiên khi đối mặt với sự khiêu khích của đám tôm nhỏ cá nhỏ này, bình thường sẽ đều trực tiếp bóp chết. Sau khi chết nhiều vệ binh như vậy, lúc này bốn phía quảng trường đã không còn ai dám tiến vào nữa. Vừa rồi nam tử ở giữa quảng trường chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái liền đã đánh chết vô số vệ binh tại chỗ. Thủ đoạn mạnh mẽ như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Lúc này rất nhiều người đều đã coi kẻ này là một cường giả cựu gia đình phong. Hoàng thiên một mình đứng ở trung tâm quảng trường. Tuy rằng xa cách vạn năm nhưng Hoàng Thiên vẫn nhớ như in, cha mình năm đó đã bị đánh chết ở chỗ này. Mà bản thân mình lúc đó cũng đứng ở một chỗ cách nơi này không xa tận mắt nhìn cha mình bị giết. Nhắm mắt lại, một màn năm đó liền hiện lên trước mắt Hoàng Thiên. Một luồng dao động cường đại không thể nào kiềm chế được tuôn ra từ trên người Hoàng Thiên. Cứ vậy hình thành nên một yêu long quyển phong khổng lồ. Hoàng Thiên nhìn vào quảng trường trước mắt đã phát sinh vô số biến hóa, nước mắt từ từ chảy dài. Cả đời này của Hoàng Thiên từ lúc nhớ được cho tới giờ cũng chỉ chảy nước mắt 3 lần. Lần đầu tiên chính là thời điểm khi hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân bị giết. Khi đó Hoàng Thiên dùng nước mắt để nhắc cho bản thân mình biết, nhất định phải báo thủ. Mà lần thứ hai chính là khi hắn đến tế bái phụ thân. Khi đó Hoàng Thiên đã lưu lại nước mắt hổ thẹn. Mà hôm nay Hoàng Thiên lại tới nơi này lần nữa, nước mắt lại chảy dài. Huỵch! Hai đầu gối Hoàng Thiên quỷ trên mặt đất. Vị vương giả giờ khắc này rốt cuộc cũng biểu hiện ra cảm giác như một người bình thường. Phụ thân, đây có thể là lần cuối cùng Thiên Nhi đến tế bãi ngài lần này đi sinh tử cảnh, Hải Nhi sẽ một lần nữa bước lên con đường mà các tiền nhân không dám đi. Lần này nếu như Hải Nhi có thể thành công, chờ sau khi Hải Nhi tới tiên giới, nhất định sẽ dốc sức mở ra một mảnh thiên địa, đến khi Hải Nhi đứng trên đỉnh phong của tiên giới sẽ lập cho phụ thân Vĩnh Sinh Bi Văn. Nước mắt Hoàng Thiên không ngừng chảy dài, mà lúc này Âu Dương cùng với đám người bị ra và cha con Lăng Hàn cũng đã tới đây. Khi Lăng Hàn thấy Hoàng Thiên Đại Đế quỷ dạp xuống đất khóc lóc giống như một đứa trẻ, trong mắt hắn chàn đầy nghi hoặc. Một người cuồng vọng như vậy, dám ở Đô Thành Mạc Long bảo đội vương miện, đây tuyệt đối là tội đại nghịch bất đạo. Hơn nữa người này còn dám rời đi bức tượng của Âu Dương thì lại càng khó thể tha thứ. Nhưng vì sao người này cho dù làm vậy Âu Dương vẫn thờ ơ như cũ? Âu Dương, người biết hắn sao? Bỉ Ba có thể cảm nhận được tâm tình Âu Dương thoáng có chút dao động, liền mở miệng hỏi. Biết hả? Ha ha, kỳ thực không chỉ mình ta biết hắn, toàn bộ mọi người trong Đa Văn tiểu thế giới cũng đều biết hắn. Âu Dương trông thấy tận mắt nhìn thấy khóc lóc thảm thiết, rất khó tưởng tượng được một cường nhân như hắn lại còn có một bộ mặt như vậy. Khi trông thấy nước mắt của Hoàng Thiên Đại Đế, Âu Dương ít nhiều cũng có một chút xúc động. Hoàng tuy rằng thê thảm, Năm đó tận mắt nhìn thấy cha bị giết chết, nhưng Hoàng Thiên so với bản tạ hạn mình thì còn may mắn hơn. chí ít sau vô số năm Hoàng Thiên còn có thể ở nơi này tế bái phụ thân, còn bản thân mình thì sao? Mình từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, bản thân cho tới giờ cũng không biết cha mẹ là ai, cũng không biết ở thế giới kia mình còn có một người thân nào hay không. Mình chính là một đứa bé đáng thương bị vất bỏ, từ nhỏ nội tâm Âu Dương kỳ thực đã đặc biệt tự thi. Vì che giấu sự tự ti của bản ta hạn, Âu Dương không ngừng truy cầu sự cường đại, lấy cách này để che giấu đi sự tự ti bên trong nội tâm của mình. Nhưng khi tới thế giới này, Âu Dương đã chậm rãi bước ra từ bên trong sự tự ti này. Thiên hạ đệ nhất Bản thân có cái gì để phải tự ti? Mình là thiên hạ đệ nhất, ngay cả người được xưng là quỷ tài vạn năm trước Hoàng Thiên Đại Đế, ở tại mê hồn hải đều bại dưới tay mình, mình mới là người mạnh nhất. Hắn rốt cuộc là ai? Bị ba có chút khó hiểu nhìn Âu Dương, toàn bộ mọi người trong tiểu thế giới đều biết hắn. Vậy người này là ai? Đúng vậy, Âu Dương thúc thúc, hắn rốt cuộc là ai? Lăng Hàn cũng có chút hiếu kỳ, Âu Dương khẳng định không có khả năng nói bậy, nhưng một người như vậy vì sao bọn họ lại không biết? Cuộc đời hắn tràn ngập huy Hoàng hắn đã từng là mục tiêu mà vô số người sùng bái. Hán dùng ngạo khí cùng thiên phú của mình để nói ra thân phận vương giả của mình cho toàn bộ thế giới biết. Mà tình cảnh hôm nay, rất lâu trước đây ở cùng địa phương này cũng đã từng phát sinh qua, các ngươi lẽ nào không nghĩ ra được chút gì sao. Âu Dương đảo mắt nhìn bốn phía, thời gian vào năm, bốn chữ Hoàng Thiên Đại Đế vẫn có được lực trấn nhiếp không tầm thường như cũ. Rất lâu rất lâu trước đây, Lăng Hàn hồi tưởng lại ký ức trong đầu mình, đột nhiên sắc mặt Lăng Hàn đại biến. Hắn nhìn người ở giữa quảng trường, sắc mặt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Là hắn. Bị ba cũng đã đoán được ra là ai. Âu Dương đảo mắt nhìn xung quanh, hướng về phía vô số người hoặc là đang mê man hoặc là giật mình, mở miệng nói. Không sai. Hắn chính là Hoàng Thiên Đại Đế vạn năm trước. Không sai. Hắn chính là Hoàng Thiên Đại Đế vạn năm trước. Lời nói của Âu Dương tựa như là sống xét vang vọng khắp xung quanh. Vô số người cảm giác được đầu góc mình trong nháy mắt căng ra. Thần Tiễn Âu Dương Hoàng thiên đại đế vạn năm trước Hôm nay hai cường giả đều đi ra từ tiểu thế giới này dĩ nhiên lại tụ tập tại đây, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Hoàng thiên đại đế ở tại chân linh giới đã biến mất gần vạn năm, rốt cuộc đã phát sinh việc gì mà có thể khiến cho vương giả như vậy phải biến mất? Hơn nữa lại vì điều gì mà khiến cho vương giả này xuất hiện lại một lần nữa? Tất cả đều phản phất như là bí ẩn quanh quẩn trong lòng mọi người, chẳng qua Âu Dương cũng sẽ không giải thích cùng bọn họ, bởi vì con đường này là bản thân hắn phải đi, hắn không cần phải nói cho bất kỳ người nào, cũng không cần bất kỳ người nào biết đến. Âu Dương liếc mắt nhìn bỉ ba vẫn còn đang cả kinh, trong tay đột nhiên hiện ra thêm một chiếc chuông nhỏ màu vàng, chiếc chung này chính là vật mà hắn đã đạt được ở Vạn Tiên Sơn, lúc này chiếc chung đã được Âu Dương quán chú cho lực lượng vô tận. Có thể nói là một kiện thần khí siêu cấp. Âu Dương giao chiếc chung vào tay bì ba rồi nói. Lao tướng quân, lần này Âu Dương không thể dừng lại lâu ở Đô Thành, bởi vì chúng ta còn có một việc vô cùng quan trọng cần phải hoàn thành. Chiếc chung này chính là một kiện bảo vật chỉ cần ngươi nhỏ máu tươi của mình lên chiếc chuông nó sẽ thông linh, chỉ cần ánh sáng của chiếc chung bất diệt, liền có thể vĩnh viễn bảo đảm bì ra cùng đại vận hương thịnh không thôi. Này! Hai tay bỉ ba đang cầm chiếc chuông, vốn hắn còn muốn Âu Dương ở lại bị ra thêm mấy ngày, nhưng xem tình hình hiện tại, Âu Dương không thể nào ở lại nơi này được. chương 547-548, huy hiệu thủy tinh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hoàng Thiên. Sau khi giao xong chiếc chuông, Âu Dương cũng không nán lại quá lâu, việc Trần Duyên cần làm hắn đều đã làm, hôm nay hắn còn có một việc cuối cùng, đó chính là quay trở về kháo sân thôn nhìn xem sơn thôn nho nhỏ mà hắn xoèn Việt qua đã từng ở đó, nhìn xem giã chư lâm có còn như trước hay không. Nghe thấy tiếng gọi của Âu Dương, Hoàng Thiên từ trên mặt đất đứng lên, nước mắt lúc này đã biến mất, Hoàng Thiên không phải là người nhu nhược, tuy rằng vừa rồi suy nghĩ lại chuyện quá khứ khiến hắn nhịn không được rơi lệ, nhưng sau khi tất cả qua đi, hắn vẫn là vị vương giả Hoàng Thiên Đại Đế kia. Theo ta về nhà một chuyến đi. Âu Dương nhìn Hoàng Thiên Đại Đế, Mà vệ thi cũng đã vô thành vô tức xuất hiện ở phía sau rồi tiến lên đứng bên cạnh Âu Dương. Về nhà, ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào, mà ta thì đã quên mất rồi. Trong mắt Hoàng Thiên có mấy phần tịch mịch, thời gian vạn năm đã khiến cho Hoàng Thiên chỉ có thể nhớ được duy nhất nơi phụ thân chết đi, mà sơn thôn hắn từng ở khi còn nhỏ đã trở thành quá khứ, Hoàng Thiên đã quên mất nơi từng là nhà mình ở phương nào. Hơn nửa thời gian hơn vạn năm qua đi, Sơn thôn kia sợ rằng đã không còn ở đó nữa. Ừm. Thời gian một năm này chúng ta căn bản cũng không có việc gì làm. Theo ta về nhà một chuyến, thả lỏng nội tâm mà cảm thụ một chút khí tức quê cha đất tổ, cũng không ngủng chúng ta cùng sinh ra ở trong một tiểu thế giới. Âu Dương vấy vây tay về phía Hoàng Thiên. Hai cường giả tuyệt thế cùng sinh ra ở một thế giới, có đôi khi sẽ là một loại bi kịch. May mà Âu Dương cùng Hoàng Thiên chính là người của hai thời đại. Người của hai thời đại này đều có tín niệm bất khuất giống nhau, một thì bằng vào ý chí của mình từng bước sáng tạo ra kiếm đạo của riêng mình thành tiểu uy danh vô thượng, còn một thì lại bằng vào bản tính không chịu thua, sáng chế ra con đường yêu cung thủ. Cả hai người đều tuyệt đối được coi là nhân vật khai sơn, hai người như vậy sau vạn năm đã tụ hợp lại cùng một chỗ, đi lên con đường khiêu chiến với số phận, đây cũng tuyệt đối là một mỹ sự. Hoàng Thiên vốn muốn, muốn dùng thời gian một năm này để du lãm khắp nơi trong tiểu thế giới này, nhưng khi chân chính thực hiện, hắn lại mất đi cái hứng thú này. Hôm nay Âu Dương đề nghị cùng hắn về nhà, Hoàng Thiên liền gật đầu đáp ứng. Hai mắt Âu Dương đảo qua quảng trường, hắn phát hiện vô số người vẫn còn đang chìm đắm trong danh tiếng của Hoàng Thiên Đại Đế còn chưa tỉnh táo lại. Âu Dương cũng không dự định nói thêm điều gì, quay sang gật đầu cùng với vệ thi khi ẩn khi hiện bên cạnh, sau đó dựa theo ký ức trong lòng. Bay về hướng kháo sơn thôn. Thần tiện Âu Dương, Hoàng Thiên Đại Đế. Hai nhân vật đi ra từ tiểu thế rơi sở nạ phỉ khiến cho bọn họ kiêu ngạo không gì sánh nổi hôm nay lại tụ tập nơi đây. Vô số người cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Nếu như không phải vị trí bức tượng trên quảng trường đã lệch đi chăm thức cùng với vô số thi thể vệ binh vẫn còn đó mà nói, có lẽ sẽ có người cho rằng đây chính là mộng ảo. Âu Dương mang theo hồi ức vô hạn phi hành hướng về phía Sơn thôn nhỏ. Kỳ thực lần này đến tiểu thế giới Âu Dương vốn muốn chuẩn bị bỏ ra thời gian một năm để gặp những người bạn cũ đi xem trung đội thứ bảy nhưng khi chân chính đi tới Âu Dương mới hiểu được bản thân hôm nay đã không còn là Âu Dương của quá khứ lúc này bọn họ nhìn mình căn bản không phải là nhìn một con người mà là nhìn một bức tượng thần Vậy thì bản thân làm sao có thể đi gặp mặt đám bạn bè cũ đây vì vậy Âu Dương liền bỏ qua dự định dừng lại ở đây mình đã đi ra khỏi thế giới này, Đã siêu phàm nhập thánh, chứ không còn là Âu Dương luôn gặp rắc rối khắp nơi như xưa. Cho nên dù mình có muốn quay trở về thời kỳ đó thì cũng không có khả năng. Dựa theo phương hướng trong ký ức, ba người mọt đường phi hành về hướng đông. Tuy rằng xa cách vô số năm, nhưng Âu Dương vẫn tìm ra được Giã Trư Lâm, chẳng qua khi bọn họ phủ xuống Giã Trư Lâm thì mới phát hiện ra, Giã Trư Lâm ngày xưa đã biến mất. Khi ta còn bé, nơi này có rất nhiều lợn rừng. Khi đó ta cùng Lý Vĩ thường xuyên chạy tới đây săn thú, nhưng xa cách nhiều năm như vậy, lợn rừng nơi này đã sớm biến mất hết rồi. Trên mặt Âu Dương hiện lên vẻ cười khổ, bốn chữ vật còn người mất lúc này hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Thời gian mấy thập niên, tiểu thế giới biến hóa quả thực rất lớn, nơi này tuy rằng rừng cây vẫn còn, nhưng đã không còn là dã chư lâm năm đó mà rất nhiều thợ săn cũng không dám tiến vào sợ bị lợn rừng giết chết. Nhìn bên kia đi. Vệ thi chỉ vào một tòa thành trấn phía xa nói. Nơi đó có phải là nhà người không? Hả? Âu Dương nhìn theo hướng chỉ của vệ thi, một tòa thành trấn rõ ràng mới chỉ xây dựng nội trong vài thập niên hiện ra trước mắt hắn. Ha ha, vật còn người mất, nơi này hẳn không phải là sơn thôn nhỏ như lời người nói rồi. Hoàng thiên đại đế cũng mở miệng, kỳ thực hắn cũng đã nhìn thấy thành trấn. Khi hắn phủ xuống tiểu thế giới này, hắn cũng muốn trở lại nhà mình giống như Âu Dương. Nhưng nhà đã sớm thay đổi, sơn thôn nhỏ bé giản dị khi xưa đã biến mất, thay vào đó là một tòa thành trấn Thực sự là không ngờ tới, Âu Dương lắc đầu thở dài, mấy thập niên mà đã biến hóa lớn như vậy sao? Tuy rằng nhìn qua so với sơn thôn năm đó thì thành trấn này tỏ ra rộng lớn hơn rất nhiều, nhưng nơi này vĩnh viễn không thể mang lại cảm giác giống như khói bếp bốc qua mái nhà tranh cho Âu Dương. Thế nào, còn muốn đi không? Hoàng Thiên nhìn Âu Dương lên tiếng hỏi. Âu Dương rất muốn lắc đầu nói không đi, nhưng đã đến tận đây, cứ vậy rời đi thì thật phí công. Nếu đã đến, bất kể thế nào cũng phải nhìn qua một chút, xem thôn dân đã từng ở kháo sơn thôn sau khi tiến vào thành chân có còn thuần phát như trước đây hay không. Tương thang thuần một màu trắng, cửa thành không tính là lớn nhưng lại tỏ ra rất huy vũ. Mà bắt mắt nhất chính là ba chữ rất lớn viết ở phía trên cửa thành, yêu cung thành. Thành chấn này được xây dựng đại khái khoảng 30 năm, nơi này chính là do đại vận vì kỷ niệm vị cường giả siêu cấp thứ 2 Âu Dương đi ra khỏi tiểu thế giới mà đặc biệt xây dựng nên, hơn nữa tên của nó cũng cố ý dùng chức nghiệp của Âu Dương mà đặt Yêu cung thành, ta còn nhớ kỹ nhà ta năm đó hình như cũng được gọi là Đại Đế Thành, nhưng đã nhiều năm như vậy, còn có ai sẽ nhớ tới tỏa thành trấn kia đây? Hoàng thiên Đại Đế lên tiếng đầy cảm thán. Một người đại biểu cho một thời đại nhưng khi thời đại này qua đi, bất kể thứ gì có quan hệ tới nó cũng đều biến mất. Hoàng thiên đại đế chính là như vậy, hắn đã từng huy hoàng, nhưng sau vàn năm, mọi người ngoại trừ còn nhớ rõ cái tên này ra, còn có ai nhớ được đã từng có một tòa đại đế thành được xây dựng vì hoàng thiên đại đế hay không? Bốn gã thành vệ binh đang ngủ gà ngủ gật ở cổng thành, tuy rằng nơi này được gọi là thành, nhưng trên thực tế người ở lại nơi này thì rất ít. Không có giao thông thuận tiện khiến cho thương nhân không muốn đến, không có tài nguyên khoáng sản gì cũng không thể nào thu hút được người thường. Chân chính đến nơi này có lẽ cũng chỉ có một ít người muốn chiềm ngưỡng nơi ở cũ của thần tiện Âu Dương. Nhưng kháo sơn thôn đã không còn. Hôm nay sau khi xây dựng biến thành một tòa thành trấn cho dù ngươi có tới giây cũng đâu có thể thấy được nơi ở cũ của Âu Dương. Ba người Âu Dương tiến vào trong thành trì, Âu Dương dựa theo ký ức đi lại trong thành đại khái 10 phút đồng hồ. Dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện ra ngôi nhà mình từng ở cùng với cây đại thụ mà mình từng luyện công vẫn còn đó. Nhà tranh không có bất kỳ biến hóa gì, mà lúc này phía trước nhà tranh cũng không có bất kỳ người nào ở đó. Trông thấy một màn này, Âu Dương phản phất nhớ tới sau khi xoèn Việt không lâu, mỗi này còn chưa thể thích hướng được với cuộc sống mới, không ngừng hô lên ta muốn đặc quyền xuyên Việt. Nhìn ngươi kích động như vậy, đây từng là nhà ngươi sao. Vệ thi chính là xuất thân nữ vương. Nàng rất khó hiểu rốt cuộc phải thảm hại tới trình độ nào mới có thể ở bên trong một nhà tranh rách nát như vậy. Ừm. Âu Dương đáp lời rồi một mình đi tới phía trước nhà tranh, vươn tay đẩy cửa ra, bên trong nhà tranh cơ bản không có bất kỳ biến hóa gì, ngoại trừ cỏ tranh được lợp lại một lần ra, hầu như tất cả đều được giữ gìn nguyên trạng. Âu Dương đi tới trước giường gỗ, đưa tay lục lọi bên dưới gầm chiếc giường đã rất cũ kỹ. Dưới ánh mắt quan sát không giải thích nổi của vệ thi cùng Hoàng Thiên Đại Đế, Âu Dương lôi ra một tấm huy hiệu thủy tinh. Trên huy hiệu này có điều khắc hai chữ lớn Âu Dương. Huy hiệu này chính là thứ duy nhất mà hắn mang theo được khi xuyên Việt đến thế giới này, vẫn luôn được Âu Dương coi là bảo bối cất kỹ dưới gầm giường. Không ngờ nhiều năm như vậy, huy hiệu vẫn còn nằm ở đó như cũ. Âu Dương tay cầm tấm huy hiệu có chút mừng rỡ, kỳ thực sở dĩ lựa chọn đi tới nơi này một chuyến. Trên cơ bản chính là vì tấm huy hiệu này. Kẻ nào? Kẻ nào dám xông vào nơi ở cũ của thần tiễn đại nhân? Quả thực là tò gan lớn mật. Ngay khi Âu Dương còn đang cười cười, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn. Nghe được thanh âm này, ba người Âu Dương đồng thời như mày, ba người này bất kể là đi tới địa phương nào cũng đều đủ để đập nát hết thể của nhân. Mà lúc này Âu Dương về nhà cầm đồ của mình lại bị người ta quát tháo, đương nhiên rất khó chịu. Bỏ thứ trong tay ngươi ra. Đâu của thần tiễn đại nhân mà ngươi dám động vào sao? Một đội vệ binh từ đằng xa chạy tới bên này, bọn họ liếc mắt liền thấy chiếc huy hiệu trong tay hâu dương dưới ánh nắng mặt trời đang không ngừng tỏa sáng lấp lánh. Mấy thập niên trước khi kiến tạo tòa thành thị này, chiếc huy hiệu đã bị người khác phát hiện ra, chất liệu của huy hiệu này không phải vàng không phải đá, người ở thế giới này chưa từng nhìn thấy qua. Rất nhiều cường giả coi huy hiệu này là một kiện bảo vật Thậm chí còn có người đoán rằng, Âu Dương sở dĩ có thể có được như ngày hôm nay đều là do huy hiệu tạo thành, sở học cả đời Âu Dương đều ở trong huy hiệu này. Cách nói huyền bí này xuất hiện liền truyền đi khắp nơi, phong ba cũng vì thế mà liên tục nổi lên, khi đó vô số cường giả tụ tập lại đây, nghiên cứu bao nhiêu năm nhưng không phát hiện ra thứ gì hữu dụng trên chiếc huy hiệu này, về sau mọi người mới dần dần bỏ cuộc, cuối cùng chiếc huy hiệu cũng trở về được nơi này. Hôm nay vệ binh thấy thậm chí có người dám cầm lấy di vật của tiễn thần Âu Dương, bọn họ tự nhiên vô cùng phấn nộ, một đội vệ binh không nói hai lời lập tức xông về phía ba người Âu Dương. Muốn chết! Hoàng thiên đại đế dùng ngón cái búng vào chôi kiếm trong tay, phá thiên kiếm liền muốn lao ra khỏi vỏ hướng máu. Chẳng qua còn không chờ hắn ra tay, đám vệ binh kia liền khượng lại tại chỗ không thể động đậy được. Đây là do Âu Dương xuất thủ, tuy rằng những người này muốn lao tới bắt người. Nhưng bất kể thế nào thì bọn họ cũng coi như đã tận chung với cương vị, hơn nữa còn là vì thủ hộ di vật của mình, mình không thể tận mắt nhìn những người này bị Hoàng Thiên Đại Đế chém chết được. Đám vệ binh đột nhiên bị Âu Dương ra tay không chế mở trường đôi mắt, bọn họ thực sự không rõ vì sao bản thân lại bị khượng lại tại chỗ không tài nào nhúc nhích được. Âu Dương lúc này lên tiếng, thần tiên đã rời đi từ lâu, kháo sơn thôn cũng không còn nữa. Hà tất phải lưu lại ngôi nhà tranh này và làm nhiễu loạn tâm thần mọi người. Hôm nay ta sẽ thu hồi tất cả nơi này. Âu Dương nói xong liền vung tay lên, một đoàn hỏa diễm từ trong tay hắn bắn ra, chỉ nháy mắt đã thiêu hủy hoàn toàn ngôi nhà tranh cùng với mọi thứ bên trong. Đám vệ binh trông thấy nơi ở cũ của thần tiễn bị người khác phá hủy, trong lòng quýnh lên, nếu như nơi này gặp phải chuyện gì, vậy thì bọn họ cũng không cần phải sống nữa. Đây là thứ duy nhất đi cùng với ta tới thế giới này, nó tuy chỉ là một đồ vật bình thường đến cực điểm, nhưng với ta mà nói nó lại có ý nghĩa vô tận, hôm nay ta sẽ thu hồi tất cả. Âu Dương nhìn tấm huy hiệu trong tay, hiện tại bản thân sắp bước vào đêm, Âu Dương cũng không muốn bỏ nó lại nơi này. Nghe Âu Dương nói vậy, cả đám vệ binh đều tỏ vẻ ngờ vực, bởi vì lời nuối của Âu Dương khiến cho bọn họ nghe có chút khó hiểu. Vì sao người trẻ tuổi này lại nói là quay trở về lấy đồ của mình? Trong khi đám vệ binh còn đang mê man, vị đội trưởng đội vệ binh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn đã từng may mắn được đi một chuyến tới Đô Thành, từng được chiêm ngưỡng bức trượng thần tiễn, mà lúc này hắn nhìn Âu Dương trước mắt so với bức tượng hắn từng thấy kia lại rất giống nhau. Chúng ta nên đi thôi, dù sao cuối cùng vẫn phải bước vào trong đó. Âu Dương liếc mắt nhìn Hoàng Thiên cùng vệ thi, hắn biết, Bọn họ phải khởi hành, phải bước lên con đường mà chưa từng có người nào dám bước lên. Đi thôi. Ta còn nhớ tòa yêu tháp ở ngay bên kia. Hoàng thiên đại đế đưa tay chỉ về hướng Tây Kỳ, sau đó toàn thân hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Tòa yêu tháp, bức họa viễn cổ mở ra, chắc hắn hoác khải phong trong tòa yêu tháp có lẽ cũng đã sống lại. Vệ thi lầm bẩm, sau đó thân thể nhảy vút lên cao, hóa thành lưu quang bay về phương xa. Âu Dương cấp chiếc huy hiệu vào trong ngực, cuối cùng mở miệng nói với những vệ binh kia. Thân tiễn đã đi rồi, hà tất còn phải giữ gìn những thứ hư vô này. Nói xong, Âu Dương hóa thân thành một luồng thiểm điện màu đen, chật lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Khi Âu Dương biến mất trong khoảnh khắc, toàn bộ vệ binh đều khôi phục lại được tự do, bọn họ mở lớn đôi mắt nhìn lên bầu trời. chương 549, trước tòa yêu tháp. Đó đó là thần tiễn. Đội trưởng vệ binh run run lên tiếng. Đội trưởng. Đó đó là thần tiễn sao? Ngươi không say đấy chứ? Một vệ binh hiển nhiên không thể tin được. Các ngươi hãy nhìn bức họa thần tiễn đại nhân đi. Đội trưởng nghe thấy có lời nghi vấn liền tức giận quát lên. Thần tiễn Âu Dương cùng Hoàng Thiên Đại Đế phủ xuống Đại Vận Thành. Thần tiễn chỉ phất tay đã phá tan 70 vạn đại quân của Tây Kỳ. Hoàng Thiên Đại Đế sau vạn năm lại xuất hiện ở Đô Thành Đại Vận một lần nữa để tế bái cha mình. Tin tức này chẳng bao lâu đã chuyển khắp toàn bộ tiểu thế giới, vô số người đều nghi hoặc, hai vị đại thần này rốt cuộc vì sao lại phủ xuống thế giới này, hoặc giả thế giới này có thứ gì lại thu hút được bọn họ. Có người nói lần này bọn họ xuất hiện là để đi thăm quê nhà mình, ngay từ đầu cách nói này đã được không ít người ủng hộ, thế nhưng không lâu sau lại có một tin tức chuyển đến. Âu Dương quay về quê cũ, một mùi lửa thiêu rủi ngôi nhà năm xưa, lấy đi di vật của mình. Đồng thời cũng nói rằng thần tiện đã rời đi, mấy thứ này cũng không cần phải tồn tại nữa. Những lời này có cảm giác như người ta rơi vào mặt lộ. Nhưng người chân chính nghe được những lời này lại không hề lý giải như vậy. Thần tiện Âu Dương là ai? Đó là người duy nhất được tất cả mọi người công nhận là thiên hạ đệ nhất từ sau thời kỳ viết cổ. Tuy rằng Hoàng thiên đại đế vạn năm trước cũng được xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng thiên hạ đệ nhất của hắn vẹn vẹn chỉ bằng vào ý chỉ hủy diệt xây dựng nên. Căn bản so sánh với Âu Dương thì không hề có tính áp đảo. Tây kỷ, Trấn Yêu Thành tuy rằng đã trải qua vài vạn năm mưa gió, nhưng Tòa Yêu Tháp đứng ở trung tâm thành thị lại Thủy chung vẫn không hề có sự biến hóa nào. Đó là bởi vì, Tòa Yêu Tháp này tồn tại, khiến cho Trấn Yêu Thành bất cứ lúc nào cũng đều phồn bình không gì sánh được. Hàng năm đều có vô số người không có hy vọng đột phá, ma xui quỷ khiến thế nào lại tới ba tầng đầu của Tòa Tháp tìm kiếm linh cảm đột phá. Nhất cử đột phá bình cảnh của bản thân. Cho nên bất cứ lúc nào trong Trấn yêu thành cũng luôn có rất nhiều người tới tòa yêu tháp để tìm vận may. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có vận khí tốt, người tiến vào trong tòa yêu tháp, chẳng may đi lầm vào truyền tống môn sau đó bị truyền tống vào bên trong sinh tử cảnh kinh khủng kia. Rất nhiều năm trước đây, sinh tử cảnh được xưng là nơi kinh khủng vĩnh viễn không thể nào đi ra, nhưng ở vào 50 năm trước, có một người lần đầu tiên phá vỡ quan niệm đó. Từ trong sinh tử cảnh đi ra, hắn chính là Âu Dương. Mà chuyện tình sau khi Âu Dương đi ra liền trở thành tu phục tông sư cũng được lưu truyền rộng rãi. Cho nên rất nhiều người đều đoán rằng sinh tử cảnh nhất định có biện pháp để ra ngoài, nhất định có kỳ chân dị bảo cùng với kỳ ngộ nào đó, nếu vì sao Âu Dương lại có thể trở thành tu phục tông sư mà ra được. Mà truyền thuyết này cũng đã dẫn đến bi kịch của rất nhiều người. Từ đó về sau vô số người tiến vào trong sinh tử cảnh đều một đi không trở lại, thời gian mấy chục năm, không có bất kỳ một người nào có thể đi ra từ trong đó. Tính thời gian thì ta tới chậm mất rồi. Âu Dương đứng trước tòa yêu tháp nhìn tòa tháp cao trạm tận mây, hắn biết mình đã tới chậm, nếu như mình có thể tới sớm 10 năm, có lẽ đã có thể cứu được trịnh khôn từ trong tòa yêu tháp ra, nhưng hôm nay tất cả đều đã trễ. Mau nhìn, nữ tử kia thật đẹp. Trong ba người Âu Dương, Âu Dương là người không được chú ý nhất. Âu Dương một là không có được dung mạo khiến cho kẻ khác đố kỵ, hai cũng không có được bộ hoàng bảo khí phách không gì sánh nổi trên người như Hoàng Thiên, cho nên hầu như không có ai chú ý tới Âu Dương. Ngược lại, Hoàng Thiên đại đế một thân long Bảo cùng với vệ thi dung mạo khuynh quốc khuynh thành thì lại hấp dẫn vô số ánh mắt. Vệ thị đối với lực sát thương từ dung mạo của mình đương nhiên biết rất rõ, từ khi mình lớn lên cho tới nay Ngoài trừ một quái thai như Âu Dương chưa bao giờ chú ý tới mình ra, còn lại bất kỳ một nam tử nào đối với sắc đẹp của mình đều có một loại dục vọng trời sinh. Vệ thi biết ngay cả người cường đại như Hoàng Thiên Đại Đế cũng không ngoại lệ, chẳng qua Hoàng Thiên Đại Đế thân phận không bình thường, ngay cả có dục vọng tồn tại, hắn cũng có thể áp chế xuống được. Duy nhất chỉ có gia hỏa Âu Dương này, ở dưới lòng đất ôm mình tới 4 năm, tuy rằng cũng có chút động tâm, nhưng bộ dáng đối với mình thủy chung luôn là hờ hững. Có đôi khi vệ thi hoài nghi Âu Dương có phải là nữ giả thành nam nữa hay không? Còn Hoàng Thiên Đại Đế, từ khi hắn đạt được sương hào Đại Đế, lúc nào cũng mặc một thân long bào vương miệng, trang phục khí phách lại kiêu ngạo như vậy ở tại chân linh giới tự nhiên không coi là gì. Dù sao chân linh giới không tồn tại đế vương, bất kể người mặc trang phục thế nào cũng không có ai đi quả ngươi. Nhưng tại tiểu thế giới vương quyền là trí thương này, trang phục của Hoàng Thiên Đại Đế tuyệt đối là vô cùng nổi bật. Nếu như biết được thân phận của hắn, tự nhiên không có kẻ nào dám hẹ răng, thế nhưng nếu như không biết thân phận hắn, vậy mọi người sẽ cảm thấy người này thật to gan lớn mật. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tổ hợp ba người này tỏ ra quái dị không gì sánh được, Âu Dương Bình Thường, Hoàng Thiên Đại Đế kiêu Ngạo cùng với vệ thi Dung Mạo Khuynh Thành. Ba người cũng không hề để ý tới tiếng nghị luận xung quanh, hai người Hoàng Thiên cùng vệ thi nhìn tòa yêu tháp trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ. Sau khi đi vào bọn họ còn có thể đi ra được không? Còn Âu Dương thì lại không tự hỏi như bọn họ, lúc này Âu Dương đâm chiêu chính là nhớ lại lời thề đã hạ năm đó sau khi diệt chỉnh ra. Có một ngày ta sẽ quay lại sinh tử cảnh, vì các ngươi mà lập xuống vĩnh sinh bi văn. Hôm nay một lần nữa đi tới trước tòa yêu tháp trong lòng Âu Dương yên lặng thầm đủ, lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bất kể thế nào mình cũng nhất định phải tìm được thi cốt cả các đồng đội bên trong sinh tử cảnh, đưa thi cốt họ rời khỏi sinh tử cảnh, an táng tại quê nhà. Trước tòa yêu tháp vô số người đều đang tìm kiếm đồng đội thích hợp cho mình để tiến vào trong đó. Còn có một số người không sợ chết thì lại khắp nơi tìm kiếm đồng đội tiến vào sinh tử cảnh. Sợ gì chứ? Đời người chính là một canh bạc Nếu như Âu Dương không tiến vào sinh tử cảnh thì làm sao có được thần tiễn uy phong bát diện như ngày hôm nay. Một người hô hoán muốn đi vào sinh tử cảnh, đưa ra lời ngụy biện của mình. Rất nhiều người chỉ biết Âu Dương sau khi đi ra từ sinh tử cảnh thì mới vang danh thiên hạ, nhưng bọn họ lại vĩnh viễn không thể biết được Âu Dương có thể đi tới ngày hôm nay, chính là bằng vào bản tính vĩnh viễn không bao giờ chịu thua của mình. chương 550, bước vào tòa yêu tháp. Quả thực đúng là vì bản tính này hắn mới có thể đi tới ngày hôm nay, cái gì tị sư cái gì thần sư kỳ thực chẳng qua chỉ là ngoại lực, dù cho không có tứ phương chiến kỳ, Âu Dương từng bước một vững vàng đi tới, có lẽ sẽ cần thêm thời gian, nhưng một ngày nào đó hắn vẫn có thể đi tới đỉnh cao như ngày hôm nay. Ba vị, vừa nhìn đã thấy ba vị vô cùng bất Phàm thế nào? Có gan cùng tiến vào sinh tử cảnh hay không? Người vừa hô to gọi nhỏ kia cũng có vài phần năng lực, tu vi huyện thuật sư bát ra khiến cho hắn đã ít có địch thủ trong tiểu thế giới này. Mà hắn sở dĩ lại cấp bách tiến vào sinh tử cảnh như vậy cũng có nguyên nhân trong đó. Năm nay hắn đã 80 tuổi, mà chân linh giới mở ra lần tiếp theo thì còn rất lâu rất lâu, nếu như không có kỳ ngộ nào để kéo dài tính mệnh, vậy thì cho dù tu vi hắn cao tới đâu chăng nữa, chung quy vẫn sẽ nuốt hận ở trong tiểu thế giới này. chúng ta, Hoàng thiên liếc mắt nhìn người này, bọn họ thực sự muốn đi vào sinh tử cảnh, nhưng bọn họ lại không phải vì tầm bảo. Tòa yêu tháp tổng cộng chia làm 6 tầng, sinh tử cảnh chẳng qua chỉ là tầng thứ 4, mà mục tiêu của bọn họ lại là một đường vượt qua sinh tử cảnh đi lên tầng thứ 6. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Được rồi, ta vừa nhìn liền biết ba vị tu vi rất cao, nếu như chúng ta liên thủ, ngược lại có thể tìm kiếm bên trong sinh tử cảnh. Ứng trường không kỳ thực đã tới đây được nửa năm, nhưng thời gian nửa năm này hắn Thủy chung vẫn không tìm được ai có can đảm cùng hắn tiến vào sinh tử cảnh. Tòa yêu tháp tổng cộng chia làm 6 tầng, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là sinh tử cảnh tầng thứ 4. Hoàng thiên đại đế liếc mắt nhìn ứng trường không, sinh tử cảnh tầng thứ 4 đối với bọn họ mà nói căn bản không có bất cứ duy hết gì. Lấy tu vi của ba người, tầng thứ 4 kia nói khó nghe một chút thì chẳng khác gì hậu hoa viên nhà mình cả. Mà trong tầng thứ năm hư vô thế giới mai táng vô số cường giả thời kỳ viễn cổ, tầng thứ sáu tỏa yêu cảnh mới là nguy hiểm nhất. Bên trong tỏa yêu cảnh chỉ có một người, đó chính là Hoác Khải Phong. Cái gì? Hoàng thiên đại đế vừa nói xong, nhất thời khiến cho ứng trường không xứng sốt, tỏa yêu tháp tổng cộng chia làm 6 tầng. Chuyện này mọi người đều biết, nhưng trong hiểu biết của mọi người, sinh tử cảnh đã là con đường cuối cùng. Còn tầng thứ 5 và tầng thứ sáu phía trên rốt cuộc có thực sự tồn tại hay chỉ là truyền thuyết thì không ai biết được. Mà hôm nay nam tử mặc long bảo đội vương miệng này dĩ nhiên lại nói khoác mà không biết ngượng mồm, cái gì mà sinh tử cảnh cũng không phải mục tiêu của hắn, khiến cho rất nhiều người cho rằng hắn nhất định là một tên điên. Không tốt. Đồng nhiên, bên trong tỏa yêu tháp lao ra một nhóm người, giáng dấp của nhóm người này đều vô cùng kinh hãi, sắc mặt bọn họ đen kịt. Trên người tán ra tầng tầng lớp lớp tử khí, tuy rằng bây giờ bọn họ còn có thể nói chuyện, nhưng ba người hâu dương lại nhìn ra được, tử khí đã sắp tràn ngập toàn thân bọn họ, rất nhanh sẽ biến thành những cô thi thể cứng đờ. Không tốt. Yêu quái. Rất nhiều yêu quái. Một nam tử vẻ mặt vô cùng sợ hai gào thét, ngay khi tất cả mọi người đang có chút ngây ra vì câu nói của hắn, đầu của nam tử này đột nhiên ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Tiếp theo sau đó. Bên trong đại môn đen kịt của tòa yêu tháp truyền ra hàng loạt tiếng cười khẳng khẳng, tiếng cười kia dường như là âm thanh của ác ma đến từ địa ngục, khiến người khác nghe vào không khỏi lông tóc dự ngược. Thứ gì vậy? Người xung quanh tòa yêu tháp đều kinh hại thất sắc, vô số người muốn tiến lên phía trước thăm dò xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng không chờ bọn họ nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong liền đã có vô số thi trùng từ trong đó bay ra, một mảng lục quang quét qua phía trước tòa tháp. Vô số người vây xem liền bị những thi trùng tán ra ánh sáng xanh này cắn nát thành từng mảnh nhỏ. À, quái vật. Có người hô lớn một tiếng rồi lập tức bỏ chạy về phương xa, thanh âm dần dần hạ thấp, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ tình cảnh trước mắt, vô số quái vật hình người bỏ lên từ trong đại môn đen kịt. Sở dĩ gọi bọn chúng là quái vật hình người bởi vì bọn chúng ngoại trừ bề ngoài nhìn giống như người ra, quanh thân hầu như đều nát như, từng dòng nước xanh từ trên thân thể chúng chảy ra. Trình độ chán ghét quả thực đã vượt xa phạm vi tiếp thủ của mọi người. Nếu như chỉ là chán ghét không thôi, vậy thì mọi người còn có thể chịu được, nhưng khiến cho bọn họ không tài nào chịu được chính là những quái vật này còn có được lực lượng cường đại khiến người ta khó có thể tin tưởng. Quái vật đi ở trên cùng múa may cánh tay, khắp bầu trời lôi quang điên cuồng càn quét khắp trấn yêu thành, lôi quang vô tận phản phất như ngày diệt vong ầm ẩm cuốn về phía tọa yêu tháp Từng đạo lôi quang khổng lồ bổ mạnh lên trên tòa yêu tháp nhưng tòa tháp này vẫn bất động như cũ. Ô, trên mặt đất ngày càng nhiều thi thể bò lên, bọn chúng không ngừng múa may cánh tay nát bét đã dẫn dắt lôi quang vô tận trên trời đánh lên tòa yêu tháp, thế nhưng tòa yêu tháp vẫn vững vàng đứng ở đó, bất kể có bao nhiêu lôi quang cũng không thể lay động nó mảy may. Thiên đan vô tận cũng không thể nào chữa lành được linh hồn người, ta hận, ta hận. Một thanh âm truyền ra từ trên tòa yêu tháp. Ba người Âu Dương mở chừng mắt nhìn về phía đỉnh tòa yêu tháp cao chốt vót trong mây, khi bọn họ nhìn bốn phía không thấy bóng dáng Hoác Khải Phong thì mới coi như yên lòng. Hoác Khải Phong kêu gọi cũng có thể thức tỉnh được những người chết đến từ viễn cổ này, tuy rằng bọn họ đã chết đi vô số năm, tuy rằng anh linh của bọn họ đã tan biến, nhưng vẹn vẹn chỉ bằng vào chút thi khí cuối cùng này lại biến họ thành những quái vật như vậy, chúng ta dọn dẹp một chút đi. Hoàng Thiên Đại Đế nói dứt lời liền ra tay. Kiếm quang màu vàng tựa như một con thần long cựu thiên điên cuồng chấp động, kiếm quang vô tận cứ vậy hình thành nên một kiếm hải khổng lồ, kiếm hải theo đó xoay tròn tạo thành phong bạo, luồng phong bạo này so sánh với phong bạo do lục tiên sử dụng kiếm linh ngưng tụ thành cũng không hề thua kém, đây cũng là cảnh giới cao nhất của hoàng thiên đại đế, vô ngã vô kiếm. Kiếm quang chấp động bốn phía, toàn bộ thi trùng bị cắt thành từng mảnh nhỏ, những thi thủy quái vật bò trên mặt đất cũng bị kiếm quang cắt nát ứng trường không vẫn đứng ở bên cạnh hoàng thiên đại đế đã kinh hãi tới mức không ngậm mồm lại được. Đám quái vật vừa rồi mạnh mẽ ra sao, hắn so với người khác đều hiểu rõ hơn nhiều, đám quái vật này chỉ phất tay liền có thể dẫn động cửu thiên thần lôi dáng xuống thế gian, mà đám quái vật này chẳng qua chỉ là một ít thi thể mất đi linh hồn bằng vào thi khí mà hình thành nên, nhưng lực lượng tràn ngập trong đám thi thể cũng đã vượt quá xa phạm trù của thế giới này.